Chu Thiên Lâm mắt trắng không còn chút máu, liền ngươi, còn chính giáo sư, đi học đều là ba ngày đánh cá, hai ngày nằm ở đấy. Chính ngươi đêm trên đầu ngón tay tính tính toán toán, tổng cộng trải qua mấy lần khóa, đúng, rồi, ta nghe qua một ít mặt khác đồng học đối với ngươi nghị luận, cho ngươi điểm đề nghị. Hả? Lam tuyệt nghi hoặc nhìn về phía nàng. Chu Thiên Lâm nói, mọi người đối với ngươi giảng bài phương thức hay vẫn là rất ưa thích, nhưng mà, ngươi cách sống dù sao cùng chúng ta những học sinh này bất đồng, cho nên, ta cảm thấy ngươi có lẽ giảng một ít càng gần sát chúng ta đấy, như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn. Lam Tuyệt sững sốt một chút, trong mắt toát ra vẻ suy tư, "Đúng a. Mình là tự cấp các học sinh giảng bài, cho bọn hắn giảng thuật như thế nào trở thành quý tộc, cái này không có vấn đề. Nhưng có nhiều thứ có lẽ đối với bọn hắn hiện tại mà nói, khoảng cách có chút xa. Xem ra, chính mình nguyên bản tiếp theo ý định nói rượu loại tri thức, chỉ sợ muốn trước đặt ở đằng sau một ít." Chu Thiên Lâm nói, "Ta không phải nói ngươi nói được không tốt, chỉ là..." Lam Tuyệt vây vây tay, "Các nàng nàng, ta minh bạch đấy. Ngươi là hảo ý, hơn nữa ngươi nói rất đúng. Xác thực, là ta cân nhắc không chu toàn." Dù sao ta không có trong quá khứ lão sư, ta sẽ cố gắng cải thiện đấy." Chu Thiên Lâm mỉm cười, "Vậy là tốt rồi, ai bảo ngươi lúc trước không muốn làm cái gì sinh hoạt phẩm vị khóa lão sư, nếu như ngươi con đường thực tế trở thành một tên cơ giáp hệ chiến đấu lão sư, đâu còn sẽ phát sầu nói cái gì khóa." Lam Tuyệt thở dài một tiếng, "Có thể nói như vậy, sẽ để cho các ngươi học viện mặt khác cơ giáp hệ chiến đấu lão sư đều thất nghiệp, có phải hay không không tốt lắm?" Chu Thiên Lâm niết miệng, tự đại điên cuồng. Lam Tuyệt so với nàng cao hơn, từ góc độ của hắn vừa vặn có thể chứng kiến Chu Thiên Lâm hết sức nhỏ trắng non cái cổ, mấp máy miệng, nói đến, lại để cho ta nhìn ngươi thể nội năng lượng ngưng tụ thế nào. Chu Thiên Lâm khuôn mặt đỏ lên, thấp giọng nói, thấy thế nào? Lam Tuyệt nói, bắt tay cho ta là tốt rồi. Ân. Chu Thiên Lâm đưa tay đưa cho Lam Tuyệt, Đúng lúc này, Chu Thiên Lâm ngoài cửa phòng truyền tới một thanh âm, Thiên Lâm, ngươi ngủ rồi sao? Ngươi buổi tối ăn ít, má Mi cho ngươi nóng lên một ly sữa bò, uống ngủ tiếp a. Thanh âm do xa đến gần, đang hướng phía Chu Thiên Lâm cửa phòng phương hướng mà đến. Lúc này, nàng vừa mới đưa tay đưa cho Lam Việt, Lam Việt cũng vừa cầm chặt nàng tay. Trong chốc lát hai người đều có chút mẩn người, bởi vì loại tình huống này đều là các nàng từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất gặp được trong lúc nhất thời, vô luận là Chu Thiên Lâm hay vẫn là Lam Tuyệt, đều có chút không biết làm sao. Phanh, phanh, phanh, tiếng đập cửa vang lên, Lam Tuyệt lập tức kịp phản ứng, kéo một phát Chu Thiên Lâm liền đem nàng ôm vào trong ngực, thấp giọng tại bên tai nàng nói, ngươi đi mở cửa, ta trốn đi. Nói qua, hắn nhẹ nhàng đẩy Chu Thiên Lâm, Chu Thiên Lâm bước nhanh đi vào trước cửa, tay nắm cái đồ và cửa, nàng theo bản năng trở lại nhìn lại, trong phòng Lam Tuyệt cũng đã biến mất. Chu Thiên Lâm lúc này mới mở cửa phòng. Bạch Hiểu đứng ở ngoài cửa, trong tay bưng một cái thay, phía trên thả một ly sữa bò cùng mấy khối mà bánh bích quy. "Thiên Lâm, ngươi làm sao vậy? Như thế nào mặt hồng như vậy?" Một bên nói qua, Bạch Hiểu liền trên mặt nghi hoặc đi tới gian phòng. Chu Thiên Lâm vội vàng nói, "Không có a, ta xấu hổ sao? Có thể là vừa rồi tắm rửa, hơi nóng a." Bạch Hiểu đem sữa bò cùng bánh bích quy đặt ở trên mặt bàn, ánh mắt nghi hoặc nhìn một chút, đột nhiên, ánh mắt của nàng trên mặt đất nướng tụ, hai mắt híp lại. "Bà bối, ngươi cái này trên mặt đất còn có điểm bẩn a." Chu Thiên Lâm sững sốt một chút, đúng không? A, thật đúng là có chút. Ta đây đi lao lao. Bạch Hiểu nói, ừ, đi chỗ đó khăn lao a. Chu Thiên Lâm gian phòng của mình trong thì có buồng vệ sinh, vội vàng hướng bên kia đi đến. Trong nội tâm nàng cũng ở đây đánh trống, bởi vì nàng cũng không biết Lam Tuyệt ở địa phương nào. Đi vào vệ báo gian, nàng lại không phát hiện. Mà lúc này, trong phòng Bạch Hiểu đột nhiên một túi đầu, nhìn thoáng qua dưới giường cùng bàn làm việc phía dưới, sau đó lóe lên thân đã đến tủ quần áo trước, nhanh chóng mở ra tủ quần áo. Chu Thiên Lâm cầm lấy khăn lao đi ra buồng vệ sinh. Nhìn mẫu thân mở ra tủ quần áo, lập tức lại càng hoảng sợ, "Mẹ, ngài làm gì đó?" Bạch Hiểu đóng lại cửa tủ quần áo, mỉm cười nói, "Má mi xem một chút ngươi thiếu không thiếu y phục. Ồ, Thiên Lâm, ta phát hiện ngươi gần nhất đặc biệt ưa thích màu trắng y phục a. Cái này màu sắc thế nhưng là càng ngày càng nhiều." "Ân, ân." Chu Thiên Lâm nhẹ gật đầu. Bạch Hiểu nói, "Ai ơi ba, má mi bụng có đau một chút, ta dùng một chút ngươi toilet." Một bên nói qua, nàng liền ôm bụng vọt vào toilet. Chu Thiên Lâm ngồi xổm trên mặt đất đem mặt đất buổi bặm lau sạch sẽ, trên chắn cũng đã có chút gặp đổ mồ hôi. Có thể ngàn vạn không muốn lộ hàm a. Nếu không mình làm như thế nào đối mặt má mi? Đêm hôm khuya khoắt trong phòng có năm nhân, cái này. Không lâu sau, Bạch Hiểu từ phòng vệ sinh trong đi ra, mỉm cười nói, đi ngủ sớm một chút ta ta rời đi. Má mi gặp lại. Ngài cũng sớm chút nghỉ ngơi. Chu Thiên Lâm đem mẫu thân đưa đến cửa ra vào, mãi cho đến đóng cửa lại, khóa kỹ cửa phòng, nàng lúc này mới sâu sắc nhẹ nhàng thở ra. Đang lúc nàng muốn kêu gọi Lam Tuyệt thời điểm, đột nhiên, một tay đặt tại trên môi đỏ mọng của nàng, trong lòng nàng vang lên từ linh hoán bảo thạch thanh âm. Đừng lên tiếng. Chu Thiên Lâm kinh ngạc như bên người nhìn lại, chỉ thấy toàn thân lóe ra màu lam điện mang Lam Tuyệt, đang từ trên vách tường ổ điện bên trên chui ra. Chu Thiên Lâm lập tức mở to hai mắt nhìn, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy vẻ khó tin. Ngoài cửa, Bạch Hiểu nằm ở con gái ngoài cửa nghe trong chốc lát, xác nhận bên trong không có động tĩnh, lúc này mới trên mặt nghi hoặc tiêu sái rồi. Từ ổ điện hoàn toàn chui ra Lam Tuyệt đã khôi phục bình thường. "Tốt rồi, không sao. Mẹ ngươi rời đi." Lam Tuyệt cũng đồng dạng nhẹ nhàng thở ra, bá mâu trước kia là làm trinh sát công tác, ca, kiểm tra được tiêu là một cái cẩn thận. Chu Thiên Lâm thề lưỡi đúng vậy a mẹ của ta trước kia nghe nói là điều tra thành viên đâu. rất lợi hại đấy ngươi ngươi sao có thể chui vào ổ điện trong Lam tuyệt nói ta dị năng là lôi điện có thể đem bản thân chuyển hóa thành lôi điện thông qua hóa điện năng lực liền có thể ở một chỗ dẫn điện vật thể trong truyền thống Chu Thiên Lâm tò mò nói lại vẫn có thể như vậy thế nhưng là đây không phải nói ngươi không đi cửa sổ cũng có thể tùy ý tiến vào phòng của ta sao khùng cục Lam tuyệt lập tức nhớ tới lần trước lúc đi vào tình cảnh vội vã nói đó là đương nhiên là không được nhà của ngươi biệt thự có rất tốt nguồn điện bảo hộ hệ thống ta chỉ có thể ở bên trong đợi trong một giây lát đúng vậy chính là như vậy thật vậy chăng? chu thiên lâm nghi hoặc nhìn hắn lam tuyệt hiên ngang lẫm liệt mà nói đương nhiên là thật sự tốt rồi nhanh để cho ta tiếp tục kiểm tra ngươi thể nội năng lượng bình thường nói qua hắn lần nữa kéo chu thiên lâm bàn tay nhỏ bé bàn tay truyền đến tê tê cảm giác lại để cho chu thiên lâm khuôn mặt lần nữa trở nên bỏ bừng thực sự không nhao nhao hắn trong chốc lát công phu lam tuyệt buông nàng ra tay lúc này đây kinh ngạc người đến phiền hắn Năng lượng của ngươi tốc độ tu luyện thật nhanh, như thế nào lại nhanh như vậy? Từ không đến có, vậy mà đã có nhất cấp gen thiên phú trình độ. Tuy rằng tu luyện tới nhất cấp không khó, nhưng này mới mấy ngày a. Tại không có bất kỳ ngoại lực dưới sự trợ giúp, vậy mà có thể đạt tới nhanh như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chương 217, Hải thần châu thủ hộ. Trước đó lần thứ nhất Lam Tuyệt kiểm tra Chu Thiên Lâm thân thể, Chu Thiên Lâm trong cơ thể năng lượng vẫn chỉ là vừa mới xuất hiện, thậm chí là như ẩn như hiện. Con lần này, cũng đã cực kỳ rõ ràng, thậm chí có thêm vài phần dày đặc cảm giác đây đối với một cái dị năng vừa mới thức tỉnh, thậm chí còn không biết cụ thể dị năng là cái gì, cũng không rõ ràng lắm chính thức tiên phú người mà nói, đây là rất bất khả tư nghị một sự kiện. chẳng lẽ người dị năng gen tiên phú rất cao? nói như vậy, dị năng giả dị năng tiên thiên sau khi thức tỉnh, căn cứ gen tiên phú bất đồng, tốc độ tu luyện cũng bất đồng, gen tiên phú càng tốt, tốc độ tu luyện lại càng nhanh. thí dụ như, nếu như là cựu cấp gen tiên phú, như vậy, dù là không tu luyện, trong cơ thể năng lượng cũng sẽ tự động tăng lên. có thể nói, gen tiên phú là mẫu số, mà khác có thể năng lượng là phân tử mẫu số càng lớn, phần tử lại càng dễ dàng biến lớn. Nhưng phần tử đều muốn vượt qua mẫu số, nhưng là cực kỳ chuyện khó khăn. vô luận là tây minh gen dược tề hay vẫn là bắc minh máy móc dị năng kết hợp, trên thực tế đều là đang theo đuổi phần tử vượt qua mẫu số, hoặc là kích phát mẫu số biến lớn thủ đoạn. như chu thiên lâm loại tu luyện này tốc độ không thể dùng nhanh để hình dung. lam Tuyệt tự hỏi, chính mình khi còn bé dị năng sau khi thức tỉnh cũng không có nàng tăng lên nhanh như vậy, trừ phi là như kim đào như vậy sử dụng gen dự mới có loại này bay nhanh tăng lên khả năng. có vấn đề sao? chu thiên lâm hỏi. Lam Tuyệt lắc đầu, đến là không có vấn đề gì, chẳng qua là tốc độ tiến bộ của ngươi quá nhanh, có chút dị thường. Lại quan sát một đoạn thời gian, ai chờ ngươi dị năng sau khi thức tỉnh nhìn lại một chút, có lẽ khi đó có thể nhìn ra một ít đầu mối. Thật không nghĩ tới, ngươi cái tuổi này thức tỉnh dị năng lại vẫn có thể xuất hiện loại tình huống này. Chu Thiên Lâm tức giận, cái gì gọi là ta đây tuổi, ta rất già sao? Lam Tuyệt cười nói, không già, không già, dù sao so với ta cái này vệ sĩ trẻ tuổi hơn. Đúng rồi, thiếu kính ngài thi lễ vật. Một bên nói qua, trên tay hắn ngân quang nói lên. Một cái hộp thủy tinh liền xuất hiện ở trong tay. Bóng hình dáng Hải Thần Châu lóe ra mê ly màu lam vầng sáng. Mới vừa xuất hiện, đúng là chiếu rọi toàn bộ gian phòng đều nhiều hơn rồi tầng một lam vũ lấp phất vầng sáng. Thật xinh đẹp. Chu Thiên Lâm kinh hô một tiếng, trên mặt đẹp lập tức tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Lam Tuyệt mở ra phía trên cái trụ, đem bên trong Hải Thần Châu lấy đi ra. Hải Thần Châu thể tích cũng không quá lớn, nhìn qua chỉ có anh đảo lớn nhỏ. Nhưng ở trong đó lại dường như ẩn chứa một cái không gian tựa như thay đổi dần màu lam vầng sáng cấp độ rõ ràng, cực kỳ thần kỳ. Lam Tuyệt đem Hải Thần Châu đưa tới Chu Thiên Lâm trong tay, cái này ngươi cất kỹ. Bởi vì ta không phải là tùy thời đều có thể tại bên cạnh ngươi, lúc ngươi gặp được thời gian nguy hiểm, liền đem trong cơ thể cố khí kia, cũng chính là ngươi dị năng năng lượng rót vào hạt châu này bên trong, nó sẽ sinh ra một cái thủy nguyên tố bảo vệ ngươi an toàn. Bất quá, ngươi phải trước nhỏ lên một giọt ngươi máu của mình, khiến nó nhận thức năng lượng của ngươi. Bởi như vậy, cái kia thủy nguyên tố có thể nghe người chỉ huy. Chu Thiên Lâm trên mặt lập tức hiện ra vẻ kinh ngạc, cái này nhất định rất đắt đỏ, à, như vậy đắt đỏ đồ vật, ta không thể nhận. Lam Tuyệt mỉm cười nói. Không đắt, không đắt. Hơn nữa, đây cũng là với tư cách vệ sĩ ta đây, bảo vệ ngươi thủ đoạn một trong A. Dù sao, ta không thể thời khắc đều tại bên cạnh ngươi, nhất là ta tại mặt khác tinh cầu thời điểm. Có nó đi theo ngươi, ta cũng yên lòng hơn nhiều. Ngươi muốn bắt nó làm thành bộ dáng gì nữa đeo tại trên người. Trở về ta có thể giúp ngươi làm tốt, khi trở lại lấy thêm tới đây cho ngươi. Ngươi trước nhận chủ là tốt rồi. Chu Thiên Lâm lại vẫn lắc đầu một cái. Đem trong tay Hải Thần Châu một lần nữa tắc bay về cho Lam Tuyệt, quá quý trọng rồi, ta không thể nhận. Lam Tuyệt lúc trước lựa chọn cạnh tranh này cái Hải Thần Châu thời điểm, chính là vì Chu Thiên Lâm chuẩn bị, nhưng hắn không nghĩ tới là Chu Thiên Lâm vậy mà không muốn. Điều này thực là sâu sắc ngoài dự liệu của hắn. Vì cái gì không muốn a?" Lam Tuyệt nói, "Chỉ là bởi vì giá trị sao? Ngươi căn bản không cần lo lắng giá trị vấn đề." Chu Thiên Lâm đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, "Ta và ngươi không thân chẳng quen, tại sao phải ngươi như vậy đắt đỏ đổ vỡ?" Lam Tuyệt bị nàng xem được có chút chỗ dạng, đúng là theo bản năng lui về sau một bước, "Có thể ta là hộ vệ của ngươi a? Bảo hộ ngươi là nghĩa vụ của ta." Chu Thiên Lâm sắc mặt đột nhiên trở nên bình tĩnh trở lại. Vậy ngươi chỉ cần chính mình đến bảo hộ ta là được rồi. Ta cũng không cần phải muốn đồ đạc của ngươi. Lam Tuyệt có chút bất đắc dĩ nói, cái này dạng được không? Tính ta cho ngươi một đấy. Đợi sau này giải trừ vệ sĩ quan hệ về sau trả lại cho ta. Cũng có thể a. Chu Thiên Lâm đột nhiên nở nụ cười, sau đó tiến lên một bước, tới gần đến Lam Tuyệt trước người. Ta thân ái vệ sĩ, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất ngu a? Đừng quên, ta cũng là Hoa Minh Quốc gia học viện quốc sĩ lớp đệ tử còn không đến mức liền hải linh tinh chứ danh hải thần châu cũng không nhận ra hải thần châu là đỉnh cấp a cấp năng lượng bảo thạch một viên hải thần châu khả năng có một cái chủ nhân một khi cùng huyết dịch dung hợp về sau không thể tại đổi chủ người lam tuyệt sưng sở có chút lung túng nói lão bản ngươi quả nhiên là kiến văn quảng bá ga có thể ta mua đều mua lui về là không thể nào đấy ngươi cũng không thể để cho ta luyện ở trong tay a chu thiên Lâm mỉm cười đó là ngươi sự tình được rồi ngươi có thể rời đi đêm hôm khuya qua đấy cô nam quả nữ chung sống một phòng nhiều không tốt nhìn xem nàng tuyệt mỹ tiểu diễm nở nang cặp môi đỏ mọng còn có xinh đẹp mang trên mặt một tia cười xấu xa lam tuyệt đột nhiên có loại mánh liệt đem nàng bổ nhào xúc động nha đầu kia thật là làm cho người lam tuyệt thở sâu nói ta quyết định sự tình cũng không sửa đổi ngươi không muốn nó vậy đừng trách ta không khách khí chu thiên lâm cảnh giác lui về phía sau một bước ngươi muốn làm gì lam tuyệt không có hảo ý cười hắt hác tiến lên một bước ngươi cứ nói đi không đợi chu thiên lâm kịp phản ứng hắn đã bay nhanh tiến lên khẽ vươn tay liền bưng kín miệng nhỏ của nàng điện quang lóe lên Chu Thiên Lâm lập tức cảm thấy toàn thân tê liệt, đổ vào trong lòng ngực của hắn. Lam Tuyệt ôm thân thể mềm mại của nàng, "Lá Bản, ngươi biết không, ngay tại ngươi có khả năng gặp được thời gian nguy hiểm, thân là vệ sĩ, ta là có quyền vì bảo hộ ngươi mà áp dụng cưỡng chế biện pháp đấy, cho nên ta hiện tại làm hết thảy đều là hợp tình hợp lý đấy, tận chức tận chức đấy." Một bên nói qua, hắn kéo Chu Thiên Lâm một cái nhỏ tay, một đạo hết sức nhỏ như châm màu lam điện mang trong tay lóe lên một cái, lập tức, Chu Thiên Lâm trên ngón tay hiện ra một giọt máu. Lam Tuyệt đem Hải Thần Châu tại huyết châu bên trên nhẹ nhàng một cọ. Huyết Châu lặng yên chui vào trong đó, lập tức Hải Thần Châu bên trên hào quang hào phóng, lam óng ánh hào quang đem chọn cái gian phòng đều chiếu rọi đã thành cùng màu. Ngay sau đó, cái kiêm màu lam vầng sáng liền hướng Chu Thiên Lâm trong cơ thể nhanh chóng chui vào trong đó. Chu Thiên Lâm lúc này thân thể tê liệt, nói không ra lời, nhưng nàng nhưng có thể thông qua linh hoán bảo thạch tại trong lòng cùng Lam Tuyệt câu thông. Chu Thiên Lâm vẫn nổi nói, coi như là ngươi cho ta đây thứ đồ vật, cũng đừng nghĩ trốn tránh vệ sĩ trách nhiệm, ngươi nhất định phải tự mình bảo hộ ta. Lam Tuyệt, ta lúc nào đã từng nói qua muốn trốn tránh vệ sĩ trách nhiệm. Ta nếu như đã đáp ứng liền nhất định sẽ làm được. Tuy rằng đôi khi có chút không xứng trước, ta đây không phải là tại tận lực đền bù sao? Ta đúng là có rất nhiều sự tình, cho nên, lúc ta không có ở đây ngươi nếu như gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Hải thần châu chính là vì này mà mua, cho nên, ngươi ngoan ngoãn mà nghe lời. Trọn vẹn 5 phút đồng hồ thời gian, Hải thần châu tản mát ra màu lam vầng sáng mới dần dần thu liễm, một lần nữa biến thành một quả bảo thạch màu lam. Lam Tuyệt tiếp xúc đối với Chu Thiên Lâm thân thể khống chế, Chu Thiên Lâm thân thể mệt mỏi mãnh liệt vừa dùng lực, đứng thẳng thân thể Trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy nộ khí, ngươi vậy mà ép buộc ta." Lam Tuyệt ho khan một tiếng, nguyên nhân ta trước đã giải thích qua, cho nên, lão bản, ta cũng không có làm gì sai a." Chu Thiên Lâm nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý tới hắn. Lam Tuyệt cười khổ một tiếng, cái này thật sự là cái gì cắn cái gì, không biết nhân tâm tốt. Chu Thiên Lâm đột nhiên quay đầu, đột nhiên, nàng một thanh kéo Lam Tuyệt cánh tay, hung hăng ở phía trên cắn một cái. Lam Tuyệt không có né tránh, cũng không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào đến giảm bớt thân thể của mình thống khổ, liền như vậy tùy ý nàng cắn. Trên mặt lại toát ra một tia ôn nhu chi sắc. Chu Thiên Lâm cắn cả buổi, gặp bị cắn người không có phản ứng, theo bản năng buông ra miệng, ngẩng đầu hướng hắn nhìn đi. Lúc ánh mắt của nàng tiếp xúc đến Lam Tuyệt Nhu hòa ánh mắt, lập tức có chút ngây người. Túi đầu xuống, nhẹ nhàng dựa vào trong lòng ngực của hắn. Màu đen sợi tóc, tản ra đắm chìm qua đi nhẹ nhàng khoan khoái hương thơm, Bốc hơi lấy tâm của hắn. Hắn giơ tay lên, đều muốn ôm nàng, có thể đúng là vẫn còn buông xuống, giống như là đã mất đi dũng khí. Thở sâu, Lam Tuyệt đỡ lấy thân thể của nàng, "Quá muộn, ta phải đi, ngươi sớm chút nghỉ ngơi." Hải thần châu ta chuẩn bị cho tốt sau cho ngươi mang về. Không đợi Chu Thiên Lâm nói chuyện, hắn đột nhiên hóa thành một đạo điện quang, chui vào vách tường cho ổ điện biến mất không thấy gì nữa. Chu Thiên Lâm thân thể mềm mại qu स्क्er, đột nhiên đã mất đi dựa vào, làm nàng có chút thất thần. Nhưng lại tại vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng lại rõ ràng mà cảm giác được, mình và hắn giữa, như trước có tầng một không cách nào vượt qua cách ngăn. Ra biệt thự, Lam Tuyệt bay nhanh ly khai Thiên Sơn, điều khiển lấy không trùng phi sa dùng tốc độ nhanh nhất trở về Thiên Hỏa đại đạo. Trở lại phòng ngủ của mình, hắn không có nghỉ ngơi, mà là trực tiếp lấy ra một ít công cụ một ít kim loại hiếm bắt đầu ở trong phòng của mình bày ra tại dưới nhiệt độ màu trắng bạc kim loại hiếm dần dần hòa tan tại lam tuyệt khéo léo dưới sự khống chế những thứ này kim loại hiếm nhanh chóng thành hình đao khắc bay múa từng điểm nhỏ vụn kim loại mảnh vụn ở lại trên mặt bàn một cái tinh xảo vòng tay dần dần tại hắn điêu khắc trong hoàn thành sáng sớm chu thiên lâm đơn giản rửa mặt có chút tâm thần không thuộc an điểm tâm đeo bọc sách thiên lặng tiêu sái đã xuất ra cửa hôm nay hắn sẽ đến không ngày hôm qua hắn vừa mới từ hải linh tinh trở về quá mệt mỏi a hôm nay sẽ không tới Từ Thiên Sơn đến nội thành là có giao thông công cộng đấy. Lam Tuyệt không có ở đây thời điểm, Chu Thiên Lâm đôi khi cùng đường mẹ cùng đi, đôi khi lại chính mình ngồi giao thông công cộng tiến về trước trường học. Tuy rằng nàng là Hoa Minh tổng trưởng con gái, có thể nàng còn chưa có cũng không có hành xử qua cái gì đặc quyền. Giống như là lại so với bình thường còn bình thường hơn bình dân gia đình nữ hài nhi. Chương 218: Mang người trang mang người bay. Chu Thiên Lâm hôm nay không có gọi đường mẹ, có lẽ là bởi vì trong lòng nàng bao nhiêu còn có như vậy một phần chờ mong nguyên nhân. Rơi xuống Thiên Sơn, nàng cũng theo bản năng hướng phía cái kia quen thuộc phương hướng nhìn lại xe đạp sớm đã đậu ở chỗ đó còn có cái kia thân ảnh quen thuộc màu xám quần tây màu xanh nhạt táo sơ mi màu xám áo khoác nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ còn có nhàn nhạt trưng cười chu thiên lâm trên mặt đẹp lập tức rào rạt khởi động người mỉm cười tăng tốc bộ pháp hướng phía hắn đi tới lam tuyệt phụ giúp xe đạp lên tiếp trước hai người đều không nói gì nàng ngồi trên chỗ ngồi phía sau hắn đạp lên xe hướng phía học viện phương hướng mà đi xe đạp vững vàng trên đường đi vào lam tuyệt tay trái buông ra tay lái trở lại tay đem một kiện đồ vật đưa cho chu thiên lâm Chu Thiên Lâm đưa tay tiếp nhận, đó là một cái màu trắng bạc vòng tay, không có có càng nhiều trang trí, màu trắng bạc kim loại chạm rông thành một cái tiểu cầu hình dáng, bên trong đúng là viên kia hải thần châu. Khoe miệng hơi nhếch lên, lúc này đây, nàng không có cự tuyệt nữa, trực tiếp mang tại trên tay mình, xinh đẹp nụ cười trên mặt cũng càng dày đặc vài phần. Đưa tay ôm eo của hắn, chính mình thì nhẹ nhàng tựa ở trên lưng của hắn. Đàm Lăng Vân mấy ngày nay rất bực bội. Đúng vậy, bạo lực nữ thần tâm tình không tốt. Mặc dù nàng đã trở thành toàn bộ học viện vạn chúng chú ý chính là tiêu điểm, nhưng cái này cũng tuyệt đối không phải là nàng muốn. Trở thành tiêu điểm cảm giác một chút cũng không tốt, nhất là cái này trở thành tiêu điểm nguyên nhân cũng không phải là nàng bản thân thực lực đạt thành đấy. Người kia cuối cùng ở địa phương nào? Đàm Lăng Vân cảm thấy, chính mình mấy ngày giống như là cái làm kẻ trong đấy, mỗi ngày nếu ứng nghiệm đối với các lao sư khác cùng các học sinh sùng tính ánh mắt, đồng thời, nàng cũng ở đây không ngừng quan sát đến những cái kia nam các lao sư, hy vọng từ đó có thể tìm ra cái kia lôi phong. Có thể mấy ngày xuống, nàng lại phát hiện một điểm đều không có khẩu từ cơ giáp hệ chiến đấu bắt đầu, nàng hầu như cẩn thận quan sát mỗi một vị nam lão sư. Có thể không như mong muốn chính là, căn bản cũng không có một điểm dấu hiệu xuất hiện. Người kia giống như là hư không tiêu thất rồi bình thường. Đến tụt cùng là ai? Hắn đến tuột cùng là ai? Đàm Lăng vẫn ngồi ở văn phòng, hai tay cắm vào tóc mình bên trong, trong nội tâm tràn đầy xoắn xuýt. Qua nhiều năm như vậy, nàng đối với nam nhân đều có bẩm sinh mâu thuẫn, tại trong mắt nàng, hầu như tất cả nam nhân đều là bại hoại, đều là phế vật. Thế nhưng là, vào ngày hôm đó, lúc nàng lần thứ nhất cảm nhận được một người nam nhân cường đại đến làm cho nàng mình cũng cảm giác mình là ý như là chim non nép vào người lúc Cái loại cảm giác này thật lớn đâm kích nàng tâm. Liên chính nàng cũng không rõ ràng, trong lòng mình người kia cuối cùng là địa vị như thế nào, nàng duy nhất có thể khẳng định chính là, nàng hy vọng có thể tìm được người kia, tìm được hắn. Đàm lão sư, ngài khóa nhanh đến thời gian a. Ban bên một vị lão sư khác thấp giọng nhắc nhở nàng. Đàm Lăng Vân đột nhiên ngẩng đầu, giao vị kia lão sư nhảy dựng, cắt tỉa thoáng một phát tóc của mình, một giọng nói cảm ơn, lúc này mới đứng người lên hướng phòng học đi đến. Đồng dạng là đang làm việc phòng, Lam Truyện tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại ngủ gà ngủ gật. Từ Hải Linh tinh trở về, Sắc thực thì hơi mệt chút, nhưng phần này mệt mỏi, nhưng lại không phải là bởi vì ngày hôm qua thức đêm, mà là bởi vì lão mọt Sách biết được mới mô phỏng cabin mang đến thí luyện. Hắn rõ ràng biết, loại này mô phỏng cabin ý vị như thế nào, mặc dù nó khai phát còn không hoàn toàn, nhưng chỉ là có thể đủ đối với thần cấp cơ giáp sư có tác dụng điểm này, cũng đủ để chứng minh nó cực lớn giá trị. Không biết cổ giả cùng lão mọt Sách cái này lão ca lượng thế nào. Nên không có việc gì a? Thiên Hỏa Đại Đạo, Thiên Hỏa Đồ Thư quán. Hả? Vậy mà thật sự có thể. Có ý tứ, cô ý ừ. Lão mở sách hoa chân múa tay hương phấn nhảy nhót lấy. Cổ giả trước mặt lúc một chương cực lớn thí nghiệm đài, thí nghiệm trên đài bày đầy đủ loại nghiên cứu thiết bị. Tại một cái cực lớn dụng cụ bên trên, đang để đó cái kia miếng lam tuyệt mang về Hải thần nước mắt. Mà ở đối diện một cái khác đài dụng cụ bên trên, thả nhưng là viên kia quái thú năng lượng hạch. Lúc này, từ Hải thần nước mắt bên này, bắn ra một đạo nhu hòa màu lam vầng sáng, vừa vặn rơi vào quái thú kia năng lượng hạch phía trên. Đục ngầu quái thú năng lượng hạch vậy mà dưới loại tình huống này bắt đầu kỳ dị biến hóa. Nguyên bản đục ngầu dần dần biến mất đã liền bản thân màu sắc cũng ở đây phát sinh chuyển biến, màu đỏ tím dần dần trở nên trong suốt, mà trong suốt về sau năng lượng hạch lại đã thành màu xanh lá cây. Sự biến hóa này quá trình rất chậm, từ đêm qua đến bây giờ đã có mười mấy cái giờ rồi. Cụ giả cùng lão màu sách vẫn luôn không ngủ, liền tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào. Đối với bọn hắn những thứ này nghiên cứu cùng nhân mà nói, điểm ấy thời gian căn bản cũng không tính là cái gì. Cụ giả thuyết phục lão mọt sách phương thức rất đơn giản, hắn chẳng qua là giảng thuật này cái màu đỏ tím năng lượng hạch lai lịch, cùng với nó khả năng mang đến tác dụng. Lão Mạc Sách liền lập tức bị cái này mới là sự vật hấp dẫn rồi. Cụ giả nhẹ gật đầu, nói, xem bộ dáng là có thể thực hiện đấy. Thợ kim hoàng tiểu gia hỏa này quả nhiên thông minh, cũng không cần ta nhắc nhở liền nghĩ đến điểm này. Trước kia cái này hải thần nước mắt đúng là gân gà, nhưng mà, nếu như nó có thể phụ trợ này cái năng lượng hạch trở thành cấp độ S năng lượng bảo thạch mà nói, như vậy, nó có thể đã sẽ không là gân gà rồi. Lão Mạc Sách nói, vậy là ngươi hy vọng loại này năng lượng hạch đại lượng xuất hiện. Cụ giả tức giận, đánh rắm, đánh rắm. Cái đồ vật này xuất hiện liền có nghĩa là hủy diệt. Không biết bao nhiêu sinh mệnh bị giết chóc mới có thể ngưng tụ ra khổng lột như thế năng lượng kết tinh. Lão Mọt Sách nói, dù sao tinh lọc còn cần một đoạn không ngắn ngủi thời gian. Chúng ta nên nói nói chuyện của mình rồi. Ngươi lão già này cũng dám gạt ta, đem ta lừa gạt trở về, ngươi nói làm sao bây giờ a? Cổ giả thở dài một tiếng, ngươi làm sao lại khẳng định như vậy ta đang gạt ngươi thì sao? Lão Mọt Sách sửng sốt một chút, không phải là tự ngươi nói đấy sao? Cổ giả lạnh nhạt nói, đó là ta không muốn làm cho tên tiểu tử kia thương tâm mà thôi. Ba tháng, ta thật sự cũng chỉ có 3 tháng rồi. Tại rất nhiều người đều cho rằng Ta đây gần đất xa trời bộ dáng là giả vờ, ta cũng từng công khai tỏ vẻ qua, ta sẽ là trên cái thế giới này sống dài nhất lâu người. Nhưng ngươi biết, tuổi của ta cũng đúng là tất cả chúa tể giả trong lớn nhất một cái, ta gọi ngươi trở về, chính là vì vạn nhất ta chết đi, có ngươi đang ở đây, ta cũng có thể yên tâm. Lão mọt sách ngần ngơ, ngươi thật sự phải chết. Cổ giả nói, ngươi không phải là nên thật cao hơn sao. Đánh rắm, ta cao hơn cái rắm. Không ai để cho ta hận, không ai để cho ta mắng, ta có cái gì có thể cao hơn đấy. Lão một sách giận dữ hét, nhưng ở hắn đấy mắt ở chỗ sâu trong, một vòng nồng đậm bi thương cũng dần dần hiện lên đi ra. Cụ già mỉm cười, nếu như có thể bất tử, ai sẽ nguyện ý chết đâu? Ngươi không nguyện ý, ta cũng sẽ không nguyện ý hơn nữa. Một khi ta chết đi, đối với toàn bộ thiên hỏa đại đạo thậm chí là hoa minh đều có ảnh hưởng, là trọng yếu hơn là, không chỉ là ta, thiên hỏa đại đạo bên trên, ngoại trừ phẩm tiểu sư còn trẻ bên ngoài, ta cùng lao thần quân đều không sai biệt lắm phải đi hướng sinh mệnh cuối. Về điều này, tây minh cùng bắc minh những lao gia hỏa kia đều mơ hồ biết một ít, cho nên mới có không lâu về sau. Tây Minh bên kia muốn tới người, không phải là muốn thử dò xét chúng ta sao? Trước đây không lâu, ta đi rồi một chuyến giáo hoàng toàn thành, một cái là vì cho thợ kim hoàng tiểu gia hỏa kia yếu điểm công bằng, cái khác cũng là vì nói cho bọn hắn biết, lao tử còn cờ hở. A có chết? Bất quá, giáo hoàng lao giả kia hẳn là nhìn ra chút gì đó, cho nên lần này Tây Minh tới chơi, hắn có thể sẽ tự mình đến. Lão mọt sách đột nhiên có chút táo bạo vung tay lên, ngươi đừng nói với ta những thứ này, ta đã sớm không phải là thiên hỏa đại đạo một phần tử rồi. Cụ giả lại cười nói, không, ngươi là đấy ngươi vẫn luôn là đấy. Thiên Hỏa Đại Đạo cho tới bây giờ đều không có đem ngươi xóa tên, nơi đây thủy chung đều có được ngươi một phần. Hơn nữa, tuy rằng ta nên sắp chết, nhưng ai nói tốt, ta liền nhất định sẽ chết đâu. Nói đến đây, hắn giàn môi trên khuôn mặt đột nhiên toát ra một vòng rạo hoạt dáng tươi cười. Lão mọt Sách sửng sở, ngươi nói là? Cổ giả chỉ chỉ cái kiếp khối năng lượng hạch, không chỉ là ta, tuổi của ngươi cũng không nhỏ, coi như là có thể so sánh ta sống lâu mấy ngày, cũng sẽ không nhiều quá lâu, nếu như như vậy, chúng ta cũng nên hợp lại thoảng một phát. Nếu hai người chúng ta đều có thể sống càng dài lâu, thậm chí lao thần quân đều có thể đạt được càng lâu xa mà nói hắc hắc chúng ta đây liền cho những cái kia hy vọng chúng ta cái chết ra hỏa một cái sâu sắc kinh ngạc ga lão mọt sách đôi mắt dần dần sáng lên chỉ cần ngươi lão già này bất tử ta liền tạm thời không tìm ngươi tính sổ ngươi phải là dám thật đã chết rồi cẩn thận ta cây roi thi thể cụ giả cười hắc hắc chả lẽ lại sợ ngươi còn có ngươi bây giờ khúc mắc nên cũng cởi bỏ rồi ác chuyện ban đầu ta không sai ngươi cũng không có sai chúng ta đều là đối với đấy nhưng mà ngươi chẳng lẽ không muốn hôn từ đến cái kia cấp độ đi xem sao Qua nhiều năm như vậy, ta đã đã tìm được một ít phương pháp, có chút bình cảnh, cũng không phải là nhất định không thể đột phá đấy. Người vấn đề lớn nhất, không phải là thân thể suy kiệt sao? Nếu chúng ta giải quyết xong vấn đề này đâu? Hắc <cười> hắc hắc hắc. Lão Mộc Sách ngẩn ngơ, ánh mắt lần nữa xuất hiện biến hóa, ngươi cái này lao già điên, ngươi. Cổ giả vô vô bờ vai của hắn, điên liền điên à, chúng ta từng tuổi này, sẽ không điên sẽ trễ. Bởi vì cái gọi là không bị điên không sống được, lại để cho ca mang ngươi trang mang ngươi bay. Phanh, phanh. Nhẹ nhàng tiếng đánh đem làm tuyệt tử trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. A, Ngũ chủ nhiệm, ngài làm sao tới rồi hả? Lam Tuyệt kinh ngạc ngồi thẳng thân thể, nhìn về phía đứng ở chính mình trước bàn làm việc Ngũ Quân Nghị. Ngũ Quân Nghị mỉm cười, "Lam lão sư, đi làm ngủ cũng không phải là tốt thói quen. Người ngày mai phải có khóa học, đừng quên." Lam Tuyệt đổi vội vàng gật đầu, "Ngài yên tâm, ta đã chuẩn bị." Ngũ Quân Nghị nói, "Chúng ta đi hành lang phía bảy cầu. Nói xong, hắn quay người đi ra ngoài trước. Lam Tuyệt đi theo Ngũ Quân Nghị sau lưng, đi ra văn phòng. "Lam lão sư, ngươi tới học viện cũng có một đoạn thời gian a." Ngũ Quân Nghị thản nhiên nói, Lam tuyệt trong nội tâm khẽ động, đột nhiên nhớ tới đêm qua Chu Thiên Lâm đối với hắn đã nói, từ khi hắn đến Hoa Minh Quốc gia học viện, xác thực có thể nói là 3 ngày đánh cá 2 ngày nằm ẩn, thậm chí không có duy trì liên tục đi học qua. Vâng, có một đoạn thời gian. chương 219, Lão Hổ Ly bức bách. Ngũ quân nghị nói, ta cái kia trời mới biết, nguyên lai ngươi dĩ nhiên là lão nhân ra người để cử nhập học đấy. Sớm biết, ta cũng tuyệt đối sẽ không cho ngươi ở chỗ này được tuyển tu khóa lão sư. Thẳng thắn nói, mới vừa lúc mới bắt đầu. Viện trưởng để cho ta cho ngươi phó giáo sư danh hiệu ta còn rất không nguyện ý hiện tại xem ra, là ta ánh mắt tiễn cận rồi. Lam lão sư, ta hướng ngươi xin lỗi. Một bên nói qua, hắn lại muốn cho Lam Tuyệt túi đầu. Lam Tuyệt vội vàng nâng lên hai tay, đi đỡ bờ vai của hắn. Nhưng là đúng lúc này, trong lúc đó, một cỗ đại lực đống nhiên từ Ngũ Quân Nghị đầu vai truyền đến, cái kia lực lượng to lớn, cũng không phải người bình thường có khả năng thừa nhận. Lam Tuyệt hoàn toàn là theo bản năng, trong cơ thể lôi điện năng lượng lập tức bắn ra mà ra, nhưng là cũng ngay lúc đó, cái kia đột nhiên trọng áp lực lượng lại đột nhiên biến mất. Không tốt. Lam tuyệt mặt sắc biến đổi, lập tức ý thức được chính mình bị lừa rồi. Bất quá, điều này hiển nhiên đã đã chậm. Điện quang lập tức lan tràn đến ngũ quân nghị trên người, bị hắn phóng xuất ra tầng một hoàng sắc vầng sáng ngăn cản tại bên ngoài, có thể coi là như thế, hắn hay vẫn là ngã xuống vài bước, đâm vào rồi trên tường. Bất quá, ngũ quân nghị cương nghị trên khuôn mặt nhưng không có nửa phần bất mãn, ngược lại tràn đầy treo tức mỉm cười. Lam tuyệt đứng thẳng thân thể, cười khổ nói, ngũ chủ nhiệm, ngài đây cũng là cần gì chứ? Ngũ quân nghị ha ha cười cười, học viện có người như vậy đại tài chúng ta nhưng lại không biết, đây là của ta sai lầm à? đã có sai lầm, đương nhiên muốn chạy nhanh điều chỉnh. Lam lão sư, thân là học viện phòng giáo dục chủ nhiệm, ta cho rằng ngài không phải là cùng lại đảm nhiệm tự chọn môn học khóa lao sư rồi. người xem, tại phương diện khác chọn lựa một chút đi. Lôi điện, ngài trên người vừa mới phóng xuất ra chính là lôi điện năng lực, thật sự là cường đại a. Lam tuyệt thở dài một tiếng, cái này lao hồ ly, đúng là vẫn còn lại để cho hắn nhìn ra sơ hở. Ngũ chủ nhiệm, ngài hiện tại có hai lựa chọn. đệ nhất, ta lập tức từ chức, ly khai học viện. thứ hai ngươi coi như cái gì cũng không có phát sinh qua. Ta còn làm cuộc sống của ta thưởng thức lão sư. Chúng ta còn tiếp tục chung sống hòa bình. Quan mang nhàn nhạt lập lòe, Lam Tuyệt trên mặt toát ra một tia lạnh như băng thần quang, một cú khổng lồ áp lực cũng lập tức từ trên người hắn phóng thích mà ra, áp chế hướng Ngũ Quân Nghị phương hướng. Ngũ Quân Nghị ban đầu chứng kiến Lam Tuyệt cùng kế toán viên cao cấp một lúc thức dậy, liền sinh ra hoài nghi. Kế toán viên cao cấp thân phận là vấn đề lớn nhất. Cho nên hôm nay hắn vừa nghe nói Lam Tuyệt đã trở về, lập tức tìm tới đây. Sau đó xuất kỳ bất ý phóng thích dị năng khảo thí. Quả nhiên Kiểm tra xong rồi Lam Tuyệt năng lực. Đồng thời, trong lòng hắn, rất nhiều thứ đều là lập tức bỗng nhiên quan thông. Nếu không hắn nụ cười trên mặt làm sao lại như vậy nồng đậm đâu? Nghe Lam Tuyệt mà nói, đối mặt Lam Tuyệt phóng xuất ra áp lực thật lớn, Ngũ Quân nghĩ lại như là không có chuyện người tự như, tùy ý hắn đem áp lực áp bách tại trên người mình cũng không phản kháng. Lam Tuyệt áp lực vừa thu lại, thản nhiên nói, như vậy xem ra Ngũ chủ nhiệm là muốn ép ta đã đi ra. Vậy được rồi, ta đơn từ trước sau đó sẽ đặt tại ngài bàn bên trên. Tốt. Vượt quá Lam Tuyệt ngoài ý liệu chính là. Ngũ quân nghị vậy mà một lời đáp ứng xuống, lập tức Lam tuyệt trong nội tâm phạm vào nói thầm, hắn đương nhiên không phải là thật sự muốn đi, hắn đáp ứng Chu Thiên Lâm mấy năm vệ sĩ kỳ hạn còn xa xa chưa tới đâu. Hơn nữa hắn rất hưởng thụ gần nhất trong khoảng thời gian này sinh hoạt, hơn nữa cũng càng ngày càng thích ứng. Dưới loại tình huống này, hắn như thế nào nguyện ý ly khai học viện đâu? Ngũ quân nghị mỉm cười nói, dùng Lam lão sư thực lực, có thể chịu thiệt tại học viện chúng ta, đúng là không biết trọng nhân tài rồi. Nhưng mà dựa theo lẽ thường đến suy đoán, Lam lão sư nếu như đã đến học viện chúng ta, liền nhất định là có mục đích là dùng ngươi cái này cấp độ cường giả đã có mục đích mà đến đang nhìn không có hoàn thành trước chắc có lẽ không đơn giản lý khai nếu như lam lão sư nguyện ý buông tha cho mục đích của mình cứ như vậy rời đi ta cũng không thể nói gì hơn lam tuyệt đột nhiên quay người lại nhìn về phía ngũ quân nghị lúc này vị này ngũ đại chủ nhiệm vậy còn như là một vị uy nghiêm thầy chủ nhiệm ngược lại càng giống là một cái vô lại lưu manh a ngũ chủ nhiệm quá người thông minh thường thường sống không lâu dài lam tuyệt lạnh lùng nói ngũ quân nghị lại hiên ngang lẫm liệt mà nói vì học viện phát triển cùng tương lai một mình ta sinh tử lại được coi là rồi cái gì Lam Tuyệt biểu hiện trên mặt hoàn toàn cứng ngắt lại, hắn đột nhiên phát hiện, nguyên lai ngũ chủ nhiệm cường đại nhất không phải của hắn thực lực, mà là hắn sâu không lường được độ dày ra mặt cùng với xấu bụng a. Ngũ chủ nhiệm, ngươi đến cùng muốn thế nào? Lam Tuyệt có chút bất đắc dĩ nói. Ngũ quân nghị mỉm cười, không muốn thế nào a? Ta chỉ muốn cho Lam lão sư đổi lại hệ, chúng ta không thể mai một rồi nhân tài, ngài nói là a đúng rồi, nếu như ta không có đoán sai, Thái Hoa tinh bên trên, cái kia lam sắc cơ giáp người điều khiển phải là Lam lão sư a ân, ngài là hoa minh anh hùng, thậm chí là toàn bộ nhân loại anh hùng. Ngài anh hùng sự tích Ta tin tưởng có vô số truyền thông đều đặc biệt tưởng nhớ muốn xâm nhập đào mốc. Với tư cách ngài đồng sự, ta nghĩ ta có nghĩa vụ giúp ngài tuyên truyền. Đồng thời, ta cũng thật sâu cảm thấy có thể cùng ngài làm việc với nhau phòng cỡ nào vinh hạnh. Lam tuyệt thở sâu, cưỡng ép hấp chế mình muốn bộ phát khí tức, nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngũ chủ nhiệm, làm người muốn phúc hậu. Ngũ quân nghị cười hắc hắc, ta đối đãi đồng bạn luôn luôn đều rất dày đạo a. Nếu như lam lão sư đều thừa nhận sự tích của mình, như vậy ta nghĩ, ngày đó đảm lão sư có thể ngăn cơn sóng dữ tại đã ngược lại, cũng hẳn là lam lão sư công lao a còn có. Đường Tiếu cái kia nhỏ mập mạp giống như gần nhất hành tung có chút quỷ dị, ta xem xét rồi học viện màn hình giám sát, hắn tựa hồ gần nhất thường xuyên đến chọn thanh tú học viện bên này. Người một cái cũng là dạy, một đám cũng là dạy, vì chúng ta Hoa Minh trẻ tuổi một đời phát triển, vì Hoa Minh tương lai, làm lão sư, ta khẩn cầu ngài xuất sơn. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt hắn đã tràn đầy hiên ngang lẫm liệt cùng khẩn thiết chi sắc. Lam Tuyệt đã có chút ít giở khóc giở cười rồi, vị này bình thường nhìn qua như vậy ngay ngắn thầy chủ nhiệm quả thực chính là cá nhân tính a. Một điểm dấu vết để lại, đã bị hắn tìm hiểu nguồn gốc phát hiện nhiều như vậy thứ đồ vật cho ta chút thời gian được hay không được? Ngũ chủ nhiệm Lam Tuyệt vô lực nói. Ngũ quân nghị không chút do dự gật đầu nói, không có vấn đề. người xem ngài cần bao lâu? một giờ có đủ hay không? ngươi thật sự muốn chết phải không? Lam Tuyệt nghiến răng nghiến lợi nói. Ngũ quân nghị vội vàng giơ tay lên nói, đừng nóng giận nha, ta hay nói giờ đấy. như vậy đi, ba ngày thời gian tổng đã đủ rồi a Lam Lão sư, ngài phải biết rằng ta cũng không rõ ràng ngài đến học viện đảm nhiệm dạy mục đích là cái gì, lại sẽ ở học viện ở lại bao lâu, cho nên tại có hạn trong thời gian, ta không thể không cấp tiến một điểm. Hy vọng có thể lại để cho ngài càng nhiều nữa đến giúp học viên của chúng ta. Đối với cái này một điểm, cũng thỉnh ngài lý giải. Lam Tuyệt phất phất tay, "Được rồi, ba ngày sau, ta sẽ cho ngươi đáp án đấy." Nói xong, hắn quay người quay về văn phòng đi. Ngũ Quân Nghị trên mặt toát ra một bộ quỷ kế thực hiện được bộ dạng, quay người mà đi. Quẹo qua một cái cua quẹo, một chương béo mặt lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Tứ nhân kiếm viện trưởng thấp giọng nói, "Như thế nào đây?" Ngũ Quân Nghị hướng hắn so với ngón tay cái, "Cao, viện trưởng, ngài thật sự là cao a." Hắc hắc cái này ta xem làm lão sư là chạy không được rồi. hơn nữa đã tất cả đều nghiệm chứng, không sai. thái hoa tinh người kia là hắn, mấy ngày hôm trước người cũng là hắn. ta đã nói, đàm lão sư làm sao có thể đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? tư nhân kiếm nhẹ gật đầu, nói, chuyện này muốn nghiêm khắc giữ bí mật, không thể trước bất kỳ ai tiết lộ. hắc hắc, sư tổ nếu như để cử như vậy một vị cho ta, không đầy đủ lợi dụng, ta đều thật có lỗi lão nhân gia người quan tâm. Hát gì? lam tuyệt mới vừa trở lại văn phòng liền hắt hơi một cái, trong nội tâm một hồi bất giác dĩ cái này ngũ chủ nhiệm quả thực là quá dảo hạn, không đúng, nên còn không chỉ là hắn mới đúng, bằng không mà nói, dùng hắn một cái thầy chủ nhiệm thân phận, nên vẫn không thể làm như thế quyết định. tại sao lương của hắn nhất định còn có người khác, Từ viên trưởng, được chứ? hai cái lao hổ ly tính toán ta một người, khó trách, làm tuyệt vẻ mặt bất đắc dĩ. hắn biết, sự tình phát triển đến loại tình huống này, đã rất khó nghịch chuyển rồi, trừ phi thỉnh cổ giả tự thân xuất mã. thế nhưng là loại sự tình này hắn cũng nói không nên lợi a, lại nói cái tên ngũ chủ nhiệm nói cũng có đạo lý người ta là đứng ở đại nghĩa trên lập trường dạy bảo mới một đời tăng cường hoa minh cơ giáp sư thực lực điều này làm cho hắn như thế nào phản bác chẳng lẽ nói thật sự muốn đổi địa phương đi làm cho rằng cơ giáp hệ chiến đấu lao sư sao lam tuyệt có chút bất đắc dĩ hắn vốn chỉ muốn qua một ít bình thản sinh hoạt ta nếu như hắn đi rồi cơ giáp hệ chiến đấu không có khả năng vô cùng tâm tại loại tình huống đó xuống còn muốn không bị người chú ý là không thể nào đấy nói không chừng không lâu về sau ngay cả mình thân là rẻ ở sự tình đều muốn tiết lộ ra ngoài rồi cứu nhân của mình thế nhưng là không ít Trước khỏi cần phải nói, chẳng phải trước chính mình liền công nhiên đoạt lấy Hoa Minh tổng trưởng con gái, vẫn còn là trong hôn lễ. Một khi thân phận tiết lộ, cũng chỉ có thể co đầu rút cổ tại Thiên Hỏa Đại Đạo rồi. Thật vất vả vừa mới thích sinh hoạt, chẳng lẽ thật sự muốn như vậy bị phá hư sao? Dù sao hôm nay cũng không có lớp, trong lòng tình không tốt lắm dưới tình huống, Lam Tuyệt chuẩn bị về trước Thiên Hỏa Đại Đạo đi. Chuyện này hắn còn muốn cẩn thận suy nghĩ một phen, mới có thể làm quyết định. Vừa nghĩ, hắn đi ra văn phòng, hướng học viện đi ra ngoài. Làm thế nào mới tốt đâu? Cũng không ảnh hưởng cuộc sống của mình lại không đến mức bại lộ thân phận. Cái này nhất định phải cẩn thận suy nghĩ một phen mới được. Đang đi tới, đột nhiên, phía trước truyền tới một âm thanh lạnh như băng, ngươi phải là dám đánh lên ta, ngươi nhất định phải chết. Lam Tuyệt theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo cao gầy thân ảnh đang tại chính mình ngay phía trước, cũng không đúng là bạo lực nữ thần Đàm Lăng Vân sao? Lúc này hắn đang tâm tình không tốt, tức giận, ngươi sẽ không từ bên cạnh đi vòng qua Đàm Lăng Vân nói, ta đi vòng qua. Đôi mi thanh tú bên trên chọn, tìm không thấy lối phòng, tâm tình của nàng cũng đồng dạng là một chút cũng không tốt. Lam Tuyệt nhanh chóng kịp phản ứng. Vội vàng lóe lên thân, nói: "Ngài Thỉnh, ta lại để cho, được rồi à. Đây là ta Phong Độ Thân sĩ." Đàm Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, "Lúc này mới đi nhanh mà đi." Trong ánh mắt còn tràn đầy khinh thường chi sắc, đưa mắt nhìn nàng rời đi, trong lúc đó, Lam Tuyệt Nhãn tỉnh sáng lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, tay phải nắm tay, nên đánh thoáng một phát lòng bàn tay trái, "Đã có." Chương 220: Muốn làm thần bí giáo sư. Hắn nhanh chóng bấm ngũ quân nghị sở tạt thông tin dãy số. "Ngũ chủ nhiệm." "Lam lão sư ngươi mạnh khỏe, nhanh như vậy đã nghi thông suốt?" Bên kia Ngũ Quân Nghị trong nội tâm có chút khẩn trương. Từ trước nếm thử cùng suy đoán, hắn đã biết, Lam Tuyệt ít nhất cũng là một vị cửu cấp gen thiên phú dị năng giả. Tồn tại như vậy, cũng không phải tùy tiện có thể lưu lại đấy. Lam Tuyệt nói, điều kiện của ngươi ta có thể đáp ứng, ta có thể đảm nhiệm dạy cơ giáp hệ chiến đấu. Nhưng mà, ta cũng có mấy cái điều kiện, ngươi nhất định phải đáp ứng." Ngũ Quân Nghị nói, "Lam lão sư mời nói." Lam Tuyệt nói, "Đầu tiên, thân phận của ta ngươi không có khả năng tiết lộ ra ngoài, ai cũng không thể nói cho. Tiếp theo, ta như trước muốn đang chọn tu hệ bên này đảm nhiệm dạy như cũng là sinh hoạt thưởng thức lão sư bên kia cơ giáp hệ chiến đấu ta sẽ mang mặt nạ dùng che giấu tung tích đi học bởi như vậy ta cũng sẽ không bại lộ cũng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của ta hơn nữa ngươi còn muốn vì ta tại cơ giáp hệ chiến đấu lên lớp thời điểm đánh hiểm trợ không thể để cho bất luận cái gì lão sư cùng đệ tử đi dò xét thân phận của ta đã nói ta là học viện chuyên môn mời tới giáo sư danh dự không có vấn đề ngũ quân nghị cơ hồ là không chút do dự đáp ứng làm tuyệt yêu cầu chỉ cần hắn chịu cho các học viên đi học cái này như vậy đủ rồi Dùng thân phận gì đều là không sao cả sự tình. Lam Tuyệt nói, vậy trước tiên như vậy đi, khi trở lại chương trình học ngươi an bài tốt, một tuyến cùng ta liên hệ. Chuyện này, ai cũng không thể nói. Nếu thân phận của ta tiết lộ ra ngoài, ta nhất định phải nói cho ngươi là, khi đó, coi như là ta không muốn đi cũng không được. Ngũ Quân nghĩ trong nội tâm dùng mình, nói, Lam lão sư yên tâm, ta nói chuyện nhất định giữ lời. Lam Tuyệt dập máy thông tin, tìm được xe đạp của mình. Đạp lên xe hướng Thiên Hỏa Đại Đạo mà đi. Sự tình như là đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể đối mặt. Bất quá Hắn hay vẫn là muốn đi tìm cổ giả hỏi một chút. Nếu như có thể không ra mặt, đương nhiên hay vẫn là không ra thì tốt hơn. Đồng thời, cổ giả bên kia cũng không biết hắn và lão mọt sách thế nào. Cái này hai lão ca có thể ngàn vạn đừng làm rộn xảy ra chuyện gì đâu. Trở lại thiên hỏa đại đạo, lam tuyệt đi vào thiên hỏa đồ thư quán, hắn không có trực tiếp đi vào, mà là yên lặng đứng ở cửa ra vào. Cảm thụ thoáng một phát trong tiệm sách có hay không có mãnh liệt năng lượng chấn động. Cái này vạn nhất có cái gì không đúng, hắn hay vẫn là nhanh lên chạy tốt nhất. Trong tiệm sách yên tĩnh, không có bất kỳ thanh âm xuất hiện. Lam Tuyệt lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đẩy cửa vào. lặng Yên lên lầu, Lam Tuyệt đang đi về phía trước, đột nhiên, một cái thanh âm giản mua từ bốn phương tám hướng vang lên, ngươi cùng như làm trộm tại sao? Nhanh lên đi lên. Đúng là cổ giả thanh âm. A Lam Tuyệt đáp ứng một tiếng, lúc này mới bước nhanh lên lầu. Lúc hắn đẩy cửa vào, tiến vào cổ giả văn phòng thời điểm, lập tức bị trước mắt một màn sợ ngây người. Trong văn phòng, cổ giả cùng lão một sách cái này nhị lão ngồi đối diện nhau. Giữa hai người bày biện một cái, cái bàn nhỏ, trên mặt bàn để đó các loại quả khô. Tô Hỏa cùng kế toán viên cao cấp hai người phân biệt đứng ở cổ giả cùng lão mọt Sách sau lưng, trong tay đều cầm lấy chai rượu, kế toán viên cao cấp còn đang tại tiến lên, cho cổ giả thêm rượu. Chứng kiến Lam Tuyệt tiến đến, kế toán viên cao cấp ánh mắt được kêu là một cái ưu u a. Bất quá nhìn qua, hắn tinh khí rất giống hổ cũng không tệ lắm bộ dạng. Tô Hỏa cũng quay người nhìn về phía Lam Tuyệt, trên mặt toát ra vẻ mỉm cười. Xem ra các ngươi không sao. Lam Tuyệt mỉm cười đi lên trước. Lão Mạc Sách hừ một tiếng, ngươi trưởng chúng ta tiếp theo tính. Ta đã cùng cái này lão giả thương lượng qua, từ giờ trở đi Ngươi chính là ta vật thí nghiệm rồi. Chờ ta hoàn toàn mới mô phỏng cabin cải tạo hoàn tất về sau, ngươi phải tiếp tục cho ta làm vật thí nghiệm, không cho phép phản đối. Lam Tuyệt hạc hạc cười cười, tuyệt không phản đối, ta lướt gì đâu. Cổ giả nhãn tỉnh sáng lên, nói, xem ra hiệu quả không sai a. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, vô cùng có thực tế ý nghĩa. Tuy rằng chi tiết bên trên còn cần điều chỉnh, độ khó vẫn là muốn tương ứng gia tăng một ít, nhưng chỉnh thể mà nói, đúng là có thể làm cho một gã thần cấp cơ giáp sư ở bên trong đạt được đầy đủ rèn luyện. Nếu như có thể trùng loại cùng phương thức thêm nữa một ít, hiệu quả tất nhiên sẽ tốt hơn. Cổ già nói, tiếp theo ta sẽ cùng lão mọt sách cùng nhau nghiên cứu, mau chóng xuất ra một bộ nguyên vẹn phương án, chúng ta sẽ kéo dài cải tiến mô phỏng cabin hiệu quả. Mỗi một lần cải tiến về sau, đều cho ngươi tới đây thí nghiệm. Lam tuyệt thống khoái mà nói, tốt. Ta liền một cái yêu cầu, đợi thứ này thí nghiệm hoàn tất về sau, cho ta thu được hai bản. Lão mọt sách trừng mắt, ngươi coi đây là cái gì? Thí nghiệm thành công, cái này là cấp bậc cao nhất mô phỏng cabin rồi. Tuyệt đối là giá trên trời, trả lại cho ngươi làm cho hai cái, ngươi nghĩ hay quá nhỉ? Lam tuyệt cười hất hắc, hắc, cái kia một cái cũng được a. Dù sao ta cũng là gia lực đấy, ngài nói đúng a? Lão một sách hừ một tiếng, một cái ta cân nhắc thoáng một phát. Lam tuyệt mỉm cười, những thứ này lão nhân gia, luôn luôn là mạnh miệng mềm lòng đấy. Huống chi, thứ này thí nghiệm hoàn thành, vốn chính là muốn dùng nha, bọn hắn cũng sẽ không trở thành cơ giáp sư. Tô hòa nói, học đệ, lão sư đã quyết định lưu lại. Ta cũng cùng lão sư thỉnh qua giả, về sau ta khả năng muốn đi lữ hành, đợi sau khi trở về, ta sang đây xem lão sư, lại quấy giày ngươi. Lam tuyệt nói, học trưởng, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể có chỗ đột phá cảm thụ cái thế giới này mỹ hảo, đôi khi thật sự rất trọng yếu. tô hòa ha ha cười cười, ta hiện tại cũng càng ngày càng có loại cảm giác này rồi. hy vọng có một ngày, ta có thể có đủ thực lực cùng ngươi tái chiến một cuộc. chiến thắng ngươi, đã trở thành ta tương lai truy cầu cùng mục tiêu. đối diện kế toán viên cao cấp lập tức nói, ta cũng vậy. cổ già nhất miệng, có chút tự mình biết rõ. đừng để cho người ta chuyện cười. kế toán viên cao cấp lập tức cả giận nói, vì cái gì ta lại không được? lão mọt sách thản nhiên nói, có một số việc là muốn xem thiên phú đấy. thiên phú của ngươi cũng không ở phương diện này. Tại sao phải dùng mình ngắn tấn công địch chiều dài? Về sau ra ra dạy ngươi điểm tuyệt chiêu sẽ điều khiển cơ giáp tính là cái gì? Đánh thắng được phi thuyền mẹ sao? Kế toán viên cao cấp nhãn tỉnh sáng lên, ta về sau có thể điều khiển phi thuyền mẹ. Lão mọt sách có chút lung tung nói, đại dám, ta chính là đánh cho cách khác. Phi thuyền mẹ cái loại này đại gia hỏa là một người có thể khống chế hay sao? Ngươi có chút thưởng thức được hay không được? Ra ra của ngươi như thế nào dạy ngươi? Cụ giả trướng mắt, ngươi ít nói cháu của ta. Ta dạy thế nào? Lão mọt sách mảy may không cho, dạy không được tốt lắm, hiểu đấy nếu không phải lần này uống ta thông suốt nước quả thực chính là ngu xuẩn không thể thành cổ giả giận dữ vỗ mạnh một cái cái bàn chén rượu đều nhảy dựng lên ngươi dám lập lại lần nữa lão mọt sách cũng không chút nào yếu thế vô bàn một cái đứng lên nói thì thế nào ngu xuẩn không thể thành lam tuyệt hướng tô hỏa dựng lên thủ thế lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài cái này nhị lao a hình dung bốn người bọn họ chữ là đủ rồi tương ái tương sát gia thiên hỏa đồ thư quán lam tuyệt trực tiếp từ đồ thư quán thang máy tiến nhập dưới mặt đất thiên hỏa đại đạo sở thành cùng hoa lệ tại thương khố bên kia đã vài ngày rồi Hắn tổng mau mau đến xem. Dưới mặt đất thiên hỏa đại đạo hôm nay trên đường người không nhiều lắm, hai bên đường phố cửa hàng lộ ra có chút quận cù é. Lam Tuyệt muốn chính mình dưới mặt đất rẻ ở tiệm châu báo đi đến, đang đi tới, phía trước đâm đầu đi tới một người. Đúng là bị chuyên gia làm đẹp gọi âm hiểm sắc bén tiểu tiễn tử thợ cắt tóc. chứng kiến Lam Tuyệt, thợ cắt tóc dừng bước lại, hai tay cắm ở trong túi quần, thợ Kim hoàn đã lâu không gặp a, ngài thật đúng là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Ủy ban đem tiếp đại hai đại tòa thành sự tình giao cho chúng ta, ngươi đến tốt, không có xuất hiện qua, cũng không tham gia chúng ta thảo luận. Lam Tuyệt sững sốt một chút, bật cười nói, bọn hắn không phải là đẩy sau một tháng mới đến sao? Thợ cắt tóc nói, cái kia cũng có rất nhiều chuyện phải xử lý. Lần này trao đổi, quan hệ đến chúng ta Thiên Hỏa Đại Đạo Vinh Dự, ngươi có biết hay không? Lam Tuyệt nhìn xem hắn vẻ mặt không cam lòng bộ dạng, mỉm cười, nói, ta đương nhiên biết đây là quan hệ đến chúng ta Thiên Hỏa Đại Đạo Vinh Dự, cho nên ta mới đang cố gắng tu luyện a. Chẳng lẽ nói, đợi hai đại tòa thành người đến, tại trao đổi thời điểm do ngươi ra tay? Thợ cắt tóc biểu lộ lập tức cứng đờ, lần trước khiêu chiến quá trình trong lòng hắn để lại thật sâu dấu vết trong khoảng thời gian này hắn cũng rất cố gắng nhưng muốn nói hướng trước mặt vị này khiêu chiến hắn vẫn có tự mình biết do đấy lam tuyệt cười nhạt một tiếng nói không có chuyện khác ta đi trước có thể dùng sở tạc thông tin liên hệ ta nói xong hắn cũng không đợi thợ cắt tóc tái mở miệng đi về phía rẻ ở tiệm châu đáo đi đến nói cái gì không tham gia thảo luận quả thực chính là nói càn nói bậy căn bản là không có thông chi qua hắn hơn nữa coi như là là có chuyện phải xử lý phật tiểu sư cũng đã sớm sẽ nói cho hắn biết rồi cái này rõ ràng chính là thợ cắt tóc không có chuyện kiếm chuyện chơi Thợ cắt tóc nhìn xem Lam Tuyệt dần dần bóng lưng biến mất, trong mắt Hàn Quang lạnh lạnh, dựng lên một cái cái kéo chia cắt động tác, lúc này mới quay người mà đi. Đinh đinh đinh. chuông cửa thanh thúi tiếng vang ở bên trong, Lam Tuyệt đi vào cửa hàng. Mị Cả đang tại trên bảy túi đầu nhìn xem cái gì, nghe được tiếng chuông cửa mới ngẩng đầu lên, chứng kiến Lam Tuyệt, trên mặt lập tức toát ra vẻ tươi cười, lao bản rất chăm chỉ nha, hôm qua mới vừa trở về, hôm nay sẽ tới xem chúng ta rồi. Nghe nói, ngài lần này tốn không ít tiền a, thứ đồ vật đâu? Một bên nói qua, nàng hướng Lam Tuyệt mở ra tay phải của mình. Lam tuyệt nói: Thứ đồ vật nên rất nhanh sẽ tiễn đưa tới đây a. Mị cạ hừ lạnh một tiếng. Ta nói chính là Hải Thần nước mắt cùng Hải Thần Châu. Tại đây hai cái quý. Lam tuyệt muốn bay. Hải Thần nước mắt ta cho cổ giả đi làm nghiên cứu. Xem như trả hết lần thiếu nợ chúng ta thiên hỏa đại đạo khoản nợ. Hải Thần Châu ta tặng người rồi. Những số tiền này đều từ ta cái kia phân thượng cải an nên còn đủ a. Mị Cả tức giận hừ một tiếng. Lão bản, ngươi là không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo quý. Chúng ta mặc dù có ít tiền, nhưng là muốn tiết kiệm lấy điểm a. Ngươi hao phí coi như xong, tặng người cũng được. Vậy ngài cũng mua chút cùng dạng đồ vật cho chúng ta trong tiệm bán a?" Lam Tuyệt cười nói, "Nhập hàng những sự tình này, ta không phải là đều giao cho ngươi rồi sao?" Mị Ca nói, "Gần nhất trong tiệm sinh ý không tốt làm đấy." Lam Tuyệt nói, "Không chỉ là chúng ta a. Ta vừa mới sau khi xuống tới, cẩn thận chú ý thoáng một phát, giống như toàn bộ thiên hỏa đại đạo thượng nhân cũng không nhiều a." Đây là có chuyện gì? Chương 221: Dị năng giả giải thi đấu. Mị Ca nói, "Không rõ ràng lắm, gần nhất giống như dị năng giả đến chính là thiếu đi. Do ngươi so với Dĩ Vãng thiếu đi ít nhất 1/3." Đây là buổi tối giờ cao điểm thời điểm. Như hiện tại loại thời giờ này thì có điểm trước cửa có thể giăng lưới bắt chim rồi. Chúng ta cũng không biết vì cái gì, còn có thể là vì cái gì. Bắc Minh Đại Liên Minh cùng Tây Minh Giáo Hoàng Tòa thành muốn liên hợp tổ chức một lần dị năng giả giải thi đấu. Phần thưởng cực kỳ phong phú, hơn nữa lần này hai đại liên minh vô cùng coi trọng, đầu nhập vào thật lớn nhân lực vật lực, mục đích gì không cần nói cũng biết. Nghe nói, lần này phần thưởng ở bên trong, quan cấp độ S năng lượng bảo thạch thì có 3 khối quán quân càng là tại có thể được đến một quả cấp độ S năng lượng bảo thạch đồng thời còn có thể bị độ thân làm theo yêu cầu một máy thần cấp cơ giáp Bắc Minh can đoan sẽ dùng cao nhất khoa học kỹ thuật để hoàn thành cái vị này cơ giáp chế tác đồng thời mặt khác các cấp giải thưởng cũng đều thập phần phong phú hấp dẫn đại lượng cao gia dị năng giả đi tham dự cất thờ, nờ G ta bên này dĩ nhiên là quản cu gẽ rất nhiều lâm quả quả từ phía sau đi ra trong tay còn bưng cái khay phía trên để đó một ít năng lượng bảo thạch lam tuyệt nhũ như mày nói chuyện này ta ngược lại là mới vừa nghe nói chứ không có nghe cổ giả nhắc tới qua bị cả cười lạnh một tiếng chúng ta bên này đương nhiên sẽ không nói thêm bắc minh cùng tây minh liên hợp tổ chức cuộc thi đấu này nhằm vào đúng là chúng ta mấy năm qua này chúng ta thiên hỏa đại đạo uy danh ngày thịnh trước đây không lâu cổ giả tiến về trước giáo hoàng tòa thành sự tình hay vẫn là chuyến ra ngoài đồ đại liền biến thành ảo thuật quân vương lực áp giáo hoàng bức bách giáo hoàng tòa thành đi vào khuôn khổ giáo hoàng tòa thành cùng hắc ám tòa thành tới chơi chậm chễ một tháng cũng cùng bọn hắn lần này trận đấu chuẩn bị có quan hệ lam tiền nói biết cái này dị năng giả cuộc tranh tài cụ thể thời gian sao mỹ ca nói đại khái là tại 3 tháng sau tổ chức địa điểm ngay tại Bắc Minh là Tinh Lam Tuyệt trong mắt chợt lóe sáng, ta đã biết. khi trở lại ta đi hỏi một chút sở thành, chuyện này hắn nên rõ ràng hơn một ít. Mị Cả nói, lão bản, chúng ta có muốn đi hay không đến gần Tham gia náo nhiệt. Lam Tuyệt nhún mẩy, nói, coi như là muốn đi. ngươi cùng Khả Nhi đầu tiên không thể đi, tại làm sao nhiều dị năng giả bên trong, ta có thể không có nắm chắc hộ được các ngươi. cũng không phải là sao? nếu như là Tinh đồng thời tụ tập đến từ Tây Minh cùng Bắc Minh đại lượng cường đại dị năng giả, nếu quả thật có nhằm vào Mị Cả hành động đều muốn bảo vệ mị cạ chính là khó càng thêm khó rồi. Mị cạ hừ một tiếng, tại sao phải sợ bọn hắn không thành, cùng lắm thì cùng bọn họ cá chết lưới rách. Lam tuyệt bất đắc dĩ lắc đầu, tốt rồi. Ngươi hay vẫn là cố gắng tu luyện a gần nhất cảm giác như thế nào đây? Có cái gì không không ổn? Mị cạ nói, ta dựa theo lão bản chỉ dẫn tu luyện, dần dần dẫn động ta trong huyết mạch cái kia bộ phận lực lượng. Tuy rằng hiện tại chẳng qua là dung hợp một kia, nhưng cảm giác bên trên hay vẫn là không có vấn đề gì đấy. Xem ra ngài phương thức là rất đúng, chắn không bằng khai thông. Nếu như chỉ là đơn thuần không cần. Trong cơ thể ta ma vương huyết mạch cũng như trước sẽ không ngừng phát triển, một khi bạo phát đi ra, vậy thật sự khó giải rồi. Ta hiện tại thử đi không trên nó. Dung hợp lực lượng của nó, cũng không bị cố này thô bạo chi khí chỗ ảnh hưởng. Nếu như tiếp tục như vậy một mực hữu hiệu, ta phát triển còn có thể ra tốc. Lam Tuyệt mỉm cười, nhẹ gật đầu, nói, cái này tốt nhất rồi. Tốt, các ngươi tiếp tục xem cửa tiệm A, nếu không có việc gì mà liền sớm chút đóng cửa, các ngươi cũng tốt có thêm nữa thời gian nghỉ ngơi, ta đi xem một chút đá thành cùng A gì Sở Thành cùng Hoa Lệ khó được không có ở mô phòng cabin trong tu luyện, hai người rất không có hình tượng ngồi dưới đất, bên người để đó một đống đồ ăn vặt, chính nhất vừa ăn một bên nói chuyện phiếm. "Ăn những thứ này đồ bỏ đi thực phẩm, các ngươi sẽ không sợ béo phì sao?" Lam Tuyệt trêu tức nói qua đi tới. Sở Thành cười hắc hắc, nói, "Huynh đệ chúng ta nếu như cũng sợ béo phì, cái kia cái thế giới này chỉ sợ cũng đều là mập mập rồi. Ngươi cuối cùng là đã trở về, ngươi cái này địa chủ làm quả thực không được tốt lắm, cũng không mang theo chúng ta khắp nơi đi chơi, luôn không thấy bóng dáng." Lam Tuyệt hiên ngang lẫm liệt mà nói. Ta thế nhưng là có công tác nam nhân, dáng vẻ này hai người các ngươi chơi bởi lêu lồng đấy. Như thế nào hôm nay không luyện rồi hả? Hoa lệ nói, đều muốn thông qua mô phỏng cabin tăng lên, thật sự là quá khó khăn. Nhưng phối hợp thêm, cũng chỉ có mô phỏng cabin có thể cung cấp đối thủ. Nhưng ở bên trong dù sao cũng không thể thật sự dung nhập dị năng, luôn luôn điểm không thuận tay. Lại nói, ngươi cũng có thể theo chúng ta hợp luyện thoáng một phát. Lam tuyệt nói, ta đây không phải là trở về rồi sao? Các ngươi có biết không? Hiện tại có một loại kiểu mới mô phỏng cabin đang nghiên cứu ở bên trong. Nếu như loại này mô phỏng cabin nghiên cứu thành công, có thể giải quyết dị năng cùng cơ giáp dung hợp tại mô phỏng cabin bên trong vấn đề. Nói cách khác, tại mô phỏng cabin bên trong chúng ta cũng có thể làm được dị năng cùng cơ giáp dung hợp ở một chỗ tiến hành luyện tập. Sở Thanh vẻ mặt kinh ngạc, mà Hoa Lệ thì là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, không thể nào đâu. Ngươi là từ chỗ nào lời truyền miệng hay sao? Nếu là có loại chuyện tốt này, ta làm sao có thể không biết. Hải Hoàng tập đoàn với tư cách tam đại liên minh lớn nhất mấy cái tập đoàn một trong, bản thân càng là mỏng vong trọng yếu tài trợ thương lượng, loại sự tình này mà nếu như xuất hiện Hoa Lệ từ cho là mình nên cái thứ nhất biết mới đúng. Lam tuyệt nói, hẳn là thí nghiệm còn không có hoàn toàn thành công nguyên nhân A không tin các ngươi nhìn xem, dùng không được bao lâu sẽ có tin tức tốt. À, đúng rồi, ta vừa nghe Mỹ Cả cùng Quả Quả nói, không lâu về sau tại Lạc Tinh muốn tổ chức một cuộc dị năng giả đại hội, các ngươi có biết hay không? Hoa Lệ nói, đương nhiên đã biết. Bọn hắn còn mời ta đi làm mở màn ca sĩ đâu. Như thế nào? Người cũng muốn đi. Nhưng theo nói lần này là không chào đón các ngươi hoa minh người tham gia đấy, chi thức Bắc Minh cùng chúng ta Tây Minh chuyện này. Lam Tuyệt Thản nhiên nói, đó là các ngươi muốn tìm hấn rồi hả? Hoa Lệ nói, đừng chúng ta, ta cũng không chú ý những thứ này, ta đối với chính trị luôn luôn là cam thủ đến tận xương tùy đấy, ngươi cũng không phải không biết. Sở Thanh núm bay, ta có thể sẽ đi tham gia à? Dù sao, cha ta luôn nói ta phá sản, lần này để cho ta đi thắng quay về điểm phần thưởng để đền bù ta qua lại khuyết điểm, ta cũng không dám không đi à? A Tuyệt, có nhạy cảm như vậy sao? Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, nói, chỉ sợ thật sự là rất mất cảm. Bắc Minh cùng Tây Minh đột nhiên muốn tổ chức loại này dị năng đại hội, còn không cho phép Hoa Minh tham gia. Mục đích chẳng phải là rất rõ ràng. Hoa Lệ nói, chuyện này ta ngược lại là hiểu rõ hơn một ít. Các ngươi Hoa Minh tại trên trình thể thực lực tuy rằng phải kém sắc tại Bắc Minh cùng chúng ta Tây Minh, nhưng ở dị năng giả cái này cùng nơi nhưng vẫn là chiếm cứ thượng phong đấy, khỏi cần phải nói, riêng là Thiên Hỏa Đại Đạo Ba Đại Chúa Tể giả, muốn áp đảo hai chúng ta đại liên minh phía trên. Chúng ta mỗi cái liên minh mới đều chỉ có hai vị chúa tể giả. Huống chi, tại các ngươi Tây Minh còn có vị kia tồn tại, vị kia thế nhưng là được xưng nhân loại đệ nhất chúa tể. Chỉ cần hắn ở đây một ngày, chính là không gì sánh kịp cực lớn lực uy hiếp. Ta nghe nói, Bác Minh đang nghiên cứu một loại con người làm ra chế tạo chúa tể giả phương thức, thông qua cao nhất tinh tiêm thiết bị cùng năng lượng bảo thạch tổ hợp. Ê, lại cùng cường đại dị năng giả dung hợp ở một chỗ, đem dị năng giả lực lượng đẩy mạnh đến chúa tể giả cái kia cấp độ, không biết có phải hay không là thành công. Lam Tuyệt niết miệng, Bác Minh không có chuyện rảnh rỗi đấy, luôn đều muốn làm tam đại liên minh trưởng không giả, các ngươi Tây Minh cùng bọn họ hợp tác, kết quả sau cùng chỉ sợ cũng sẽ chỉ là bảo hộ lột Hoa Lệ nhung vai, những chuyện này ai có thể nói rất hay đâu. Có muốn hay không ta phát động tập đoàn lực lượng đến nếm thử phá hư chuyện lần này vậy? A gì? Nói cẩn thận a. Sở thành mặt sắc nưng tụ, trầm giọng nói, lần so tài này, là đại liên minh cùng hai đại tòa thành liên hợp tổ chức đấy. Liên giáo hoàng tòa thành đều tạm thời buông xuống cùng Hắc Ám tòa thành ở giữa cửu hận. Các ngươi Hải Hoàng tập đoàn tuy mạnh, thực sự không thể cùng hai đại liên minh tất cả dị năng giả chống lại A Hung Chi, bản thân ngươi hay vẫn là Tây Minh người? Hoa lệ nhún bay, cái kia có quan hệ gì? Ngươi là phá gia chi tử, với tư cách minh đệ của ngươi, ta bại bại tập đoàn có cái gì, dù sao Ta đã sớm giữ nhà tộc truyền thừa không vừa mắt. Hơn nữa, nếu là có người ở tương lai uy hiếp được huynh đệ của ta, ta quản hắn là ai, quản hắn là cái gì liên minh. Lời này hắn nói rất tự nhiên, không có nửa điểm làm một chút lưu vị, hơn nữa càng là lộ ra vẻ mặt mê người dáng tươi cười. Sở Thanh vô vô cái chán, thì thào nói: May mắn ngươi không phải là nữ nhân, bằng không gì, ta nhất định là ngươi đệ nhất người theo đuổi. Hoa lệ nhất chân chính là một cước đặt qua, chết xa một chút, ngươi cái này nát nửa giống, ta chính là nữ nhân, cũng muốn gả cho A Tuyệt, A Tuyệt, ngươi thấy thế nào a? Thanh âm của hắn đột nhiên lại trở nên mềm mại đáng yêu đứng lên, thay đổi âm thanh thần công triển khai phát huy tác dụng vô cùng. Lam Tuyệt toàn thân run rẩy thoáng một phát, vội vàng vây vây tay, thôi đi ngươi, chờ ngươi kiếp sau biến thành nữ nhân rồi hãy nói. Như thế nào đây? Đến nội vong trong hợp luyện thoáng một phát, Sở Thanh bắn người dựng lên, đến đây đi, ngươi còn nhảy lên hay sao? Tuy rằng ngươi rẻ ở tứ thị không có ở đây, nhưng ta tin tưởng, ngươi vẫn có thực lực này đấy. Lam Tuyệt tức giận, ngươi tại sao không đi chết? Ngươi phải mà sao? Sở Thành kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi không biết tán gái lớn nhất áo nghĩa chính là ra mặt muốn dạy sao? Muốn mặt khả năng ngồi một đời xử nam. Hoa Lệ nhéo nhéo ngón tay, "A Tuyệt, không bằng hai người chúng ta đánh hắn a." Lam Tuyệt sâu chấp nhận nhẹ gật đầu. Ba người phân biệt lên ba máy mô phỏng cabin, đồng thời tiến vào ngõ vong bên trong. "Ngõ vong, Ngõ Thành." Ba đạo thân ảnh cơ hồ là đồng thời hiện ra. "Đi nơi nào?" "Sân thi đấu." Sở Thành hóa thân hạ để hỏi. Lam Tuyệt nói, "Đi thôi." "Đúng rồi, các ngươi liên hệ lao đại rồi sao?" Hắn gần nhất có thời gian hay không theo chúng ta hợp luyện? Sở Thành trong ánh mắt toát ra một tia sợ hãi chi sắc, ta cũng không dám liên hệ hắn, chẳng lẽ đi tìm đánh sao? Hoa Lệ nói, ta cũng cho rằng hay vẫn là Á Tuyệt liên hệ tương đối khá, lão đại cái kia tính cách, ai biết hắn phải hay không phải đang tại họp. Lam Tuyệt có chút bất đắc dĩ lắc đầu, lão đại thực có đáng sợ sao như vậy? Sở Thành cùng Hoa Lệ đồng thời sâu chấp nhận nhẹ gật đầu. Lam Tuyệt nói, ta đây thử xem. Hắn rất nhanh bấm Lam Khuynh sợ tạt thông tin dãy số, chẳng qua là vang lên 3 tiếng, bên kia liền tiếp thông. A Tuyệt Lam Khuynh trong thanh âm mang theo vài phần kinh ngạc, thế nhưng trầm thấp trong mang theo vài phần uy nghiêm tiếng nói, nhưng như cũ tràn ngập quân nhân cường tráng hương vị. Chương 222: Thiểm điện tam phân thân. Ân, là ta. Ngươi bận rộn sao? Lam Tuyệt thanh âm cũng không tự giác trở nên lạnh thêm vài phần. Hiện tại đừng nội. Lam Khuynh nói. Lam Tuyệt nói, ta cùng A Thành cùng A gì ở một chỗ, chúng ta tại Mộng Thành, ngươi phải không được qua đây, chúng ta luyện võng một phát phối hợp. Còn có nửa tháng, thân đoàn chiến liền muốn bắt đầu. Lam Quynh đã trầm mặc một lát sau, nói, tốt, các ngươi đến cửa sân đấu chờ ta. Lam Tuyệt nói: "Tốt, cuốn máy thông tin, Lam Tuyệt phát hiện, Sở Thành cùng Hoa Lệ Hóa Thần Minh Vương, Hải Hoàng đều tại trận to mắt nhìn chính mình. Các ngươi làm gì?" Lam Tuyệt nghi ngờ nói. Sở Thành thở dài một tiếng, cái thế giới này thật sự là không công bằng a. Vì cái gì lão đại đối với ngươi, cứ như vậy ôn hòa? Đối với ta tiểu Như cùng gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau, lãnh khóc vô tình. Lam Tuyệt hặc hạc cười cười, ngươi thôi bất đi, lão đại cái kia tính cách các ngươi cũng không phải không biết, hắn chính là như vậy người, làm việc mà vĩnh viễn là như vậy nghiêm cẩn. Đúng rồi, Ngươi vừa nói những lời này, ta ghi âm rồi. Lão đại kỳ thật có chút xấu bụng, ngươi biết không? Sở Thanh nghiến răng nghiến lợi mà nói. A tuyệt, ngươi muốn ta chết sao? Muốn. Ba người một bên đấu võ muộn, một bên hướng phía sân thi đấu phương hướng đi đến. Trên đường cũng gặp phải một ít mặt khác thần cấp cơ giáp sư. Bất quá những cái kia thần cấp cơ giáp sư chứng kiến kể vai sắt cánh mà đi ba người đều rất chủ động tránh ra vị trí. Dù sao tại ngọc võng bên trong cũng đồng dạng là một cái dùng cường giả vi tôn thế giới. Zeus, Hades, đồn. Ba vị này thần quân mang mặt nạ ngoại hình ai không nhận thức. Thần đoàn chiến còn có không lâu liền muốn bắt đầu, nhưng mà cho dù là tại thần đoàn chiến bắt đầu trước một giây đồng hồ, bọn hắn cũng còn là thần đoàn bảng vị thứ nhất. Rất nhanh, ba người đi vào sân thi đấu, tại cửa ra vào yên tĩnh cùng đợi. Không lâu sau, một đạo thân ảnh liền từ phương xa chậm rãi đã đi tới. Màu đen áo khoác, màu đen mặt nạ, sâu thanh sắc áo giáp, lúc hắn xuất hiện thời điểm, tựa hồ toàn bộ ngập vong trong tất cả mỹ lệ ánh sáng đều bởi vì hắn mà trở nên mở đi rất nhiều. Các ngươi đều đã đến hắn đi đến Lam tuyệt ba người trước mặt dừng bước lại, sở thành cười hắc hắc, lão đại, đã lâu không gặp, người có khỏe không? tại mộng vong trong đồng dạng gọi là tở rổ mẹ tở rồ. Lam nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt lại trực tiếp đã rơi vào Lam tuyệt trên người. Thái hoa tinh chuyện này, chờ một chút nói cho ta nghe một chút đi. Ân. Lam tuyệt gật đầu. Lam Khuynh nhìn nhìn trên cổ tay hình chiếu tại mộng vong trong sở tạt thông tin dụng cụ thời gian, một giờ sau ta còn có một hội nghị, vào đi thôi. Nói xong, hắn đi đầu hướng sân thi đấu bên trong đi đến. Lam tuyệt ba người theo sát phía sau bốn người bọn họ mới biến mất tại sân thi đấu bên trong cách đó không xa thì có mấy vị ở phía xa nhìn xem thần cấp cơ giáp sư nói nhỏ đứng lên vị kia là tờ dồ mẹ tờ giật A. thật sự là hiếm thấy a đúng nhất định là hắn ngoại trừ tờ dồ mẹ tờ giật bên ngoài còn có ai có thể như vậy tùy ý tiêu xái tại ba đại thần quân phía trước bọn hắn đây là muốn làm gì thân đoan chiến muốn bắt đầu bọn hắn đoan chừng là muốn luyện luyện phối hợp mới đúng rất có thể đáng tiếc bọn họ luyện tập là quyết sẽ không đối ngoại công khai đấy nếu không Vô luận bao nhiêu tiền ta đều mau mau đến xem. Đừng có gấp, đợi thần đoàn chiến thời điểm dĩ nhiên là có thể thấy được. Dùng Lam Khuynh cầm đầu, bốn thần quân tiến vào sân thi đấu bên trong. Trực tiếp lựa chọn một cái lôi đài địa hình hãy tiến vào trong đó. Lam Khuynh vĩnh viễn đều là như vậy trực tiếp, hữu hiệu, hiệu tỷ lệ. Hào quang lóe lên, bốn người đồng thời xuất hiện ở trên lôi đài. Chỉ có điều, lúc này đây không còn là bọn hắn bản thể xuất hiện, mà là bốn tôn cực lớn cơ giáp ngạo lập vu trên lôi đài. Tự mẹ tờ Dật trí Tuệ Chi Thần, Hades Minh Vương, Zeo Slothn, đồn Hải Hoàng. Minh vương là đỏ sẫm sắc đấy, lôi thần là thâm sâu lam sắc, họ xây đồn là màu xanh da trời sắc, mà tở ju mẹ tờ giật thì là sâu thanh sắc. Bốn tôn thần cấp cơ giáp đứng chung một chỗ, chẳng qua là từ bên ngoài nhìn vào mà nói, không kém bao nhiêu, nhưng phong cách rồi lại hơi có bất đồng. Lại đều bị tản ra cường tịnh năng lượng chấn động. Đánh như thế nào?" Lam Tuyệt hỏi. Sở Thành lập tức nói, "Ta cùng lão đại một tổ, ngươi cùng ạ gì một tổ? Chúng ta hai vs hai, hợp lý." Hoa Lệ ngược lại là không nói gì, Lam Tuyệt lại tức giận, "Dựa vào cái gì ngươi cùng lão đại một tổ? Hẳn là huynh đệ chúng ta một tổ." ngươi cùng a di một tổ mới đúng. lam khuynh thản nhiên nói, tốt rồi, không muốn lãng phí thời gian, ba người các ngươi cùng lên đi. sở thành minh vương quay đầu nhìn về phía trí tuệ chi thần, lão đại, ngươi là rất nghiêm túc sao? trí tuệ chi thần trong hai tròng mắt dường như bắn ra ra hai đạo khiếp người hào quang, nhìn về phía minh vương. minh vương nhanh chóng một cái nhảy lùi lại, đứng ở hải hoàng bên cạnh, lại để cho lôi thần ở vào đoạn trước nhất vị trí. a tuyệt, lên. ngươi sung phong, ta cùng ạ di cho người cổ vũ. lam tuyệt ngồi ở mô phòng cabin bên trong, ánh mắt híp lại mà trong cơ thể hắn huyết dịch nhưng dần dần sôi trào lên. Lão đại, ngươi cũng quá xem thường chúng ta. Lam Tuyệt trầm giọng nói ra. Lam Khinh Thản nhiên nói, nếu như ngươi không phải là phế đi ba năm, có lẽ còn có tư cách cùng ta nói như vậy. Sở Thanh Hú lên quái gì, lão đại, ngươi thật đúng là một điểm mặt mũi cũng không cho chúng ta lưu a. A Tuyệt, ta cũng không phải là theo dệt chuyện mà người. Dù sao ta nếu ngươi, ta có thể nhịn không được. Ai nha, nếu có thể đem lão đại đánh một trận, cho dù là tại mộng vong trong, cũng nhất định là kiện vô cùng thoải mái sự tình a. Lam Tuyệt thở sâu. Lôi thần thân thể khổng lồ thoáng co rút lại một chút, đến đây đi. Chí tuệ chi thần ngẩng đầu, trong hai tròng mắt lập tức bắn ra ra chói mắt thanh mang. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn triển khai thanh quang đống nhiên lập lòe, hóa thành một đạo mơ hồ quang ảnh lập tức phóng tới ngay phía trước lôi thần. Lôi thần cũng ở đây đồng thời phát động chói mắt điện quang lượn lờ. Cái này tuy rằng không phải là dị năng, nhưng lôi thần bản thân chính là có săn cường đại lôi điện thuộc tính thần cấp cơ giáp, không có bất kỳ né tránh, chính diện nên đón tiếp lấy. Lam tuyệt đối với lôi thần chính diện sức chiến đấu là có tuyệt đối tin tưởng đấy. Khi bọn hắn muốn đại thần cấp cơ giáp bên trong. Hắn Lôi Thần, Sở Thanh Minh Vương đều là am hiểu nhất tại chính diện chiến đấu đấy, mà Hoa Lệ Hải Hoàng càng giỏi về khống chế toàn trường. Lam Quyên trí tuệ chi thần thì là toàn diện hình cơ giáp, nhưng cái gọi là toàn diện hình chính là bất kỳ một cái nào phương diện cũng sẽ không mạnh nhất. Cho nên Lam Tuyệt không chút do dự lựa chọn dùng chính mình ưu thế chính diện và chạm đi đòn đánh. Song phương tốc độ đều quá là nhanh, thế cho nên vô luận là trí tuệ chi thần hay vẫn là Lôi Thần cũng không kịp tại trước tiên phóng xuất ra vũ khí của mình. mắt thấy Song phương sắp đụng vào nhau, Lôi Thần trên người điện quang đại phóng, trong chốc lát. Thân ảnh của nó vậy mà trở nên có chút hư ảo rồi, xông vào phía trước Lôi Thần bỗng nhiên hóa thành một đoàn cực lớn quang cầu hướng trí tuệ chi thần đánh tới, mà Lôi Thần bản thể lại xuất hiện ở sai sau 5m vị trí. Thiểm điện phân thân đặc thù cách dùng, che giấu công kích. Minh Vương cùng Hải Hoàng phản ứng cũng tuyệt đối không chậm, tại Lôi Thần cùng trí tuệ chi thần phát động đồng thời, bọn hắn cũng đồng dạng từ hai bên bọc đánh rồi đi lên. Đừng nhìn Sở Thành lúc nói như vậy kinh sợ, nhưng thật sự chiến đấu đứng lên, Minh Vương toàn thân đỏ sắc hào quang lưu chuyển, bởi vì không phải là đứng núi chịu sào, phía trước hướng thời điểm Minh Vương đã có cất một thanh đỏ sẩm sắc trường kiếm, nhân kiếm hợp nhất từ bên cạnh hướng trí tuệ chi thần đánh tới. Bên kia Hải Hoàng thì là toàn thân ánh sáng màu lam nở rộ, một đoàn óng ánh sáng long lanh làm sắc quang cầu đung nhiên phóng thích mà ra, hóa thành một mảnh ánh sáng màu lam hướng phía trí tuệ chi thần bao phủ hạ xuống. Mặc dù đã thật lâu không có ở cùng một chỗ chiến đấu qua, nhưng ở lập tức phối hợp thêm, ba người lại biểu hiện phát huy tác dụng vô cùng, cực kỳ ăn ý. Nhưng là ngay tại công kích của bọn hắn đem trí tuệ chi thần dường như hoàn toàn tập trung thời điểm. Đột nhiên, trí tuệ chi thần dung thân một cái, sâu thanh sắc quang ảnh đung nhiên phân tán. Vậy mà đồng thời chia làm ba đạo thân ảnh, phân biệt hướng phía Lôi Thần, Minh Vương cùng Hải Hoàng lên đón tiếp lấy. Thiểm Điện Tam Phân Thân, vô luận là Lam Tuyệt hay vẫn là Sở Thành cùng Hoa Lệ, lập tức cũng như cùng giống như bị chạm điện, ba người càng là trăm miệng một lời khi bọn hắn riêng phần mình mô phòng cabin bên trong hô lên. Nếu như nói Thiểm Điện Phân Thân đang bình thường cơ giáp sư trong mắt là tuyệt đối thần kỹ, như vậy, tại thần cấp cơ giáp sư đám trong mắt, Thiểm Điện Tam Phân Thân chính là bọn họ nhìn lên thần kỹ. Thiểm Điện Tam Phân Thân tại cơ giáp sư trong lịch sử cũng không có mấy người dùng đến qua, coi như là miễn cưỡng dùng đến đấy cũng rất khó hình thành chiến đấu chân chính lực. Thiểm Điện Tam phân thân yêu cầu cơ bản nhất chính là tốc độ tay muốn đạt tới 100 động, đây chính là 100 động a. Một giây 100 lần thao tác. Đồng thời, cơ giáp bản thân thừa nhận năng lực đương nhiên ít nhất là thần cấp cấp độ, hơn nữa cần phối hợp cấp độ S tăng phúc tốc độ năng lượng bảo thạch mới có thể làm được. Lam Tuyệt, Sở Thành cùng Hoa Lệ đều là thần cấp cơ giáp sư, cho nên bọn hắn đối với Thiểm Điện Tam phân thân độ khó cũng liền càng thêm rõ ràng một ít. Bọn họ cũng đều biết, chính thức Thiểm Điện Tam phân thân, coi như là tốc độ tay 100 động cũng không thể hoàn toàn dùng đến, đều muốn hoàn mỹ phát huy chỉ sợ cần tốc độ tay 120 động mới có thể, mà bây giờ tam đại liên minh tất cả thần cấp cơ giáp sư cộng lại đều không có cái kia có thể đạt tới loại này khủng bố tốc độ tay đấy. cho nên lúc thiểm điện tam phân thân bị lam khuynh trí tuệ chi thần dùng đến lập tức ba người cũng không khỏi ngốc trệ. cái này thần mã tình huống tâm tình chịu ảnh hưởng cơ giáp không chế tự nhiên cũng sẽ đồng thời chịu ảnh hưởng. lôi thần trên không trung trì trệ nhưng nó lối vào phóng xuất ra công kích đã cùng trí tuệ chi thần trung ương phân thân đụng đụng vào nhau, làm lam tuyệt kinh ngạc một màn xuất hiện. Cái kia sâu thanh sắc thân ảnh thoáng một phát liền biến thành vầng sáng biến mất, không phải là thật thể. Không đúng, cái này không phải chân chính trên ý nghĩa tiệm điện tam phân thân. Lam Tuyệt trước tiên liền làm ra phán đoán. Nếu như là chính thức tiệm điện tam phân thân, như vậy, từng cái phân thân đều là có sẵn sức chiến đấu đấy, đó mới là thật sự khủng bố. Liền tương đương với một máy thần cấp cơ giáp hóa thành ba máy tiến hành chiến đấu. Mà Lam Tuyệt bên này đối mặt lại chỉ là một cái tàn ảnh, đương nhiên không phải là thật sự tiệm điện tam phân thân rồi. Bên kia, Hoa Lệ nguyên bản bao phủ muốn trí tuệ chi thần mạn hào quang tự nhiên cũng rơi vào không trung. Đồng thời bởi vì cũng có một đạo trí tuệ chi thần phân thân đánh về phía hắn, hắn cũng vội vàng khởi động tầng một cái lồng năng lượng tiến hành phòng ngự. Thế nhưng trí tuệ chi thần nhào vào năng lượng của hắn quấn lên, cũng đồng thời biến thành vòng sáng. Giả dối, cũng là giả dối. Chương 223, trí tuệ chi thần cường đại. Lam Tuyệt tại phát hiện mình trước mặt phân thân là giả đích thực đồng thời, ánh mắt liền nhìn về phía Hoa Lệ bên kia. Lập tức phát hiện cái kia bên cạnh phân thân là giả đấy. Lúc này, hắn và Hoa Lệ mới đồng thời ý thức được một vấn đề, cái kia chính là, Lam Khuynh luôn luôn không phải là lấy tay nhanh chóng tăng trưởng đó à? Coi như là tại tất cả thần cấp cơ giáp sư ở bên trong, tay của hắn nhanh chóng cũng không có gì quá lớn như thế, lại làm sao có thể tại ngắn ngủn trong thời gian mấy năm để cao đến có thể thi triển thiểm điện tam phân thân trình độ đâu? Bất quá, bọn hắn minh bạch đúng là vẫn còn đã chậm một ít. Đồng dạng đánh về phía Minh Vương xanh thấm sắc thân ảnh hầu như cùng mặt khác hai đạo thân ảnh tư thái đều giống như lúc. Nhưng mà, lúc Minh Vương thủ trong đỏ sẫm sắc trường kiếm nhân kiếm hợp nhất sắp đâm chúng nó thời điểm, đạo này xanh thấm sắc thân ảnh lại triển khai. Xanh thấm sắc hào quang tựa như ma quỷ bình thường trên không trung lập loè trong chốc lát vậy mà hóa thành chín đạo thân ảnh nên hướng minh vương chính diện ba đạo thân ảnh cơ hồ là dễ dàng sụp đổ căn bản không có sinh ra và chạm hiệu quả nhưng ngay sau đó minh vương toàn thân liền bắn ra ra chói mắt đỏ sẩm sắc hào quang từng đạo xanh thấm sắc hào quang tại trên người hắn tung hoành lập lòe, đan vào thành một cái cực lớn thanh sắc quang cầu mạnh mẽ thanh quang cứng rắn phá vỡ vòng bảo hộ tại minh vương trên người để lại từng đạo miệng vết thương lam tuyệt phản ứng cực nhanh lôi thần trước tiên đi vòng bèo đều muốn đi cứu viện minh vương nhưng là đúng lúc này một đạo thanh quang đống nhiên từ bên kia bắn ra thẳng đến lôi thần mà đến tốc độ cực nhanh tựa như lưu tinh cản nguyện bình thường đạo này thanh quang nắm giữ thời cơ thật sự là quá tốt rồi tốt đến lôi thần thậm chí ngay cả thiểm điện vân thân thi triển thời gian đều không có thanh quang đến lúc đúng lúc là hắn vừa mới quen người sắp sửa tăng tốc máy mắt hơn nữa thanh quang điểm rơi cũng làm cho hắn không thể không đi toàn lực ngăn cản Đương, thiểm điện mâu tế ra điểm ở đằng kia thanh quang phía trên thanh quang lập tức quay quanh nhưng không có bay trở về mà là hướng phía một phương hướng khác quét ngang mà đi mà bên kia đúng lúc là hải hoàng nào ra vị trí nếu như hải hoàng tiếp tục hướng trước trực tiếp cũng sẽ bị cái này thanh quang chém ngang trong nội tâm đối với trí tuệ chi thần kiên kỵ quá sâu hải hoàng tại biết rõ mình không có khả năng bị công kích này đánh tan dưới tình huống lại như cũ theo bản năng quay người lại trong tay tam xoa kích chọn hướng cái tia thanh quang chính là như vậy một chí hoãn cách đó không xa đem minh vương ôm chọn thanh quang đã dường như hóa thành một đạo thanh sắc vòi rồng bình thường hướng phía xa xa bay đi thanh quang bên trong đỏ sâm sắc hảo quang duy trì liên tục lập lòe nhưng rõ ràng càng ngày càng yếu ớt rồi vô số mảnh vụn không ngừng từ bên trong đổ xuống mà ra lôi thần cùng hải hoàng đều không có lại đi đuổi theo bởi vì bọn họ đối với trí tuệ chi thần sức chiến đấu thật sự là hiểu rất rõ rồi, lại đuổi theo mau cũng sẽ không có hiệu quả gì, hơn nữa rất có thể còn đem rơi vào bấy dập bên trong. Lôi Thần cùng Hải Hoàng đứng song vai, Riêng phần mình ngưng tụ năng lượng của mình. Đây không phải là Thiểm Điện Tam phân thân, hẳn là lão đại Vĩnh Ảnh phân thân. Hoa Lệ thanh âm thông qua cơ giáp thông tin truyền tới. Lam Tuyệt trầm giọng nói, đúng vậy, chỉ là chúng ta phát hiện quá muộn. Từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền đã rơi vào hắn tiết tấu bên trong. Không nghĩ tới hắn đã có thể trực tiếp dùng cơ giáp dùng ra Huyễn Ảnh phân thân rồi. Đây chính là không có gì năng phụ trợ dưới tình huống. Hắn là tận lực huyễn hóa ra ba đạo thân ảnh, để cho chúng ta tưởng lầm là thiểm điện tam phân thân, sau đó mới đột nhiên ra tay, công kích Sở Thành. Trên bầu trời xoay quanh thanh quang rơi vào xa xa trên mặt đất, đó là một ngã rẽ tháng giống như hào quang, đường kính ước chừng tại chừng 5m, cực lớn thanh sắc quang nhận tựa như loan nguyệt bình thường, tại quang nhận trung ương bên trong, có một cái có thể cầm chặt bắt tay. Cái kia chính là tờ rổ mẹ tờ giật nguyệt nhận một trong. "Veng, ngay tại Lam Tuyệt cùng Hoa Lệ nói chuyện cái này một lát cũng vu, xa xa, tích liệt trong tiếng nổ vang." một đoàn ánh sáng màu đỏ nổ tung, một đạo thanh quang bắn ra, hầu như chẳng qua là chứng kiến thanh quang lói lên, trên mặt đất nguyệt nhận liền biến mất không thấy. Hải Hoàng Tam xoa kích giơ lên, một đoàn lam sắc vầng sáng hướng ra phía ngoài nở rộ mà ra, đây là Hải Hoàng Cơ Giáp chỉ mỗi hắn có một loại năng lực, gọi là Tham Chất Chi Quang, có thể sinh ra như là sóng nước bình thường năng lượng chấn động, chuẩn xác lẩn tránh hết thể huyễn ảnh đến dò xét đối phương Cơ Giáp thật thể chỗ. Lôi Thần Thiểm Điện Mâu lập tức trước người, đồng dạng không có hành động thiếu suy nghĩ, nhưng trên người tản mát ra ánh sáng màu lam đã trở nên cực kỳ cường thịnh. Các ngươi để cho ta rất thất vọng. Lam khuynh thanh âm lạnh lùng vang lên. Thanh Quang lương tụ, trí tuệ chi thần một lần nữa ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Tại trí tuệ chi thần vai trái vị trí có một đạo cháy đen vết thương, nhưng rất rõ ràng vết thương này cũng không có mang cho trí tuệ chi thần quá lớn bị thương. Cái kia không thể nghi ngờ là Minh Vương sắp chết phản công lúc lưu lại đấy. Lam Tuyệt cùng Hoa lệ đều không có mở miệng. Thuần túy cơ giáp tốc độ, trí tuệ chi thần đối mặt bọn họ là có ưu thế tuyệt đối đấy. Nếu như có thể sử dụng dị năng mà nói, Lôi Thần kèm theo tia chấp dị năng còn có truy đuổi khả năng, nhưng ở khéo leo biến hóa bên trên như trước sẽ có vẻ không bằng. Thanh quang lại lóe lên, lúc này đây, nhưng là phân ra hai đạo quang ảnh, đồng thời đánh về phía Hoa Lệ cùng Lam Tuyệt. Thiểm điện phân thân. Tại Hải Hoàng do xét sóng tìm kiếm xuống, lúc này đây sẽ không là cái gì huyễn ảnh rồi. Hải Hoàng thân hình lóe lên, đã đến lôi thần sau lưng, lôi thần đồng dạng cũng là thân hình nhoáng một cái, cũng dùng thiểm điện phân thân phân ra hai đạo thân ảnh. Ở tốc độ tay bên trên, Lam Khuynh là có hoàn cảnh xấu đấy, thiểm điện phân thân loại này thao tác đối thủ nhanh chóng yêu cầu rất cao, hợp lại tốc độ tay, Lam Tuyệt tuyệt đối không sợ. trí Tuệ chi thần trong hai tay riêng phần mình nắm một thanh cực lớn ngự nhận. Nếu như nó tĩnh chỉ hạ lai, có thể chứng kiến cái kia hai thanh nguyệt nhận cơ hội là liên tiếp ở một chỗ đấy, hình thành một cái cực lớn hoàn. Lôi thần tiệm điện mâu lập tức đâm ra, mục tiêu trực chỉ trí tuệ chi thần trước ngực. Trí tuệ chi thần nguyệt nhận bên trên chọn, ý đồ đẩy ra lôi thần công kích, nhưng tiệm điện mâu cũng tại trong chốc lát dường như hóa thành ngàn vạn tia chốc bình thường, chỗ nào cũng có chút xuống mà đi. Trí tuệ chi thần để ngăn cản tốc độ cũng không chút nào chậm, hai đạo phân thân nguyệt nhận đồng thời hóa thành màn sáng, đem điện mâu mỗi một đạo công kích tất cả đều ngăn trở. Thiểm điện mâu đột nhiên trở nên càng thêm sáng lên. Tốc độ cũng càng phát ra dày đặc, chói hai tiếng va chạm trên không trung phát ra liên tiếp năng lượng bạo phá hào quang. Ồ. Thông tin trong truyền đến Lam Quyên một tiếng nhẹ đều. Hiện nhiên hắn đối với Lam tuyệt tại thiểm điện mô bên trên thao tác có chút kinh ngạc. Cũng đúng lúc này, thân hình tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, dấu ở lôi thần sau lưng Hải Hoàng trong tay Tam Xoa kích đã hoàn toàn thu hồi, hai tay ở trước ngực làm ra một cái ôm hết tư thế. cường Thịnh vô cùng lam sắc năng lượng chấn động ngay tại hắn hai tay giữa quanh quẩn, ngưng tụ. Hải Hoàng chỗ ngực cũng vỡ ra một cái hình tròn lỗ thủng, đồng dạng hướng ra phía ngoài phụt lên lấy năng lượng đem quang cầu này trở nên to lớn hơn. Phân giang liệt hải pháo, hải thần cơ giáp đại chiêu một trong là nó công kích mạnh nhất thủ đoạn một trong, một khi phát ra uy lực cực lớn, thần cấp cơ giáp chính diện cũng tuyệt đối gánh không được. Khuyết điểm chính là cần tụ lực, đồng thời dễ dàng bị đối phương lẩn tránh tập trung. Nhưng lúc này phía trước lôi thần hoàn mỹ chặn trí tuệ chi thần công kích, đồng thời cũng che lại hắn bên này năng lượng chấn động, lại để cho hoa lệ có đầy đủ thời gian tụ lực. Tiếp theo hắn cần đúng là lôi thần không tiết hết thể đem trí tuệ chi thần dẫn tới chính mình học tháo. Lam tuyệt sắc thực đã tại toàn lực ứng phó, hắn chưa bao giờ cảm giác qua tay của mình nhanh chóng lại có thể nhanh như vậy. Thiểm điện mâu tựa như hóa thành lôi điện chi xâm bình thường, điên cuồng chút xuống lấy công kích, thậm chí bức bách trí tuệ chi thần chậm rãi lui về phía sau. Tại tuyệt đối năng lượng cường độ bên trên, trí tuệ chi thần thì không bằng lôi thần ấy. Nhưng mà làm hắn có chút bất đắc dĩ chính là chính mình rõ ràng ở tốc độ tay phương diện chiếm cứ thượng phong, có thể trí tuệ chi thần bằng vào nguyện nhận vượt qua trước mặt lớn, lại luôn có thể tương đối nhẹ nhõm ngăn cản được công kích của hắn. Nếu như là một trọi một mà nói, kéo dài nữa. Tiêu hao cùng hơn nhất định là Lam Tuyệt, nhưng hắn cũng không phải là một người tại chiến đấu, tại phía sau hắn còn có đồng bạn. A Tuyệt, không sai biệt lắm. Hoa lệ thông chi cuối cùng đã tới, Lôi Thần cơ hồ là lập tức phát động, trong chốc lát, nó thân ảnh khổng lồ lập tức lập lòe, hóa thành một đạo chói mắt ánh sáng màu lam phóng tới trí tuệ chi thần, cái kia lừng lấy khí thế vậy mà chèn ép trí tuệ chi thần không thể không trên không trung lui về phía sau vài phần, hơn nữa Lôi Thần tại lập tức toàn lực buộc phát ra tốc độ, thậm chí nếu so với trí tuệ chi thần còn nhanh hơn vài phần, trí tuệ chi thần tựa hồ là có chút bối rối rồi. Bất ngờ không đề phòng, khả năng đem chính mình một đôi nguyệt nhận vùng vẫy mưa gió không loạn, ý đồ ngăn cản Lôi Thần công kích. Nhưng Lôi Thần một kích này thật sự là quá mạnh mẽ rồi, Phàm Phất là ngưng tụ nó bản thân toàn bộ lực lượng, ánh sáng màu lam lóe lên, lập tức trên không trung đan vào thành bảy đạo lam sắc ánh sáng, mỗi một đạo đều hung hăng trùng kích tại trí tuệ chi thần trên người, khiến nó khổng lồ kia cơ giáp trên không trung như là bấp bình bình thường. Thậm chí còn có thanh sắc kim loại mảnh vụn từ không trung rơi. Trước đây sau bị xung kích 7 lần về sau, trí tuệ chi thần trên không trung đã rất không ổn định. Hoa lệ chắc cơ hội năng lực tuyệt đối không kém. Phân giang liệt hải pháo lập tức bộc phát, hóa thành một đạo cực lớn lam sắc của sáng điện bắn mà ra. Đúng lúc là tại lôi thần cuối cùng va chạm nháy mắt bộc phát, cũng vừa tốt là xuất hiện ở trí tuệ chi thần ánh mắt không kịp sau lưng. Lôi thần va chạm, đem trực tiếp đem trí tuệ chi thần đưa vào phân giang liệt hải pháo trong phạm vi. Dùng hắn vừa mới đã nhận lấy nhiều lần như vậy trùng kích tình huống, chắc chắn trực tiếp chết. Lam tuyệt tốc độ tay bộc phát đã đến cực hạn, hắn liếc qua lôi thần trong ghi chép tốc độ tay dụng cụ, tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn đỉnh phong tốc độ tay vậy mà đã đạt đến 92 động. Đây là hắn tự nhận dùng ra qua hoàn mỹ nhất một lần lôi thần thiểm. Đáng tiếc, tay của hắn nhanh chóng cùng lôi thần năng lượng đều tại thời khắc này có chút suy kiệt rồi. Bằng không mà nói, nếu có thể đón thêm một cái đằng trước lôi thần thất tinh lạc, hắn có lòng tin trực tiếp bằng vào lực lượng của mình liền chấm dứt trận chiến đấu này. Đang tại hắn nghĩ đến những điều này thời điểm, cuối cùng một lần va chạm sắp đến, vô luận như thế nào nhìn, trí tuệ chi thần lúc trước đã nhận lấy mãnh liệt như vậy va chạm về sau, đều không có bất kỳ khả năng có thể tránh ra cái này như gió bay điện trốc va chạm. Hơn nữa, hắn cũng căn bản nhìn không tới sau lưng lập tức đến công kích anh, hai bản cơ giáp va chạm xuất hiện. Đúng vậy, coi như là dùng trí tuệ chi thần tợ rỗ mẹ tờ giật khả năng, cũng không có khả năng ở mặt trước đã nhận lấy 6 lần lôi thần thiểm về sau lần tránh lôi thần trùng kích. Nhưng mà, cũng liền tại hai bản cơ giáp đụng vào nhau đồng thời. Trí tuệ chi thần cũng tại không trung làm ra mấy cái đặc biệt động tác đơn giản. Chương 224, toàn thắng. Hai thanh nguyệt nhận rõ ràng bị hắn đồng thời từ bỏ, tại vứt bỏ lập tức, thân thể của nó thoáng uốn éo búng lúc nhích, dùng cánh tay trái cùng thân thể, cứng rắn kẹp lấy lôi thần tiệm điện mâu. Sau đó kéo một phát lôi thần cánh tay liền như vậy tại va chạm ném mắt hoàn thành một cái không chung ném qua vai, mà cũng liền tại hắn thân thể uốn lõe hoàn thành ném qua vai trong quá trình đem lôi thần mang đến trùng kích lực hoàn mỹ hóa giải. Toàn bộ động tác nhanh như thiểm điện, nước chảy mây trôi. Nếu như từ xa xa quan sát, thấy chính là trí tuệ chi thần đem lôi thần trực tiếp ngã vào rồi phân giang liệt hải pháo bên trong. Lôi thần phong ngự tại bốn thần quân cơ giáp trong gần với hải hoàng, nhưng mà tại nó vừa mới toàn lực buộc phát qua năng lượng phóng thích về sau còn chưa kịp bổ sung trạng thái xuống, lại có thể nào ngăn cản được hải hoàng lãnh hội một kích đâu? Lôi thần thân ảnh khổng lồ trực tiếp bị phân giang liệt hải phá hung hang quanh bay ra ngoài trên không trung liền xuất hiện liên tiếp bạo tạc nổ tung tuy rằng nhìn qua không có minh vương thảm như vậy trực tiếp bản thể nổ tung nhưng là rõ ràng không có tái chiến chi lực trí tuệ chi thần trên không trung quanh người nó trên người có rất nhiều lõm cùng vết thương nhưng mà lơ lửng trên không trung nó cái kia màu xanh đậm thân ảnh lại nghiêm nghị như ma thần đến thế gian bình thường một đối ba nó tại nỗ lực nhỏ nhất một cái giá lớn dưới tình huống liên tục giết chết minh vương cùng lôi thần hiện tại đối thủ của hắn cũng chỉ còn lại có một cái cuối cùng Hải Thần Hoa Lệ cơ giáp lơ lửng trên không trung, lúc này lại lộ ra có chút tiêu điều, mặc dù hoa lệ rất rõ ràng, tại đánh bại Lôi Thần cùng Minh Vương trong quá trình, trí tuệ chi thần cũng bỏ ra không nhỏ trả giá, thế nhưng là, toàn bộ quá trình chiến đấu ở bên trong, hắn lại không nhìn thấy trí tuệ chi thần vận dụng qua một lần công kích mạnh nhất. Ít nhất còn có vượt qua 60% năng lượng mới đúng. Một chọn một, hoa lệ trực tiếp liền nhụt chí rồi. "Lão đại, chúng ta không cần tiếp tục a." Hải Hoàng Dơ hai tay lên, làm ra đầu hàng động tác. Lam Khuynh hừ lạnh một tiếng. Hào quang lóe lên, thối lui ra khỏi lôi đài ngoài lôi đài lam tuyệt cùng sở thành đứng chung một chỗ hai người sắc mặt đều có chút khó coi tuy rằng biết rõ tại một trọi một dưới tình huống thực lực cùng lam khuynh phân biệt cách thế nhưng không nghĩ tới thuần túy cơ giáp thao tác rõ ràng còn trên lệch nhiều như vậy từ vừa mới bắt đầu liền lâm vào bị động đến chiến đấu chấm dứt luôn luôn cường thế bọn hắn thậm chí ngay cả một điểm tiết tấu đều tìm không đến cái này tuy có tâm lý nhân tố nguyên nhân nhưng đồng dạng cũng đúng là có trên thực lực thật lớn trên người ta lam tuyệt vốn đang cảm giác mình gần nhất thân thể trở nên mạnh mẽ dị năng cũng tăng lên một ít hẳn là có thể đủ cùng lam khuynh so một lần. Nhưng trải qua một trận chiến này, hắn mới thật sâu cảm nhận được mình và huynh trưởng quan hệ trong đó. Không đợi Lam Tuyệt cùng Sở Thành giữa nói cái gì, lại là hai đạo hào quang đồng thời lập lòe, họ xây đồn cùng tợ rồ mẹ tờ rở cũng từ lôi đài trong đi ra. Căn bản không cần hỏi, bọn hắn cũng đã đoán được kết quả. Không hẹn mà cùng thở dài một tiếng, Lam Khuynh cũng không có bởi vì chiến thắng bọn hắn mà chạy lộ ra bất luận cái gì vẻ đắc ý, ánh mắt từ ba người trên người là qua. Thản nhiên nói, biết vì cái gì thua thảm như vậy sao? Sở Thành cười khổ nói, chúng ta từ trong nội tâm liền cho rằng không phải là đối thủ của ngươi. Thực lực căn bản không thể hoàn toàn phát huy được, ưu thế của mình cũng không có phát huy được. Lam Việt nói, kinh nghiệm chiến đấu của ngươi so với chúng ta phong phú, có thể lợi dụng hết thể cùng mình có lợi địa phương. Hoa Lệ suy nghĩ một chút nói, kỳ thật từ chúng ta ngay từ đầu đáp ứng muốn ba cặp một cùng ngươi so đấu, cũng đã rơi vào hạ phong rồi, khí thế bên trên kém quá xa. Ta nghĩ nếu như đều là một trọi một tiến hành liên tục ba cuộc chiến đấu, mỗi người cũng đều có thể bảo trì trạng thái tốt nhất, ngươi cũng không thể nào liên tục chiến thắng ba người chúng ta đấy. Lam khuynh nhẹ gật đầu, ba người các ngươi nói đều đúng, nhưng mà các ngươi nếu như như trước tiếp tục như vậy, coi như là các ngươi tu luyện thập phần khắc khổ, cũng vĩnh viễn đều khó có khả năng đuổi theo ta. Lam tuyệt lập tức có chút không phục mà nói, vì cái gì? Lam Khinh Thản nhiên nói, bởi vì sinh tử của các ngươi tôi luyện quá ít. Nếu như các ngươi cũng thường xuyên dẫn đầu quân đội, xung phong đi đầu chiến đấu, một khi thất bại sẽ tử vong. Nếu như các ngươi cũng bình quân mỗi tuần muốn đối mặt ba lần ám sát, nếu như các ngươi thời khắc đều tràn đầy cảm giác nguy cơ, như vậy, các ngươi cũng sẽ trở nên cùng ta giống nhau mạnh mẽ. Nếu như các ngươi theo đuổi là cường đại, như vậy, liền không nên tại nhà ấm trong các ngươi đều có không kém hơn thiên phú của ta, nhưng lại thiếu đi truy đuổi cường đại tâm. cho nên các ngươi không bằng ta. a gì nói không đúng, coi như là một trọi một. các ngươi thay phiên lên sân khấu, cuối cùng thua cũng chỉ sẽ là các ngươi. chỉ có điều có thể làm cho ta nhiều nỗ lực một điểm một cái ra lớn. mà thôi. nếu như là người khác nói ra lời nói này, làm tuyệt ba người nhất định sẽ cảm thấy đối phương quá kiêu ngạo rồi. nhưng lời này từ trí tuệ chi thần tờ rộ mẹ tơ giật trong miệng nói ra, cảm giác nhưng là hoàn toàn bất đồng đấy. sở thanh cười khổ nói, chẳng lẽ chúng ta cũng đi tham gia quân ngũ? Chúng ta phân thuộc tại bất đồng liên minh, nếu như đều đi làm lính mà nói, nói không chừng có một ngày trực tiếp liền trên chiến trường gặp. Tở Dụ mẹ Tở giật ánh mắt đột nhiên biến đổi, thản nhiên nói, cái kia chỉ sợ rất khó. Ít nhất tại trong thời gian ngắn, nhân loại nội đấu chỉ sợ muốn đình chỉ. Lam Tuyệt trong nội tâm khẽ động, dè nói, ngươi có phải hay không có tin tức gì không? Tở Dụ mẹ Tở giật nhẹ gật đầu, đúng vậy. Tin tức nguồn gốc tin cậy. Bắc Minh phái ra vũ trụ hạm đội mất đi liên lạc. Lam Tuyệt giật mình mà nói, nhanh như vậy? Tại trong ấn tượng của hắn Bắc Minh Phái đi ra tìm kiếm cái kia ba khối quái vật tinh cầu thời gian cũng không giải a. Trong thời gian ngắn như vậy, một chi vũ trụ hạm đội vậy mà mất tích, đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Phải biết rằng, một chi vũ trụ hạm đội ít nhất cũng phải dùng viễn trinh cấp chiến hạm cầm đầu hạm, viễn trinh cấp chiến hạm sức chiến đấu cực kỳ cường đại, so với chiến đấu hạm cao hơn hai cái cấp bậc. Dùng viễn trinh cấp chiến hạm cầm đầu một chi vũ trụ hạm đội là tuyệt đối có được hủy diệt tinh cầu chi lực đấy. Lam Vinh nói, cho nên trước suy đoán rất có thể là chính xác. Đang đại có một chút chúng ta không biết vũ trụ vật chủng hướng Tam Đại Liên Minh Chô thống trị tinh hệ áp sát tới đây. Dựa theo phân tích biểu hiện, cùng Thái Hoa tinh sự kiện rất có thể sinh ra liên quan. Dưới loại tình huống này, các ngươi cho rằng nhân loại giữa còn có thể tiếp tục nội chiến sao? Lam Tuyệt, Sở Thành, Hoa Lệ ba người ánh mắt đều trở nên khó nhìn lên. Chiến tranh vũ trụ là không nhất cũng biết đấy. Tuy rằng nhân loại chỉnh thể thực lực rất cường đại, nhưng mà cùng những cái kia không biết vũ trụ sinh vật so sánh với, lại ai mạnh ai yếu đâu? Vũ trụ rộng lớn bao la bất ác, ai dám nói nhân loại chính là cường đại nhất hay sao? Xuất hiện so với nhân loại cường đại sinh vật khả năng tuyệt đối không nhỏ, mà loại sinh vật này nếu nhích tới gần nhân loại chỗ tinh cầu, chỉ sợ tuyệt sẽ không là thiện ý đấy. Căn cứ qua lại trăm năm kinh nghiệm, vô luận là cái gì vũ trụ sinh vật, đều trời sinh sinh ra tính chất biệt lập, coi như là nhân loại cũng không ngoại lệ. Ba người tâm tình không hiểu có chút trầm trọng. Lam Tuyệt nhìn về phía Lam Khuynh, "Ngươi hy vọng ta đi tìm ngươi toàn Quân." Lam Khuynh lắc đầu, "Không, ta cũng không hy vọng như vậy. Ngươi có người con đường của mình phải đi. Nếu như ngươi đi theo ta, ngươi sẽ bất giác sinh ra dựa vào tâm lý, dùng thiên phú của ngươi" là tuyệt không cần như vậy đấy, ngươi nên đi xa hơn. Cho nên, ngươi con đường của mình mình lựa chọn, ta sẽ không đối với ngươi có bất kỳ can thiệp. Lam Tuyệt Tiên lặng nhẹ gật đầu. Trong nội tâm đột nhiên đối với Ngũ Quân Nghị mang cho chính mình cái kia phần áp lực, không lại như vậy bài xích rồi. Nhân loại có lẽ thật sự muốn bắt đầu tập thể cố gắng mới được. Lam Quý nói, nói rõ chi tiết nói ngươi tại Thái Hoa Tinh bên trên tao lộ. Ân. Lam Tuyệt gật đầu, lập tức đem mình ở Thái Hoa Tinh bên trên gặp được hết thảy, rõ ràng mạch giảng thuật một lần. Không có bỏ sót bất luận cái gì chi tiết. Lúc Lam Khuynh nghe được hắn nói uống ngọc ảo cấp gen dược tề về sau, ánh mắt lập tức liền trở nên lăng lệ ác liệt đứng lên, nhưng hắn vẫn như trước cẩn thận nghe tiếp, mãi cho đến Lam Tuyệt nói xong. "Ngươi làm vô cùng tốt, không hổ là đệ đệ của ta. Giáo Hoàng Tòa thành mang cho ngươi tổn thương, ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn hoàn lại." "Nhưng mà, chuyện này có chút kỳ quái. Thiên Hỏa Đại Đạo mặc dù là ba đại dị năng giả trong liên minh chỉnh thể thực lực mạnh nhất, nhưng cũng là kết cấu rất rời rạc đấy. Ta không cho rằng cái kia thầy thuốc có năng lực chữa cho tốt thương thế của ngươi. Chính ngươi thấy thế nào?" Lam Tuyệt nói, "Ta cũng có đồng dạng ý tưởng." Thầy thuốc tuy rằng vận dụng Tử Ẩn Thần Thạch, nhưng Tử Ẩn Thần Thạch khả năng đem trong cơ thể ta cuồng bạo lực lượng hút ra đến, coi như là thầy thuốc có thể trị liệu tốt kinh mạch của ta, nhưng ta bị thương nghiêm trọng bản nguyên, cùng với mộng ảo cấp gen dược tề kích phát tiềm năng sau tác dụng phụ cũng không phải dễ dàng như vậy chỉ tốt. Thế nhưng là, lúc ta tỉnh sau đó đi tới, ta lại có thể cảm giác được chính mình tốt không thể tốt hơn rồi. Chẳng những không có bất luận cái gì gì chứng xuất hiện, ngược lại tại về sau không lâu dị năng cùng thân thể tố chất đều có chỗ tăng lên. Cái này hoàn toàn là trái ngược lẽ thường đấy. Nếu như tại Tam Đại Liên Minh trong có một vị am hiểu trị liệu chúa tể giả, có? Lẽ còn có như vậy khả năng. Thế nhưng là, tại đã biết thập đại chúa tể ở bên trong, cũng không có như vậy một vị. Lam Khuynh nhìn về phía Hoa Lệ cùng Sở Thành, các ngươi đi đến thời điểm, có cái gì không đặc thù phát hiện? Hoa Lệ trầm tư một lát sau, nói, lúc ấy A Tuyệt nằm ở một khối kỳ dị màu xám trắng trong viên đá, cái kia tảng đá nhìn qua, nguyên bản phải là hình bầu dục đấy, có điểm giống là một cái tổn hại vỏ trứng. Đúng. A gì vừa nói như vậy, ta cũng nghĩ tới. Sở Thành lập tức nói, lúc ấy át tuyệt liền nằm ở cái kia bên trong chúng ta đến thời điểm tựa hồ hết thể đều đã chấm dứt như vậy chẳng qua là khi đó có thời không quyền trượng miệng hạ tại chúng ta cũng không thật nhiều hỏi cái gì chỉ cần át tuyệt không có việc gì còn chưa tính lam quynh nói xem ra chuyện này thời không quyền trượng chúa thể hẳn là biết do đấy át tuyệt ngươi về sau hay vẫn là phải nghĩ biện pháp thăm dò rõ ràng tình huống nếu như thiên hỏa đại đạo thật có thể đủ nắm giữ trị liệu loại người như ngươi trọng thương năng lực đó là vô cùng chuyện có ý nghĩa không nên của mình mình quý lam tuyệt nhẹ gật đầu nói chuyện này khó mà nói bất quá Coi như là thiên hỏa đại đạo nắm giữ lực lượng như vậy, chỉ sợ cũng không, có biện pháp mở rộng. Dù sao, cái kia đoán chừng sẽ liên quan đến một ít cực kỳ hi hữu tồn tại. Dù sao lần này ta là thiếu thiên hỏa đại đạo một cái mạng, về sau ta sẽ nghĩ biện pháp hoàn lại đấy. Chương 225, lừa dối đến trợ giảng. Lam Quý nói, ta đi về trước, thần đoàn chiến thời điểm ta sẽ đúng giờ tới tham gia. Các ngươi cũng muốn nhiều tôi luyện chính mình. Còn có, cẩn thận ngấm lại lời nói của ta. Sở Thành cùng Hoa Lệ đều nhẹ gật đầu, Lam Tuyệt cũng ở đây cuối cùng gật đầu. Hào quang nói lên, tờ dỗ mẹ tờ giật thanh hắc sắc thân ảnh hư không tiêu thất minh vương cùng hải hoàng rõ ràng đều là nhẹ nhàng thở ra minh vương nhịn không được phàn nàn nói cái này còn có thể không thể làm huynh đệ lão đại khí thế thật sự là càng ngày càng cương thịnh ngươi nói một chút vì cái gì vừa rồi hắn cái thứ nhất liền lựa chọn công kích ta đâu rõ ràng ta nếu so với hạ gì mạnh mẽ được không hoa lệ tức giận ngươi ở đâu so với ta mạnh hơn rồi hả hơn nữa nếu bàn về phòng ngự ngươi còn không bằng ta dễ ertàn nhiên nói ta biết hắn vì cái gì cái thứ nhất muốn công kích ngươi minh vương tò mò nói vì cái gì Rèo nói, bởi vì ngươi nói nhiều nhất. Lúc Lam tuyệt cưới xe đạp một lần nữa trở lại Hoa Minh Quốc gia học viện, lúc sau đã là trạm vào tối. Hắn thông qua Linh Hoán Bảo Thạch cùng Chu Thiên Lâm đã hẹn ở tiếp thời gian của nàng. Quen thuộc đó nàng, an ý đi viện dưỡng lão. Thẳng đến bầu trời tối đen mới đưa nàng về nhà. Toàn bộ quá trình, bọn hắn thậm chí không có nói mấy câu, nhưng trong lúc vô hình, lại tựa hồ như thời gian dần trôi qua đã có một phần an ý nàng cũng thói quen sẽ ở ngồi xe đạp thời điểm tựa ở trên người hắn, hắn cũng không có lại bày ra cái gì bài xích cử động. Đưa xong Chu Thiên Lâm. Lam Tuyệt trở lại Thiên Hỏa Đại Đạo đơn giản ăn chút gì, liền tự giam mình ở trong phòng, nằm ở bàn bên trên viết một ít gì, mãi cho đến đã khuya mới ngủ. Trong khoang dinh dưỡng, Kim Đào như trước đang ngủ say lấy, nhưng mà hắn hình thể lại đã bắt đầu đã xảy ra một ít rất nhỏ biến hóa. Cốt cách bắt đầu trở nên trắng kiện, cơ bắp trở nên kiên cố. Còn có từng đám cây màu vàng bộ lông từ toàn thân sinh trưởng, toàn thân nhìn qua, giống như là xuất hiện phản tổ hiện tượng bình thường. Đường thiếu sau khi tan học trước tiên sẽ chạy đến Thiên Hỏa Đại Đạo đến, hắn tựa hồ đã hoàn toàn quên mất thống khổ, hiện tại đã lại dám chủ động khiêu khích. Đương nhiên Kết quả nhất định là sẽ bị Mỹ Cạ đánh vô cùng thảm, rất thảm. Buổi sáng, Hoa Minh Quốc gia học viện tự chọn môn học hệ văn phòng. Làm Tuyệt Tiên lặng dập máy sở tạt thông tin, đứng người lên. Đi đến văn phòng phía trước cửa sổ, dùng sức mở rộng rồi thoáng một phát thân thể, ánh mặt trời chiếu sáng tại trên khuôn mặt, vì hắn nhuộm đẫm tầng một màu vàng nhạt hào quang. Toàn thân thoạt nhìn đều tràn đầy phát triển không ngừng khí tức. Hoa Minh Quốc gia học viện phòng giáo dục. Ngũ Quân Nghị đồng dạng là dập máy sở tạt thông tin, trên mặt toát ra một tia lãnh hội mỉm cười. Tôi ba." A hôm nay lam lão sư làm sao tới sớm như vậy a a đúng rồi ngươi có khóa hôm nay ý định nói cái gì cao lớn bên trên đồ vật ta vương hồng viễn tiến phòng học liền thấy được lam Tuyệt, nhịn không được mở miệng rêu cợt vài câu lam Tuyệt mỉm cười nói chào buổi sáng a hồng viễn ta luôn luôn là chăm chỉ lão sư chẳng lẽ ngươi không cho là như vậy sao vương hồng viễn khỏe miệng co giật rồi thoáng một phát thôi đi ngươi ngươi chăm chỉ cái kia trên thế giới sẽ không có không chăm chỉ lão sư rồi ngươi có một ngày từ đến sớm muộn đều tại đấy sao suốt ngày không gặp người Ngươi còn chăm chỉ, một tuần liền hai lần khóa, ngươi cũng không thể cam đoan tất cả đều xuất hiện, chớ nói chi là khác." Lam Tuyệt đi đến hắn trước bàn làm việc, "Hồng Viễn, chúng ta đi ra ngoài phiếm vài câu." Vương Hồng Viễn ánh mắt nhất động, cảnh giác nói, "Trò chuyện cái gì?" Lam Tuyệt một tay ôm bờ vai của hắn, nói, "Đương nhiên là chuyện tốt, đi thôi." Một bên nói qua, hắn trong ánh mắt còn mang theo một tia uy hiếp hào quang. Vương Hồng Viễn biết, chính mình như thế nào đều khó có khả năng là đối thủ của hắn, đành phải bất đắc dĩ đứng người lên, cùng hắn cùng một chỗ đi ra ngoài. Đi đến hành lang bên trên, Vương Hồng Viễn thấp giọng nói, nơi này là học viện, ngươi cũng đừng sang bậy a. Lam Tuyệt vẻ mặt vô tội nói, ta làm gì muốn sang bậy? Coi như là ta sang bậy, cũng sẽ không đối với ngươi a, ngươi cũng không phải mỹ nữ. Vương Hồng Viễn miết miệng, có trời mới biết ngươi người này cái gì thủ hướng. Có chuyện nói mau, ta còn muốn đi xóa bài. Lam Tuyệt mỉm cười, chuyện là như vậy. Ngày hôm qua ngũ chủ nhiệm tìm ta, hắn dựa lấy suy đoán cùng một ít phán đoán, đoán được thực lực của ta. Vương Hồng Viễn cả kinh, hắn nhìn ra ngươi là. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu. Vương Hồng Viễn lông mày níu chặt, vậy làm sao bây giờ? Ngươi muốn rời đi sao? Lam Tuyệt cười hiếp mắt nói, "Ta tại sao phải ly khai? Ta bây giờ không phải là rất tốt sao?" Vương Hồng Viễn niết miệng, "Ngũ chủ nhiệm người nọ ta biết, khôn khéo giống như quỷ, nếu là hắn đã biết ngươi là thần cấp cơ giáp sư, có thể buông tha ngươi mới là lạ." Lam Tuyệt sâu chấp nhận nhẹ gật đầu, "Xác thực, cái này lão hổ ly rất khó đối phó. Cho nên, ta không thể không hướng hắn thỏa hiệp. Từ hôm nay trở đi, ta đem dùng một thân phận khác trở thành cơ giáp hệ chiến đấu một gã mời riêng giáo sư." Vương Hồng Viễn nhãn tình sáng lên, "Ngươi phải dạy cơ giáp chiến đấu?" Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, "Thông qua thái hoa tinh sự tình, Ngươi không nhìn ra cái gì sao? Thái Hoa Tinh Sự tình thật sự là kỳ quặc, không hiểu thấu đấy, làm sao lại xuất hiện cường đại như vậy biến dị sinh vật. Rất có thể tương lai chúng ta sẽ gặp gặp mặt khác vũ trụ sinh vật công kích, dưới loại tình huống này, mỗi tăng cường một phần nhân loại thực lực, liền đối với nhân loại sinh tồn có chỗ tốt rất lớn. Cho nên, ta tại cẩn thận sau khi tự hỏi, hay vẫn là quyết định đã đáp ứng ngũ chủ nhiệm yêu cầu. Đương nhiên, tại lên lớp thời điểm ta sẽ mang cái mặt nạ, cho nên che giấu thân phận chân thật của mình. Bên này tự chọn môn học hệ khóa ta cũng tiếp tục bên trên. Ta cùng ngũ chủ nhiệm đã nói rồi, Nếu như thân phận của ta bại lộ, như vậy, ta đấy cá. Ý đặc biệt lão sư liền biến mất. Vương Hồng Viễn nhẹ gật đầu, đây cũng là cái biện pháp. Nếu như ngươi chịu hảo hảo dạy học sinh mà nói, nói không chừng thật đúng là dạy dô mấy cái yếu tố cơ giáp sư. Lam Tiền nói, đó là tự nhiên. Bất quá, ta cũng có một ít lo lắng, dù sao, học viện chúng ta cũng không phải là những cái kia truyền thống cơ giáp học viện, tại Sinh Nguyên Vương diện, dị năng giả số lượng không tính quá nhiều. Cái này đem lớn hơn hạn chế bọn hắn tại cơ giáp sư phương diện tiến độ. Bởi vậy, Ta hy vọng có thể tìm một cái chút ít nguyên bản thực lực liền không yếu, hơn nữa có lớn hơn phát triển tiềm năng cơ giáp sư tiến hành dạy bảo, để cho bọn chúng càng tiến một bước. Dù sao, nếu như có thể bồi dưỡng được một ít đế cấp thậm chí là thần cấp cơ giáp sư mà nói, nếu so với bồi dưỡng được một đám cấp thấp cơ giáp sư càng có ý nghĩa. Vương Hồng Viễn nghi hoặc nhìn hắn, nói: Ngươi đến cùng muốn nói gì? Nói thẳng a. Lam Tuyệt chăm chú nhìn hắn, có hứng thú hay không cùng ta học cơ giáp điều khiển? Ta. Vương Hồng Viễn chỉ vào cái mũi của mình, giật mình nhìn xem Lam Tuyệt. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu. Vương Hồng Viễn thất thanh nói, "Thế nhưng là, tuổi của ta so với ngươi còn lớn hơn a?" Lam Tuyệt lệnh nhạt nói, "Học vô tiên hậu, đặt giả vi sư. Thật thôi ngươi còn là một vị lão sư, liền như vậy dễ hiểu đạo lý cũng không hiểu sao?" Vương Hồng Viễn hô hấp rõ ràng dồn dập vài phần, "Quá đột nhiên, ngươi để cho ta ngẫm lại." Lam Tuyệt vô vô bờ vai của hắn, "Có chút thời điểm, cơ hội một khi bỏ qua cũng sẽ không lại đến, ta chỉ cho ngươi hôm nay thời gian một ngày. Nếu như ngươi không nguyện ý, ta liền đi tìm người khác." Vương Hồng Viễn thân thể cứng đờ, nghiến răng nghiến lợi mà nói, "Có người như vậy bức người đấy sao?" Lam Tuyệt núi bay, vậy ngươi tùy tiện tìm một cái vị thần cấp cơ giáp sư, lại để cho hắn đến bức ngươi thử xem." Vương Hồng Viễn vẻ mặt phiên muộn, ngươi rút cuộc là cái gì cấp độ?" Lam Tuyệt nói, "Thần cấp cơ giáp sư là không phân đẳng cấp, đương nhiên, ta một vị tiền bối đang cố gắng thử cho thần cấp cơ giáp sư cũng chưa cấp đi ra. Nếu như ngươi hỏi chính là dị năng mà nói, ta là cửu cấp thất giai." Thất giai? Vương Hồng Viễn hít sâu một hơi, trên mặt tâm tình bất định thần sắc lập tức biến mất, không chút do dự nói, "Được, ta đáp ứng rồi. Thân là một vị thất cấp dị nam giả, Hắn quá rõ ràng cựu cấp thất giai dị năng giả ý vị như thế nào rồi. Đây chính là giới dị năng đứng ở kim tự tháp đỉnh, tiếp cận đỉnh phong tồn tại a. Hung chi Lam Tuyệt còn trẻ như vậy, tương lai là tất nhiên có khả năng chạm đến thần đàn đấy. Lam Tuyệt mỉm cười, tiếng kêu lão sư tới nghe một chút. Vương Hồng Viễn sững sờ, để cho ta bảo ngươi lão sư, ta có chút gọi không ra miệng a. Hơn nữa, ngươi phải là đi học mà nói, ta cứ như vậy đi, như thế nào học? Rất nhiều học sinh đều biết ta đấy. Lam Tuyệt nghiêm túc nói, ngươi muốn cùng ta học thứ đồ vật, còn không muốn gọi lão sư ta sao? Vương Hồng Viễn thần sắc trên mặt một hồi hồng, một hồi trắng đấy, có chút xoắn xuýt hai tay chộp vào cùng một chỗ, hắn dĩ nhiên muốn cùng làm tuyệt học tập, không chỉ là cơ giáp điều khiển, còn có dị năng tăng lên. Tu vi của hắn đã có một đoạn thời gian rất dài không có tiến triển. Thế nhưng là, Lam Tuyệt tuổi so với hắn còn nhỏ, hơn nữa tất cả mọi người là trong học viện lão sư, nếu để cho hắn bái Lam Tuyệt vi sư, cái này trên tâm lý thật đúng là có chút không qua được a. Cân nhắc một lát, Vương Hồng Viễn cắn răng một cái, vừa muốn liều lĩnh kêu lên hai trước kia. Lam Tuyệt lại đột nhiên nói, "Được rồi, còn có một biện pháp." Ngươi nếu như không nguyện ý làm học sinh của ta, ta cũng không thể miễn cưỡng ngươi. Như vậy đi, ngươi có thể dùng đặc biệt trợ giảng thân phận cùng ở bên cạnh ta, như vậy lâu rồi, ta tại chỉ điểm những cái kia đồng học thời điểm, ngươi cũng có thể nghe thấy. Tuy rằng không là đệ tử của ta, nhưng ngươi có thể tự học, cái này không thành vấn đề a. Vương Hồng Viễn nghe vậy lại hỉ, vậy thật tốt quá. La Minh, kỳ thật, ta gọi ngươi một câu lão sư không có gì, chẳng qua là, tại trong học viện ta còn muốn lẫn vào xuống dưới, ngươi thấy đúng không? Cho nên, ngươi đừng để ý a. Nếu không như vậy, nói lý ra ta cũng gọi là sư phụ ngươi được hay không được lam Tuyệt mỉm cười vô vô bờ vai của hắn được rồi chớ miễn cưỡng rồi chúng ta hay vẫn là huynh đệ tương xứng dù sao chúng ta là đã từng cùng sinh tử chung hoạn nạn qua đồng bạn ta tại sao sẽ ở loại chuyện này bên trên bức bách ngươi thì sao cái kia quyết định như vậy đi ta sẽ cùng ngũ chủ nhiệm nói ngươi liền làm ta trợ giảng tốt rồi ta phải đi ra ngoài một bận chuẩn bị buổi chiều khóa hôm nay 5 giờ chiều là chúng ta với tư cách đặc biệt lão sư đệ nhất tiết học mặt nạ ta sẽ cho ngươi chuẩn bị cho tốt đấy Ngươi tìm một cái thân bình thường không quá mặc quần áo, đừng để bên ngoài nhận ra. Con có, kiểu tóc đến lúc đó cũng sửa lại. Một bên nói qua, Lam Tuyệt bồng bềnh mà đi. Đưa mắt nhìn hắn đi xa, Vương Hồng Viễn đứng ở tại chỗ có chút một người, nhưng trong lòng có chút ít cảm kích. Một vị kiểu cấp thất giai lão sư, người ta còn không muốn danh phận, mình là không phải là làm có chút thật là quá đáng. Đáng tiếc, hắn không thấy được chính là, lúc này Lam Tuyệt trên mặt lại tràn đầy quỷ kế thực hiện được dáng tươi cười. Chương 226, mỹ thực chương trình học. Một cái chợ giảng cứ như vậy làm xong. Dù sao Cơ giáp dạy học cũng không phải là đơn giản như vậy, hắn đêm qua cẩn thận suy nghĩ thoáng một phát, một mình hắn nếu như hoàn thành nguyên vẹn dạy học, hiển nhiên có thể so với so sánh phi thoái. Học viện cơ giáp hệ chiến đấu tuy rằng cũng có một ít lao sư, nhưng dù sao cũng không quen thuộc, hắn rất người quen cũng chỉ có Vương Hồng Viễn rồi. Đương nhiên, hắn nói lại để cho Vương Hồng Viễn cùng hắn cùng một chỗ học cũng không sai. Bất quá, nói chuyện là cửa nghệ thuật, nếu như hắn vừa lên đến đã nói lại để cho Vương Hồng Viễn giúp hắn một chút, cho hắn làm trợ giảng. Vương Hồng Viễn chưa chắc sẽ nguyện ý, dù sao hắn cũng muốn che giấu thân phận của mình. Trải qua vừa mới phen này qua, vấn đề chẳng những giải quyết dễ dàng, Vương Hồng Viễn còn muốn mang ở đấy. Lam Tuyệt lập tức cảm thấy tâm tình của mình tốt lên rất nhiều, kéo người khác cùng một chỗ xuống nước loại sự tình này, luôn dễ dàng như vậy khiến người ta sung sướng đấy. 2 giờ chiều, lại một lần đoạn qua khóa sinh hoạt phẩm vị khóa lại đem nhập học rồi. Bất quá, hôm nay tới đi học đệ tử rõ ràng thiếu rất nhiều, chỉ có lần trước một nửa số lượng. Đoạn càng là rất đáng xấu hổ hành vi, các học sinh luôn luôn đều thì cho là như vậy đấy. Vị này Lam Lão sư cũng quá không chịu trách nhiệm, 3 ngày hai đầu không gặp người coi như là hắn khóa có lực hấp dẫn, cũng đồng dạng sẽ gặp chịu nhất định được chống lại. Đương nhiên, hôm nay tới học sinh ít còn có một nguyên nhân khác. Tại Hoa Minh Quốc gia học viện, cơ giáp hệ chiến đấu là tất cả mọi người có thể tự chọn môn học đấy, nhưng tự chọn môn học đệ tử cần thêm vào làm giao học phí, dù sao, học tập cơ giáp chiến đấu cần tài nguyên khá nhiều. Lần này Hoa Minh Quốc gia học viện ngang nhiên đánh lui Hải Linh học viện, lập tức lại để cho cơ giáp hệ chiến đấu tại toàn bộ học viện biến thành náo nhiệt nhất chuyên nghiệp, bạo lực nữ thần Đàm Lăng Vân lão sư khóa, càng là một vị trí đều rất khó được đến. Tự nhiên ít có người sẽ tiêu phí thời gian lại đến học sinh sống phẩm vị. Bất quá, Chu Thiên Lâm hôm nay rất sớm đã tới rồi. Vẫn là cùng Đường Mễ cùng đi đấy. Nàng chẳng qua là tìm được Đường Mễ. Giả bộ như trong lúc vô tình cùng nàng nói ra một câu Lam lão sư vừa muốn dạy học rồi, Đường Mễ lập tức mang theo nàng nhảy nhót mà đến. Ban đầu Chu Thiên Lâm là không có nghĩ đến bên trên Lam Tuyệt khóa, nàng có rất nặng bài vở muốn hoàn thành. Nhưng buổi sáng hôm nay Lam Tuyệt lại lặng lẽ nói cho nàng biết, hôm nay cái này tiết học sẽ có ăn ngon đấy, còn làm cho nàng giữa chưa ăn ít một chút. Đối với Lam Tuyệt An phần vị, Chu Thiên Lâm vẫn là hết sức nhận đồng đấy. Nữ hài tử nào có không thích vị thực đấy, cho nên lúc này mới đã đến. Cũng đang bởi vì Chu Thiên Lâm cùng Đường Mễ đến. Hôm nay học sinh mới hơi chút hơn nhiều điểm. Đường Mễ bên người ngồi ca của nàng, Đường Tiếu hiện tại thế nhưng là trong học viện nhân vật phong vân, chớ nhìn hắn méo, cứ như vậy ngắn ngủn mấy ngày thời gian, thư tình đều thu trên trăm phòng, điều này làm cho Đường Bản Tử được tiêu là một cái đắc chí vừa lòng. đương nhiên, cái này cũng đã trở thành hắn mỗi ngày buổi tối đi thụ ngược đãi lớn nhất động lực. Nếm trải trong khổ đau, mới là nhân thượng nhân. Đường thiếu mỗi ngày đều sẽ đối chính mình trùng lập mấy lần cái này 10 cái chữ. Lúc Lam Tuyệt đi vào phòng học thời điểm, lập tức liền hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý, bởi vì hắn hôm nay y phục thật sự là không giống người thường. Tuyết trắng cao ngất đầu bếp cái mũ, một thân trắng đoán đầu bếp trang phục. Đây là muốn làm gì? Đường thiếu trợn mắt há hốc mồm nhìn xem trên đài lão sư, thấy thế nào đều có điểm trêu chọc so với bộ dạng. Lam Tuyệt hướng phía ngoài cửa vẫy tay một cái. Lập tức, từ bên ngoài đi tới một nhóm người. Đi tuất ở đằng trước đấy, xách một cái cực lớn bàn tròn. Lam Tuyệt nói, "Đến" Mọi người cho đằng đằng địa phương đem chính giữa để trống Hy vọng các ngươi buổi trưa hôm nay ăn cũng không tính quá no bụng, bằng không mà nói, các ngươi nhất định sẽ rất hối hận. Đường Mễ đụng một cái bên người Chu Thiên Lâm, đây là cái gì tiếp tấu? Chu Thiên Lâm nói, ta làm sao biết? Vừa vặn hôm nay tới đi học học sinh không nhiều lắm, tổng cộng chỉ có hai mươi mấy người người, mọi người phân tảng ra, sẽ đem bản ghế học tách ra, ở chính giữa không xuất một cái cũng đủ lớn không gian. Cực lớn bàn tròn mang lên đi, tại Lam tuyệt dưới sự chỉ huy, các học sinh đều đem cái ghế của mình đặt ở bàn tròn bên cạnh ngồi xuống. Sau đó bọn hắn liền chứng kiến, một cái đường tính ít nhất vượt qua 1 mét 5 bát tô bị đã bưng lên. Về sau chính là đủ loại nguyên liệu nấu ăn, bày đầy toàn bộ bàn tròn. "Lam lão sư, ngươi đây là muốn mời chúng ta ăn cơm không?" Đường Mễ rút cuộc vẫn phải nhịn không được hỏi. Lam Tuyệt mỉm cười, "Có thể nói như vậy. Mỹ thực là sinh hoạt phẩm vị trong trọng yếu hàng nhất, hôm nay, ta liền cho các ngươi nói một chút, cái gì gọi là bốn thập cầm tay." Trải qua Chu Thiên Lâm nhắc nhở về sau, Lam Tuyệt quyết định, theo đạo học phương diện có chỗ biến hóa, không thể luôn giảng những cái kia quá mức thoát ly những học sinh này sinh hoạt tứ vật hay là muốn cùng càng thực tế một chút đem kết hợp. Ăn thay vào cảm giác, tuyệt đối là mạnh nhất. Cho nên, cũng liền từ nơi này bắt đầu. Đương nhiên, cái này một nồi bún thập cẩm cây ngọn nguồn liệu tự nhiên là hắn cầu mỹ thực ra làm đấy. Chính hắn cũng sẽ không. Chu Thiên Lâm chưa từng có ăn như vậy no bụng qua, tê cay tươi sống hương hương vị tràn đầy nàng vị giác, tựa hồ toàn thân đều bị loại này hương vị súng nước rồi. Khuôn mặt hai bên riêng phần mình bay lên một vòng đỏ hồng, không ngừng hô lấy khí, hơn nữa rất nhanh uống hai phần nước đá. Nàng cảm thấy, chính mình cặp môi đỏ mọng cũng đã chết lặng tự như mà ở toàn bộ hơn 20 vị học sinh ở bên trong, nàng hay vẫn là tốt. Đường Mễ đã ăn nửa nằm ở trên mặt ghế, chống thẳng hừ hừ. Nàng bình thường lượng cơm ăn liền không nhỏ, giữa trưa cơm nước xong xuôi lúc này mới không đến 2 giờ lại có một bữa cơm no đủ, cái này bún Thập Cẩm cay quá tốt ăn, căn bản dừng không được đến a. Rất khôi hài hay vẫn là Đường Thiếu, ngay tại một phút đồng hồ trước, đáng thương cái ghê rút cuộc không chịu nổi hắn khổng lồ sức nặng, đang thống khổ trong rên rỉ phá thành mảnh nhỏ. Dẫn tới toàn trường ồ nào cười to. Tốt rồi, tin tưởng mọi người cũng đã minh bạch cái gì gọi là chính thức bún Thập Cẩm cay rồi, hôm nay khóa Đi ra nơi đây, Tan học khóa chúng ta nói tiếp cái khác. Lam Tuyệt từ các học viên thỏa mãn biểu lộ có thể nhìn ra, hắn hôm nay cái này tiết học nhất định là vô cùng thành công. Mới vừa đi ra khỏi phòng học, hắn trước mặt liền đụng phải Kim yến. "Ai nha, Lam lão sư, ta đến đã chậm a có phải hay không đã tan học rồi? Ta hôm nay đột nhiên tạm thời thêm khóa, thiệt là." "Hôm nay ngài lại nói cái gì?" "Ồ, đây là cái gì hương vị?" Nàng kéo ra cái mũi, lập tức nghe thấy được một cỗ mùi thơm nồng nặc. Lam Tuyệt chỉ chỉ bên trong, "Nên còn có, Kim lão sư cũng thử một chút đi." Đường mễ, ngươi dạy dạy Kim lão sư, cái gì gọi là bốn thập cầm tay. Nói xong, chính hắn tự đi trước rồi, như thế này hắn thuê công nhân tự nhiên sẽ đến chỉnh đốn đấy. Hơn 10 khắc sau về sau, bị chống rên rỉ người lại thêm một cái. Trở lại văn phòng, Lam Tuyệt cởi chính mình vậy còn tràn đầy tê cay mùi vị đầu bếp áo ngoài cùng mũ, thay đổi y phục của mình. "Lam lão sư, hôm nay 5 giờ chiều ngươi muốn bên trên đặc biệt khóa học sao? Hôm nay ý định dạy cái gì?" Vương Hồng Viễn từ bên cạnh bu lại, thấp giọng hỏi. Chương 227, đặc biệt lão sư xuất hiện. Lam Tuyệt nói, "Đúng rồi, Vừa vặn ngươi nhắc nhở ta, ta đã cùng ngũ chủ nhiệm đã từng nói qua ngươi làm ta trợ giảng chuyện này, như thế này ta cho ngươi cái mặt nạ, ngươi đổi y phục trước hết qua. Ngũ chủ nhiệm từ cơ giáp hệ chiến đấu chọn lựa 50 học viên cho chúng ta làm làm thí điểm nơi làm thí điểm dạy học, học viện sẽ cung cấp cho chúng ta tốt nhất thiết bị cùng các loại ủng hộ. Hôm nay tất cả mọi người bên trên mô phòng cabin, chúng ta trực tiếp tại mô phòng cabin trong tiến hành dạy học. Ngươi hãy đi trước, đem mô phòng cabin chuẩn bị cho tốt, ở bên trong thành lập một cái dạy học sân bãi, ta như thế này đi ra. Vương Hồng Viễn đối với Lam Tuyệt thái độ rõ ràng có chỗ chuyển biến. Lập tức nhẹ gật đầu, nói, tốt, ta lập tức đi làm. Mặt nạ cho ta đi. Lam Tuyệt lưng meo trong văn phòng các lao sư khác từ chữ vật trong không gian lấy ra một cái mặt nạ màu bạc đưa cho Vương Hồng Viễn. Vương Hồng Viễn nhìn thoáng qua, hướng hắn so với ngón tay cái, sau đó mới lặng yên ra phòng học mà đi. Lam Tuyệt trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, cái này là trợ giảng tác dụng A. Linh hoán bảo thạch. Chu Thiên Lâm, ăn thật no, bất quá thật sự ăn thật ngon, cảm ơn ngươi. Lam Tuyệt, không cần cảm ơn. đúng rồi. Buổi tối hôm nay ta có thể sẽ tương đối chế mới ly khai học viện, ngươi là chờ ta hay vẫn là chính mình đi trước? Chu Thiên Lâm, ngươi tại sao sẽ ở học viện lưu đã khuya? Ngươi muốn làm gì sao? Lam Tuyệt, ngũ chủ nhiệm phát hiện thực lực của ta, bước ta dạy cơ giáp hệ chiến đấu, ta không có biện pháp, khả năng đáp ứng hắn che giấu tung tích đi làm cái đặc biệt lão sư. Ai? Chu Thiên Lâm, ta đây cũng đi học có thể chứ? Lam Tuyệt, ngươi Chu Thiên Lâm, ta thế nào? Chẳng lẽ không được sao? Ngươi không phải nói, ta hiện tại cũng là dị năng giả rồi. Lam Tuyệt, thế nhưng là Ngũ chủ nhiệm nói: "Hắn sẽ từ cơ giáp hệ chiến đấu đặc biệt tuyển ra 50 học viên để cho ta chỉ đạo, ngươi có thể vào chọn. Chu Thiên Lâm, Ngũ chủ nhiệm buổi sáng đi tìm ta." Nói là học viện muốn tổ chức một cái đặc thù cơ giáp hệ chiến đấu lớp, liền kêu cơ chiến một đám, hỏi ta có nguyện ý hay không qua, từ tiên tiến nhất cơ chiến dạy học trong thu hoạch thêm nữa kinh nghiệm đến để cao nghiên cứu. Ta nói cân nhắc thoáng một phát. "Lam Tuyệt, còn có loại sự tình này mà?" "Chu Thiên Lâm, là để cho ta đi làm học tập ủy viên đấy. Ngươi có ý kiến?" "Lam Tuyệt, vậy được rồi." "Thiên Lâm" Bội thực mà chết ta. Bất quá thật sự là quá tốt ăn. Ta phát hiện, ta lại bắt đầu nhịn không được muốn yêu mến lam lão sư rồi. Hắn tuy rằng không cường đại, nhưng ở trên sinh hoạt thật sự là không thể khắt khe hoàn mỹ nam nhân a. Hắn chinh phục ta dạ dày. Đường mẹ dùng rất khoa trương biểu lộ hướng bên người Chu Thiên Lâm nói qua. Chu Thiên Lâm mỉm cười nói, "Tiểu Mễ, ta quyết định, với ngươi cùng một chỗ tham gia cơ chiến một đám." Đường Mễ kinh hỉ mà nói, "Ngươi không phải nói ngươi không thích chém chém giết giết đấy sao? Như thế nào đột nhiên thông suốt rồi hả?" Chu Thiên Lâm cười vô cùng thần bí. Trước khắc nay khác đấy. Lam lão sư, mô phòng cabin chuẩn bị sẵn sàng, ngài tùy thời có thể đã tới." Vương Hồng Viễn thanh âm từ sở tặc thông tin dụng cụ trong truyền đến. "Tốt, ta lập tức đi tới." Lam Tuyết nói. "Cơ giáp hệ chiến đấu, mô phòng phòng học." Một thân tây trang màu đen ngũ quân nghị biểu lộ nghiêm túc đứng ở phía trước nhất, ngội lạnh mà uy nghiêm khí thế làm cho cả phòng học đều lộ ra có chút áp chế. Phía dưới, các học viên đứng thành chỉnh tề năm sắp xếp, từng cái đều mặc lấy hợp thể màu đen cơ giáp y phục tác chiến, mang theo mặt nạ màu bạc, Vương Hồng Viễn đứng ở ngũ quân nghị bên lề nhìn xem phía dưới cái này nguyên một đám tư thế bay hùng bừng bừng các học viên không biết vì cái gì hắn đột nhiên có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác đúng lúc này phòng học ngoài có tiết tấu tiếng bước chân văng lên Cơ mở một người từ bên ngoài đi vào lúc hắn đi vào phòng học trong ngay mắt lập tức liền trở thành toàn trường tiêu điểm mặt nạ màu vàng kim che ở tướng mạo của hắn một thân màu xanh đậm cơ giáp y phục tác chiến buộc vòng quanh hắn cường tráng mà hoàn mỹ dáng người lúc hắn đi tới trong ngay mắt một cô cường thịnh vô cùng khí thế cũng lập tức chào lên mà ra các học viên phần lớn trên mặt đều toát ra vẻ tò mò người này là ai vậy? trước ngũ chủ nhiệm chỉ nói là mời tới một vị đặc biệt giáo sư, cũng không có quá nhiều giới thiệu, hiển nhiên chính là cái này người. mặt nạ màu vàng kim nam bước đi đến ngũ quân nghị bên cạnh đứng lại, hướng hắn gật đầu. ngũ quân nghị cũng đồng dạng nhẹ gật đầu, sau đó chuyển hướng phía dưới các học viên, sắc mặt khẽ biến thành hơi ngưng, trầm giọng nói: ta cho mọi người giới thiệu thoáng một phát, vị này chính là chúng ta mời tới đặc biệt lão sư, các ngươi có thể xưng hắn là giáo quan. vị này là trợ giảng. hắn dùng đơn giản nhất phương thức giới thiệu bên người lam tuyệt cùng vương hồng viễn. hôm nay các ngươi có thể đứng ở chỗ này, tham gia cái này cơ giáp đặc hơn lớp, cũng là bởi vì các ngươi bản thân thiên phú cùng qua ở trong học viện ưu dị biểu hiện. Ta có thể nói cho các ngươi biết chính là, từ nơi này một khắc bắt đầu, học viện đem đem hết toàn lực chế tạo các ngươi, cho các ngươi trở thành một tên ưu tú cơ giáp sư, một gã đối với liên minh hữu dụng nhân tài. Nhưng ta cũng muốn đồng dạng nói cho các ngươi biết, tuy rằng các ngươi đã tiến đến, nhưng cũng không phải hoàn toàn bảo hiểm đấy. Có ai biểu hiện không tốt, theo không kịp mọi người bước chân, như vậy, rất nhanh cũng sẽ bị đào thải. Mà ta tin tưởng, tại không lâu tương lai, nếu như ai bị loại bỏ rồi. Như vậy, chuyện này nhất định sẽ làm cho hắn hối hận suốt đời. Cho nên, các người nhất định phải xuất ra 200% cố gắng, mới có thể đi xa hơn, mới có thể trở thành cường giả chân chính. Phía dưới, thỉnh giáo quan phát biểu. Nói xong câu đó, ngũ quân nghị hướng bên cạnh bước ra một bước, đem chủ vị để cho đi ra. Mặt nạ màu vàng kim nam rất tự nhiên đi đến lúc trước hắn vị trí, ở đằng kia mặt nạ màu vàng kim bên trên lộ ra hai con ngươi lóe ra khiếp người hào quang. Mọi người khỏe. Tự giới thiệu ta nghĩ cũng không cần rồi, ta nghĩ... Sau đó không lâu các ngươi trong nội tâm đều cho ta lên một cái đồng dạng tiên hiệu, cái kia chính là ma quỷ. Cho nên, ta không để ý các ngươi hiện tại liền trực tiếp xưng hô ta là ma quỷ giáo quan. Tại đặc huấn bắt đầu về sau, trên đường ai cũng có thể rời khỏi, nhưng chỉ cần là rời khỏi đấy, liền vĩnh viễn không có đi vào nữa khả năng. Có thể đem các ngươi huấn luyện tới trình độ nào, ta hiện tại không biết. Nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết chính là, nếu như các ngươi cuối cùng có thể từ nơi này lớp tốt nghiệp, như vậy, các ngươi nhất định sẽ trở thành một tên đối với liên minh hữu dụng người. Đã nói nhiều như vậy, tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh Tiến vào mô phòng cabin. Ma quỷ giáo quan, riêng là xưng hô thế này để cho các học viên bao nhiêu có chút phạm sợ hãi. Bất quá, có thể bị chọn lựa ra đến tham dự đến lớp này bên trong đệ tử, từng cái đều là cơ giáp hệ chiến đấu ưu tú nhất đấy, tối thiểu cũng là đặc cấp cơ giáp sư. Có thể nói, tại số người này chỉ có 50 đặc lớn trong ban, tập trung toàn bộ hoa minh quốc gia học viện ưu tú nhất nhân tài. Mang theo mặt nạ màu vàng kim không thể nghi ngờ chính là Lam Tuyệt, mà mang theo mặt nạ màu bạc đấy, đúng là hắn lừa dối đến chợ giảng Vương Hưng Viễn. Mà ở phía dưới đệ tử ở bên trong Lam Tuyệt thấy được rất nhiều quen thuộc gương mặt, hắn béo đồ đệ Đường Tiếu, Đường Tiếu muội muội Đường Mễ, còn có đứng ở phía sau, thân thể mềm mại bị cơ giáp chiến đấu phục phát họa hoàn mỹ động lòng người Chu Thiên Long. Chương 228, Đại Ma Vương. Có thể tiến vào cơ giáp đặc hơn lớp, là ta trong cuộc đời này rất may mắn sự tình, cũng là bất hạnh nhất sự tình. Đoạn thời gian kia kinh nghiệm, một mực khắc sâu tại linh hồn của ta bên trong, mới khiến cho ta chính thức đã minh bạch thống khổ định nghĩa. Có vô số lần, ta đã từng nghĩ tới muốn rời khỏi, muốn thả vứt bỏ. Nhưng mà, mỗi khi lúc này thời điểm Ta đều xem một chút người bên cạnh, nếu như bọn hắn có thể trèo chống được, vì cái gì ta không được? Ta nhất định có thể đấy. Khi đó ta nghĩ, nếu có một ngày ta có thể trở nên tương đại, chuyện thứ nhất muốn đánh bại chúng ta vị kia ma quỷ giáo quan. Hắn không chỉ là ma quỷ, quả thực là ác ma, không, đại ma vương mới đúng. Mô phòng cabin đối với học viên ưu tú đám thật sự mà nói là quá quen thuộc, các học viên tất cả đều lưu loát tiến vào mô phòng cabin bên trong. Ngũ Quân Nghị vỗ vỗ làm tuyệt bả vai, sau đó xoay người rời đi rồi đi ra ngoài, một chút cũng không có muốn giám sát hắn dạy học ý tứ. Nếu như hắn mời tới Lam Tuyệt, muốn cho tuyệt đối tín nhiệm. Đây là hắn cùng từ viện trưởng cùng chung quyết định, có thể thỉnh một vị thần cấp cơ giáp sư lại tới đây đảm nhiệm dạy, đã là thật lớn may mắn. Cái này một thanh bọn hắn muốn đánh bạc, nếu như đánh bạc thành công, như vậy, cái này chắc chắn trở thành toàn bộ Hoa Minh quốc gia học viện vượng thời đại tiến bộ. Lam Tuyệt hướng Vương Hồng Viễn nhẹ gật đầu, hai người cũng riêng phần mình lựa chọn một cái mô phòng cabin tiến vào trong đó. Đúng lúc này, phòng học bên ngoài đột nhiên chạy vào một người. Một thân cơ giáp y phục tác chiến Đàm Lăng Vân lộ ra tư thế hiên ngang, nhưng xinh đẹp trên khuôn mặt lại mang theo vài phần nộ khí. Vừa vặn cùng muốn đi ra ngoài ngũ quân nghị đụng vừa vặn ngũ chủ nhiệm ngươi là có ý gì? Mới vừa đến ngũ quân nghị trước mặt nàng lập tức liền tức giận nói ra ngũ quân nghị biểu hiện ra làm bộ dạng như không có gì nói. Đàm Lão sư đây là thế nào? Có chuyện gì không? Đàm lăng vân cả giận nói ngài còn hỏi ta có chuyện gì? Ngài vì cái gì đem cơ giáp hệ chiến đấu tất cả học viên ưu tú đều điều rời đi? Ngay cả chúng ta lớp Chu Thiên Lâm cũng điều rời đi. Ta chỉ nghe nói muốn thành lập một cái cái gì đặc huấn lớp. Vì cái gì ta một điểm cũng không biết chuyện này. Đặc huấn lớp lại là chuyện gì xảy ra? Nguyên Lai, like, Đàm Lăng Vân vừa vặn buổi chiều có khóa. Hơn nữa chính là dạy cơ giáp chiến đấu đấy, khi nàng điểm danh thời điểm phát hiện, trong lớp mình học viên ưu tú vậy mà tất cả đều mất tích, không còn một ngón. Nghe ngóng xuống, lúc này mới biết được có đặc huấn lớp chuyện này mà, lập tức liền nhanh như điện chớp chạy tới. Ngũ Quân nghị có chút lung tung nói, "Lăng Vân, ngươi trước tỉnh táo thoáng một phát. Sự tình đến có chút gấp, ta còn chưa kịp thông tri ngươi. Đây là của ta sai lầm." Nhưng mà, chuyện này học viện cũng là không thể không chịu. Bởi vì đối với học viện mà nói, điều này thật sự là quá trọng yếu. Cơ hội này có thể nói là ngàn năm một thở. Cho nên, mọi người thứ lỗi, đi thôi, chúng ta vừa đi, ta một bên giải thích cho ngươi." Đàm Lăng Vân mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, đi theo Ngũ Quân Nghị đi ra ngoài. "Ngũ chủ nhiệm, rút cuộc là tình huống như thế nào? Cái này đặc huấn lớp thật sự có cần phải sao?" Ngũ Quân Nghị thấp giọng nói, "Chuyện này vốn là muốn nghiêm khắc giữ bí mật, không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ đấy. Nhưng ngươi đối với học viện cống hiến, cùng với nghề nghiệp của ngươi đạo đức ta đều tin tưởng không nghi ngờ. Cho nên ta có thể nói cho ngươi biết. Nhưng mà, mọi người nhất định phải giữ bí mật." bằng không mà nói, sẽ cho học viện tạo thành không thể lường được tổn thất. Nghe hắn nói nghiêm trọng, Đàm Lăng Vân trên mặt vẻ giận dữ cũng dần dần biến mất, đồng dạng hạ giọng nói, đến cùng tình huống như thế nào a? Ngũ Quân nghị nói, chúng ta mời tới một vị thần cấp cơ giáp sư, giữ chức giáo sư danh dự. Nhưng mà, ngươi cũng biết, thần cấp cơ giáp sư hi hữu cùng cường đại, vị này cường đại cơ giáp sư yêu cầu, thân phận của hắn nhất định nghiêm khắc giữ bí mật, không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Hắn nguyện ý mỗi tuần rút ra một ít thời gian đến dạy bảo học viên của chúng ta, bởi vì hết thảy đều là tạm thời khởi ý đấy cho nên mới đã có cái này đặt ở lớp cũng bởi vậy chưa kịp cùng ngươi câu thông thần cấp cơ giáp sư cái này năm chữ vừa ra lập tức lại để cho đàm lang vân suýt nữa kinh hô lên nàng cái kia một đôi mắt đẹp lập tức trừng lớn vẻ mặt không dám tin bộ dạng tại trong ngóc nàng cũng nhanh chóng hiện ra một đạo thân ảnh ngũ quân nghị nhẹ gật đầu lần nữa thừa nhận chính hắn mà nói đàm lang vân lập tức cảm giác mình lòng có chút ít rối loạn hai xóa sạch đỏ ửng nhanh chóng nhảy lên tới kiểu trên mặt hắn tên gọi là gì nàng hỏi ngũ quân nghị lắc đầu nói ta không thể nói Đây là ta đáp ứng hắn nhất định phải giữ bí mật đấy, bằng không mà nói, hắn sẽ lập tức ly khai học viện, chúng ta cũng đem sai sót một vị thần cấp cơ giáp sư lão sư đối với các học viên chỉ đạo. Ngươi nói, đây là không phải là đối với học viện tổn thất thật lớn. Đàm Lăng Vân không chút do dự nhẹ gật đầu, dừng bước lại, trong mắt toát ra vẻ suy tư. Ngũ Quân nghĩ nói, làm lão sư, chuyện này hy vọng ngươi có thể hiểu được. Từ học viện góc độ xuất phát, chúng ta mới làm như vậy đấy. Nếu như cho ngươi mang đến cái gì làm phức tạp, ta đại biểu học viện hướng ngươi xin lỗi. Đàm Lăng Vân lắc đầu, Nàng cơ hồ là chỉ bằng cách qua ngắn ngùi suy tư, lập tức nói, "Ngũ chủ nhiệm, đem chúng ta nhiều như vậy đệ tử tốt đều điều tới đây, ta lo lắng." Dù là đối phương là thần cấp cơ giáp sư, ta cũng giống nhau lo lắng. Cho nên, ta có một thỉnh cầu. Ngũ Quân Nghị nói, "Thỉnh cầu gì?" Đàm Lăng vẫn nói, "Ta cũng muốn tham gia cái này đặc biệt lớp. Nếu như đối phương thật là thần cấp cơ giáp sư, hơn nữa thật sự rất cường đại. Như vậy, coi như là ta cũng giống nhau có thể học được thứ đồ vật. Cho nên, thỉnh ngài phê chuẩn." Ngũ Quân Nghị sắc mặt lập tức trở nên có chút quái dị đứng lên chẳng qua là hơi chút do dự về sau, liền nhẹ gật đầu, nói, vậy được rồi, ngươi vào đi thôi. Hiện tại bọn hắn mô phỏng dạy học nên đã bắt đầu rồi. Ta cũng bồi ngươi qua, cùng vị huấn luyện viên này nói một tiếng. Hai người một lần nữa trở lại mô phỏng phòng học, tìm hai bản chống không mô phỏng cabin tiến bảo. Ngọc Võng, Hoa Minh Quốc Gia Học Viện dạy học khu đã tất cả đều thay xong cơ giáp các học viên một lần nữa tập kết ở một chỗ, nhưng mà tại ngập Võng ở bên trong, mỗi người cơ giáp đều có chỗ bất đồng. Cái đó và tài lực cùng thực lực có quan hệ. Tài lực cùng thực lực càng mạnh người, cơ giáp tự nhiên cũng liền càng tốt bất quá, các loại đẳng cấp cùng phẩm loại cao thấp không đều cơ giáp đứng chung một chỗ, liền lộ ra có chút đủ loại rồi. Càng làm bọn hắn ngoài ý muốn chính là, đứng ở bọn hắn ngay phía trước, có hai bàn nhìn qua đặc biệt quen thuộc lại đặc biệt ít xuất hiện cơ giáp. Kiếm sĩ cơ giáp. Chu cột nhất dạy học cơ giáp, nhập môn cơ giáp, không có gì so với cái này càng đơn giản được rồi. Mà cái này hai bàn kiếm sĩ cơ giáp ở bên trong, một cái đầu bên trên đỡ đòn cái tiểu bọ chết tên, cái khác trên đầu thì đỡ đòn cái đổ gà bắt tên. Đây là cái kia hai vị giáo quan. Bọn họ là đến khôi hài sao? Tuyệt đại đa số đệ tử trong nội tâm đều dâng lên đồng dạng ý niệm trong đầu, nguyên một đám ngồi ở mô phòng cabin bên trong biểu lộ đều trở nên cổ quái. đương nhiên, cái này cũng không phải tất cả mọi người. Đường Tiếu Minh muội không có bật cười. Lúc Đường Mẹ chứng kiến đồ gà bắp tên thời điểm, nàng phản ứng đầu tiên chính là nghiến răng nghiến lợi, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, cái này đồ gà bắp nhất định chính là trước hai gạ giáo quan một trong rồi. Mà Đường Tiếu thì là kinh hỉ không hiểu, đâu còn có người so với hắn rõ ràng hơn đổ gà bắp là ai? Lão sư, đặc biệt lão sư, ma quỷ giáo quan dĩ nhiên là lão sư. Hơn nữa. Hắn cũng rõ ràng nhất làm tuyệt vừa mới theo như lời qua ma quỷ hai chữ cũng không phải nói ngoa. Bất quá, lão sư trước lúc ở bên ngoài tựa hồn là cố ý cải biến thanh âm, cho nên mình mới không có nghe đi ra. Không nghĩ tới, học viện lại có thể thỉnh động lao sư đến dạy bảo chúng ta cơ giáp, cái này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn A. Những ngày này, đường tiểu hầu như mỗi ngày đều là ở Mỹ Cạ hành hạ hắn trong nước sôi lửa bỏng tới. Nhưng hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, đang cùng Mỹ Cạ trong thực chiến tiến bộ của mình thật là nhanh. Nửa tháng qua... Hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình trì trệ không tiến dị năng bắt đầu đã có lộ ra lấy tăng lên, hơn nữa còn có một ít đặc thù cảm giác, giống như là có tầng một bình chướng ngăn cản ở trước mặt hắn, mà lập tức tầng này bình chướng sẽ bị đã phá vỡ tự như. Điều này cũng làm cho Đường Tiếu trong nội tâm đặc biệt hứng phấn, nhất là ngày đó ngăn cơn sóng dữ, đánh tan Hải Linh học viện đệ tử về sau, hắn càng là càng ngày càng đối với lão sư tôn kính vô cùng. Liền lão sư thủ hạ mỉ cả tỷ tỷ đều cường đại như vậy, lão sư cuối cùng cường đại hơn tới trình độ nào a? Bất quá, lại để cho hắn duy nhất cảm thấy có chút tiếc nuối đúng là Lão sư cũng không có thật sự bắt đầu đối với hắn cơ giáp điều khiển tiến hành chỉ điểm. Lại không nghĩ rằng, hôm nay tại nơi này đặc huấn trong ban muốn thực hiện. Có phải hay không các người đều cảm giác mình cơ giáp rất tốt? Âm thanh lạnh như băng đống nhiên ở đây trong đất vang lên. Toàn trường lặng ngắt như tờ, 50 học viên, từng cái đều là học viện tinh anh, cũng đều đã từng được vinh dự thiên tài, bọn hắn trong nội tâm đương nhiên đều có ngạo khí, nhưng tự nhiên cũng hiểu rõ, trước ngũ chủ nhiệm nói như vậy chỉnh trọng, hai vị này mang mặt nạ giáo quan nhất định có cái gì chỗ hơn người. Lam Tuyệt Thản nhiên nói, "Hôm nay quá rất đơn giản, cho các ngươi một cái nhiệm vụ." Đánh bại các ngươi trước mặt đồ gà bắp cùng tiểu bọ chết. Hoàn thành nhiệm vụ này, các ngươi tất cả mọi người có thể sớm tan học. Hiện tại, ta cho các ngươi 5 phút đồng hồ thời gian thương lượng chiến thuật. 5 phút đồng hồ về sau, chiến đấu bắt đầu. Các ngươi thương lượng trong quá trình, ta cùng trợ giảng sẽ chặt đứt cùng tin tức của các ngươi liên hệ. Đúng lúc này, đột nhiên, hai đạo hào quang lập loè. Một cái màu xanh lá cơ giáp cùng một cái màu đen cơ giáp đồng thời xuất hiện ở sân huấn luyện bên trong. Đồ gà bắt dừng bước lại, hướng hai bàn cơ giáp nhìn sang. Ngũ Quân Nghị thanh âm vang lên, "Giáo quan đường hiểu lầm." Vị này chính là học viện Đàm Lăng Vân lão sư, là một vị đế cấp cơ giáp sư, nàng cũng hy vọng có thể gia nhập vào lần này đặc huấn bên trong, hướng ngài học tập. Người xem có thể chứ? Đàm Lăng Vân. Ba chữ kia vừa ra, hơn nữa cái kia màu xanh lá cơ giáp xuất hiện, lập tức dẫn tới ở đây các học viên một hồi bạo động. Đàm lão sư đã đến, bạo lực nữ thần Đàm lão sư đã đến. Đàm lão sư thế nhưng là bọn hắn trong suy nghĩ thần cấp cơ giáp sư a. Đúng vậy. Có Đàm lão sư tại học viện, vì cái gì còn muốn hướng vị này thần bí ma quỷ giáo quan học tập đâu? Chẳng lẽ nói Vị huấn luyện viên này so với Đàm lão sư càng cường đại hơn hay sao? Nếu như là thật sự, vậy nói rõ vị huấn luyện viên này cũng là một vị thần cấp cơ giáp sư a. Thế nhưng là, điều này có thể sao? Không thể nào. Chương 229, bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Đàm Lăng Vân thao tung chính mình cơ giáp, tự nhiên cũng nhìn thấy đồ ga bắp cùng tiểu bọ chết hai cái này kiếm sĩ cơ giáp bộ dạng, khoe miệng của nàng thoáng co quắp thoáng một phát, chẳng lẽ, cái kia thần bí giáo quan cũng không phải mình trong nội tâm tưởng tượng chính là cái người kia? Một vòng nhàn nhạt thất vọng cũng tiếp theo xuất hiện trong lòng nàng. Về hàng đi. Nếu như đã đến, hết thảy dựa theo đệ tử tình huống xử lý. Chờ một chút cũng muốn tham gia hôm nay khảo hạch. Học viên khác đem khảo hạch nội dung nói cho nàng biết. Nói xong câu đó, Đồ gà Bắp liền chủ động chặt đứt rồi cùng tất cả giữa học viên liên hệ, mang theo tiểu bọ chét, thẳng đi về hướng một bên. Ngũ Quân Nghị màu đen cơ giáp trực tiếp biến mất, Đàm Lăng Vân màu xanh lá cơ giáp thì bước nhanh đi về hướng giữa học viên. Rất nhanh, nàng phải biết, vị kia thần bí giáo quan cùng hắn trợ giảng lại muốn dùng hai bản kiếm sĩ cơ giáp đối kháng nhiều như vậy cao cấp cơ giáp. Tuy rằng các học viên cơ giáp xa không bằng nàng đế cấp cơ giáp mạnh như vậy, nhưng làn nếu so với bình thường kiếm sĩ cơ giáp mạnh quá nhiều, quá nhiều. Coi như là thần bí này, giáo quan tại cơ giáp điều khiển trên có cực cao thực lực, coi như là hắn là thần cấp cơ giáp sư, đều muốn chiến thắng nhiều người như vậy, cũng không thể nào a. Lúc này Đàm Lăng Vân đã chẳng quan tâm đi suy nghĩ đối diện hai gã giáo quan trong có không có trong lòng mình tưởng tượng chính là cái người kia, trong lòng nàng, lòng háo thắng đã lập tức chiếm cứ thượng phong. Nếu như giáo quan lại để cho an bài chiến thuật, như vậy, cái này chiến thuật liền để ta làm an bài. Đường thiếu, đến Ngươi như vậy, Đàm Lang Vân bắt đầu rất nhanh an bài nổi lên chiến thuật, mà đổi thành một bên, đồ gà bắp cùng tiểu bọ chết lại đi tới một bên. Lam Lão sư, ngươi không phải là rất nghiêm túc à? Hai người chúng ta đối phó bọn hắn 51 cái, ngươi cho rằng cái này có thắng lợi khả năng sao? Vương Hồng Viễn có chút bất đắc dĩ nói. Lam Tuyệt lệnh nhạt nói, như thế nào? Ngươi không có tin tưởng sao? Vương Hồng Viễn nói, tại đối lập thực lực hoàn toàn chiếm cứ hoàn cảnh xấu dưới tình huống, ta làm sao có thể có lòng tin đâu? Lam Tiết nói, nếu như trường hợp như vậy ta đều ứng đối không được, như vậy ta lại dựa vào cái gì cho ngươi bảo ta một tiếng lão sư như vậy đi nếu như chúng ta thắng ngươi liền vui lòng phục tùng bảo ta một tiếng lão sư như thế nào tốt lúc này đây vương hồng viễn không có chút gì do dự lập tức đã đáp ứng Làm tuyệt thấp giọng hướng hắn nói vài câu cái gì vương hồng viễn nghe liên tục gật đầu trong nội tâm hiếu chiến huyết dịch cũng bắt đầu tiếp theo tiêu đốt sôi trào lên đều muốn dạy bảo một đám thiên tài như vậy đầu tiên ngươi muốn chứng minh ngươi so với bọn hắn mạnh mẽ hơn nữa cường đại hơn rất nhiều để cho bọn chúng vui lòng phục tùng kính nể ngươi mới có thể nghe theo chỉ huy của ngươi cùng an bài, mới có thể càng thêm cố gắng. Cho nên, hôm nay cái này đệ nhất tiết học, dùng Lam Tuyệt chính mình mà nói mà nói, liền đưa, biểu hiện ra cơ bắp. Đàm Lăng Vân nhanh chóng phân phối chiến thuật, những học viên này nàng đều rất quen thuộc, thậm chí quen thuộc mỗi người năng lực đặc tính. Ưu điểm, khuyết điểm. Điều này cũng làm cho nàng tại chiến thuật an bài bên trên dễ sai khiến. Dùng 51 cái đối với 2 cái, hơn nữa còn là đối phương cơ giáp chiếm cứ rõ ràng hoàn cảnh xấu dưới tình huống. Nàng có lòng tin tuyệt đối có thể đạt được trận chiến đấu này thắng lợi. Tại nàng xem ra cường đại trở lại cơ giáp sư cũng muốn có tương ứng cơ giáp mới có thể phát huy ra thực lực chân chính. coi như là đối phương là thần cấp cơ giáp sư, có thể không có thần cấp cơ giáp, tối thiểu nhất cũng muốn có đế cấp cơ giáp mới có thể chiến thắng bọn hắn nhiều người như vậy. cơ giáp bản thân hoàn cảnh xấu, sẽ để cho cường đại cơ giáp sư có rất nhiều kỹ xảo cùng chiến thuật đều triển khai không đi ra. vô luận là tốc độ, năng lượng cường độ, năng lượng duy trì liên tục đều là không thể lịch chuyển cứng rắn tổn thương a. muốn cho bọn hắn biết lợi hại. thần cấp cơ giáp sư thì thế nào? quá mức tự đại như cũng là sẽ thất bại. muốn cho bọn hắn xem một chút. Chúng ta Hoa Minh Quốc gia học viện đệ tử, thực lực không thể khinh thường. Đàm Lăng Vân ánh mắt không biết lúc nào đã tràn đầy quả cường. Những ngày này, nàng một mực ở tìm người kia, tuy nhiên lại một điểm manh mối đều không có. Đã trở thành học viện mọi người chú ý chính là tiêu điểm, người của nàng khí cũng tiếp theo tăng vọt. Tại trên internet, đã có Hoa Minh Quốc gia học viện thần bí nữ giáo sư là thần cấp cơ giáp sư như vậy tin tức xuất hiện. Có thể Đàm Lăng Vân tự mình biết mình không phải là, nàng đối với mấy cái này tin tức tràn đầy phản cảm, thế nhưng là, nàng lại không thể chủ động đi giải thích. Bởi vì này quan hệ đến Hoa Minh Quốc gia học viện Vinh Dự. Vừa vặn hôm nay có người đụng vào họng xuống lên, nàng quyết định muốn hảo hảo chiến đấu một cuộc, phát tiết mình một chút lửa giận trong lòng. anh đúng lúc này, trong lúc đó, một tiếng nổ vang ở ngoại vi vang lên. Đàm Lăng Vân sửng sốt một chút, các học viên cũng giật mình hướng phía nổ vang xuất hiện phương hướng nhìn lại. Bọn hắn thấy là một máy cơ giáp đã lập tức hóa thành ánh lửa, còn có một gã học viên tiếng kinh hô vang lên theo. Ngay sau đó, Wen, Wen, Wen. Liên tiếp 3 tiếng nổ vang ở bên trong, lại là ba máy cơ giáp hóa thành ánh lửa lập tức bùng nổ bị phá hủy rồi. Ngươi sao có thể bắt đầu một cuộc chiến không báo trước?" Đàm Lăng Vân tức giận uống no. Lam Tuyệt có chút biến âm thanh nghiêm lạnh như băng tại tất cả mọi người thông tin trong vang lên, "Lúc ngươi trên chiến trường, địch nhân của ngươi đang công kích cho ngươi, sẽ nói cho ngươi biết sao? Hướng Chi, 5 phút đồng hồ thời gian đã đến. Thời gian chính là sinh mệnh, đây là vô số tiền bối dùng bài học xương máu nói cho chúng ta biết đấy." "Đúng vậy. 5 phút đồng hồ thời gian đã đến. Cho 50 cái người an bài chiến thuật, 5 phút đồng hồ vốn là không đầy đủ. Thống chi, Đàm Lăng Vân là về sau đấy, khi nàng lúc đến nơi này Thời gian liền đã qua một điểm, mà Lam Tuyệt nhưng vẫn đang tính toán. Đô Ga bắp cùng tiểu bọ chết tại không có bất kỳ người nào chú ý dưới tình huống vây quanh rồi bên cạnh. Thời gian vừa đến, lập tức triển khai công kích. Bất ngờ không đề phòng, trước sau bốn đài cơ giáp lập tức bị bọn hắn phá hủy. Vương Hồng Viễn mặc dù đang cơ giáp điều khiển bên trên không thể cùng Lam Tuyệt so sánh với, nhưng cũng là một vị đế cấp cơ giáp sư, ở đâu là những học viên này có khả năng so sánh với đấy? Đàm Lăng vân trong nội tâm giận dữ, nhưng lại hết lần này tới lần khác tìm không thấy bất luận cái gì phản bác lời của đối phương, nàng hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người tản ra. Một bên nói qua, nàng đã khống chế được chính mình màu xanh lá cơ giáp bay vút lên dựng lên, thẳng đến đồ gà bắp cùng tiểu bọ chết phương hướng bay nào mà đi. Nàng an bài chiến thuật rất đơn giản, cận chiến ở mũi nhọn phía trước, công kích từ xa từ đằng xa khởi sướng bao trùm tính thế công, đầy đủ lợi dụng nhân số hơn ưu thế, đem cơ giáp lực công kích triển khai đến mức tận cùng. Nàng không tin tại loại này bao trùm tính công kích dưới tình huống, đối phương chẳng qua là bằng vào kiếm sĩ cơ giáp còn có thể tránh thoát phe mình nhiều người như vậy tụ tập lửa. Chiến thuật an bài thật là đúng đấy, có thể nàng lại quên thời gian. Đột nhiên bị đối phương hai gã cơ giáp sử đột tiến, chiến thuật lập tức liền trở nên có chút hỗn loạn. Một đạo hào quang lóe lên rồi biến mất. Cơ hồ là lập tức đã đến Đàm Lăng Vân màu xanh lá cơ giáp trước mặt. Đạo kia sáng này đến thật sự là vừa đúng, mà đối với Đàm Lăng Vân mà nói, nhưng là vô cùng khó chịu. Hào quang đã đến thời điểm, đúng lúc là nàng bay vút lên đến điểm cao nhất, hơn nữa muốn chuyển hướng bổ nhào xuống trong nháy mắt. Trên tay nàng thao tác cũng đã hoàn thành, có thể công kích của đối phương thực sự đồng thời đến. Rơi vào đường cùng. Đàm Lăng Vân màu xanh lá cơ giáp chỉ có thể là khống chế được chính mình gai nhọn hướng phi bắn mà đến hào quang trọng đi. Lúc này nàng đã nhìn rõ ràng, kia sáng kia đúng là kiếm sĩ cơ giáp vũ khí, trôi kia hợp kim ti tăng kiếm. Đinh! Cho chúng. Gai nhọn cùng hợp kim ti tan kiếm va chạm, lại xuất hiện một màn quỷ dị, thấp nhất kiếm sĩ cơ giáp ném ra ngoài hợp kim ti tăng kiếm, rõ ràng tại sau khi va chạm, chấn khai gai nhọn một chút, như trước đâm về màu xanh lá cơ giáp bản thể. Đàm Lăng Vân phản ứng là cực nhanh đấy, hộ thể màn hào quang đống nhiên bắn ra, đúng là vẫn còn chặn hợp kim titan kiếm. Thế nhưng kinh gia Đàm Lăng Vân một thân mồ hôi lạnh. Đồng thời, ở trong quá trình này, nàng cơ giáp không thể tránh khỏi trên không trung dừng lại. Mà phía dưới, Đồ Ga Bắp tại ném ra ngoài một kiếm này đồng thời cũng không có dừng lại. Khéo léo bộ pháp lại để cho hắn nhanh chóng tránh được mấy đạo công kích, đồng thời dốc lòng cầu học viên môn cơ giáp bảy trong phòng đi. Trước mặt một máy tránh lui không kịp cơ giáp đúng là cận chiến hình, cái này đài cơ giáp trong tay là một thanh trường mâu, đối mặt đánh tới Đồ Ga Bắp, vị học viên này đầy đủ thể hiện rồi hắn thật tốt thiên phú cùng kinh nghiệm, không có lui về sau nữa, mà là trường mâu du lên, hóa thành ba đạo quang ảnh thướng đồ gà bắt đầu cùng hai vai đâm tới. đồ gà bắp khí thế lao tới trước không có nửa điểm dừng lại. thân thể một bên, quỷ dị bóp méo thoáng một phát, cơ hồ là lao cái kia chiến mâu đột tiến, một tay bắt lấy chiến mâu, đầu gối lập tức trên đỉnh. phanh, châm đục trong tiếng, cái kia đại đệ tử cơ giáp lên tiếng bay lên. tại bay lên trong máy mắt, hắn chiến mâu cũng đã đã rơi vào đồ gà bắp trong lòng bàn tay. đồ gà bắp nhìn cũng không nhìn, chiến mâu sao bỏ, nhanh chóng đẩy ra rồi ba kiện công hướng chính mình vũ khí cận chiến. kiếm sĩ cơ giáp lực lượng nên rõ ràng yếu hơn những thứ này cao hơn cơ giáp, nhưng quỷ dị là. Mỗi một loại vũ khí cùng vũ khí của hắn va chạm lúc đều không hiểu thấu xuất hiện bật lên, thoát ly cơ giáp không chế. Lúc này, các học viên cũng đã dựa theo chiến thuật bắt đầu triển khai trận hình rồi. Công kích từ xa các học viên nhanh chóng hướng chung quanh phân tán, cận chiến thì nhanh chóng trên đỉnh. Vanh đang tại lui về phía sau trong một máy viễn chỉnh cơ giáp đột nhiên bỗng phát ra kịch liệt tiếng nổ vang, trực tiếp nổ tung. Mà trong tay hắn súng laser lại tiếp theo rơi vào một máy kiếm sĩ cơ giáp trong tay, dẫn phát nó nổ tung căn bản chính là một thanh đâm thủ ngược mà qua hợp kim ti tăng kiếm, trực tiếp đâm xuyên qua năng lượng của hắn rãnh phá hủy bên trong năng lượng kết cấu dẫn phát bạo tạc nổ tung. Tiểu Bọ chết tại bạo tạc nổ tung sau hiện thân, trong tay súng laser run lên, 10 đạo laser tại ngắn ngủn 2 giây bên trong toàn bộ kích phát mà ra. Súng laser bản thân là cần năng lượng ủng hộ, tại công kích từ xa cơ giáp trong tay, năng lượng sẽ quẩn quẩn không dứt rót vào trong đó. Mỗi lần dốc vào, đều đầy đủ súng laser phóng ra vài chục lần tạt hữu. Bởi vậy, Tiểu Bọ chết đoạt lấy súng laser như trước có thể phóng ra, chẳng qua là không thể duy trì liên tục quá nhiều. 10 đạo laser, phân biệt nhắm trúng chính là 10 đài công kích từ xa cơ giáp khống chế chỗ đưa. Từ những cái kia điều khiển đệ tử góc độ nhìn, trước mắt mình lập tức chính là sáng ời. Tao nộ công kích, đối với tất cả mọi người mà nói, phản ứng đầu tiên nhất định là tự bảo vệ mình. Những thứ này nguyên bản đã bưng lên vũ khí công kích tầm xa, ý định công kích đồ ga bắp cơ giáp sư đám không thể không theo bản năng trước mở ra vòng phòng hộ, bảo vệ mình. Chính là chỗ này một trì hoãn, liền cho nội bộ Lam Tuyệt đầy đủ thời gian. Mà Tiểu Bộ chết cũng nhanh chóng di động đứng lên, cầm trong tay một lần nữa nắm trở về hợp kim ti kiếm, đánh về phía khoảng cách chính mình gần nhất một cái khác đại cận chiến cơ giáp. Chương 230 Đồ gà bắp tái xuất giang hồ. Dùng hai đối với 51, Lam Tuyệt cùng Vương Hồng Viễn phân công rõ ràng. Lam Tuyệt chịu trách nhiệm cận chiến cơ giáp, mà Vương Hồng Viễn chịu trách nhiệm quay dối rối những cái kia viễn trình cơ giáp, cho Lam Tuyệt sáng tạo càng lớn không gian. Đàm Lăng Vân lúc này đã trên không trung hồi phục tới đây, trong nội tâm nàng lại tràn đầy khó hiểu, nàng cái này ngậm vong trong cơ giáp thế nhưng là đế cấp, mà đối phương chẳng qua là một máy kiếm sĩ cơ giáp, có như là đối phương là toàn lực vung ra công kích vũ khí, nhưng mình cơ giáp cũng không để ý do sẽ ở trên lực lượng ngăn không được a. Sau đó nàng liền thấy được học viên khắc vũ khí cùng cái kia đồ gà bắp vũ khí va chạm lúc đã phát sinh tình huống rồi. Trong nội tâm khẽ động, nàng đã phát hiện đi một tí manh mối, đồng thời, nàng trong lòng cũng là âm thầm cả kinh. Cực chấn. Đó là cực chấn lực lượng. Vô luận là vung ra hợp kim ti tan kiếm, hay là đi ngăn cản các học viên cận chiến công kích, ở đằng kia đồ gà bắp vũ khí trong tay, đều thủy chung tại thi triển lấy cực chấn năng lực. Thông qua cực chấn, đến phá hư lực lượng của đối thủ trung tâm, cho nên lại để cho đối thủ công kích, phòng ngự xuất hiện độ lệch. Nguyên lai cực chấn còn có thể như vậy dùng. Đàm Lăng Vân tự hỏi mình cũng có thể sử dụng tự chấn, nhưng muốn nói vận dụng đến đồ gà bắp loại trình độ này, nàng nhưng là như thế nào cũng làm không được đấy. Là hắn sao? Đàm Lăng Vân tại trong lòng hỏi chính mình. Đúng lúc này, đồ gà bắp sau lưng đột nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện một đạo màu bạc thân ảnh. Đạo này màu bạc thân ảnh tiêu sái vị đặc biệt. Tại đồ gà bắp nghiêng phía sau, đúng lúc là hắn nhìn không đến vị trí. Hơn nữa, tại màu bạc cơ giáp phía trước, còn có mặt khác một máy học viên cơ giáp phóng tới đồ gà bắp. Đồ gà bắp dùng trường mâu đẩy ra công kích hướng chính mình vài món vũ khí về sau trong tay trường mâu đột nhiên trở nên hư ảo rồi, tại lập tức phun ra nuốt vào chỉ thấy, làm nó nhìn qua giống như cái đột nhiên đem chính mình tất cả gai nhọn đều phụt lên đi ra ngoài gai nhím bình thường, vây quanh ở trung quanh hắn năm đài cơ giáp tại hạ một cái trước mắt rõ ràng tất cả đều kịch liệt run rẩy lên, bọn hắn luôn cuống tay chân ngăn cản, nhưng ở một lần hô hấp về sau, rõ ràng tất cả đều đống nhiên nổ bung, hóa thành năm đoàn cường quang, từ đàm lăng vân góc độ nhìn, giống như là thấy được một đóa hoa mai nở rộ bình thường, phân quang kiếm phát, đàm lăng vân tại hạ phước đồng thời. Trong nội tâm đống nhiên vang lên ý nghĩ này, tuy rằng dùng chính là Trường Âu, thế nhưng thủ pháp rõ ràng chính là phân quang kiếm pháp điều khiển phương thức a. Là hắn, thật là hắn. Đàm Lăng Vân bổ nhào xuống đồng thời, tại học viên khác đều khiếp sợ tại đồng bạn thất bại lúc, cái kia lên trên bục vị màu bạc cơ giáp lại đột nhiên phóng xuất ra tầng một màu bạc màn hào quang, đỡ đòn phía trước sóng súng kích, sau lưng ánh sáng tím phục lên, thoáng một phát ra tốc đến mức tận cùng, hướng phía bạo tạc nổ tung trong trung tâm đồ gà bắc phóng đi, hắn không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, mà là mở ra hai tay, làm ra một cái ôm hết động tác cái này đài màu bạc cơ giáp chủ nhân cũng không đúng là đường tiêu sao hắn từ khi phát hiện đối thủ là thời của mình về sau ngược lại thì càng thêm nghi vấn hắn một mực chú ý toàn trường tình huống lão sư cường đại tại hắn trong dự liệu đồng thời hắn cũng chứng kiến không trung bổ nào xuống đàm lam vân lão sư dù dù sao cũng là kiếm sĩ si cơ giáp chỉ cần cơ hội phù hợp vẫn có khả năng chiến thắng hắn đấy cho nên hắn lựa chọn một cái tự nhận là thời cơ tốt nhất âm hiểm thừa dịp bạo tạc nổ tung hiểm hộ đột nhiên tiến lên dù là lam việt điều khiển chính là kiếm sĩ si cơ giáp Hắn cũng không có nắm chắc có thể thời gian giải không chế được lam tuyệt cơ giáp, nhưng với hắn mà nói, cái này cũng không trọng yếu. Quan trọng là chỉ cần có thể hạn chế ở lão sư trong nháy mắt, cho đảm lão sư chế tạo cơ hội như vậy đủ rồi. Một máy đế cấp cơ giáp toàn lực ứng phó công kích, chỉ cần rơi vào kiếm kia sĩ cơ giáp trên người một điểm, trận chiến đấu này liền chấm dứt rồi. Lão sư, hắc hắc, ta cần phải thật có lỗi ngươi rồi. Mắt thấy kiếm sĩ cơ giáp đang ở trước mắt, đường tiếu béo trên mặt đã lộ ra âm hiểm dáng tươi cười. Nhưng mà cũng liền tại hắn bằng vào vòng bảo hộ cưỡng ép xông qua bạo tạc nổ tung khu vực tiếp theo trong nháy mắt. Hắn liền thấy được nhanh chóng xoay người, chính diện đối diện nhìn chăm chú lên hắn đồ gà bắp. Không tốt. Đường thiếu lập tức ý thức được không ổn, nhưng đã đã muộn. Hắn mượn nhờ lúc trước Lam Tuyết cho hắn năng lượng bảo thạch, làm cho mình cơ giáp ra tốc đến mức tận cùng, hiện tại đều muốn lại biến chiêu không thể nghi ngờ là không kịp đấy. Mà lúc này, không trung Đàm Lăng Vân đã chụp một cái xuống, một đôi gai nhọn không chút khách khí trực chỉ đồ gà bắp chỗ hiểm. Đồ gà bắp đột nhiên triển khai, ngay tại một bạc cơ giáp sắp va chạm hắn trong mấy mắt, hắn nhanh chóng lui về sau một điểm, sau đó lại bỗng nhiên lên tiếp Chính được màu bạc cơ giáp xông tới mãnh liệt nhất cái kia một cái trước mắt, đồng thời tại va chạm lập tức, đường thiếu đầu cảm giác mình cơ giáp tựa hồ đụng phải một cái lực đàn hồi bóng tựa như, trực tiếp đem đối phương bắn ra, có thể cũng không có xúc phạm tới đối thủ. Mà màu bạc cơ giáp một cái tay cơ giới, cũng vừa lúc đó bị Đồ Ga bắt bắt được, mượn nhờ màu bạc cơ giáp mang đến trùng kích lực, Đồ Ga bắt một cái hoa lệ quay người, dống nhiên đưa hắn hung hăng đập phá đi ra ngoài. Đánh tới hướng không trung rơi xuống Đàm Lăng Vân. Và anh, Có lẽ, Đồ Ga bắt toàn lực công kích đều không đủ dùng hủy diệt cái kia màu bạc cơ giáp. Nhưng mà Tại bạo lực nữ thần Đàm Lăng Vân toàn lực công kích đến, Đường Thiếu kết quả cũng chỉ có thể nuốt hận rồi. Lam Tuyệt làm sao lại không để ý đến chính hắn một âm hiểm giảo hoạt béo đồ đệ đâu? Ngay từ lúc đầu chiến đấu, hắn liền chú ý Đường Thiếu động tác. Sở dĩ không có ngay từ đầu liền lựa chọn công kích Đường Thiếu, là bởi vì hắn biết, Đường Thiếu có chính mình cho cái kia mấy khối năng lượng bảo thạch, tại phòng ngự cùng tốc độ bên trên, đều là kiếm sĩ cơ giáp xa xa không thể sánh bằng. Coi như là bỗng nhiên tập kích, cũng chưa chắc có thể tại trong thời gian ngắn tiêu diệt hắn. Cho nên, Lam Tuyệt một mực ở chờ cơ hội. Mà trước mắt một màn này Đúng là hắn đem Lam Khuynh chỉnh đốn hắn thời điểm kỹ xảo sống học sống dùng. Tuy rằng phương thức giống nhau dùng tại đường tiếu trên người cùng Lam Khuynh dùng tại trên người hắn lúc so sánh với, cần điều khiển chiến lệch không thể đạo lý mà tính, nhưng hiệu quả nhưng là cực kỳ cùng loại đấy. Đường thiếu trực tiếp liền chết tại Đàm Lăng Vân trong tay, mà Đàm Lăng Vân bản thân cơ giáp cũng bị một bạc cơ giáp trùng kích lực cho đánh bay đến một bên. Nếu như không muốn hình dung vừa rồi trong chớp nhoáng này giao thủ quá trình, như vậy, hoàn mỹ là thỏa đáng nhất đấy. Mũi chân nhảy lên, mới vừa rồi bị chủ động vung tha trường mâu một lần nữa trở lại trong tay, Đồ Ga bắp thân hình lóe lên nhanh chóng hướng phía cơ giáp tối đa địa phương vào tới. Tại đây 50 học viên ở bên trong, công kích từ xa cơ giáp có 21 đài, cận chiến cơ giáp 29 đài, hơn nữa Đàm Lăng Vân chính là 30 đài. Ở nơi này vừa mới ngắn ngủi trong thời gian, vượt qua 10 đài cận chiến cơ giáp đã rơi xuống. Công kích từ xa cơ giáp tại Vương Hồng Viễn công kích đến, cũng vẫn lạc ba máy, còn bị hắn kềm chế một ít. Đàm Lăng Vân giết chết đường tiểu cơ giáp, vốn là sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó lập tức giận giữ, tốc độ toàn bộ triển khai, đem điều khiển tăng lên tới cực hạn, hướng phía đổ Ga Bắp đuổi theo. Đồ Ga Bắp tốc độ rất nhanh ít nhất đem kiếm sĩ cơ giáp tốc độ triển khai đến rồi cực hạn, chính diện vài tên đệ tử thao túng bọn họ cơ giáp nhanh chóng chặn lên đến, chung quanh còn có một đạo lệnh bắn mà tới laser. Nhìn qua, tựa hồ phong kiến hắn tất cả có thể né tránh lộ tuyến, nhưng đổ gà bắp lại đông ốm néo, tây nhoáng một cái, luôn có thể ở suýt xảy ra thai nạn biên giới từ trong khe hở chui qua đi. Trong tay trường mâu thỉnh thoảng đâm ra, tựa hồ căn bản cũng không cần suy nghĩ, có thể đơn giản tìm được cái kia một máy đại cơ giáp nơi chỗ hiểm. Ngay tại Đàm Lăng vân đuổi theo hướng hắn trong quá trình lại là hai bản học viên cận chiến cơ giáp tại cái kia quỷ thần khó lường trường mẫu hạ bị điểm phát nổ năng lượng trung tâm. Tất cả đều đem vòng phòng hộ mở ra đến trình độ lớn nhất. Đàm Lăng Vân hét lớn một tiếng, màu xanh lá cơ giáp lập tức gia tốc, bằng vào vượt xa đối phương ưu dị tính năng, nhanh chóng đuổi tới đổ gà bắp sau lưng. Trong tay gai nhọn huyền hóa ra vô số hào quang, hướng đổ gà bắp bao phủ qua. Cùng lúc đó, màu xanh lá cơ giáp sau lưng nhanh chóng toát ra một vòng gai nhọn, từng cái phía trên đều là lục quang lập lòe. Am hiểu tại cận chiến cũng không tỏ vẻ cơ giáp bản thân không có công kích từ xa năng lực, đỉnh cấp cơ giáp nhất định là sẽ hai người chiếu cô đấy, chỉ có điều hơi có tính khuynh hướng mà thôi. đương nhiên, kiếm sĩ cơ giáp loại cơ sở này hình cơ giáp, thật có thể chỉ có năng lực cận chiến mà thôi rồi. Đàm lăng Vân tắc chiến kinh nghiệm phong phú, trong thời gian ngắn như vậy, nàng đã, đã tìm được kiếm sĩ cơ giáp vấn đề chỗ, trong đó là quan trọng nhất sơ hở, chính là kiếm sĩ cơ giáp bản thân lực công kích có hạn, cho dù là phối hợp thêm cực trấn tại đối mặt đầy đủ cường độ vòng phòng hộ dưới tình huống, đều muốn nhất kích tất sắt cũng liền khó càng thêm khó rồi. đương nhiên. Năng lượng vòng bảo hộ toàn bộ triển khai cũng là có tệ nạn đấy, bởi vì năng lượng quá độ phát ra sẽ dẫn đến tốc độ giảm xuống, đồng thời bản thân duy trì liên tục thời gian chiến đấu sẽ giảm xuống. Có thể đối mặt trước mắt cục diện, làm như vậy không thể nghi ngờ là tốt nhất. Các học viên tại trước tiên hoàn thành Đàm lăng Vân mệnh lệnh, quả nhiên lấy được kỳ diệu hiệu quả. Đồ gà bắp một mâu đâm ra, vị trí không sai, nhưng dù là tại cực chân dưới tác dụng, cũng chỉ là miễn cưỡng phá vỡ năng lượng vòng bảo hộ, tại trên cơ giáp lưu lại một đạo dấu vết, lại không có thể đâm thủng hợp kim. Mà Đàm Lăng Vân công kích cũng vừa lúc đó đến rồi. Gai nhọn bao phủ đồ gà bắp, sau lưng bắn ra một vòng mũi khoan kim loại lục quang nở rộ, công kích càng là bao trùm tất cả đồ gà bắp có thể né tránh phạm vi. Hắn chết định rồi. Đàm lăng Vân Hung dự nghĩ đến, đồ gà bắp thật sự chết chắc rồi sao? Đâm ra một mâu không thể đánh chết trước mặt đệ tử cơ giáp, nhưng trùng kích lực nhưng như cũng đem cái kia chiếc cơ giáp chọc đi ra ngoài, hắn căn bản không có khi trở lại, cũng không có ý đồ ngăn cản đến từ sau lưng công kích, mà chính là mượn trước đâm xu thế, toàn thân về phía trước bổ nào. Màu xanh là cơ giáp gai nhọn lập tức đâm vào rồi không trùng. Cường Thịnh Lục Quang hung hăng oanh kích tại mới vừa bị đồ ga bắp đẩy ra trên cơ giáp, đế cấp cơ giáp cường đại lực công kích lập tức đem phía trước cơ giáp nổ nát vụn. Đồ ga bắp kẽ nào vào đấy, thuận thế bên cạnh lăn, toàn bộ động tác dị thường ngắn gọn, không có nửa điểm dư thừa dường ra. Học viên khác đều bị cái kia nổ tung cơ giáp hấp dẫn một cái chớp mắt lực chú ý mà đồ ga bắp đã mượn cơ hội này đến rồi một máy đệ tử cơ giáp bên người trong tay trường mâu liên tục 3 lần phun ra nuốt vào, mỗi một lần đều tinh chuẩn vô cùng đâm chúng tại cùng một vị trí. Với anh, lại là một tiếng nổ vang vang lên. Đúng lúc này. Hai bàn đệ tử cơ giáp đột nhiên từ hai bên gấp đi lên, một máy màu vàng, một máy màu xanh lá, một cái dao thoa, hai bản cơ giáp công kích liền khóa cứng đồ gà bắp vị trí, phối hợp kỳ diệu vô cùng, màu vàng cơ giáp là một thanh trường mâu, màu xanh lá cơ giáp thì là hai thanh dao găm. Chương 231, ý tứ tính là cái gì? Đột nhiên xuất hiện hai bản đệ tử cơ giáp lựa chọn thật tốt động cơ sẽ, vừa lúc là đồ gà bắp hoàn thành công kích, nhưng còn chưa kịp thối lui, đằng sau Đàm Lăng Vân lại đuổi theo thời gian. Không sai. Âm thanh lạnh như băng từ nhỏ tay mơ chỗ truyền ra. Cái này hai gã đột nhiên vây công đi lên cơ giáp, đúng là đường mẹ cùng canh dương. Từ vừa mới bắt đầu đồ ga bắp phát động bọn hắn ngay tại tìm cơ hội, rút cuộc tìm được rồi bọn hắn cho rằng thời cơ tốt nhất. Đồ ga bắp mũi chân triển xuống đất, khổng lồ cơ giáp thân hình vậy mà cấp tốc xoay tròn. Canh dương giao găm cùng đường mẹ trưởng mâu rõ ràng đều cảm giác đã đâm trúng đối thủ, nhưng lại đột nhiên lệch lạc, bị dẫn dắt hướng một bên. Hơn nữa bọn hắn bị dẫn dắt phương hướng, đúng lúc là đàm Lăng vân nhào đầu về phía trước vị trí. Đàm Lăng vân màu xanh lá cơ giáp không thể không tương ép phanh lại, thu hồi công kích của mình để tránh lần nữa ngộ thương. Nhưng là vừa lúc đó, đột nhiên, Đàm Lăng Vân cảm giác được sau lưng đột nhiên truyền đến một cỗ lực đẩy, làm cho nàng cơ giáp không bị khống chế bổ nhào về phía trước, nguyên bản đã thu hồi gai nhọn, như trước đã đâm trúng phía trước canh dương cùng đường mễ. Phải biết rằng, Đàm Lăng Vân màu xanh lá cơ giáp trên tay cái này một đối 3 mét dài gai nhọn, bản thân chính là đế cấp vũ khí, lực phá hoại rất mạnh, chuyên phá các loại năng lượng vòng bảo hộ. Phúc, phúc, Hai tiếng, hai thanh gai nhọn lập tức chui vào hai bản cơ giáp trong cơ thể. Lực đẩy tự nhiên không phải là vô cớ xuất hiện, vừa mới cấp tốc xoay tròn Bỏ qua rồi, Đường mẹ cùng canh Dương đồ gà bắp, không biết lúc nào vậy mà đi tới Đàm Lăng Vân sau lưng. Đàm Lăng Vân sau lưng gai nhọn điên cuồng phụt lên ra Lục Quang, Y đồ lập tức phản kích. Nhưng đồ gà bắp rồi lại một lần biến mất. Đàm Lăng Vân công kích, lần nữa đả thương mấy đại đệ tử cơ giáp. Cứ như vậy trong chốc lát công phu, tổn hại tại Đàm Lăng Vân trên tay đệ tử cơ giáp số lượng đã không ít. Trong đó còn kể cả ba gã vương cấp cơ giáp sư đệ tử. Đường Tiếu, Đường Mễ, canh Dương ba người này vốn chính là nhóm này đệ tử trong mạnh nhất. Đàm Lăng Vân trong nội tâm đột nhiên phát lệnh, Nàng tuy rằng bình thường tính cách không tốt, nhưng ở thời điểm chiến đấu vẫn có thể gắng giữ tỉnh táo ý nghĩ đấy ý thức được chính mình đánh tan đều là mạnh nhất đệ tử lúc nàng lập tức đã minh bạch mấy thứ gì đó ta lại bị người này nắm mũi dẫn đi hắn công kích của mình lực chưa đủ vậy mà dẫn đạo công kích của ta đi đánh tan đệ tử phát hiện này không khỏi làm trong nội tâm nàng hoảng sợ đối phương điều khiển đấy chẳng qua là một máy bình thường cơ giáp a lại làm cho chính hắn một thao túng đế cấp cơ giáp đế cấp cơ giáp sư không có biện pháp ngược lại bị lợi dụng đây là hạng gì thực lực tất cả đều tản ra các ngươi đi vây công tiểu bọ chết đô ga bắp giao cho ta Đàm Lăng Vân lần nữa ra lệnh. Lúc này, toàn bộ 51 đài cơ giáp đã có 1 phần 3 thoát ly chiến đấu. Các học viên thật có thể đủ dễ dàng như vậy thoát ly chiến đấu sao? Đàm Lăng Vân tuy rằng phát hiện vấn đề, nhưng đổ Gà Bắp cũng đã sẽ không một lần nữa cho nàng khống chế tình cảnh cơ hội. Trong khoảng thời gian ngắn, mười mấy đại cơ giáp tổn hại, những thứ này học viên ưu tú đám đều bị chịu khiếp sợ. Đàm Lăng Vân có thể thấy rõ ràng đồ vật, bọn hắn chưa hẳn có thể thấy rõ. Trong mắt bọn hắn, cái kia đại kiếm sĩ cơ giáp quả thực chính là quỷ thần khó lường. Đàm Lăng Vân lần này đặt tản ra mệnh lệnh. Những học viên này lập tức có chút bối rối muốn hướng bốn phía chạy. Bởi như vậy, nguyên bản coi như bảo trì thật tốt trận hình lập tức tán loạn rồi. Đồ ga bắp căn bản không đợi Đàm Lăng Vân đuổi theo quân lấy chính mình, lập tức liền hướng đệ tử cơ giáp tối đa địa phương vọt vào, vào. Hắn cũng không vội tại đánh tan những thứ này cơ giáp, mà là theo sau những thứ này cơ giáp cùng một chỗ hành động. Không ngừng tại đây chút ít cơ giáp trong tẩu vị, lần tránh lấy đằng sau Đàm Lăng Vân truy kích. Đàm Lăng Vân tại ý thức được vấn đề sau đã rất cẩn thận rồi, có thể không chịu nổi đồ ga bắp không ngừng cho nàng thiết lập một cái lại một cái cả ấy luôn có thể đem một máy đài đệ tử cơ giáp đưa đến trước mặt nàng. Các học viên tại toàn diện mở ra vòng phòng hộ về sau, tốc độ tương đối tại kiếm sĩ cơ giáp đã không có ưu thế, từng tiếng nổ vang không ngừng vang lên, một máy đài cơ giáp không ngừng bị phá hủy. Nhưng này đằng sau tổn hại cơ giáp ở bên trong, tuyệt đại bộ phận lại tất cả đều là vẫn lạc tại Đàm Lăng Vân trên tay đấy. Đồ ga bắp không chỉ là mượn nhờ công kích của nàng, đồng thời còn mượn nhờ những cái kia bên ngoài công kích từ xa cơ giáp công kích. Có chút viên chỉnh cơ giáp rõ ràng đã tập trung hắn, cũng tại công kích phát ra lập tức, bị hắn bỗng nhiên thoát khỏi. Công kích lập tức liền đã rơi vào đồ ga bắp trải qua mặt khắc cơ giáp trên người, lấy một địch nhiều, hoàn toàn vận dụng trên trận tình thế, đồ ga bắp ứng đối có thể nói hoàn mỹ. Là trọng yếu hơn là, hắn ở đây hành động trong quá trình, còn tận lực tránh cho chính mình kiếm sĩ cơ giáp năng lượng tiêu hao. Tiểu Bọ Chết ở ngoại vi chiến đấu cũng rất thuận lợi, hắn mặc dù không có đồ ga bắp cường đại như vậy, nhưng công kích từ xa cơ giáp theo đuổi là tốc độ cùng lực công kích, tại phòng ngự bên trên muốn trên lệch nhiều, những thứ này dòn ra tại Tiểu Bọ Chết hợp kim titan thân kiếm trước cũng không có quá mạnh mẽ phòng hộ năng lực đồ ga bắp ở bên trong tàu vị. Tiểu bọ chết ở bên ngoài lập lòe, hai người ngược lại là phối hợp ăn ý dị thường. Các học viên cơ giáp số lượng không ngừng giảm bớt, một máy tiếp một máy rơi xuống. Nguyên bản còn có chút chen chút sân bãi dần dần trở nên trống trải ra. Những cái tia cơ giáp bị đánh tan các học viên cũng như trước có thể chứng kiến trận này đối lập thực lực rõ ràng so đấu. Càng xem, bọn hắn trong nội tâm cũng liền càng là hoảng sợ. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ đến qua, một máy kiếm sĩ cơ giáp lại có thể bị điều khiển như thế cực hạn, như thế. Mặt ngoài nhìn qua, đồ gà bắp tựa hồ cũng không có làm cái gì đặc thù điều khiển có thể đuổi theo tại phía sau hắn Đàm Lăng Vân lại chính là đuổi không kịp. Từng tiếng bạo tạc nổ tung, một máy đài cơ giáp thoát ly chiến đấu, có thể tại đây chút ít cơ giáp ở bên trong, lại chính là không, có đồ gà bắp. 51 đài cơ giáp, thời gian dần trôi qua chỉ còn lại có cuối cùng mười mấy đài. Còn lại những học viên này, thậm chí cũng đã có chút tuyệt vọng. Bất quá, Đàm Lăng Vân cũng càng ngày càng có thể đuổi theo gần đồ gà bắp, có nhiều lần, đồ gà bắp đều hiểm lại càng hiểm tránh đi công kích của nàng. Đàm Lăng Vân tâm tình một mực ở biến hóa, từ bắt đầu kinh hỉ đến hiu thắng, lại đến giận mình, phẫn nộ, khiếp sợ. Cuối cùng đến rồi lúc này tỉnh táo. Đúng vậy, nàng đã khôi phục tỉnh táo. Nàng biết, từ vừa mới bắt đầu chính mình liền đã rơi vào đồ gà bắp tiết tấu, nhưng hiện ở loại tình huống này, đều muốn hoàn toàn thay đổi trên trận cục diện là không thể nào đấy. Nàng khả năng chỉ mình có khả năng đến tiếp tục trận này so đấu. Nàng tin tưởng, đồ gà bắp cái này đại kiếm sĩ cơ giáp năng lượng duy trì liên tục thời gian nhất định là có hạn đấy. Năng lượng của nó không thể nào dùng không hết, chỉ cần tiêu hao đến một khắc này, cuối cùng chiến thắng hay vẫn là chính mình. Về phần tiểu bọ chết nàng cũng chú ý tới. Cái kia tiểu bọ chết thực lực tuy rằng cũng không tệ, nhưng cùng đồ gà bắp so sánh với lại rõ ràng không có ở đây một cái trục hành bên trên. Giải quyết xong đồ gà bắp, còn sợ giẫm bất tử cái kia tiểu bọ chết sao? Và anh. Cuối cùng một máy cận chiến cơ giáp tại trong tiếng nổ vang nổ nát vụt. Còn lần này, lại là Đàm Lăng Vân chủ động công kích, trực tiếp đánh tan cái này đài đệ tử cơ giáp. Cử động của nàng liền đồ gà bắp cũng không khỏi sửng sốt một chút. Nhưng theo cuối cùng này, một máy đệ tử cận chiến cơ giáp tổn hại, trong sân cũng liền còn lại rồi đồ ga bắp cùng Đàm Lăng Vân màu xanh lá cơ giáp hai bản nơi xa công kích từ xa cơ giáp còn có bốn này đang cùng tiểu bọ chết còn chiến nhìn qua còn có thể rằng co một đoạn thời gian dừng tay a đúng lúc này đồ gà bắp đột nhiên nói ra thanh âm của hắn như trước lạnh như băng cũng không có bất kỳ tâm tình chấn động dừng tay ngươi nhận thua Đàm lăng vân lạnh lùng mà hỏi đúng vậy ta nhận thua hết năng lượng rồi băng không thì ngươi như trước không phải là đối thủ của ta đồ gà bắp não nghệ nói ra Đàm lăng vân không chế được nàng màu xanh lá cơ giáp dừng tay hư lạnh một tiếng nói năng lượng cũng là chiến đấu một bộ phận thua chính là thua. Đồ ga Bắp cũng ngừng tay, lạnh nhạt nói, "Ta vừa bắt đầu nói chính là hai đối với 50, cũng không có tính toán ngươi đang ở đây bên trong." Đàm Lăng Vân sửng sốt một chút, ngược lại cả giận nói, "Nếu như không có công kích của ta lực, ngươi..." Lời nói mới nói đến đây, nàng liền ý thức được mình nói sai. "Đúng a. Đến cuối cùng, nếu quả thật tính toán phá hủy cơ giáp số lượng, chính mình chỉ sợ so với hắn còn nhiều hơn á vậy cũng đều là quân đội bạn a. Bị đối phương nắm mũi dẫn đi đến trình độ như vậy, còn có cái gì có thể khoe khoang hay sao?" Nghĩ tới đây, Đàm Lăng Vân không khỏi có chút chán nản. Trong nội tâm thầm than một tiếng. Đúng lúc này, đột nhiên, đồ gà bắp triển khai, nó cùng màu xanh lá cơ giáp vốn là khoảng cách rất gần, chiến đấu đình chỉ, hai bảng cơ giáp khoảng cách thì càng tới gần. Nghe được hắn nhận thua về sau, màu xanh lá cơ giáp đã buông xuống nắm giữ gai nhọn hai tay, Đàm Lăng Vân cũng ở đây nói chuyện với nhau trong quá trình hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, đã nói nhận thua đồ gà bắp, rõ ràng dưới loại tình huống này lần nữa phát động. Sau lưng tên lửa đẩy đột nhiên bộc phát, đồ gà bắp lập tức vọt tới trước, trường mâu trực tiếp một chút tại màu xanh lá cơ giáp áo giáp phía dưới, đột nhiên nảy lên đem đã thu hồi vòng phòng hộ màu xanh lá cơ giáp chọn nhập không trung. Sau đó trong tay hắn trường mâu liền biến thành vô số quang ảnh, tựa như vũ đả tiêu hà bình thường, đâm chúng tại màu xanh lá cơ giáp trên người. Chói hai nổ đùng âm thanh duy trì liên tục vang lên, nhìn các học viên tất cả đều ngây dại. Lần này bọn hắn với tư cách ở ngoài đứng xem, nhìn rõ ràng nhất, cái kia một thanh trường mâu dường như phân thân ngàn vạn, vô số mâu ảnh đem chọn cái màu xanh lá cơ giáp toàn bộ bao trùm trong đó. Cái này muốn nhiều nhanh đến tốc độ tay mới có thể làm được a. Đàm Lăng Vân cũng sợ ngây người, nàng làm sao có thể nghĩ đến? đối phương một cái thần cấp cơ giáp sư thật không ngờ không có ý tứ, tại nhận thua về sau, rõ ràng còn tiếp tục công kích, đều muốn phản kích, đã hoàn toàn không còn kịp rồi, ngực giáp đã bị khoảng cách công kích, lại để cho khống chế khoang thuyền sinh ra thật lớn chấn động, khiến cho nàng đối với cơ giáp đã hoàn toàn không cách nào ổn định điều khiển. Đột nhiên, ngàn vạn mâu ảnh kiềm chế là một, liền trong khoảnh khắc đó, không có người thấy do đồ gà bắp tại đồng nhất vị trí đã đâm chúng bao nhiêu xuống. Trương Mâu sắc bén đã hoàn toàn bẻ ngoặt rồi, nhưng đúng là vẫn còn hung hăng đâm vào rồi màu xanh lá cơ giáp năng lượng hoạch trong nội tâm. Trương Mâu bên trên trọn Màu xanh lá cơ giáp đang ở đó trường mâu đỉnh ẩm ẩm bạo tạc nổ tung, tựa như một đóa thịnh phong pháo hoa. Nơi xa đánh xa cơ giáp đám cũng đều sợ ngây người, tiểu bọ chết đồng thời bộc phát, đem những thứ này sớm đã không có ý chí chiến đấu đánh xa cơ giáp toàn bộ giải quyết. Âm thanh lạnh như băng vang vọng toàn trường, đây là một cái điển hình phản diện tài liệu rằng dạy, lúc ngươi không có xác nhận đối thủ của ngươi đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu lúc, nhất định không thể buông lòng cảnh giác. Nếu không, chính là cái này kết cục. Trên chiến trường, tại sinh tử tồn vong trước mặt, ý tứ loại vật này lại được coi là rồi cái gì? Chương 232 Ngươi là Lôi Phong? Ý tứ loại vật này lại được coi là rồi cái gì? Đơn giản một câu, lại như là hung hăng một bàn tay quất vào trên mặt. Ngồi ở mô phòng cabin bên trong Đàm Lăng Vân không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Hỗn đản, cái này hỗn đản vậy mà cầm lão nương làm phản diện tài liệu giảng dạy. Rõ ràng là hắn không có ý tứ đánh lén, lại vẫn nói ta thả lỏng cảnh giác. Ta sẽ không bỏ qua hắn đấy, nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Trận này hoàn toàn là thiên về một bên chiến đấu cuối cùng kết thúc, hai đối với 51, chỉ có hai bản cơ giáp. Tuần nữa còn là bình thường nhất kiếm sĩ cơ giáp đồ gà bắp cùng tiểu bọ chết toàn thắng. Bọn hắn dùng chính mình cường đại thực lực nói cho những thứ này Hoa Minh Quốc gia học viện học viên ưu tú đám, chính thức cường đại cơ giáp sư cuối cùng có thể đạt tới như thế nào trình độ. Toàn thể ra cabin, Lam Tuyệt biến âm qua thanh âm lạnh như băng lần nữa vang lên. Một máy đài mô phòng cabin mở ra, các học viên biểu lộ khác nhau từ mô phòng cabin trong đi ra. Bọn hắn mỗi người sắc mặt đều lộ ra có chút quái dị, nhưng càng nhiều hơn là rung động. Từ bọn hắn trở thành cơ giáp sư cái ngày đó lên, Còn chưa bao giờ tao nộ qua như thế nặng tổn thất nặng nghề, có thể hết lần này tới lần khác phần này ngăn trở mang cho bọn họ thêm nữa là rung động. Bọn hắn thế mới biết, nguyên lai, cái loại này bình thường nhất, chủ cột nhất kiếm sĩ cơ giáp, vậy mà tại cực hạn điều khiển phía dưới có thể làm được trình độ như vậy. Nguyên lai kiếm sĩ cơ giáp cũng có thể đánh tan đế cấp cơ giáp đấy. Cái này thật sự đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn phàm chủ. Có đệ tử thậm chí bởi vì rung động cùng dân mình, thân thể đều tại có chút run rẩy. Nhưng càng nhiều nữa người, ánh mắt nhưng là mờ mịt. Bọn hắn đối với chính mình nhận thức, cùng với đối với cơ giáp sư nhận thức đều xuất hiện biến dị bình thường cảm giác. Toàn thể tập hợp, hét lớn một tiếng đánh thức những học viên này, bọn hắn theo bản năng tập hợp cả đội. Một lần nữa xếp đặt thành nguyên vẹn trận hình. Chu Thiên Lâm đứng ở phía sau, hàm răng khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, trên mặt đẹp tràn đầy vẻ ưu đoán. Nàng điều khiển chính là một máy viễn trình cơ giáp, cũng là tất cả cơ giáp ở bên trong, một người duy nhất bị đồ gà bắp tiêu diệt viễn trình cơ giáp. Tại chiến đấu mới vừa rồi bắt đầu về sau, nàng liền thông qua chính mình linh hoán bảo thạch nói cho Lam Tuyệt nàng vị trí, hơn nữa cảnh cáo Lam Tuyệt không cho phép công kích nàng. Sau đó nàng lấy được chính là đồ gà bắp đánh bay một thanh hợp kim thi tăng kiếm trực tiếp đâm xuyên qua năng lượng trung tâm ra hỏa này vậy mà một điểm cũng không biết thương hương tiết ngọc buổi tối không để ý tới hắn chu thiên lâm tức giận nghĩ đến bất quá tại nàng đấy mắt ở chỗ sâu trong lại bao hàm thoáng ánh lên vui vẻ ngươi hỗn đản. đúng lúc này một tiếng tức giận mắng đột nhiên vang lên một máy mô phỏng cabin đột nhiên nhấc lên ngay sau đó một đoàn lục quang tiệu như cùng nhanh như điện trước bình thường hướng phía mang theo mặt nạ màu vàng kim lam tuyệt đánh tới không khí lập tức trở nên nung trọng khổng lồ áp lực tựa như phô thiên cái điệu bình thường áp hướng lam tuyệt Lam Việt nhìn cũng không nhìn nàng liếc, tay phải hất lên, một cái màu xanh đậm nho nhỏ quang điểm hướng phía nàng bay đi. Quang điểm phi hành tốc độ rất nhanh, cơ hồ là tiếp theo trong nháy mắt cùng với cái kia màu xanh lá quang đoàn đụng đụng vào nhau. Cơ giật huyền rít rét một tiếng chói tai nổ đùng vang lên, xếp thành đội ngũ các học viên giật mình mà chứng kiến, không chung màu xanh lá quang đoàn đột nhiên biến thành màu lam, hơn nữa là chói mắt màu lam. Điện quang lượn lờ từ trên trời ra xuống, trực tiếp rơi trên mặt đất. Đàm Lăng vân tại lục quang trong hiện thân đến, thân thể bởi vì tê liệt mà kịch liệt run rẩy, từng đạo điện quang tại trên người nàng lập lòe. Tóc giải thoát ly chói buộc, bắt đầu dựng đứng đứng lên. Ánh sáng màu lam lóe lên, các học viên trong mắt ma quỷ giáo quan lập tức đã đến bọn hắn trong suy nghĩ vô địch bạo lực nữ thần trước mặt, tay vừa nhấc liền chụp về phía rồi bạo lực nữ thần đầu vai. Toàn thân Tê Liệt Đàm Lăng Vân thậm chí ngay cả phản kháng đều làm không được, tiếp theo trong náy mắt, nàng toàn thân lần nữa điện quang chợt hiện, từng đạo màu lam xà điện tại trên người nàng giăng khắp nơi, điện nàng toàn thân kịch liệt run rẩy, tóc lúc này đây là hoàn toàn dựng đứng đi lên, ngút trời bạo tạc nổ tung thức. Lam Tuyệt Thu tay lại, ánh mắt chuyển hướng xếp thành hàng nhóm các học viên, nếu như các ngươi có ai không phục đấy, cũng có thể tới thử xem. Toàn trường câm như hến, bắt cấp gen thiên phú bạo lực nữ thần, đầu thoáng một phát đã bị điện không núc nhích được rồi, bọn hắn ai dám đi lên chịu chết. Đường thiếu biểu lộ quái dị nhìn xem thầy của mình, lặng lẽ trước người dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Sảng khoái, thật sự là sảng khoái. Lam Tuyệt trong nội tâm đều thoải mái dữ dội rồi, rồi. Hắn muốn báo thù đã không phải là một ngày hay hai ngày rồi, lúc trước bị Đàm Lăng Vân khi dễ được kêu là một cái vô cùng thê thảm. Hắc hắc, cho nàng điện thành bạo tạc nổ tung đầu, cái này cái gì kẻ thù địa báo? Vương Hồng Viễn dấu ở mặt nạ màu bạc ở dưới biểu lộ cũng có chút quái dị, trong lòng của hắn cũng đồng dạng tại thầm thoải mái không thôi, lúc trước, hắn thế nhưng bị Đàm lang Vân chỉnh đốn qua. Lam Tuyệt đi trở về đến các học viên phía trước, biết vì cái gì các ngươi thua thảm như vậy sao? Báo cáo giáo quan, không biết. Đường Tiểu tiến lên một bước, lớn tiếng nói, Lam Tuyệt âm thầm gật đầu, mập mạp này phối hợp cũng không tệ lắm. Đứng vào hàng ngũ, Lam Tuyệt trầm giọng nói, Đường Tiểu lập tức trở về đến chính mình lúc trước vị trí. Lam Tuyệt nói, 51 đối với hai, như trước thua trận rồi chiến đấu bởi vì các ngươi quá khuyết thiếu ma luyện, từ chiến đấu mới vừa rồi trông được, các ngươi trụ cột còn xa xa không đủ. cho nên từ hôm nay trở đi, các ngươi trở lên mô phòng cabin, tất cả đều cho ta đổi về kiếm sĩ cơ giáp cùng thường binh cơ giáp, dùng trụ cột nhất cơ giáp đến tôi luyện các ngươi đối với cơ giáp điều khiển. căn cứ khoa học nghiên cứu điều tra, hầu như tất cả dị năng giả tại đã bị lôi điện kích thích thời điểm, đều có thể tương đối hữu hiệu kích thích dị năng bản thân, xúc tiến tế bào phân liệt, băng vào đối với thân thể kích thích mà tăng cường kháng tính. cho nên hôm nay chương trình học một bước cuối cùng. Lam Tuyệt đưa tay hướng lên bầu trời trong nhấn một cái, một đạo ánh sáng màu lam phóng lên trời, ngay sau đó, hơn 10 đạo thô như cánh tay lôi điện đỗng nhiên mà rơi, lập tức bao trùm toàn trường tất cả đệ tử. Vừa mới vẫn còn vì Đàm lão sư điện giật thở dài các học viên, rút cuộc tự thể nghiệm rồi một thanh toàn thân run rẩy sướng khoái, trong lúc nhất thời, toàn trường 50 học viên tất cả đều bị điện toàn thân run rẩy, tựa như sốt tựa như. Bọn hắn riêng phần mình dị năng cũng đều tại lôi điện dưới sự kích thích phóng thích ra ngoài, chống cự lại lôi điện công kích. Chu Thiên Lâm đồng dạng đã tao nộ một đạo lôi điện, bất quá Đạo này nhìn như và những người khác giống nhau điện quang rơi vào trên người, nàng lại chẳng qua là cảm thấy thân thể có chút tê liệt, cũng không có quá cường liệt cảm giác. Hôm nay khóa liền lên tới nơi đây, ngày mai cùng một thời gian tiếp tục." Lam Tuyệt Thản nhiên nói. Nói xong, hắn quay người liền đi ra ngoài. "Ngươi chờ một chút." Đàm Lăng Vân dù sao cũng là bắt cấp dị năng giả, Lam Tuyệt lại không thể thật sự ra tay vào các, nàng đã từ trước tê liệt trong hồi phục xong, rất nhanh hướng phía Lam Tuyệt Phương hướng chạy tới. Lam Tuyệt dừng bước lại, quay người nhìn về phía nàng, "Ngươi vừa rồi tập kích giáo quan lần này coi như xong." Nếu có lần sau nữa, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí." Đỡ đòn bạo tạc nổ tung đầu Đàm Lăng Vân chạy đến Lam Tuyệt trước mặt, ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, "Ngươi là Lôi Phong?" Lam Tuyệt hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. "Ngươi có phải hay không Lôi Phong?" Đàm Lăng Vân lại đuổi theo. Lam Tuyệt đột nhiên vừa quay người, Đàm Lăng Vân chỉ trước mắt ánh sáng màu lam lóe lên, một bàn tay lại lần nữa đặt tại rồi trên vai của nàng, ngay sau đó, nàng toàn thân liền kịch liệt run rẩy lên, bị điện toàn thân run rẩy. "Ta là ai cũng không cho yếu. Nếu như ngươi phải ở chỗ này cùng học viên khác cùng một chỗ học tập, Ngày mai cùng một thời gian có thể lại đến, làm ta trợ giảng. Một bên nói qua, Lam Tuyệt trong tay Ngân Quang nói lên, một cái mặt nạ màu bạc xuất hiện ở hắn bàn tay, trực tiếp gắn vào rồi thân thể vẫn còn run rẩy đàm Lang Vân trên mặt. Hỗn đản, cái này hỗn đản rõ ràng lại điện ta. Không được, ta, ta muốn tiểu tiện, hỗn đản a? Lam Tuyệt rời đi, nhưng mà hắn lại cũng không biết đàm Lang Vân thân thể bởi vì điện giật kích thích mà xuất hiện đi một tí phản ứng. Vương Hồng Viễn đi theo Lam Tuyệt sau lưng, hắn lúc này nhưng có chút câm như hến. Trước hắn mặc dù biết Lam tuyệt rất lợi hại nhưng cũng không biết hắn cuối cùng lợi hại tới trình độ nào. Hôm nay tại mộng võng trong một trận chiến này, không chỉ là kinh hãi các học viên, đồng thời cũng kinh hãi vương hồng viễn. Nhìn qua là bữa sáng chim cùng tiểu bọ chết phối hợp, có thể vương hồng viễn cũng rất rõ ràng, mình làm chẳng qua là lại chuyện quá đơn giản tình mà thôi. Khỏi cần phải nói, nếu như lúc ấy đảm Lăng vân lựa chọn mục tiêu là hắn mà nói, hắn căn bản là ngăn không được a. Đợi các học viên từ dòng điện trong khôi phục lại về sau, ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, đại đa số mọi người không tự chủ được ngồi ngay đó, tóc ngắn hầu như tất cả đều biến thành bạo tạc nổ tung thức. Nguyên lai like cái này ma quỷ giáo quan chính là lúc trước đồ gà bắp. Ca, ngươi cần phải thay ta báo thù a. Đường Mễ nghiến răng nghiến lợi nói, nàng hoàn toàn hiểu rõ, lần thứ nhất chính mình đối mặt đồ gà bắp thời điểm là như thế nào bị đầu bếp dốc thịt châu đào pháp hành hạ đấy. Đường Tiếu chăm chú nhìn Đường Mễ, Tiểu Mễ, ca đối với ngươi như vậy. Đường Mễ sững sốt một chút, rất tốt ta. Đường Tiếu bi phấn thắp giọng nói, vậy sao ngươi có thể đem ca hướng trong hố lửa đầy đâu? Ta giống như nói qua cho ngươi, hắn chính là ta lão sư a. Ngươi không thấy được thực lực của hắn đến cỡ nào cường đại sao? Liên Đàm lão sư cũng không là đối thủ, ngươi lại để cho ca như thế nào báo thủ cho ngươi a? Ngươi nhanh lên bỏ đi ý nghĩ này a. Đường Mễ hừ một tiếng, lão sư thì thế nào? Lão sư trọng yếu hay vẫn là muội muội trọng yếu? Hiện tại không được không có nghĩa là về sau không được, ngươi cố gắng luyện tập, một ngày nào đó chúng ta sẽ vượt qua hẳn đấy. Không biết vì cái gì, ta như thế nào cảm thấy ngươi vị lão sư này giống như có chút quen thuộc tự như. Cảm giác kia có điểm lạ a. Đường thiếu trong nội tâm dùng mình, nói, ngươi muốn hơn nhiều a ngươi lúc nào sẽ nhận thức cường đại như vậy cơ giáp sư rồi? Lão sư thế nhưng là cường đại dị năng giả, cửu cấp gen thiên phù đấy, hơn nữa còn là thần cấp cơ giáp sư. Nói cách khác, đản lão sư cũng sẽ không thua thảm như vậy rồi. Đường Mễ nói, cũng đúng. Thật không biết học viện là dùng biện pháp gì xin như vậy cái quái vật lão sư đến, còn giả bộ nai tơ tên gì đồ gà bắp, thật không biết xấu hổ. Hôm nay hắn cái này gọi là cái gì dạy họ ga? Chính là đem chúng ta đánh một trận, cuối cùng lại điện thoáng một phát, cảm giác thật là khó chịu a. Đường Tiểu An ủi, thói quen là tốt rồi, thói quen thì tốt rồi. Trong lòng của hắn thẩm nghĩ, dựa theo lão sư phong cách. Cái này chỉ sợ mới là vừa mới bắt đầu a. Tiếp theo khóa, không chừng là tình huống như thế nào đâu. Lam Tuyệt ra cơ giáp hệ chiến đấu, lập tức cùng Vương Hồng Viễn cùng một chỗ gia tốc, tại Ngũ Quân nghỉ cho bọn hắn chuẩn bị cho tốt trong phòng nghỉ đổi y phục, lúc này mới một lần nữa xuất hiện ở trong học viện. Vương lão sư, cảm giác như thế nào a? Chương 233, đơn độc dạy bảo. Vương lão sư, cảm giác như thế nào a? Lam Tuyệt cười tủm tỉm nói, thanh âm của hắn cũng khôi phục bình thường cái kia mang theo điểm lười biếng hương vị. Nhìn xem hắn, Vương Hồng Viễn đột nhiên có chút hoảng hốt. Hắn thậm chí có điểm không biết mình đối mặt cuối cùng có phải là cùng một người hay không. Tại mộng vong cùng các học viên trước mặt, cái kia lạnh lùng nghiêm nghị mặt nạ màu vàng kim nam thật sự chính là trước mắt cái mới nhìn qua này cả người lẫn vật vô hại, mang theo một điểm xấu xa dáng tươi cười ra hòa sao? Vương Hồng Viễn biểu lộ lộ ra có chút cứng ngắc, coi như không tồi. Bất quá, Lam Lão sư, bị điện một điện thật có thể đủ kích thích dị năng tăng cường sao? Lam Tuyệt Mỉm cười nói, đúng vậy a. Là cũng được, bất quá, dòng điện nhất định phải khống chế tại hợp lý phạm trù bên trong, hơn nữa phải là dòng điện sinh vật. Nói cách khác. Chúng ta thường dùng điện năng là vô dụng đấy, chỉ có dị năng giả dòng điện mới có thể sinh ra hiệu quả. Hiệu quả tốt hỏng cũng sẽ bởi vì người mà khác. Như thế nào? Vương lão sư có hứng thú thử xem sao? Vương Hồng Viễn cắn răng một cái, nếu là thật có thể tăng trưởng dị năng mà nói. Ba. Hắn lời còn chưa nói hết, một tay đã vô vào trên vai của hắn, sau một khắc, Vương Hồng Viễn toàn thân liền đùng đùng, không, dứt, vang lên dòng điện chi chi thanh âm, nguyên bản bối lại cẩn thận tỉ mỉ tóc lập tức dựng đứng mà bắt đầu. Ai nha, thật sự là sảng khoái. Lam Tuyệt mở rộng rồi thoáng một phát cánh tay của mình thương toàn thân có quắc vương hồng viễn gật đầu tham hỏi về sau lúc này mới đi ra ngoài lúc này sắc trời bên ngoài đã tối xuống chặn vào tối đại bộ phận đệ tử đều sớm đã tan học đang đi về phía trước trước mặt hắn liền đụng phải nổi giận đùng đùng đàm lang vân hướng bên này đã đi tới đàm lang vân lúc này hình tượng quả thực có chút không tốt lắm trên mặt còn mang theo một vòng cháy đen tóc càng là hoàn toàn lộn xộn đấy đã liền trên quần áo đều có không ít tổn hại thấy thế nào đều giống như vừa mới đã tao nộ nào đó phi nhân đãi nộ về sau bộ dạng lam tuyệt rất thức thời vọt đến bên đường vận phận của hắn bây giờ là sinh hoạt phẩm vị khóa lão sư, cũng không thể cùng vị này lên xung đột. Hắn nhìn đến rồi Đàm Lăng Vân, Đàm Lăng Vân cũng tự nhiên thấy được hắn, ngay tại Lam Tuyệt cho rằng nàng sẽ từ chính mình trước người đi qua thời điểm, Đàm Lăng Vân lại đột nhiên ở trước mặt hắn dừng bước. "Này, ngươi có thấy hay không một cái mang theo mặt nạ màu vàng kim người? Thân cao cùng ngươi không kém sai bộ dạng, so với ngươi còn mạnh hơn cường tráng một ít." Đàm Lăng Vân có chút không khách khí hướng Lam Tuyệt quát hỏi. Lam Tuyệt sờ lên cái mũi, "Thật sự có so với ta mạnh hơn cường tráng sao? Cái này cái gì ánh mắt? Không có." Lam Tuyệt lời ít mà ý nhiều hồi đáp. Đàm Lăng Vân hừ một tiếng, nếu về sau chứng kiến hắn, lập tức cho ta biết. A Lam Tuyệt nhẹ gật đầu. Ánh mắt lại theo bản năng đánh giá đến trước mặt bạo lực nữ thần. Thật đúng là đừng nói, vị này bị chính mình điện qua về sau, tuy rằng nhìn qua có chút chật vật, nhưng cuối cùng thiếu đi vài phần ngày xưa cường thế, nhìn qua hơi chút nu hòa một điểm, lại phối hợp nàng, cái kia tương đối mê người dáng người, cũng là nữ tính mùi vị mười phần, đương nhiên, còn có nồng đậm dã tính khí tức. Ngươi đang làm gì đó? Đàm Lăng Vân vừa muốn đi, Đột nhiên phát hiện đối diện giá hỏa này ánh mắt vậy mà hướng trên người mình phiêu. Nàng tuy rằng không thấy mình bộ dáng bây giờ, nhưng nghĩ đến cũng rất là chật vật mới đúng, nhìn kỹ hướng Lam Tuyệt thời gian, rõ ràng từ hắn trong ánh mắt thấy được một phần vẻ trêu tức. Không thấy cái gì? Lam Tuyệt vội vàng lắc đầu liên tục. Không thấy cái gì? Đàm Lăng Vân trừng mắt, nàng lúc này chính nhất bụng khí đâu. Mạnh liệt một bước tiến lên, một thanh liền bắt ở Lam Tuyệt và táo trước, ngươi muốn xem ta chuyện cười có phải hay không? Lam Tuyệt vẻ mặt bất đắc dĩ nói, Đàm lão sư, xin tự trọng, tự trọng. Đàm Lăng Vân cả giận nói, tự trọng cái giấm, nàng mãnh liệt như người, một cái lớn lưng vượt qua sẽ đem Lam Tuyệt ngã trên mặt đất, lúc này mới hầm hừ tiêu sái rồi. Lam Tuyệt nằm trên mặt đất, vẻ mặt im lặng, xem ra chính mình hôm nay điện nàng điện hay vẫn là nhẹ. Về sau còn muốn càng dùng thêm chút sức mới đúng. Nữ nhân này a, làm sao lại bạo lực như vậy? Bất quá, nàng tuy rằng mặt ác, tâm cũng không hỏng, cuối cùng là đem mình ngã ở trên bãi cỏ, còn không tính quá đau. Đứng người lên, sửa sang lấy ý phục của mình. Đúng lúc này, trong nội tâm đột nhiên vang lên chu thiên lâm thanh âm. Linh Hoán Bảo Thạch Chu Thiên Lâm, hôm nay không cần ngươi tiến đưa, ta cùng Tiểu Mễ rời đi. Lam Tuyệt, tức giận. Chu Thiên Lâm, không có. Lam Tuyệt, nếu là dạy học, ta muốn đối xử như nhau đi. Chu Thiên Lâm, ta muốn học tập cơ giáp điều khiển, ta nhất định sẽ cố gắng học đấy. Lam Tuyệt, tốt, ta có thể dạy ngươi. Chu Thiên Lâm, vậy ngươi buổi tối tới nhà của ta, nhà của ta có máy mô phỏng. Lam Tuyệt, thật không có tức giận a. Chu Thiên Lâm, ân. Ta chẳng qua là cảm thấy chính mình quá yếu, ngươi thật sự rất lợi hại. Lam Tuyệt, đó là nếu không làm như thế nào ngươi vệ sĩ ta buổi tối đi thật sự được không? Chu Thiên Lâm ba ba má Mi đi ra ngoài du lịch trong nhà không ai Lam Tuyệt ngươi đây là ở hấp dẫn ta phạm sai lầm sao? Chu Thiên Lâm ngươi dám không? Lam Tuyệt Linh hoán bảo thạch thông tin chấm dứt Lam Tuyệt vú vỗ, vỗ chán của mình ác hình ác trạng tự nhủ ta là không phải là bình thường qua O Nu như thế nào ai cũng khi dễ ta bất quá Chu Thiên Lâm muốn học tập cơ giáp điều khiển luôn chuyện tốt nếu quả thật như Lam Khuynh Châu nói như vậy không lâu tương lai nhân loại có thể sẽ gặp phải toàn diện chiến tranh có được nhất định được tự bảo vệ mình chi lực đương nhiên là tốt nhất hơn nữa nàng dị năng tốc độ phát triển tựa hồ có chút dị thường vừa vặn có thể lại quan sát một chút cứ xe đạp lam tuyệt về trước rồi một chuyến thiên hỏa đại đạo buổi tối cùng hoa lệ cùng sở thành cùng một chỗ sau khi ăn cơm xong liền lặng yên ly khai đại đạo vì tiết kiệm thời gian điều khiển lấy chính mình không trung phi xa thẳng đến thiên sơn mà đi nơi đây với hắn mà nói cũng sớm đã là quen việc dễ làm rồi quen thuộc đi tới thiên sơn đỉnh núi tổng trưởng phủ quan bên ngoài lam tuyệt trước liên hệ rồi thoáng một phát chu thiên lồng sau đó theo điện lực hệ thống lặng yên không một tiếng động tiến vào trong biệt thự mặc dù chu thiên lâm đã có trôi chuẩn bị nhưng ở trước mặt trước hào quang lóe lên lam tuyệt trống rông xuất hiện tại trước mặt lúc nàng hay vẫn là không khỏi lắp bắp kinh hãi người đã đến rồi nàng khuôn mặt hơi có chút đỏ lên nói nghĩ tới hôm nay theo bản năng mình nói cha mẹ không ở nhà nàng liền không nhịn được ngượng ngùng nào có như vậy đối với một người nam nhân nói loại lời này đó a lam tuyệt nghi mặt lạnh lùng nói cũng không gọi một tiếng lao sư cái này sẽ là của ngươi học tập thái độ sao lúc này hắn cũng không mang mặt nạ nhưng khí tức lại cùng hôm nay tại đặc huấn lớp lúc giống như lúc Chu Thiên Lâm theo bản năng sửng sốt một chút nhưng rất nhanh ánh mắt liền khôi phục bình thường sau đó rõ ràng hướng hắn thẻ lưỡi một bộ rất khinh thường bộ dạng cái này đến phiên Lam Tuyệt biểu lộ cứng ngắt lại hắn vốn là đều muốn cố ý hù dọa hù dọa nàng đấy phụt nhìn xem hắn bộ dáng ngu ngơ Chu Thiên Lâm lập tức bật cười tốt rồi Lam lão sư nhanh dậy ta điều khiển cơ giáp ta muốn đi mô phỏng cabin sao Lam Tuyệt tá hung hăng trợn mắt nhìn nàng liếc ngươi điểm ấy trình độ còn dùng được lấy đi mô phòng cabin Trước từ chủ cột luyện lên á đem người vươn tay ra đến cho ta xem một chút. Á Chu Thiên Lâm nu thuận vươn hai tay. Nhìn xem nàng tay, Lam Tuyệt không khỏi xuất hiện lập tức hoàng hốt, quá giống, thậm chí ngay cả bàn tay đều dài hơn được giống như vậy. Đây là một đôi tiêu chuẩn xanh nhạt tay, non mịn bàn tay nhỏ bé thập phần trắng nón, ngón tay không có bất kỳ khớp xương nội trội, càng hướng chỗ đầu ngón tay kéo dài lại càng là hết sức nhỏ, như là non hành tay xanh nhạt bình thường, ngón tay thon dài, móng tay là nhàn nhạt, nhạt màu hồng phấn, không có bất kỳ trang trí, lại nhìn qua như vậy mê người. Lam Tuyệt theo bản năng đi lên trước, kéo nàng tay đưa đến trước mắt mình nhìn xem, Chu Thiên Lâm khuôn mặt từng đỏ, nhưng cũng không có dây rủa, tùy ý hắn nhìn mình tay, Lam Tuyệt một bên nhìn, một bên tại bàn tay của nàng bên trên nhẹ nhàng xoa nó lấy, nàng tay vô cùng mềm mại, mềm mại không xương, nắm trong tay là thư thái như vậy, non nớt mềm mại, thoáng có chút lạnh bớt, lại để cho hắn nhịn không được đều muốn ôm trọn ở nàng tay, đem nó ấm áp. Chu Thiên Lâm xinh đẹp trở nên càng ngày càng đỏ lên, đã liền hô hấp đều có chút rồn dập lên, tay của hắn cũng không thô ráp, đồng dạng rất dài, nhưng so sánh với nàng, bàn tay lại muốn khoan hậu rất nhiều. Vừa vặn có thể đem hai tay của nàng ôm trọn ở bên trong, cái loại này bị băng bó cho, được bảo hộ, bị cảm giác cấm áp, làm cho nàng tầm không khỏi chịu rất nhỏ run rẩy. Xong chưa? nàng cảm giác mình có chút muốn không chế không nổi tâm tình của mình rồi, rốt cuộc vẫn phải nhịn không được hỏi. "Hả?" Lam Tuyệt đống nhiên bừng tỉnh, nhưng hắn vẫn không có biểu hiện ra cái gì dị thường, buông nàng ra tay nhẹ gật đầu, "Tốt rồi. Bàn tay của ngươi thiên phú rất tốt, kinh mạch mềm dẻo, mở rộng góc độ cũng tuyệt hảo. Có truy cầu cao thủ nhanh chóng khả năng. Ngươi nhớ kỹ, điều khiển cơ giáp tốc độ tay tuy rằng không thể quyết định hết thảy, nhưng không có trình độ nhất định tốc độ tay là vĩnh viễn cũng không có thể trở thành một gã đỉnh cấp cơ giáp xứ đấy. người dị năng bây giờ còn không có hiện ra rõ ràng, nhưng ta vừa mới lại cảm thụ thoáng một phát, tốc độ phát triển như trước rất nhanh, cơ hội là tiến triển cực nhanh. dựa theo tốc độ như vậy, ngươi rất nhanh có thể đạt tới nhị cấp dị năng giả trình độ. chẳng qua là ngươi thật sự còn không có gì n. ăn thức tình cảm rất sao? cái loại cảm giác này tựa như phát hiện mình trong thân thể hơn nhiều ý đồ, hoặc là chính mình biến thành vật gì tựa như. chu thiên lâm lắc đầu. Lam tuyệt hai mắt híp lại, suy tư một lát sau, nói: Mặc kệ, ngươi tiếp tục tu luyện, cái này ít nhất đối với ngươi mà nói không phải là chuyện xấu. Nếu như tại trong quá trình tu luyện thân thể có cái gì không thoải mái địa phương kịp thời cho ta biết, ta sẽ giúp ngươi tiến hành điều chỉnh. Ân. Chu Thiên Lâm nhẹ gật đầu, Lam tuyệt cổ tay một phen, trong lòng bàn tay xuất hiện hai viên thủy tinh châu. Thủy tinh châu không lớn, đường kính chỉ có ước chừng một sen thì tả hữu bộ dạng. Nhìn xem. Một bên nói qua, hắn song trưởng rối thẳng, mỗi một bàn tay bên trên đều có một viên thủy tinh châu. Thủy tinh châu tại khe hở giữa, sau đó, ngón tay của hắn liền rất nhỏ luật động đứng lên. Cái kia thủy tinh châu bị kẹp ở giữa cái tay, sau đó rất có tiết tấu tại khe hở cùng khe hở giữa chuyển động, từ một bên qua một bên, lại trở lại bên kia. Tốc độ không phải là rất nhanh, nhưng thập phần trôi chảy, giống như là men theo chỉ mỗi hắn có quy tích tại luật động đúng vậy. Thấy rõ ràng chưa? Lam Tuyệt hỏi. Ân. Chu Thiên Lâm nhẹ gật đầu. Chương 234, thiên tài. Lam Tuyệt nói, "Tốt, vậy ngươi thử xem." Một bên nói qua, hắn đem hai viên thủy tinh châu đặt ở Chu Thiên Lâm trong tay. Chu Thiên Lâm tiếp nhận Thủy Tinh Châu, đồng dạng cũng đặt ở bàn tay của mình bên trên, nàng thoáng dừng lại một chút, như là đang suy tư, sau đó tay chỉ liền nhẹ nhàng luật động đứng lên. Ngón tay của nàng so với Lam Tuyệt muốn hết sức nhỏ, nhưng ngón tay cùng ngón tay khép lại về sau, giữa không có bất kỳ khe hở, Thủy Tinh Châu tại giữa ngón tay của nàng nhảy lên, mới vừa lúc mới bắt đầu, còn có chút không thạo, nhưng thời gian dần trôi qua, hai viên Thủy Tinh Châu liền bắt đầu nhảy lên mềm mại đứng lên, mặc dù không có Lam Tuyệt như vậy trôi chạy, nhưng là phương hướng, trình tự còn có khống chế lực độ đều coi như không tệ, Chu Thiên Lâm trong mắt cũng bắt đầu xuất hiện có Chút hăng hái thân sắc. Lam Tuyệt hài lòng nhẹ gật đầu, xem ra ngón tay của ngươi lực khống chế rất không tồi. Tốt, cái kia chúng ta bây giờ thêm một điểm độ khó. Ngươi lại để cho tay trái thủy tinh châu từ trái hướng phải lăn, tay phải thủy tinh châu trái lại, sau đó hay vẫn là tuần hoàn lập đi lập lại. A Chu Thiên Lâm đáp ứng một tiếng, hơi chút dừng lại một chút, hai viên thủy tinh châu bắt đầu dùng phương hướng ngược nhau vận chuyển lại. Lúc này đây, nàng thích hướng thời gian rõ ràng ngắn hơn, chẳng qua là hơi chút dừng lại một chút, liền nắm giữ, hơn nữa càng ngày càng trôi chảy. Lam Tuyệt trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, xem ra nàng ở phương diện này thật đúng là rất có thiên phú đấy. bất quá nữ tính cân bằng năng lực cùng tính dẻo dai trời sinh liền so với nam tính mạnh mẽ thật sự. như thế nào đây? chu thiên lâm một bên không chế được thủy tinh châu, một bên ngẩng đầu nhìn hướng hắn, trong suốt trong đôi mắt đẹp dịu dàng mơ hồ mang theo vài phần bay lên chi sắc. lam tuyệt hài lòng nhẹ gật đầu, rất không tồi. dừng một chút a. ân. chu thiên lâm ngừng tay trên lòng bàn tay thủy tinh cầu. lam tuyệt trong tay không biết lúc nào lại thêm hai cái thủy tinh cầu, sau đó bắt lại chu thiên lâm hai viên thủy tinh cầu, nói, nhìn rõ ràng. Một bên nói qua, hắn môi cánh tay biến thành hai viên thủy tinh cầu tại đầu ngón tay hoạt động đứng lên. Chuyển động phương thức là giống nhau, nhưng mà, lúc hai viên thủy tinh cầu đều lăn đến bàn tay một bên lúc, phía trước viên kia lại đột nhiên nhảy lên, nhảy đến đằng sau viên kia vị trí. Đằng sau viên kia thì thuận thế lăn đến phía trước, sau đó lại một lần nữa hướng phía trái lại phương hướng mà đi. Như thế lặp lại. Mặc dù chỉ là gia tăng lên một viên thủy tinh cầu, nhưng gia tăng độ khó cũng không phải là gấp đôi đơn giản như vậy. Lúc này đây, Lam Tuyệt che giấu thời gian tận lực kéo dài một ít cũng đem động tác tận khả năng thả chậm, lại để cho Chu Thiên Lâm cũng có thể thấy rõ ràng. Một viên thủy tinh châu được kêu là đơn châu chuyển động, hai viên gọi song châu tranh huy. Nếu như có thể làm được song châu tranh huy, hơn nữa bảo trì nhất định tốc độ mà nói, như vậy ít nhất là có thể thông qua luyện tập đạt tới mỗi giây 10 động tốc độ tay. Về phần những cái kia liền đơn châu chuyển động đều làm không được người, vậy căn bản không cần phải tiếp tục luyện tập, đi làm cơ giáp sư rồi. Ngươi thử xem." Thủy tinh châu đưa cho Chu Thiên Lâm. Lúc này đây Chu Thiên Lâm không có như vậy th thứng, song châu chuyển động khá tốt, nhưng mà đến rồi muốn nhảy lên thời điểm, lực độ khống chế liền lập tức xuất hiện vấn đề, một viên thủy tinh châu rơi xuống, cái khác thủy tinh châu tại trong lúc bối rối cũng lập tức rơi xuống. Lam Tuyệt hai tay một sao, đem rơi xuống thủy tinh châu một lần nữa bắt lại trong tay. Chu Thiên Lâm khuôn mặt tường đỏ, Túi đầu nói, ta có phải vụng về lắm hay không? Lam Tuyệt mỉm cười lắc đầu, lúc trước ta tại luyện cái này thời điểm, cũng dùng 3 ngày thời gian mới có thể hoàn toàn nắm giữ. Ngươi vừa mới bắt đầu, đừng nóng độ. Đều muốn khống chế nó, kiên kỷ nhất đúng là tâm tình vội vàng. Nhất định phải ổn định tâm thần, ngươi trước tiên có thể đem động tác thả chậm một ít. Đợi đến lúc ngươi nắm giữ nó chỉnh tự về sau, lại dần dần gia tốc. Ân. Chu Thiên Lâm cầm qua thủy tinh châu, một lần nữa bắt đầu luyện tập, Lam Tuyệt thì tại bên người nàng không ngừng cho nàng giảng giải lấy các loại cần chú ý chi tiết cùng kỹ xảo, như thế nào phát lực, ngón tay như thế nào tiếp tục, như thế nào đi không chế. Thời gian bất chi bất giác quá khứ rồi. Chu Thiên Lâm học vô cùng nghiêm túc, cả trong cả quá trình chưa bao giờ kêu lên một tiếng buồn kẻ cùng vất vả. Rất nghiêm túc luyện tập lấy. Lam Tuyệt trong mắt kinh ngạc dần dần gia tăng, hắn phát hiện, Chu Thiên Lâm thật sự ở phương diện này rất có thiên phú. Từ vừa mới bắt đầu không lưu loát, rất nhanh liền nắm trong tay cơ bản kỹ xảo, tuy rằng không thuần thục, nhưng thời gian dần qua, tiết đấu lại đã có. Phải biết rằng, lúc trước hắn cũng là dùng một ngày thời gian mới có thể làm được điểm này đấy. Từ Chu Thiên Lâm hiện nay đang thể hiện ra thiên phú đến xem, tuy rằng nàng bắt đầu luyện tập thời gian có chút muộn, nhưng truy cầu cao thủ nhanh chóng nhưng lại không phải là không được hoàn thành, bàn tay của nàng mềm mại trình độ một chút cũng không kém hơn Tiểu Hải Tử. Điều này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thiên phú dị bẩm sao? Tốt rồi, hai ngày này ngươi trước hết cố gắng luyện tập cái này a, chờ ngươi rèn luyện về sau Ta sẽ dạy ngươi mặt khác đấy. Đây là gia tăng tốc độ tay phương pháp, về sau ngươi sẽ dần dần cảm giác được nó chỗ tốt rồi. À, đúng rồi, ngươi đang ở đây cơ giáp điều khiển phương diện, trước mắt có thể làm tới trình độ nào? Lam Tuyệt hỏi. Chu Thiên Lâm nói, nên đất đẳng cơ giáp sư trình độ còn không có vấn đề a cơ bản thao tác đều biết, chỉ là bởi vì luyện tập ít, không phải là đặc biệt tuần thủ. Lam Tuyệt như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nói, như vậy cũng tốt. Hết thể từ đầu lại đến, ngược lại sẽ dễ dàng một chút. Chu Thiên Lâm có chút kinh ngạc nói, vì cái gì hết thể từ đầu đến ngược lại dễ dàng? Lam tiền nói, nếu như là chính ngươi lục lội, hoặc là dạy bảo người của ngươi giáo sư phương thức không đúng, sẽ dễ dàng cho ngươi tạo thành một ít không tốt thói quen. Thay đổi những thứ này không tốt thói quen sẽ phi thường phiền toái, ngược lại không bằng học từ đầu, dùng chính xác nhất phương thức học tập, tốc độ tiến bộ sẽ rất nhanh. Từ ngươi hai tay thiên phú đến xem, tại tiền kỳ, ngươi sẽ bảo trì tốc độ cao tiến bộ. Đến rồi trung kỳ về sau, muốn xem ngươi dị năng hay không còn có thể giống như bây giờ tốc độ cao phát triển rồi. Bởi vì đến lúc đó, thân thể của ngươi cường độ sẽ quyết định ngươi có thể hay không thừa nhận cường độ cao cơ giáp điều khiển rất nhiều điều khiển đều lại để cho cơ giáp sư thân thể thừa nhận thật lớn áp lực đè ýe Chu Thiên Lâm nắm chặt thủy tinh cầu hướng Lam Tuyệt so đo chính mình nắm tay nhỏ ta sẽ cố gắng đấy nói không chừng có một ngày ta sẽ vượt qua ngươi a Lam Tuyệt hạc hạc cười cười ta chờ đây cái ngày đó đến không đợi Chu Thiên Lâm lại nói tiếp hắn đã hóa thành một đạo điện mang từ ổ điện đã đi ra nhìn xem ổ điện Chu Thiên Lâm khỏe miệng nổi lên một vòng vui vẻ nhìn lại một chút trong lòng bàn tay thủy tinh châu ánh mắt của nàng dần dần trở nên cuộn cường đứng lên tiếp tục lấy luyện tập ra Thiên Sơn Lam Tuyệt trên mặt vui vẻ không ngừng, không nghĩ tới nha đầu kia thật sự chính là tốt học sinh. Nhớ ngày đó chính mình nhận thức hệ dạ thời điểm, nàng cũng đã là một vị ưu tú cơ giáp sư rồi. Ở tốc độ tay bên trên, hệ dạ thế nhưng là không kém hơn chính mình a. Hy vọng tương lai nàng cũng có thể phát triển đến tỷ tỷ của nàng trình độ như vậy a. Đồng thời, Lam Tuyệt cũng không khỏi hồi tưởng lại năm đó mình ở luyện tập tốc độ tay lúc gặp qua một ít kinh nghiệm. Rất nhiều người đều chỉ chứng kiến bọn hắn tứ đại thần quân cường đại, lại nhìn không tới khi bọn hắn khi còn nhỏ đợi đều chịu qua như thế nào tra tấn. Sợ thành cùng hoa lệ tình huống Lam Tuyệt không biết nhưng hắn vẫn rất rõ ràng mình và Kaka năm đó là thế nào đi tới. Đồng dạng là luyện tập tốc độ tay, mình và Kaka dựa ngón tay tung bay cũng không phải thủy tinh châu, mà là từng miếng sắc bén lươi dao a. ở đằng kia vài năm trong thời gian, mình và Kaka bản tay liền chưa từng có hoàn hảo thời điểm. loại đau này triệt nội tâm còn muốn tiếp tục luyện tập cảm giác, không biết để cho bọn chúng bị bao nhiêu tội. Kaka mỗi lần đều vì bảo vệ mình thừa nhận càng nhiều nữa trách phạt, còn vụng trộm thanh đao mảnh cho mình đổi thành thủy tinh châu. hơn nữa trợ giúp chính mình đi luyện tập. tại một lần thừa nhận trách phạt thời điểm, ca ngón tay bị đánh đạn thương thi rằng về sau khôi phục nhưng ở tốc độ tay phương diện lại cuối cùng không thể còn có trên phạm vi lớn tăng lên băng không mà nói Kaka nhất định sẽ trở nên càng cường đại hơn a tại hắn mặt ngoài lạnh như băng cùng nghiêm túc sau lưng càng nhiều nữa cất giấu bao nhiêu tình cảm đâu Kaka ta thật sự chưa từng có trách người ta quái gì chỉ là của ta chính mình a nghĩ đến Kaka Lam tuyệt không khỏi nhìn xa bầu trời hắn ở đây an luôn tinh nếu có một ngày chiến tranh thật sự bạo phát vô luận như thế nào mình cũng muốn tới bên cạnh hắn đi cùng hắn kề vai chiến đấu sáng sớm Ngươi như thế nào có mắt quần thâm rồi hả? Chứng kiến Chu Thiên Lâm, Lam Tuyệt không khỏi nhíu nhíu mày. Chu Thiên Lâm mỉm cười, không có gì, tối hôm qua không sao cả ngủ ngon. Trong đầu luôn có thủy tinh cầu nhảy lên. Lam Tuyệt cười một tiếng, mới vừa lúc mới bắt đầu là như vậy, thích đứng một đoạn thời gian thì tốt rồi. Ngươi cũng không muốn quá mệt mỏi, không sai biệt lắm là được rồi. Chờ ngươi thuần thục liền nói cho ta biết. Tốt. Chu Thiên Lâm không có nói cái gì nữa, ôm eo của hắn, đem đầu của mình tựa ở phía sau lưng của hắn bên trên nhắm hai mắt lại. Lam Tuyệt rất nhanh liền cảm nhận được nàng vững vàng hô hấp cúi xe tốc độ lập tức thả chậm xuống, thật khả năng bảo trì xe đạp vững vàng, ngồi ở nho nhỏ sau xe chỗ ngồi, Chu Thiên Lâm lại ngủ vô cùng an tâm, khoe miệng, thời gian dần trôi qua còn hiện ra một vòng dáng tươi cười, không biết là mơ tới rồi cái gì. đến rồi cửa học viện, hai người như cũng là một trước một sau tiến vào học viện, bất quá lúc Lam tuyệt Chính mình mới vừa phụ giúp xe đạp tiến vào Hoa Minh Quốc gia học viện thời điểm, trước mặt lại bị Ngũ Quân Nghị cho ngăn lại. Lam lão sư, chúng ta phiếm bài câu. Ngũ Quân Nghị thấp giọng nói ra, ân, bất quá ngươi về sau không muốn tổng tới tìm ta nếu không sẽ khiến người để tâm chú ý đấy. nếu như thân phận của ta bại lộ, ta có thể đã thật muốn đi rồi. Lam tuyệt đồng dạng hạ giọng nhắc nhở lấy vị này ngũ chủ nhiệm. yên tâm, yên tâm, phương diện này ta cùng viện trưởng thông qua tức giận, chẳng những toàn lực ủng hộ ngươi, cũng sẽ toàn lực ứng phó vì ngươi bảo thủ thân phận bí mật cung cấp hết thể tiện lợi điều kiện. ngươi có cái gì cần liền nói cho ta biết. ngũ quân nghị lập tức hướng Lam tuyệt cam đoan nói. Lam tuyệt nhẹ gật đầu, ngài tìm ta có chuyện gì? ngũ quân nghị nói, ngày hôm qua các ngươi tại ngậm vong trong dạy học video ta xem. Lam lão sư. Ngươi thật đúng là giấu giếm ta đây thật khổ a. Ngươi thật sự là thật lợi hại. Ta rất may mắn, ngươi có thể ở lại học viện giúp chúng ta dạy bảo đệ tử. Cảm ơn ngươi. Học viện mộng vọng đều có thu hình lại công năng đấy. Ngũ quân nghị tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này để nhất tiết học dạy học. Hắn cũng muốn xem một chút. Lam tuyệt chỉ dùng để phương thức gì dạy bảo học sinh đấy. Đối với Lam tuyệt, hắn cũng không có gì lo lắng, chẳng qua là hiếu kỳ mà thôi. Dù sao, lúc trước Lam tuyệt bên trên đệ nhất đường sinh hoạt phẩm bị khóa, để cho hắn đầy đủ nhận thức đến. Vị này Lam lão sư có cái này một viên tràn ngập chính năng lượng tâm. Chương 235, phong bế đặc huấn. Không cần cảm ơn." Lam Tuyệt thản nhiên nói. Ngũ Quân Nghị nói, "Lam lão sư, ta cảm thấy đối với chúng ta đặc huấn lớp mà nói, nếu như chẳng qua là mỗi ngày một tiết học mà nói, có phải hay không có chút thiếu đi. Bọn hắn đều muốn tiến bộ nhanh hơn, ta cảm thấy càng nên tất cả đều tại ngài chỉ đạo xuống hoàn thành hàng ngày luyện tập, để tránh lãng phí thời gian. Cho nên, ta định đem đặc huấn lớp chuyên môn sáng lập ra, để cho bọn chúng toàn bộ ngày chế cùng ngài tiến hành học tập. Đương nhiên, không cần ngài một mực ở chỗ đó, chỉ cần ngài an bài tốt huấn luyện hàng mục, ta có thể cho các lão sư khác hoặc là ngài trợ giảng đến chấp hành xuống dưới, làm tuyệt hai mắt híp lại. Đây đúng là cái vấn đề. Nếu như mỗi ngày chẳng qua là một tiết học, các học sinh học được thứ đồ vật dù sao còn có chút không đủ. đều muốn kích phát tiềm lực của bọn hắn, liền cần càng thêm khắc khổ huấn luyện. đặc huấn lớp các học viên cũng không biết, chính là ngũ quân nghĩ những lời này, để cho bọn chúng rất nhanh liền lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. như vậy đi, ngũ chủ nhiệm, ta muốn thoáng một phát kế hoạch huấn luyện, sau đó chúng ta bắt đầu thực hành. bất quá, ta đã nói trước, kế hoạch huấn luyện của ta có thể so với so sánh khổ. hơn nữa, một khi bắt đầu, không thể dừng lại đều muốn trên đường rời khỏi đều không được. bởi vậy ta không bài trừ đặc huấn sau khi kết thúc. có vài học viên trong nhà sẽ tìm các ngươi phiền toái. đương nhiên ta sẽ tận lực đem loại khả năng này áp đến thấp nhất. nếu như muốn toàn bộ ngày chế như vậy đã liền buổi tối cũng kể cả tốt rồi. ta muốn học viện cho ta một cái hoàn toàn phong bế, hơn nữa cũng đủ lớn hoàn cảnh đến đâu đặc huấn những học viên này. đệ thứ nhất đặc huấn thời gian liền tạm định là hai tháng, người xem như thế nào? ngũ quân nghị như mày phong bế đặc huấn sao? lam tuyết nhẹ gật đầu, đúng chính là phong bế đặc huấn. Ngày hôm qua ta thông qua cùng bọn họ giao đấu cũng đại khái hiểu được những học viên này thực lực. Thẳng thắn nói, bọn họ chủ cột cũng còn không tệ, nhưng mà, kinh nghiệm thực chiến cũng có chút vô cùng thê thảm rồi. Còn có chính là bọn họ chiến đấu lý niệm. Nếu để cho bọn hắn thủy trung cảm giác được mình là ở trong học viện học tập mà nói, tâm tính bên trên không thể thay đổi sẽ rất khó có bay vọt về chất. Trống tiêu muốn đúa tạ mới được. Ngũ Quân Nghị nhìn về phía Lam Tuyệt, trong mắt lóe ra kiên định hào quang, đã như vậy. Vậy làm như vậy a Lam lão sư, học viện sẽ toàn lực ứng phó ủng hộ ngươi. Vô luận có như thế nào áp lực cũng còn có từ viện trưởng cùng ta đến gánh chịu. Ngay chỉ cần dựa theo ngài mạch suy nghĩ đi dạy học là được rồi." Lam Tuyệt có chút kinh ngạc nhìn Ngũ Quân Nghị, hắn cũng không nghĩ tới vị này Ngũ chủ nhiệm thật không ngờ có quyết đoán, ban đầu hắn còn tưởng rằng Ngũ Quân Nghị ít nhất phải hướng viện trưởng xin chỉ thị qua đi mới có thể trả lời chính mình. Đã như vậy, ta hôm nay ở trong sẽ đem phương án đưa ra cho ngài. Việc này không nên chấm trễ, phong bế đặt hướng ngày mai bắt đầu." Lam Tuyệt trầm giọng nói. "Tốt." Ngũ Quân Nghị nói, "Ta đi trước an bài tiền kỳ công tác." Nói xong, hắn hướng Lam Tuyệt cáo biệt, vội vàng đi nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, Lam tuyệt trên mặt toát ra một vòng mỉm cười. Một chỗ học viện, có như vậy thầy chủ nhiệm tuyệt đối là chuyện may mắn, ít nhất sẽ không lãng phí bất cứ cơ hội nào. Lúc này đây, thật sự muốn dốc sức rồi. Cũng vì Hoa Minh nhiều bồi dưỡng được một số người mới đến A. Vừa nghĩ, hắn giơ tay lên bấm sở tạc thông tin dụng cụ bên trên một cái mã số. Lão bản, Mị Cả thanh âm từ bên kia truyền đến, thanh âm còn ẻn ẻn đấy, có chút hơi biếng. Lam tuyệt nói, Mị Cả, Kim nào tình huống thế nào? Giai đoạn thứ nhất hấp thu như thế nào? Mị Cả đạo, hấp thu tình huống rất tốt nên mấy ngày nay có thể hoàn thành giai đoạn thứ nhất hấp thu. Lam Tiền nói, "Tốt, sau khi hoàn thành lập tức nói cho ta biết, ta tự mình đến giúp hắn tích hướng dị năng tăng lên." Mị Ca nói, "Tốt." Ngộ ảo cấp gen dược tề hấp thu cần 3 cái giai đoạn, mỗi cái giai đoạn chừng 1 tháng. Nhưng đây không phải cụ thể thời gian, cụ thể thời gian muốn bởi vì người mà khác. Từ ngày hôm qua 50 học viên tình huống đến xem, ít nhất đều có ngũ cấp dị năng gen thiên phú. Về phần tương lai phát triển tiềm năng, tạm thời còn nhìn không ra, cần thông qua hai tháng này phong bế đặc huấn tiến hành quan sát. Hy vọng cái này 50 học viên cuối cùng có thể hiện lên ra một đám vượt qua thử thách nhân tại a bất quá, Chu Thiên Lâm làm sao bây giờ? Linh Hoán Bảo Thạch. Lam Tuyệt, Thiên Lâm, có một chuyện này ta muốn trước nói với ngươi một tiếng. Ta vừa cùng ngũ chủ nhiệm thương lựa qua, khả năng sẽ đối đặt huấn lớp tiến hành phong bế đặc huấn, tại trong lúc này. Tất cả đặc huấn lớp đệ tử đều muốn bị phong bế tại trong học viện thống nhất quản lý, thống nhất huấn luyện, dạy học. Chu Thiên Lâm, vậy làm sao rồi hả? Lam Tuyệt, ngươi dị năng còn yếu kém, thân thể. Nếu không ngươi rời khỏi a, ta đơn độc sẽ dạy ngươi. Chu Thiên Lâm, không Người khác có thể, vì cái gì ta không thể. Ta đã nói với ngươi rồi, ta cũng không phải là cái gì Thiên Kim Tiểu Thư, ta chỉ là một cái bình thường nữ hài nhi. Ngươi ngày đó làm chính là đúng đấy. Tại trong học viện, ngươi cũng đừng có đem ta trở thành cùng ngươi có quan hệ gì, cùng những học viên khác đối xử như nhau. Người khác có thể chịu được, ta có thể chịu được, ta sẽ không rời khỏi đấy. Nói xong, nàng chủ động chặt đứt rồi linh hoán bảo thạch thông tin. Lam tuyệt có chút sững sở, nha đầu kia thật đúng là ngoài mềm trong cứng, mặt ngoài nhìn qua thập phần nhu nhược, nhưng trên thực tế đã có một viên kiên cường tâm. Thế nhưng là. Nàng chỉ sợ hay vẫn là xem thường chính mình sẽ phải mang cho đặc huấn lớp chương trình học sẽ có kinh khủng bậc nào. Đây chính là dùng lúc trước mình và Kaka thừa nhận qua địa ngục huấn luyện tiến hành cải tiến sau kết quả a. Tuy rằng không có khả năng như chính mình lúc trước kinh nghiệm ác như vậy, nhưng là sẽ để cho những học viên này đối với huấn luyện có toàn bộ nhận thức mới, không khỏi lớp ra đó là không có khả năng. Nàng thật sự có thể chứ? Lúc này, trong lòng hắn hoàn toàn là có chút không bỏ được tâm tình tại quấy phá rồi. Vừa nghĩ, làm tuyệt đi vào tự chọn môn học hệ văn phòng, lúc hắn ở đây chính mình trước bàn làm việc ngồi xuống lúc, kinh ngạc phát hiện Chính mình trên mặt bàn thậm chí có một ly ngâm vào nước trà ngon nước. "Lam lão sư, người đã đến rồi." Vương Hồng Viễn mua lại, "Ta mua, trà hoa loại, ngươi nếm thử, mùi vị không tệ đấy." Lam Tuyệt Nghi hoặc nhìn về phía hắn, "Làm gì? Vô sự mà ân cần, thì không phải gian xảo tức là đạo trích à?" Vương Hồng Viễn có chút phấn khởi thấp giọng nói, "Lam lão sư, ta phát hiện ngươi là đúng đấy. Ngươi ngày hôm qua điện qua ta về sau, ta hồi lâu không có nói thang gì năng, thật sự có chút ít buông lòng rồi. Ta tu luyện cả đêm, rõ ràng cảm giác được hơi có dâng lên. Ngươi xem Nếu là có thời gian là không phải là có thể lại điện điện ta." Lam Tuyệt khỏe miệng co giật rồi thoáng một phát, dòng điện sinh vật kích thích nhân thể, đúng là sẽ có một ít phản ứng đấy. Đối với dị năng giả mà nói đầu tiên là không có hại, nhưng muốn nói chỗ tốt, cũng chưa chắc phải nhất định sẽ có. Lam Tuyệt trước chẳng qua là nếm thử mà thôi, không nghĩ tới, đối với Vương Hồng viện thật đúng là tạo nên tác dụng. Ngươi sẽ không sợ ta khống chế không tốt, điện giật chết ngươi sao?" Lam Tuyệt cười tủm tỉm nói, một bên nói qua, nâng chung trà lên nước uống một ngụm. "Đừng nói, cái này trà hoa lại thật đúng là rất thơm, mùi thơm quanh quẩn phía dưới." "Chấp phần khoan khoái dễ chịu." Vương Hồng Viễn cười nói, "Dùng thực lực của ngươi nếu sẽ điện giật chết ta, ta đây cái chết cũng liền không oán không hối rồi. Vậy cũng quyết định vậy nha." Lam Điệt nói, "Chờ một chút, có chuyện ta muốn nói cho ngươi. Ta cùng ngũ chủ nhiệm thương lượng qua, đối với chúng ta đặc huấn lớp chúng ta chuẩn bị thực hành phong bế đặc huấn. Ta không có khả năng toàn bộ ngày đều tại chỗ đó nhìn chằm chằm vào, đến lúc đó chủ yếu phải nhờ vào ngươi đang ở đây bên kia. Đương nhiên, khả năng còn sẽ có bạo lực nữ thân tại. Nàng là nhất định sẽ không bỏ qua đặc huấn lớp đấy." Vương Hồng Viễn hương phấn nói, "Cái này không có vấn đề." Lam lão sư, người xem ta có muốn hay không đem bên này vũ đạo khóa ngừng mất?" Lam Tuyệt nói, "Vậy cũng không cần phải a, dù sao ngươi vũ đạo khóa chiếm dụng thời gian cũng sẽ không quá dài. Nếu như tùy tiện ngừng mất, ngược lại dễ dàng bại lộ thân phận. Liên con tiếp tục a, ngươi lên lớp thời điểm, ta ở bên kia nhìn chằm chằm vào là được." "Tốt." Vương Hồng Viễn gật đầu đáp ứng. Trải qua chuyện ngày hôm qua mà, hắn hiện tại đã vô cùng rõ ràng, đi theo Lam Tuyệt mình là nhất định sẽ không bị thua trên đấy, cũng là tăng lên tu vi tốt nhất đường tắt. "Các ngươi nói cái gì đó?" Đúng lúc này, một cái mang theo vài phần nghi hoặc thanh âm vang lên. Kim Yến từ bên ngoài đi tới, nhìn xem đứng ở Lam Tuyệt bên người vẻ mặt tươi cười Vương Hồng Viễn, không khỏi có chút nghi hoặc. "Vương lão sư, ngươi cùng Lam lão sư từ Thái Hoa Tinh sau khi trở về, tựa hồ liền trở nên không giống nhau a. Các ngươi lúc nào như vậy hòa hợp?" Vương Hồng Viễn mỉm cười nói, "Tất cả mọi người là đồng sự, có cái gì cũng không hòa hợp đấy." "Lam lão sư, cái kia trước như vậy, ta đi bận rộn." Nói xong, hắn hướng Kim Yến cười cười, "Trở về vị trí của mình đi." Kim Yến đi vào Lam Tuyệt bên người, cẩn thận nhìn xem hắn. "Kim lão sư, ngài làm gì như vậy xem ta?" Lam Tuyệt kinh ngạc hỏi. Kim Viễn nói: "Lam lão sư, không nghĩ tới ngươi như vậy có mị lực a." "Vương lão sư người này ta là biết rõ đấy, bình thường ăn nói có ý tứ, hơn nữa mắt cao hơn đầu. Lúc này mới mấy ngày a, các ngươi liền lẫn vào quen như vậy rồi." Lam Tuyệt bật cười nói: "Vương lão sư không phải nói, tất cả mọi người là đồng sự, cũng nên chung đụng hòa hợp một ít." Kim Viễn nói: "A, đúng rồi, Lam lão sư, Kim Đào thế nào? Hắn chưa cho ngài tìm phiền phải a?" Lam Tuyệt mỉm cười lắc đầu, nói: "Đã lâu không gặp hắn, trong nhà các ngươi người cũng đều sốt ruột rồi a yên tâm, mấy ngày nữa" Hắn giai đoạn thứ nhất huấn luyện liền hoàn thành, sẽ trở lại học viện đi học, bất quá, buổi tối hay là muốn đi ta chỗ đó, không thể về nhà. Đến lúc đó ta lại để cho hắn tới gặp ngươi. Nghe hắn vừa nói như vậy, Kim Yến lập tức vui vẻ ra mặt, vậy cảm ơn ngài. Kim Đào rời nhà những ngày này, mới vừa lúc mới bắt đầu, cả nhà đều có loại giải thoát rồi cảm giác, không có cái này nhanh nhẹn yêu gây chuyện tiểu tử tại, toàn bộ trong nhà đều lộ ra an tĩnh rất nhiều. Thế nhưng là, qua không có bao nhiêu thời gian, vô luận là Kim Yến hay vẫn là cha mẹ, tuy nhiên cũng bắt đầu có chút nhớ nhung niệm tên tiểu tử hư hỏng này rồi hơn nữa Kim Đào từ khi sau khi rời khỏi sẽ thấy không có liên hệ qua bọn hắn, điều này làm cho Kim Yến cha mẹ không khỏi bắt đầu có chút nóng nảy, này mới khiến Kim Yến đến nghe nóng thoáng một phát Kim Đào tình huống đã nhận được Lam Tuyệt khẳng định trả lời thuyết phục Kim Yến cũng an lòng vị này Lam Lão sư luôn có thể cho người yên tâm cảm giác chọn vẹn một trắng ngày Lam Tuyệt đều ít thấy lưu trong phòng làm việc viết hắn đặt huấn kế hoạch hắn cũng phải đem chính mình đã từng tiến hành qua đặt huấn hồi ức thoáng một phát, hơn nữa còn muốn trải qua cải tiến không thay đổi lương là không thể nào đấy nếu dựa theo hắn và Lam khuynh lúc trước đặt huấn đến chỉ sợ cái này 50 cái người liền 1 phần 10 đều chết hết. Chương 236, Chiêm Bạc Sư Tinh Không. Thiên Hỏa Đại Đạo, gỗ thịt lão tử phường. Phẩm tiểu sư. Giáo hoàng tòa thành vừa mới truyền đến tin tức, 10 ngày sau, bọn hắn cùng Hắc gám Tỏa thành người đem trước sau đến chúng ta Thiên Hỏa Tinh, bắt đầu cùng chúng ta Thiên Hỏa Đại Đạo tiến hành trao đổi. Thợ cắt tóc hướng phẩm tiểu sư nói ra. Phẩm tiểu sư nhẹ gật đầu, không có vấn đề, các hạng công tác chuẩn bị như thế nào? Lần này bởi vì giáo hoàng cùng sạ tản sẽ đích thân đến đây, Thiên Bạc Sư cũng sẽ ra mặt, theo chúng ta cùng một chỗ nên đón hai đại tòa thành đến. Thợ cắt tóc nói, nên chuẩn bị cũng đã không sai biệt lắm. Bất quá, ta đối với có ít người có chút ý kiến. Phẩm Ủy sư mỉm cười, đối với mọi người có ý kiến. Thợ cắt tóc nói, thợ kim hoàn. Hắn cũng là an bài xử lý chuyện này ủy viên một trong, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện lực, suốt ngày không có ở đây trong tiệm, muốn tìm hắn đều rất khó. Hắn trong tiệm mấy cái nha đầu một cái so với một cái tiêu ngạo, lần trước lại vẫn đem ta cho đuổi ra ngoài. Gia hỏa này thật sự là quá ngang được rồi, ta cảm thấy nên xử lý hắn. Phạm Ủy sư bật cười nói, được rồi à, ngươi à, cái gì cũng tốt hay cả có chút ít tâm nhãn. Lần trước ngươi cùng chuyên gia làm đẹp đang luận bàn võ đài cùng hắn tỷ thí sự tình ta cũng biết rồi. Ai chủ động khiêu khích đấy, ta cũng biết. Ngươi làm tốt chuyện của ngươi là được rồi. Về phần Thợ Kim Hoàn, ta đề nghị ngươi vẫn là cùng nơi đó để ý tốt quan hệ tương đối khá. Hắn là không có làm cái gì, nhưng ta có thể nói cho ngươi là, lần này giáo hoàng tòa thành người tới ở bên trong, nhất định sẽ không kể cả chiến đấu thiên sứ Michael. Vì cái gì? Thợ cắt tóc sững sờ. Phẩm tiểu sư phía trước mà nói lại để cho hắn có chút xấu hổ, nhưng nhắc tới cổ hắn nên cũng biết chiến đấu thiên sứ michael đây chính là giáo hoàng tòa thành bài danh trước mấy cường giả gần với giáo hoàng cùng thiên sứ Chi vương chính là kiểu cấp kiểu giai tồn tại phẩm tiểu sư thản nhiên nói bởi vì hắn cùng thợ kim hoàn đánh qua một cuộc thương thế nghiêm trọng tạm thời còn khôi phục không được cái gì thợ cắt tóc chấn động cái này là chuyện khi nào vậy mấy ngày hôm trước ta còn chứng kiến thợ kim hoàn nữa a phẩm tiểu sư nói có một đoạn thời gian lần kia sau khi trở về thợ kim hoàn cũng bị thương cho nên xử lý lần này hai đại tòa thành tới chơi sự tình ta cũng liền không có lại để cho hắn làm cái gì Hiện tại, thợ kim hoàn đã cơ bản thôi phục, đợi hai đại tòa thành đến thời điểm, hắn còn có thể là trao đổi ủy viên một trong, nhưng Michael lại khẳng định tới không được. Không cần ta nói thêm nữa rồi a Đúng là không cần tại nhiều lời. Thợ kim hoàn cùng Michael một trận chiến, đồng dạng thời gian trôi qua, thợ kim hoàn thôi phục. Michael tới không được, cái này ý vị như thế nào? Có nghĩa là thợ kim hoàn thực lực rất có thể vẫn còn Michael phía trên A. Thợ cắt tóc tự hỏi chính mình đối với thợ kim hoàn đoán chừng đã rất cao, thật không nghĩ đến, thợ kim hoàn thực lực lại vẫn tại phía xa hắn tính ra phía trên Thiên Hỏa Đại Đạo cũng không phải là không có cựu cấp kiểu giai tồn tại, thế nhưng đều là cực kỳ uy tín lâu năm ủy ban ủy viên, Thợ Kim hoàn tuổi bất quá cùng mình không sai biệt lắm bộ dạng, vậy mà cũng là cái này cấp độ tồn tại sao? Trong lúc nhất thời, Thợ cắt tóc không khỏi cảm thấy lưng có chút rếp run, khó trách ngày đó chính mình tăng thêm chuyên gia làm đẹp đều không phải là đối thủ của hắn. Thực lực của người này. phẩm Cửu Sư đứng người lên, nói, "Bác Minh khỏi sướng. Do Bác Minh Đại Liên Minh cùng Tây Minh hai đại tòa thành cùng chúng tổ chức dị năng giả đại hội tại 3 tháng sau sẽ bắt đầu. Lần này hai đại tòa thành tới trước chúng ta nơi lấy đến." rất lớn trình độ là xuất phát từ thăm dò. Những chuyện khác mấy người chúng ta lão gia hỏa sẽ xử lý tốt, ngươi không cần lo lắng. Các ngươi làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình là được rồi. Thợ cắt tóc trong mắt Hàn Quang lập lòe, ta xem, nên cho bọn hắn một ít lợi hại xem một chút. Đại liên minh cùng hai đại tòa thành liên thủ, cho rằng có thể uy hiếp được chúng ta sao? Chúng ta Thiên Hỏa đại đạo cũng không phải là dễ đối phó như vậy đấy. Phẩm Cửu sư lắc đầu, không muốn muốn lấy đối kháng. Chúng ta Thiên Hỏa đại đạo là tương đối rời rạc tổ chức, cho dù là đối với viên môn, cũng không có quá lâu hạn chế. Hơn nữa Hai đại liên minh tổ chức lần này dị năng giả đại hội, chưa hẳn chính là muốn đối phó chúng ta. Còn có một ít chuyện. Thợ cắt tóc nghi ngờ nói, còn có chuyện gì? Phẩm tiểu sư nói, bây giờ còn không hoàn toàn rõ ràng, về sau ngươi sẽ biết đấy. Tốt rồi, ngươi đi giúp ta. Ân. Thợ cắt tóc đáp ứng một tiếng, quay người rời đi. Về thợ kim hoàn đánh bại chiến đấu thiên sứ cổ chuyện này, trong lòng hắn thật đúng là có chút rời sông lớp biển. Đây cũng không phải là việc nhỏ a. Xem ra, thật sự sẽ đối hắn cải thiện, cải thiện thái độ. Thợ cắt tóc rời đi, Phẩm tiểu sư cũng đã đi ra cổ thịt lao tiểu phường. Hắn thẳng đi vào Thiên hỏa nhà bảo tàng đi vào. Triêm Bạc Sư hôm nay xuyên một kiện trường bào màu trắng, đơn giản màu trắng vải bố mang thắt ở bên hông, trên đầu đeo đỉnh nhọn mũ cao, trường bào màu trắng bên trên các loại hoa lệ đường vân cùng bảo thạch lóe ra nhàn nhạt, nhạt vầng sáng. Mặt mũi của hắn tựa hồ trở nên càng thêm già nua rồi, nhưng ánh mắt lại tựa hồ càng phát ra sáng lên. Cho dù là dùng phẩm tiểu sư chúa thể giả thực lực, lúc hắn nhìn đến Triêm Bạc Sư thời điểm đều có loại hoàng hốt cảm giác, phảng phất từ trên người hắn thấy được tương lai. Triêm Bạc Sư, phẩm tiểu sư hướng hắn nhẹ gật đầu. Triêm Bạc Sư mỉm cười. Ấm áp trong tươi cười mang theo hiền hòa, biết ngươi sẽ đến. Phẩm tiểu sư đi đến trước mặt hắn, thấp giọng nói, thân thể của ngươi như thế nào đây? Chiêm bạc sư nói, rất tốt, không cần lo lắng cho ta. Trong vài năm nên còn sẽ không có vấn đề lớn. Phẩm tiểu sư có chút kinh ngạc nhìn hắn nụ cười trên mặt, chuyện gì cho ngươi vui vẻ như vậy? Chiêm bạc sư mỉm cười nói, ta một lần trọng yếu xem bói bị nghiệm chứng, lão màu sách đã trở về, cổ giả cũng đem vượt qua hắn khó khăn nhất đóng lại. Bởi như vậy, ta có thể càng thêm yên tâm. Phẩm tiểu sư trong mắt lập tức toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, ngài là nói, cổ giả thân thể? Chiêm Bạc Sư nhẹ gật đầu, Phẩm Tiêu Sư vội vàng nói: Vậy ngài đâu? Nếu như thân thể của hắn có thể cải thiện, phương thức giống nhau, có thể hay không dùng tại ngài trên người? Chim Bạc Sư mỉm cười lắc đầu, không được đấy. Tình huống của ta cùng hắn bất đồng, chúng ta đều sống rất đã lâu tuế nguyện, vấn đề của hắn chủ yếu là sinh mệnh lực tiêu hao trong mắt, thọ nguyên đến rồi phần cuối. Mà ta cũng có đồng dạng vấn đề, hơn nữa càng liên lụy tới tiết lộ thiên cơ. Ta số tuổi thọ tại ta trở thành chúa tể giả cái ngày đó lên, cũng đã đã định trước, là bất luận cái gì lực lượng chỗ không cách nào thay đổi đến rồi chúng ta cái này cấp độ, ngươi nên minh bạch những thứ này mới đúng. Phẩm Tự sư chán nản nói, thế nhưng là, ngài. Chim Bạc sư vẫy vẫy tay, không cho hắn nói tiếp, đợi lần này giáo hoàng tòa thành cùng hắc cám tòa thành người sau khi rời đi, ta muốn bắt đầu bế quan, ta muốn tập trung lực lượng tiến hành cuối cùng lời tiên đoán. cái này cuối cùng lời tiên đoán rất có thể sẽ quyết định tương lai nhân loại vận mệnh, hơn nữa cũng tất nhiên là chuẩn xác nhất đấy. Ta có hạn sinh mệnh, nhất định phải dùng tại cần nhất địa phương. Cụ già bất thiện tại quản lý, chờ ta bế quan về sau, thiên hỏa đại đạo liền giao cho ngươi rồi. Phẩm Tự sư cau mày nhưng vẫn gật đầu. Chim bạc Sư mỉm cười nói, chúng ta nhận thức đã nhiều năm như vậy, còn có cái gì hãy nhìn không ra đây này. đến rồi chúng ta cái này cấp độ, kỳ thật cũng sớm đã minh bạch, trên thế giới này căn bản cũng không có chính thức sống cùng chết, chẳng qua là năng lượng hình thái chuyển biến mà thôi. chỉ cần ngươi cho là ta còn sống, ta đây vẫn đều còn sống. Phẩm Hữu Sư thở dài một tiếng, Chiêm bạc Sư, ngươi vì nhân loại, vì Thiên hỏa Đại Đạo đều làm nhiều lắm, Thiên hỏa không thể không có ngươi. Chim Bạch Sư ha ha cười cười, không biết, cũng rời đi, mới ra đời, mới có thể tốt hơn phồn diễn sinh sống. Đây là không thể nghịch quy luật tự nhiên." Phạm tiểu sư nói, "Lần này hai đại tòa thành đều tới, là quan trọng nhất mục đích chính là xác nhận ngươi cùng cổ giả tình huống, chúng ta nên như thế nào ứng đối?" Triem bác sư trầm giọng nói, "Thuần theo tự nhiên a, cổ giả cũng đừng có ra mặt, do ta và ngươi cùng một chỗ ứng đối bọn hắn. Bọn họ ý đồ đến chưa hẳn chính là bất thiện đấy." "A, ngươi có phải hay không biết trước đến rồi cái gì?" Phạm tiểu sư có chút kinh ngạc nhìn Triem bác sư. Triem bác sư mỉm cười, "Không có. Chẳng qua là dựa theo lẽ thường phán đoán mà thôi." Giáo hoàng cung sạ tàn đã đã lâu không gặp rồi, lần này gặp mặt một lần cũng tốt." Phẩm tiểu sư yên lặng nhẹ gật đầu, hắn không có làm nhiều dừng lại, thẳng rời đi. Trương bạc sư cũng không có tiến đưa, nhìn xem phẩm tiểu sư sau khi rời đi, hắn hướng lên trời lửa nhà bảo tàng cao nhất tầng 1 đi đến. Hắn bước nhanh chóng rất chậm, hắn lúc này, tựa hồ thật sự chẳng qua là một vị gần đất xa trời lao nhân. Hai mươi mấy đoạn bậc thang, hắn lại đã đi rồi mấy phút đồng hồ thời gian mới vừa tới đỉnh, hiện ra ở trước mặt hắn là hai miếng cực lớn cổng vòm, cùng vòm độ cao trọn vẹn vượt qua 7m, hắn đứng ở phía trước lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Chiêm Bác Sư nhẹ nhàng đẩy ra trước mặt đại môn, chậm rãi đi vào. Cái kia hai miếng cánh cửa cực lớn như là không có gì sức nặng, rõ ràng một điểm thanh âm đều không có phát ra. Lúc bọn chúng mở ra về sau, trong khe hở lập tức hướng ra phía ngoài phóng xuất ra một mảnh tia sáng kỳ dị. Đắm chìm trong hào quang bên trong, Chiêm bạc Sư thân thể rõ ràng bắt đầu xuất hiện kỳ dị biến hóa. Nguyên bản có chút còn xuống thân hình dần dần thẳng tắp, tóc trắng dần dần biến thành đen, toàn thân rõ ràng tại trong vầng hào quang nhanh chóng trở nên trẻ tuổi đứng lên. Chẳng qua là trong chốc lát công phu, hắn liền biến thành một gã nhìn qua chỉ có chừng 30 tuổi anh tuấn thanh niên. Trường bào màu trắng bên trên, từng khỏa bảo thạch nhao nhao sáng lên, giống như là bị muôn kia bên trong hào quang đốt lên, tựa như trên mặt như trước treo mỉm cười thản nhiên. Chiêm bạc sư vừa xài bước ra, bước vào trong cửa lớn, đại môn các kín, một lần nữa ngăn cách rồi thế giới bên ngoài. Màu vàng nhạt vầng sáng tại dưới chân mỗi một chỗ long lánh, phiền phức màu vàng hoa văn phủ kín rồi cái mảnh này hình tròn đại địa, ngẩng đầu nhìn lên trời, thấy dĩ nhiên là vô tận tinh không, mà ở cái này vô tận trong tinh không, mỗi một ngôi sao tinh vậy mà đều long lánh màu vàng hào quang, tinh không bao la bát ngát, tinh quang vô hạn. Hàng hà những vì sao cuối cùng có bao nhiêu? Chiêm bạc sư chính là đắm chìm trong như vậy tinh quang bên trong, dần dần đi tới hình tròn giữa đại sảnh. Tinh quang chiếu rọi tại trên người hắn, lại để cho cả người hắn đều bị kín rồi tầng một vàng mịt mờ hào quang, mà ở phía sau hắn, một viên đen xỉ như mực thủy tinh cầu chậm rãi bay lên, lơ lửng tại đầu hắn bộ phận phía sau. Ngựa đầu nhìn lên trời, chiêm bạc sư hai mắt trở nên vô cùng trong suốt, ánh mắt chính là như vậy xa xưa, phản chiếu lấy toàn bộ trên bầu trời tinh. Sau lưng màu đen thủy tinh cầu đột nhiên hào quang tỏa sáng, hóa thành một đầu cực lớn màu trắng mắt rộng. Tại phía sau hắn lơ lửng dựng lên, một đạo hơi nước trắng mịt mở chùm tia sáng từ mắt dọc trong phương ra, bắn vào tinh không. Lập tức, trên bầu trời vô số màu vàng quang điểm rơi, lốm đa lốm đốm rơi vào cái này hình tròn thế giới, trên mặt đất phiền phức màu vàng hoa văn lập tức trở nên càng thêm mỹ lệ rồi, mà đứng ở nơi đó Chiêm bạc Sư lại như là định trụ rồi bình thường vẫn không nhúc nhích. Rất nhanh, tại đây chút ít kim sắc quang mang bao trùm xuống, hắn liền biến thành rồi một cái màu vàng pho tượng, vẫn không nhúc Chương 237, đúng. Đường Thiếu Như trước đứng ở đội ngũ hàng phía trước, lại đến buổi tối đặc huấn lớp học khóa thời gian. Đồng dạng là ngày hôm qua 50 học viên, hôm nay mọi người tâm tình lại cùng ngày hôm qua so sánh với đều đã có chút ít bất đồng. Không có ngày hôm qua hiếu kỳ, càng nhiều hơn là mang theo một điểm sợ hãi. Dòng điện xuyên thân mùi vị tuyệt đối không dễ chịu, cái loại cảm giác này tựa như toàn thân bị vô số gai nhọn đâm xuyên qua thân thể, rồi lại tê liệt dường như đã đã mất đi thân thể tựa như. Huống chi bọn hắn ngày hôm qua còn thân hơn mắt thấy chứng nhận rồi người kia khủng bố thực lực, cho dù là bạo lực nữ thần Đàm lão sư như vậy thần cấp cơ giáp sư ở trước mặt hắn đều không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Lấy kiếm sĩ cơ giáp đánh tan đế cấp cơ giáp đây là người có thể làm được đấy sao? đương nhiên, các học viên tâm tình cũng không đều là sợ hãi, ngoại trừ sợ hãi bên ngoài, bọn hắn mơ hồ còn có chút phấn khởi, bởi vì ngày hôm qua một màn kia cũng tương đương với vì bọn họ mở ra một cái hoàn toàn mới đại môn. Nếu là cơ giáp sư, lại là học viện ưu tú nhân tài, bọn hắn như thế nào không hy vọng chính mình trở nên cường đại đâu? Bọn hắn cũng đều thập phần rõ ràng, một gã cường đại cơ giáp sư ý vị như thế nào, cái kia đem có vô hạn quang minh tương lai a? Chưa đi vào xã hội bọn hắn, đối với tương lai tràn ngập chờ mong, huyết khí phương cương bọn hắn. Đối với thực lực bản thân cũng có được vô tận mạc sức tưởng tượng. Thần cấp cơ giáp sư. Không hề nghi ngờ, bọn hắn vị kia ma quỷ giáo quan nhất định là một vị thần cấp cơ giáp sư. Nhưng lại hẳn là cựu cấp gen thiên phú dị năng giả mới đúng. Nói cách khác, hắn không có khả năng cường đại như vậy. Hôm nay chương trình học lại sẽ là gì chứ? Đàm Lăng Vân cũng sớm đã đến, nàng đứng ở phía trước, sắc mặt như trước có chút khó coi. Tóc cũng đã khôi phục bình thường, y phục tác chiến cũng đổi một thân mới đấy. Trên trán tràn đầy vẻ suy tư. Ngày hôm qua thất bại. Đối với nàng bản thân đã kích cũng không lớn. Nhưng ở trong học viện lại mơ hồ có tiếng gió truyền ra. Nói nàng cũng không phải chân chính thần cấp cơ giáp sư. Đối với những thứ này, Đàm Lăng Vân cũng không để trong lòng, nàng để trong lòng chính là chính mình không cách nào tìm được cái kia gọi Lôi Phong gia hỏa. Người kia, cái kia mang mặt nạ màu vàng kim đồ gà bắp, nhất định chính là Lôi Phong a. Hắn giúp ta là bởi vì hắn cũng là học viện một thành viên. Lúc trước hắn là đã nói như vậy đấy. Hắn cuối cùng là người thế nào? Hôm nay nhất định muốn biết rõ ràng. Chu Thiên Lâm cũng cùng ngày hôm qua giống nhau đứng ở trong đội ngũ. Nàng là người đầu tiên biết đặt huấn lớp sắp biến thành phong bế đặt huấn đấy. Bất quá, nàng ai cũng không có nói cho. Đường Mễ hôm nay đứng ở bên người nàng, thấp giọng hướng nàng nói: Thiên Lâm, ngươi ngày hôm qua thì không phải đi làm chuyện gì xấu rồi. Như thế nào hôm nay tinh thần kém như vậy, lên lớp thời điểm vậy mà ngủ, cái này cũng không giống như ngươi à? Chẳng lẽ là ngày hôm qua bên trên cái này đặt huấn khóa chịu đã kích thích? Chu Thiên Lâm liếc nàng một cái, ngươi mới chịu đã kích thích, ta là tiêu hóa hấp thu ngày hôm qua đi học nội dung, ngủ được chấm chút. Đúng lúc này, hai người đồng thời từ bên ngoài đi vào. Đúng là mang theo mặt nạ màu bạc Vương Hồng Viễn cùng mang theo mặt nạ màu vàng Kim Lam Tuyệt. Bọn hắn vừa tiến đến, nguyên bản còn có một chút thanh âm đặc huấn trong ban lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, các học viên cũng không cảm thấy đứng thẳng lên thân thể. Ngày hôm qua Lam Tuyệt đã dùng thực lực hướng những học viên này cho thấy hắn cường đại thực lực. Những học viên này đều là người trưởng thành, tôn trọng cường giả bọn hắn hay vẫn là hiểu đấy. Lam Tuyệt đi đến ngay phía trước đứng lại, sau đó ánh mắt lại đầu tiên đã rơi vào Đàm Lăng Vân trên người, Đàm Lăng Vân cũng đang đang nhìn quang sáng rực nhìn xem hắn. Ánh mắt đụng vào nhau, Đàm lăng vân lập tức tại hắn cường thịnh trong tầm mắt cảm thấy một hồi trống đơn hết nổi, theo bản năng túi lầu xuống. Đàm Lão Sư, nếu như ngươi nguyện ý lưu lại, có thể làm ta trợ giảng. Nhưng mời ngươi tôn trọng đặc huấn lớp hết thảy, cũng tôn trọng ta dạy bảo, nếu không, mời ngươi ly khai. Bất luận cái gì ý đồ phá hư đặc huấn lớp đặc huấn người, đều muốn bị thanh trừ đi ra ngoài. Lam Tuyệt lạnh lùng nói, nhìn xem cái này mang theo mặt nạ màu vàng kim nguyệt lệnh giáo quan, Đàm lăng vân thoáng chần chừ một chút về sau, dùng sức gật đầu. Ta nguyện ý lưu lại, làm ngươi trợ giảng. Lam Tuyệt trầm giọng nói, mang theo ngươi mặt nạ. Đến bên cạnh ta, Đàm Lăng Vân thở sâu, cố nén sông đi lên bạo đánh cho hắn một trận ý niệm trong đầu, từ trong lòng lấy ra ngày hôm qua Lam Tuyệt cho nàng mặt nạ màu bạc mang lên mặt, bước nhanh đi đến Lam Tuyệt bên người đứng lại. Lam Tuyệt lúc này mới nhìn về phía phía dưới các học viên, trầm giọng nói, bắt đầu từ ngày mai, đặc vấn lớp đem tiến hành phong bế đặc huấn. Hiện tại, ta cuối cùng hỏi thăm một lần, có hay không người muốn rời khỏi hay sao? Nếu như không có, ta sẽ thỉnh ngũ quân nghị chủ nhiệm đại biểu học viện thông chi người nhà của các ngươi. Phong bế đặc huấn trong khi hai tháng, trong lúc các ngươi cần có tài nguyên cùng phí tổn toàn bộ do học viện gánh chịu. Ta có thể nói cho các ngươi biết chính là, lần này đặt vấn về sau, ta có thể cam đoan, mỗi người các ngươi cơ giáp điều khiển ít nhất đều tăng lên một cấp bậc. Đồng thời, ta cũng nhất định phải nói cho các ngươi biết chính là, hai tháng này đặt vấn đối với các ngươi mà nói sẽ thập phần gian khổ. Hơn nữa, một khi các NLRE ơi lựa chọn gia nhập, sẽ không có rời khỏi quyền lực, ta sẽ đối với các ngươi tiến hành quân sự hóa quản lý. Hiện tại, cho các ngươi 5 phút đồng hồ cân nhắc thời gian. Một bên nói qua, hắn giơ tay lên, nhìn thoáng qua chính mình sở tặt thông tin dụng cụ bên trên thời gian. Trải qua ngày hôm qua giáo huấn, Các học viên rất rõ ràng, vị này ma quỷ giáo quan nói là 5 phút đồng hồ vậy cũng liền thật sự là 5 phút đồng hồ. Hai tháng phong bế đặc huấn, cùng loại đặc huấn bọn hắn cũng không phải là không có trải qua. Phạm là cơ giáp hệ chiến đấu đệ tử, tại tiến vào học viện lúc đều phải tiến hành 3 tháng phong bế đặc huấn, sau đó mới có thể chính thức tiến vào học viện đến trường. Đây là tất cả mọi người trải qua đấy. Lần này đặc huấn 2 tháng, tự nhiên cũng không phải không thể tiếp nhận. Tuy rằng các học viên đều mơ hồ đoán được 2 tháng này đặc huấn chỉ sợ không đơn giản, nhưng mà Ma quỷ giáo quan theo như lời cơ giáp sư đẳng cấp tăng lên nhất cấp đối với bọn họ hấp dẫn thật sự là quá lớn. Cơ giáp là đẳng cấp không chỉ là quyết định lấy thực lực của bọn hắn, đồng thời cũng quyết định bọn hắn tương lai đi vào xã hội lãnh ngộ. Liên lấy toàn quân đến xem, một gạ tam cấp cơ giáp sư tiến vào quân đội hầu như không có bất kỳ lãnh ngộ, khả năng từ binh nhì làm lên, thậm chí ngay cả điều khiển cơ giáp cơ hội đều không có. Nhưng đến rồi nhị cấp cơ giáp sư, thì có trực tiếp tiến vào cơ giáp binh sĩ tư cách. Bình thường nhất quân đội cơ giáp sư cũng là bình nhất, từ học viện cơ giáp hệ chiến đấu đi ra cơ giáp sư đang không có chứng minh thực lực của chính mình trước, cùng quân đội ngang cấp cơ giáp sư so sánh với, đều muốn hạ thấp hai cấp sử dụng. Nhưng một khi bọn hắn đã chứng minh năng lực của mình, hơn nữa thích tướng quân đội hết thảy, như vậy, d, hạng cấp rất nhanh có thể thăng lên. Quân đội nhất cấp giáp đẳng cơ giáp sư tiêu chuẩn cấp bậc là thượng úy, vương cấp cơ giáp sư tiêu chuẩn cấp bậc là thiếu tá, đế cấp cơ giáp sư là trung tá. Về phần thần cấp cơ giáp sư, nếu như nguyện ý gia nhập quân đội, thì không cần bất luận cái gì khảo nghiệm cùng thích ứng, trực tiếp chính là thượng tá quân hàm. Bởi vậy, tăng lên nhất cấp cơ giáp sư đẳng cấp. Đối với những thứ này còn tại học viên trong học viện đám mà nói, sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Nhất là những cái kia vừa vặn kẹt tại nhất cấp giáp đẳng đến vương cấp đất đẳng ở giữa các học viên, càng là sức hấp dẫn cực lớn. Toàn bộ Hoa Minh quốc gia học viện cơ giáp hệ chiến đấu tổng cộng có hơn 3000 học viên, có thể tiến vào nhất cấp trở lên ấy, lại cũng chỉ có trước mắt cái này 50 người mà tôi. Tại đây 50 người ở bên trong, có 28 tên nhất cấp đất đẳng cơ giáp sư, 16 tên nhất cấp giáp đẳng cơ giáp sư, còn có 5 tên vương cấp đất đẳng cơ giáp sư. Cùng một gã vừa mới thăng nhập vương cấp giáp đẳng cơ giáp sư Nếu như bọn hắn tất cả mọi người có thể đề cao một cái cơ giáp sư đẳng cấp, như vậy, Hoa Minh Quốc gia Học viện cơ giáp hệ chiến đấu lập tức sẽ nhảy lên đến toàn bộ Hoa Minh top 5 trình độ. 5 phút đồng hồ thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi. Lựa chọn rời khỏi ra khỏi hàng. Lam Tuyệt tâm thanh lạnh lùng nói, tại trong ánh mắt của hắn, rõ ràng mang theo vài phần niệm mai hương vị. Không có người đi ra. Đặt huấn lớp cái này 50 học viên, không gọi là từng cái lớp thiên tài đệ tử, bọn hắn đều có được chính mình kiêu ngạo. Người khác không có đi ra ngoài, chính mình đi ra ngoài, đã đi ra cái này đặt lớp Tương lai còn thế nào tại trong học viện lẫn vào xuống dưới. Không chi, nếu như hai tháng là có thể để cao một cái cơ giáp sư đẳng cấp mà nói, chịu khổ một chút lại được coi là rồi cái gì. Một phút đồng hồ sau, Lam Tuyệt nhẹ gật đầu. Rất tốt, các ngươi đều rất có tâm huyết lựa chọn lưu lại. Hai tháng sau, ta tin tưởng các ngươi sẽ không vì lựa chọn của mình hối hận. Đương nhiên, khi đó coi như là hối hận cũng đã đã chậm. vô luận các ngươi trong hai tháng này trong nội tâm cùng thân thể sinh ra như thế nào biến hóa, đều chỉ có hoàn thành tất cả huấn luyện, cũng không có rời khỏi khả năng. Tốt rồi hiện tại các ngươi có thể giải tán về nhà buổi sáng ngày mai 8 giờ một lần nữa ở chỗ này tập hợp tiến về trước phong bế tập vấn căn cứ đêm nay hảo hảo cùng người nhà của các ngươi cáo biệt ra chờ một chút ngũ chủ nhiệm thông chi cũng sẽ đến trong nhà các ngươi giải tán cái này giải tán buổi tối hôm nay không cần đặc vấn rồi hả nguyên bản thần kinh có chút khẩn trương các học viên lập tức sâu sắc nhẹ nhàng thở ra tốt 5 tốt 3 tiêu xái ra phòng học lúc này đây lam tuyệt nhưng không có ly khai mà là đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi thằng đến đặc trong phòng học cũng chỉ còn lại có hắn và vương hồng viễn đàm Lăng vân hai người Đàm lão sư." Lam Tuyệt nhìn về phía Đàm Lăng Vân. "Hả?" Đàm Lăng Vân vẫn luôn đang nhìn hắn. Lam Tuyệt nói, "Phong bế đặc huấn bắt đầu về sau, ngươi cũng không thể ly khai đặc huấn căn cứ, đến lúc đó ta sẽ có nhiệm vụ an bài cho ngươi. Mọi ngươi dựa theo sắp xếp của ta chấp hành." Đàm Lăng Vân nhìn xem hắn, "Ngươi đến cùng phải hay không lôi phong?" "Lôi phong?" Nghe nàng nói ra hai chữ này, đứng ở bên kia Vương Hồng Viễn trong nội tâm không khỏi có chút nghi hoặc, lôi phong hình như là thượng nguyên thời đại một vị anh hùng a. "Lam Tuyệt lúc nào đã thành lôi phong rồi hả?" Lam Tuyệt quay đầu nhìn về phía Vương Hồng Viễn vướng hắn phất phất tay. Tuy rằng Vương Hồng Viễn trong nội tâm bắt quái chi lửa tại hừng hực tiêu đốt, nhưng hắn lúc này thời điểm cũng không dám đắc tội Lam Tuyệt, đành phải đi trước một bước. Đắc hắn trong phòng học cũng chỉ còn lại có Lam Tuyệt cùng Đàm Lăng Vân hai người. Có phải hay không? Đàm Lăng Vân truy vấn. Lam Tuyệt gật đầu, "Đúng." Chương 238, Đàm Lăng Vân hư vấn. "Đúng." Đàm Lăng Vân một đôi mắt đẹp lập tức trừng lớn, "Thật là ngươi." Hai xóa sạch đỏ ửng lập tức trèo lên tiểu nhan, luôn luôn cường thế nàng vậy mà lộ ra có chút xấu hổ. Trong đầu quanh quẩn ngày đó tại cơ giáp bên trong phát sinh qua hết thảy, Ngày đó, ngày đó ngươi là đi như thế nào hay sao? Ta rõ ràng đóng cửa khoang điều khiển. Đàm Lăng Vân túi lầu xuống, nhẹ nói nói, "Lam Tuyệt tức giận, lấy oán trả ơn, ngươi khá tốt ý từ nói." Đàm Lăng Vân vội vàng ngẩng đầu, giải thích, "Không có, ta không phải là lấy oán trả ơn, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút đến tột cùng là ai, muốn biết rõ ràng thân phận của ngươi, sau đó cảm ơn ngươi mà thôi." Lam Tuyệt nói, "Hiện tại ngươi biết thân phận của ta rồi hả?" Đàm Lăng Vân nói, "Ngươi tháo mặt nạ xuống cho ta xem một chút." Lam Tuyệt ánh mắt lập tức trở nên nghiêm nghị lại, "Đàm Lăng Vân, mọi ngươi làm rõ sở." Ta là học viện thuê đặc huấn giáo quan. Con có, từ giờ trở đi, ngươi không chỉ là ta trợ giảng, đồng thời cũng là học viên của ta. Nếu như ngươi muốn tại không lâu tương lai trở thành một tên thần cấp cơ giáp sư, như vậy, xin mời ngươi tập trung tinh thần tốt tốt hấp thu ta dạy đạo hết thảy, không nên suy nghĩ bậy bạ. Nghe rõ sao? Nói ra cuối cùng mấy chữ thời điểm, Lam Tuyệt đột nhiên ra tăng thanh âm. Đàm Lăng Vân bị lại càng hoảng sợ, lập tức thẳng tắp thân thể, "Nghe rõ. Giáo quan, ta nên xưng hô như thế nào ngài?" "Lôi Phong sao?" Lam Tuyệt thản nhiên nói, "Tùy ngươi." Đang tại mặt của học viên lúc, ngươi chỉ cần bảo ta giáo quan thì tốt rồi. Nếu như không có vấn đề, ngươi cũng có thể quay về đi thu thập. Tiếp theo 2 tháng, có thể so với mỗi người các ngươi tưởng tượng đều càng thêm gian khổ. Hôm nay ta để cho bọn chúng về trước đi, chẳng qua là để cho bọn chúng đi hưởng thụ bữa tối cuối cùng mà thôi." Đàm Lăng vẫn nói, Lôi Phong, ngươi vừa rồi cùng mọi người nói, mỗi người đều có thể tăng lên một cái cơ giáp sư đẳng cấp. Cái này không phải là thật sao?" Lam Tuyệt Lệnh đáp nói, ta làm sao biết? Ta chỉ là để cho bọn hắn đối với đặc huấn lớp có lòng tin không đến mức trên đường rời khỏi mà thôi. A, Đàm Lăng Vân chấn động. Lam Tuyệt lại không để ý tới nữa nàng, quay người liền đi ra ngoài. Đàm Lăng Vân vội vàng đuổi theo mau. Lôi Phong, ngày đó ngươi giúp ta, ta có thể không thể mời ngươi ăn một bữa cơm, tỏ vẻ thoáng một phát cảm tạ. Lam Tuyệt dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía nàng, không cần. Ta không phải là giúp ngươi, mà là trợ giúp Hoa Minh Quốc gia học viện. Cho nên ngươi không cần có cái gì tâm lý gánh nặng. Tiếp theo hai tháng, làm tốt ngươi trợ giảm công tác. Nói xong câu đó, hắn rung thân nhói một cái lập tức hóa thành một xóa sạch cháy đỏ rực điện quang, chỉ là một cái thoáng thân liền biến mất không thấy. thật nhanh. Đàm lăng vân ngẩn ngơ, nhưng ngay sau đó, nàng gái kia một đôi mắt đẹp liền không khỏi hào quang tỏa sáng. đây mới là thực nam nhân a, thật cường đại nam nhân. trong lúc nhất thời, mắt của nàng trong mắt vậy mà tràn đầy phấn khởi chi sắc. lam tuyệt đuổi y phục, một lần nữa xuất hiện ở trong học viện, bóp nhẹ mình một chút bộ mặt cơ bắp, làm cho mình một lần nữa khôi phục trở thành sinh hoạt phẩm vị khóa lam lão sư bộ dáng, mắt mỉm cười hướng học viện đi ra ngoài. nhắc tới cũng trùng hợp. Hắn vậy mà lại đụng phải Đàm Lăng Vân, chỉ có điều, lúc này đây Đàm Lăng Vân vẻ mặt bị kích động bộ dáng, rõ ràng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc, liền như vậy đi tới. Nàng tại hưng phân cái gì a? Chẳng lẽ nàng cho rằng ngày mai bắt đầu phong bế đặc huấn sẽ rất dễ dàng sao? Một vòng âm hiểm hào quang từ Lam Tuyệt đấy mắt hiện lên, rút cuộc có thể đem năm đó lao phụ dùng tại ta cùng lão đại trên người cái kia một bộ dùng tại trên thân người khác rồi. Hắc hắc. Lũ tiểu gia hỏa, ta nhất định sẽ hảo hảo bồi dưỡng các ngươi thành tài đấy. Ngươi như thế nào cười đến như vậy âm hiểm? Chu Thiên Lâm tại góc rẽ nhìn xem đi tới Lam Tuyệt lại càng hoảng sợ, trong bình thường tao nhã nho nhã hắn, hôm nay thấy thế nào đi lên hơn nhiều vài phần âm vũ khí chất tựa như. Lam Tuyệt sửng sốt một chút, cười nói, không có gì, chỉ là muốn đến một ít qua không tốt lắm kinh nghiệm mà thôi. Như thế nào? Ngươi thật sự quyết định muốn tham gia lần này đạt hấn. Ta có thể nói cho ngươi biết, một khi tiến vào trong đó, ta thật sự không có biện pháp chiếu cố ngươi. Sẽ phi thường, vô cùng khổ. Chu Thiên Lâm kiên định mà nói, ta không sợ. Lam Tuyệt trên mặt dáng tươi cười thu liễm, nghiêm mặt nói, Ta cuối cùng lại với ngươi xác nhận thoáng một phát, ngươi thật xác định muốn tham gia lần này là hấn. loại khổ này, là người siêu việt thể cực hạn đấy. Hơn nữa, một khi ngươi tham dự trong đó, ta tuyệt sẽ không cho ngươi bất luận cái gì giàn xếp. Hai tháng này là nhất định phải kiên trì xuống đấy. đều muốn trên đường rời khỏi đều khó có khả năng. Chu Thiên Lâm nhìn xem Lam Tuyệt chỉnh trọng ánh mắt, thở sâu, ta có thể. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, tốt lắm, cố gắng lên a. lên xe đạc, Lam Tuyệt đem Chu Thiên Lâm đưa đến Thiên Sơn dưới chân. Tốt rồi, ngươi trở về đi. Nếu như muốn phong bế đặc huấn rồi. Ngươi nên cũng có rất nhiều muốn chuẩn bị sự tình a." Chu Thiên Lâm hướng Lam Tuyệt nói ra. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, "Ngươi cũng chuẩn bị cho tốt thứ đồ vật, buổi sáng ngày mai ta đến tiếp ngươi." Chu Thiên Lâm lại lắc đầu, nói, "Không cần, Tiểu Mễ nói đặc huấn muốn dẫn thứ đồ vật, nàng sẽ lái xe tới đón ta đấy." "Ngươi trực tiếp đi học viện a, ma quỷ giáo quan." Nói ra cuối cùng sưng hôi lúc, nàng không khỏi nở nụ cười. Lam Tuyệt cũng cười, "Rất nhanh, các ngươi sẽ biết cái gì là chính thức ma quỷ." Trở lại Thiên Hỏa Đại Đạo, Lam Tuyệt trực tiếp rơi xuống dưới mặt đất, trước nhìn nhìn kim Đào tình huống. Quả nhiên, Giai đoạn thứ nhất hấp thu sắp đã qua một đoạn thời gian, Kim Đào hấp thu tốt, kiểm tra triệu chứng bệnh tật bình thường. Tối đa 3 ngày, nhất định sẽ tỉnh táo lại. Mịch Ca, đây là một phần danh sách, các ngươi lập tức đi giúp ta mua sắm. Lam Tuyệt đem một trang giấy đưa cho Mịch Ca. Mịch Ca tiếp sang xem liếc, trên mặt đẹp lập tức toát ra vẻ giận mình, "Lão bản, ngươi mua nhiều như vậy dược liệu tại sao?" "Luyện dược sư chỗ đó giá cả thiệt tình ha. Cái này cần phải không ít tiền." Lam Tuyệt mỉm cười, "Không có việc gì, đi mua a có người cho thanh lý đấy." Luyện dược sư đồ vật tuy ra quý, nhưng phẩm chất thực sự so với phía ngoài mạnh hơn nhiều. chúng ta hoa minh dược tề mặc dù không có tây minh gen dược tề bá đạo như vậy, nhưng ở cố bản bồi nguyên cùng với từng bước tiến lên bên trên, nhưng lại có đặc biệt ưu thế. tốt, mỹ cả không có nhiều hơn nữa hỏi, lập tức cầm lấy danh sách đi. phần này danh sách hôm nay lam tuyệt đã cho ngũ quân nghị xem qua, cũng đã nhận được ngũ quân nghị hoàn toàn chính xác nhận thức. không sai, số tiền kia là hoa minh quốc gia học viện ra đấy, bất quá, bởi vì dược vật giá trị quá mức đắt đỏ, học viện chỉ ra rồi một bộ phận, còn có một bộ phận, là lam tuyệt tìm được lam huynh. Từ quân đội bên, kia thân thỉnh rồi một bộ phan chi, cấp phát tiền tới đây. Dù sao, những thứ này đều là hoa minh cơ giáp sư, cũng là hoa minh tương lai hy vọng. Lam Tuyệt cũng không có phí bao nhiêu lời lẽ, Lam Khuynh đáp ứng. Hơn nữa không có nói ra bất luận cái gì điều kiện. Quả Quả, ngươi cũng cho ta chuẩn bị đủ, từ chúng ta bên này cầm. Lam Tuyệt lại lấy ra một tờ danh sách đưa cho Lâm Quả Quả. Lâm Quả Quả to mò nói, "Lão bản, ngài cái này có là dự vật, lại là năng lượng bảo thạch đấy, là muốn làm gì à Chẳng lẽ ngài muốn huấn luyện một chi quân đội sao?" Lam Tuyệt mỉm cười không kém bao nhiêu đâu, cũng có thể nói là làm thí nghiệm. A ta đây liền đi chuẩn bị. Lâm Quả Quả cũng nhanh rồi. Lam Tuyệt mở ra sở tạt thông tin dụng cụ, "À gì, ngươi cùng A Thành đến phía trước trong tiệm đến một chuyến, bên này không ai, ta muốn xem lấy cửa tiệm, có chút việc cùng các ngươi nói." Trong chốc lát công phu, Sở Thành cùng Hoa Lệ đi vào phía trước. "Cái gì? Ngươi phải tại Hoa Minh quốc gia học viện làm đặc vân giáo quan?" Sở Thành trợn to mắt nhìn Lam Tuyệt. Hoa Lệ cũng là cùng loại biểu lộ. Sau đó hai người lẫn nhau. Lam Tuyệt núi bay. Nếu như cái kia ba khối bị do thám biết quái vật tinh cầu thật sự, như vậy, không lâu tương lai, chúng ta nhân loại rất có thể gặp phải một cuộc đại nạn. Dưới loại tình huống này, chúng ta chẳng lẽ không nên làm chút chuyện sao? Ngày đó Lam Khuynh nói đúng, không thể tại tiếp tục như vậy rồi. Ta cũng muốn làm chút chuyện, không nói giúp hắn, ít nhất cũng làm cho chính mình không thẹn với Lương tâm. Nếu có một ngày chiến tranh thật sự đã bắt đầu, ta sẽ đến An Luân Tinh đi tìm hắn. Sở Thành cười hắc hắc, chúng ta chưa nói ngươi làm không sai a. Hoa Lệ cũng nhẹ gật đầu, chẳng qua là, như vậy thú vị chuyện này. Ngươi sao có thể không gọi tới chúng ta đây? Ngươi có biết hay không hai người chúng ta tại ngươi nơi đây đợi đến cỡ nào nhảm chán, ta lại không dám tùy tiện đi ra ngoài. Nếu có thể giấu ở trong học viện, tựa hồ rất tốt nha. Khoảng cách thần đoàn chiến còn có hơn nửa tháng đâu. Cuối cùng là có chút việc hay rồi. Sở Thanh liên tục gật đầu, đúng đấy, là được. Các ngươi học viện đệ tử cùng các lão sư nhất định có không ít mỹ nữ ai nha, nấu lại chuyên sâu như vậy thú vị chuyện này, thật sự là quá tuyệt vời. A Tuyệt, chúng ta là hảo huynh đệ a bất kể thế nào nói, ngươi nhất định đem ta làm cho đi vào. Lam Tuyệt trợn mắt há hốc mồm nhìn xem hai cái vị này, hồi lâu mới thốt ra một câu: Hai người các ngươi thật đúng là rảnh rỗi nhất cả giới a. Sở Thanh cười nói: Cũng không phải là sao. Ngươi suốt ngày không thấy bóng dáng, chúng ta tối đa cũng chính là tại đây Thiên hỏa Đại Đạo bên trong đi dạo, đã có chút ít mệt mỏi. Hơn nữa, các ngươi nơi này có ba vị chúa tể giả đại nhân, ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ a. Đến rồi trong học viện vậy cũng liền không giống nhau, bằng vào ta đây Anh Tuấn bên ngoài, cường đại thực lực, chẳng phải là có đại lượng mỹ nữ hội yêu thương nhung nhớ sao? Cút! Lam Tuyệt tức giận: À gì đi mà nói, còn có thể. Ngươi không thể đi. Ta nên vì học viên của ta đám chịu trách nhiệm." Sợ Thành cả giận nói, "Vì cái gì? Ca thế nhưng là có ý tứ đấy. Cùng lắm thì ta không chủ động, không cư tuyệt, cái này được rồi ha. Lam Tuyệt lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, "Ta đều là che giấu tung tích dạy học đấy, các ngươi nếu đi, cũng giống nhau muốn che giấu tung tích, mặt cũng không thể lộ, ngươi như thế nào tán gái? Bất quá, dùng ngươi nhanh nhẹn tính cách, ta sợ ngươi nhìn thấy mỹ nữ liền không nhịn được đem mình gương mặt đó lộ ra rồi. Không được, không được, ngươi không thể đi." "A gì? Ngươi theo ta đi đi." bất quá muốn bèo lên mặt nạ. Hoa lệ thống khoái mà nói, không có vấn đề, mặt nạ cùng khẩu trang cũng không có gì khác nhau, coi như là ngươi không nói, ta cũng không thể cứ như vậy trắng trận đi à. Nếu để cho các ngươi những học viên kia biết, bọn hắn yêu lấy đấy, người sung bái đấy, vĩ đại hải hoàng vậy mà cho bọn hắn làm huấn luyện viên, còn không cả đám đều hưng phấn ngất đi à. Trưng 239, bất lương trong thanh niên. Làm tuyệt vũ vỗ chán của mình, hai người các ngươi đã đủ rồi, một cái tự đại điên cuồng, một cái ngựa giống. Ta làm sao lại nhận thức các ngươi bọn người kia làm đệ sở thành một thanh ôm lam tuyệt bả vai a tuyệt ta cam đoan tuyệt đối không cho người chứng kiến bộ dáng của ta bất quá ngươi quá thấp đánh giá mị lực của ta rồi coi như là không tháo mặt nạ xuống ta cũng giống nhau khả năng hấp dẫn các mỹ nữ lực chú ý không tin các ngươi nhìn xem nhanh cho chúng ta nói một chút ngươi ý định như thế nào làm làm tuyệt theo chân bọn họ tự nhiên không có gì hay giấu diếm đấy đem chính mình một ít tư tưởng đơn giản nói một lần nghe hắn mà nói sở thành cùng hoa lệ ánh mắt trở nên càng phát ra hương phấn lên đây cũng quá hung tàn rồi a nghe được hương phấn chỗ sở thành nhịn không được hú lên quá gì Lam Tuyệt có chút lo lắng nói, "Đúng vậy a, ta cũng có chút lo lắng những tiểu tử này kiên trì không được." Sở Thành Nghiêm túc nói, "A Tuyệt, cái này sẽ là của ngươi không đúng. Ngươi quá coi thường chúng ta nhân thể thích ứng năng lực. Chúng ta nhân loại vì cái gì có thể trở thành tinh cầu chủ thể, có thể thống trị mẫu tinh trên văn năm, hơn nữa cuối cùng bước vào sợ tạc di dân hàng ngũ, cũng là bởi vì chúng ta nhân loại bản thân có siêu cường thích ứng năng lực. Cho nên, để cho chúng ta hung tàn hơn một điểm a ta khi còn bé lúc huấn luyện, ta mấy vị kia lão sư cũng có một ít để cho ta thống khổ phương thức, ta xem." Có thể làm ngươi cái này kế hoạch huấn luyện bổ sung." Hoa Lệ Hiên ngang lẫm liệt mà nói, "Hai người các ngươi hay vẫn là người sao? Như vậy tàn phá liên minh tương lai đoán hoa, các ngươi sao có thể như vậy? Ta lúc nhỏ, chịu qua huấn luyện cùng với các ngươi phương pháp kia không giống vậy. Đây chính là tựa như báo tố bình thường tẩy lễ. Phụ thân nói cho ta biết, chỉ có chịu đựng được cuồn phong sóng lớn, mới có thể chính thức khống chế biển hơi." Ta cảm thấy hắn nói rất đúng. Chúng ta hải hoàng nhất mạch, cũng có một ít bất truyền bí mật, nhìn tại các ngươi là huynh đệ của ta phân thượng, ta cũng không lại của mình mình quý rồi để cho chúng ta đem những thứ này tan làm một thể, các ngươi cảm thấy như thế nào đây? Lam Tuyệt cùng Sở thành đồng thời hướng hắn so với ngón tay cái, bất quá là hướng phía dưới đấy. Ba cái bất lương trong thanh niên tụ hợp ở một chỗ, các loại chủ ý tầng tầng lớp lớp. Lam Tuyệt một bên ghi chép, một bên cảm thấy có chút không rét mà run. Ba cái thối thợ dày tái quá ra cát lượng, ba cái ma quỷ bình thường ra hỏa chung vào một chỗ, cái kia không thể nghi ngờ chính là khủng bố đại ma vương a. Mị Cả lúc trở lại vừa hay nhìn thấy ba cái bất lương trong thanh niên tại đó miêu đồ bí mật lấy, nhịn không được cũng bu lại. Nàng mới nghe vài câu liền không nhịn được lên tiếng kinh hô, các ngươi đây là thượng nguyên thời đại cái gì mãn thanh thập đại cực hình sao? Lam Tuyệt nói, không có việc gì, chúng ta có chừng một đấy, thuốc đâu? Mika đem mua sắm dược vật đem ra, bao lớn bao nhỏ một đồng lớn. Lam Tuyệt nhìn về phía Hoa Lệ, nói, dựa theo kế hoạch chúng ta hoàn toàn mới hệ thống đến xem, dược vật này còn muốn thêm số lượng không ít. Không đủ, ngươi xem ta đây cùng đấy. Hoa Lệ vung tay lên, chỉ cần là tiền có thể giải quyết vấn đề liền đều không là vấn đề. huống chi, chúng ta đây là vì tương lai của nhân loại. Ta thanh lý rồi, Mika nên mua cái gì liền mua cái gì, đừng cho ta tiết kiệm tiền a. Một bên nói qua, hắn tiện tay đưa ra một trương thẻ điện tử mảnh cho mỹ cả, sở thành ôm cổ hoa lệ, thủ hảo, cầu bao. Hoa lệ một đầu gối liền hướng phía hắn phía dưới cho qua, sợ tới mức sở thành phi thân lui về phía sau. Ngươi cái này đầy người đều là dịch thể mùi vị ra hỏa cách ta xa một chút, còn dám tới gần ta, đừng trách bản đại xuất ca cho ngươi đến một cái đoạn tử tuyệt tôn chân. Lam tuyệt hướng hai người vây vây tay, được rồi, đừng làm rộn, chúng ta nhanh lên tiếp tục kế hoạch A lúc không ta đợi a. Cái này lần thứ nhất đặt huấn chỉ có hai tháng xem ra lột một tầng ra thì không được rồi chỉ sợ bọn họ muốn cởi ba tầng ra mới được chúng ta bây giờ có phải hay không nên cân nhắc thoáng một phát như thế nào cam đoan những tiểu tử này không đến mức tại đặc vấn trong xuất hiện tử vong hoặc là điên rồi hoa lệ cùng sở thành đồng thời rất nghiêm túc nhẹ gật đầu trong miệng một lời mà nói đây đúng là cái vấn đề sáng sớm sáng sớm lam tuyệt tiểu đứng lên đồng thời đứng lên còn có mặt khác hai vị bất lương trong thanh niên hôm nay mở không trung phi xa A. sở thành ai toán nhìn xem lam tuyệt lam tuyệt nói thân phận ta hay vẫn là giữ bí mật đấy mỗi ngày đều cưỡi xe đạp Đột nhiên đổi thành không trung phi xa quá dễ làm người khác chú ý rồi. Nếu không hai người các ngươi lái xe, học viện chúng ta lại tụ hợp. Hoa Lệ trầm lặng nói, "Không, ta cảm thấy lần trước ngồi xe đạp cảm giác rất tốt, cỡ nào mới lạ thú vị. Á Thành ngươi tự mình lái xe đi đi." Sở Thành hiên ngang lẫm liệt mà nói, "Như vậy sao được? Ba huynh đệ chúng ta nhất thể, các ngươi đã đều quyết định, ta đây cũng ngồi xe đạp tốt rồi. Đây chính là đồ cổ. Bất quá, ta còn muốn ngồi chỗ ngồi phía sau." "À gì? Ngươi khả năng tiêu ngạo lương. Ngươi có nhân tính sao? Bao nhiêu tiền một cân?" Tằng Đá cái kéo vài bố. Tốt. 10 phút sau, một cô mang theo tiếng rên rỉ đáng thương vĩnh cựu bài xe đạp lần nữa ra đi, ngồi ở đòn rông bên trên ấy, quả nhiên hay vẫn là hoa lệ, đương nhiên, hắn lúc này, vẻ mặt hậm hực. Ba song lớn chân dài đều ở đây một cái xe đạp bên trên, cái kia đã không phải là dùng chen chúc có thể hình dung đấy. Ta cũng có thể cùng các ngươi cùng một chỗ tảng Đá cái kéo vài bố. Lam Tuyệt một bên đạp xe, một bên phản là nói: "Vì sao?" Hoa Lệ quay đầu nhìn hắn một cái, đầy đủ hiện ra chính mình xương cổ tính dẻo dai. Lam Tuyệt u đoán mà nói: "Các ngươi biết không biết mình rất nặng." Nếu đem xe của ta áp hư mất, hai người các ngươi nhất định phải chết." Sở Thành cười hát, hát nói, "Ngươi đây là chủ vị, lúc này mới có thể đầy đủ hiện ra ngươi dương cương khí chất." Hắn ngồi ở đằng sau, là vị trí tốt nhất, không có hoa lệ biệt quất, cũng không có Lam Tuyệt cố sức, tự nhiên sẽ không kêu kiệt tiếc ngồi chăm trọng. Thật vất vả lắc lư đến học viện phụ cận, Lam Tuyệt nhanh chóng đem hai người đuổi xuống xe, sau đó chính mình cưỡi xe đi trước. vậy phần hắn đám lượng như thế nào tiến học viện loại sự tình này mà, hắn là tuyệt đối sẽ không còn đấy. Đương nhiên, hắn đã sớm cho bọn hắn riêng phần mình chuẩn bị cái mặt nạ màu vàng kim, phát cho bọn họ tiến học viện đại môn lam tuyệt lập tức chứng kiến ngũ đại chủ nhiệm vậy mà lại đang chờ hắn rồi bất quá lần này ngũ chủ nhiệm đứng ở trong sân trường đường bên cạnh giống như là tại xem kỹ lấy tiến vào học viện các học viên tự như chứng kiến cái khuôn mặt kia nghiêm túc khuôn mặt các học viên đều lộ ra thập phần thu liễm lam tuyệt dừng lại xe đạp ngài tại sao lại đã đến ngũ quân nghị cùng cười nói ta đến chờ ngươi a học sinh bên kia đều sắp xếp xong xuôi học viện võ chuyên môn lơ lửng xe buýt sẽ trực tiếp tiến đưa bọn hắn đến tây núi tây núi bên kia phong bế căn cứ đêm qua ta để cho bọn chúng tăng giờ làm việc an bài thỏa đáng Yêu cầu của ngươi cơ bản có thể đạt tới. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, nói: Tốt, xe buýt ở nơi nào? Ngũ Quân Nghị nói: Cơ giáp hệ chiến đấu bên kia, sẽ chờ ngươi đến rồi liền có thể xuất phát. Lam Tuyệt nói: Ta hôm nay còn mang đến hai người, như thế này ngài đem bọn họ cũng tiếp vào đi, có một cái là mang theo khẩu trang đấy, rất tốt nhận thức. Để cho bọn chúng cùng ta cùng một chỗ làm mấy ngày giáo quan, bọn hắn sẽ không một mực ở, nhưng với hắn đám phụ trợ, hiệu quả sẽ tốt hơn. Ngũ Quân Nghị đương nhiên còn không biết Lam Tuyệt cái này cái gọi là rất tốt sẽ đáng sợ đến cỡ nào, đại hỉ nói vậy thì càng tốt rồi ta hiện tại đi đón bọn hắn sau đó dẫn bọn hắn đến lớn Á bên kia ngươi trước thay quần áo đi qua đi ân Lam tuyệt nhẹ gật đầu cưới xe đi trước cơ giáp hệ chiến đấu một cỗ xinh đẹp màu trắng lơ lửng xe buýt đầu ở chỗ đó các học viên đang tại liên tiếp lên xe bao lớn bao nhỏ tắp dưới xe phương hành lý trước bên trong dù sao muốn phong bế hai tháng đâu rồi bọn hắn mang đồ vật cũng không ít nhất là số lượng không nhiều lắm vài tên nữ học viên càng là như dọn nhà bình thường Chu Thiên Lâm nhưng là cái ngoại lệ nàng cùng Đường Mẹ đã đến lúc Đường Mẹ đồ vật mang theo một đồng lớn nàng nhưng chỉ là mang theo một ít tùy thân tắm rửa quần áo mà thôi. Bởi vì có Chu Thiên Lâm cùng đường mẹ cái này hai đại mỹ nữ tại, nhóm này chuẩn bị bắt đầu phong bế đặc huấn các học viên cũng không có cảm thấy đây là cái gì khổ sai sự tình. Có thể tại nữ thần trước mặt bày ra thực lực, đây đối với trẻ tuổi tràn ngập hormone mùi vị bọn hắn mà nói, ngược lại như là hiếm có chuyện tốt. Đàm Lăng Vân cũng sớm đã tới rồi, cơ giáp y phục tác chiến buộc vòng quanh nàng hoàn mỹ dáng người, nàng không có ngồi xuống, mà là đứng ở lơ lửng xe buýt phía trước nhất, đôi mắt đẹp đấy mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia phấn khởi chi sắc, là một vị thần cấp cơ giáp sư trợ giảng. Cái này đối với nàng mà nói tuyệt đối là chuyện tốt, nàng vẫn luôn tin tưởng chính mình có trở thành thần cấp cơ giáp sư tiềm chất. Lôi Phong thể hiện ra thực lực, làm nàng vui lòng phục tùng. Khỏi cần phải nói, riêng là những kỹ xảo kia nếu như nàng có thể toàn bộ học được, nàng tin tưởng chính mình liền có thể trở thành một gã thần cấp cơ giáp sư rồi. Vương Hồng Viễn cũng tới, cùng Đàm Lăng Vân bất đồng chính là, hắn ngồi ở lớn a mặt sau cùng, bọn hắn hai vị trợ giảng một trước một sau, nhìn qua ngược lại là tương đối an ý, nhưng trên thực tế nhưng là hắn không nguyện ý quá nhiều tiếp xúc Đàm Lăng Vân, để tránh bại lộ thân phận của mình. Các học viên liên tiếp đã đến đủ. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh cao lớn từ cửa xe chô đi đến. Lúc hắn đi vào lơ lửng xe buýt một khắc này, toàn bộ lớn a bên trong bầu không khí đều lập tức ngưng trệ thoáng một phát, ánh mắt mọi người cũng không hẹn mà cùng đã rơi vào trên người hắn. Trong xe nhiệt độ tựa hồ cũng hạ thấp vài phần. Mặt nạ màu vàng kim, cao lớn dáng người, hơn nữa nguội lạnh khí chất. Giáo quan tốt, ngồi ở phía trước vài tên đệ tử rất có nhãn lực sức lực, trước tiên liền hướng hắn Vân an. Đằng sau các học viên cũng không dám lãnh đạo. Trong lúc nhất thời, ở vị vấn an âm thanh liên tiếp, lam tuyệt ánh mắt quét mắt một vòng. Sau đó nhìn về phía bên cạnh Đàm Lăng Vân. Đàm Lăng Vân lập tức nói, "Báo cáo giáo quan, đặt huấn lớp toàn thể đệ tử 50 tên, trợ giảng hai gã, toàn bộ đến nơi. Tùy thời có thể xuất phát." Lam Tuyệt gật đầu, đợi lát nữa hai người liền xuất phát. "Còn phải đợi hai người?" Đàm Lăng Vân trong nội tâm không khỏi có chút kỳ quái, chẳng lẽ còn có đệ tử đến sao? Đúng lúc này, cửa xe chỗ lại đi tới hai người. Lúc hai người kia xuất hiện thời điểm, toàn trường đệ tử không khỏi đều thất kinh, nguyên một đám tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Chương 240: Ba cái ma quỷ giáo quan. Từ bên ngoài đi vào lơ lửng xe buýt hai người làm đặc huấn lớp các học viên trấn động, giật mình nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hai người kia ngoại trừ một thân cơ giáp y phục tác chiến bên ngoài, vậy mà trên mặt cũng đều mang theo một cái mặt nạ màu vàng kim. Hơn nữa hai người kia cùng huấn luyện viên của bọn hắn liền thân cao đều không kém quá nhiều, dáng người bên trên cũng chỉ là hơi có khác biệt mà thôi. Giáo quan biến thành ba vị rồi hả? Đàm Lăng Vân đồng dạng là lắp bắp kinh hãi, lại tới rồi hai cái mang theo mặt nạ màu vàng kim giáo quan, chẳng lẽ nói, hai vị này vậy mà cũng là thần cấp cơ giáp sư hay sao? Lúc nào thần cấp cơ giáp sư như vậy không đáng giá." Lam Tuyệt trầm giọng nói, "Hai vị này tại sau này trong một thời gian ngắn cũng sẽ trở thành huấn luyện viên của các ngươi. Các ngươi đều dùng giáo quan xưng hô là được rồi." "Giáo quan tốt." Các học viên lập tức đồng thanh vấn an. Một đầu tóc đỏ hiển nhiên là Sở Thành, tóc xanh lam đúng là Hoa Lệ rồi. Có mặt nạ che khuất, Hoa Lệ rút cuộc không cần lo lắng thân phận của mình bại lộ vấn đề. Hai người đều là nhẹ gật đầu, không nói gì. Nhưng Sở Thành ánh mắt lại hướng phía vài tên nữ học viên trên người phiêu a phiêu đấy. Nhưng cuối cùng Hắn và Hoa Lệ ánh mắt tuy nhiên cũng tập trung vào ngồi ở tương đối phía sau vị trí Chu Thiên Lâm trên người. Bọn hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới, vị này lớn lên rất giống hệ giả cô Nương rõ ràng cũng ở đây lần đặc vấn trong ban. Xuất phát, Nương theo lấy Lam Tuyệt ra lệnh một tiếng, lơ lửng xe buýt chậm rãi khởi động, đã đi ra học viện. Ngũ Quân Nghị lần này cũng không có đi theo, hắn đã lúc trước liền truyền đạt mệnh lệnh, kể cả Hoa Minh Quốc gia học viện Tây Sơn căn cứ bên kia cũng giống như vậy. Lần này phong bế đặc vấn hết thể do Lam Tuyệt làm chủ, tất cả mọi người muốn phục Tùng An bài. Lơ lửng xe buýt chậm rãi nhanh chóng cách rời giáo khu ra đến bên ngoài trên đường phố mới bắt đầu gia tăng tốc độ hướng phía Tây Sơn phương hướng mà đi từ Hoa Minh Quốc gia Học viện đến Tây Sơn vốn là không có bao nhiêu khoảng cách 20 phút sau lơ lửng xe buýt tiến vào Tây Sơn phạm vi lại 10 phút tiến vào Hoa Minh Quốc gia Học viện Tây Sơn căn cứ Tây Sơn căn cứ bên này có chuyên môn nhân viên tiếp đái ngũ quân nghị cũng đã sắp xếp xong xuôi xe buýt đến về sau Lam tuyệt cái thứ nhất xuống xe từng cái xuống xe đệ tử trước giao ra các ngươi sở tạt thông tin dụng cụ cùng với hết thể có thể đối ngoại liên lạc thiết bị không giao một khi phát hiện nghiêm trị không tha Lam Tuyệt lạnh lùng nói, muốn đem thiết bị truyền thông tin đều giao ra đi. Lập tức, trước còn như là đi ra dạo chơi ngoại thành bình thường, đặc huấn lớp các học viên cảm giác được bầu không khí có chút không hợp lắm rồi. Bất quá, đối mặt một vị thần cấp cơ giáp sư, bọn hắn hiển nhiên là không dám phản kháng đấy. Nguyên một đám sở tạt thông tin dụng cụ bị thân là trợ giảng Đàm Lang vân cùng Vương Hồng Viễn lấy đi. Lam Tuyệt, sở thành cùng Hoa Lệ ba người thì tại phía trước đứng đấy, yên lặng nhìn chăm chú lên. Linh Hoán Bảo Thạch cũng muốn giao sao? Lam Tuyệt trong đầu đột nhiên vang lên Chu Thiên Lâm thanh âm, cái kia cũng không cần rồi. Dù sao cũng chỉ có thể cùng ta liên lạc. Chúng ta muốn lẩn tránh chính là bọn ngươi cùng bên ngoài liên lạc." Lam Tuyệt trầm giọng nói ra. Hắn đã hoàn toàn tiến nhập giáo quan trạng thái, cho dù là đối với Chu Thiên Lâm nói chuyện, thanh âm cũng là cực kỳ ngồi lạnh. Thu được rồi toàn bộ sở tặt thông tin dụng cụ về sau, Lam Tuyệt này mới khiến căn cứ nhân viên dẫn đầu các học viên đi vào ở, thu dọn đồ đạc. Hắn cho ra thời gian là 20 phút. 20 phút về sau, theo trường tập hợp. Ta rất hi vọng thấy có người muộn." Lam Tuyệt lạnh buốt nói. Nói xong, hắn liền xoay người đi trước. Sở Thành cùng Hoa Lệ đi theo phía sau hắn, Sở Thành có chút hưng phấn thấp giọng nói ra, "A Tuyệt, ngươi như vậy thực khó cá lần sau để cho ta cũng thử xem." "Ai, chứng kiến ngươi cái này tính tình. Ta dường như lại trở về lúc trước chính mình đã từng trải qua đoạn thời gian kia, thật sự là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a." "Đúng vậy a." "Cảm giác tốt có ý tứ." Hoa Lệ cũng đồng dạng có chút hưng phấn. Lam Tuyệt bất đắc dĩ nói, "Hai người các ngươi quả nhiên là rảnh rỗi nhất cả giái." Hơn nữa nhìn có chút hả hê. Đường Mễ cùng Chu Thiên Lâm đi cùng một chỗ, nàng thấp giọng hướng Chu Thiên Lâm nói, "Thiên Lâm, ta nghe ta ca nói, Cái kia ma quỷ giáo quan chính là ngày cái kia đổ gà bắp chính là hắn lao sư đâu. Có thể ta như thế nào cảm thấy cái này đặc huấn có điểm lạ a? Liên sợ tạt thông tin dụng cụ đều lấy đi rồi. Chúng ta cơ giáp hệ chiến đấu năm đó nhập học đặc huấn đều không có như vậy đâu. Chu Thiên Lâm nói, có phải là vì rồi rất tốt quản lý a? Bất quá chắc hẳn lần này đặc huấn cũng sẽ vô cùng nghiêm khắc. Chúng ta muốn giữ vương tinh thần mới được. Đường Mễ cười hắc hắc nói, dùng tố chất thân thể của ta nên không có vấn đề gì cả. Bất quá ngươi liền có nói, ngươi nói ngươi nũng nịu đấy, tới tham gia cái gì đặc huấn a? Chu Thiên Lâm lườm nàng liếc, ta như thế nào nũng nịu rồi? Đây chẳng qua là ngươi thị giác cảm thụ mà thôi. So đấu lực ý chí, ngươi chưa hẳn chính là đối thủ của ta. Không tin chúng ta liền so so. Đường Mễ hạc hạc cười cười, ngươi phải so với ta. Ta đây chẳng phải là chiếm được rất lớn tiện nghi. Chu Thiên Lâm tức giận, ngươi nói nhỏ chút, ngươi không thấy tất cả mọi người nhìn đã tới sao? Đúng a? Muốn chiếm hai đại mỹ nữ tiện nghi người không biết có bao nhiêu đâu. Tiểu Mễ, nhanh lên đi thôi. 20 phút thời gian đối với các ngươi nữ sinh mà nói cũng không đầy đủ. Đường Tiếu đi ở phía trước, nghe phía sau đường mẹ thanh âm xoay đầu lại hô một câu. Mặc dù hắn có nhất định được trong nội tâm ưu như thế, nhưng hắn cũng vô cùng nhất biết rõ lão sư đang sợ, nói 20 phút, vậy tuyệt đối chỉ có thể là 20 phút, thiếu một ít đều không được. 20 phút về sau, ba vị giáo quan, hai vị trợ giảng, tại căn cứ lớn trên bãi tập xếp thành một hàng. Lam Tuyệt đứng ở trung hướng nhất, tại hắn hai bên theo thứ tự là Sở Thành cùng Hoa Lệ, lại hướng hai bên mới là Vương Hồng Viễn cùng Đàm Lăng Vân. Các học viên đều lục tục đã đến, thân thể rất mập mạp, Đường Tiếu là người thứ nhất đến đấy nữ học viên tốc độ quả nhiên chậm hơn rất nhiều. một cái cuối cùng đến đúng là đường Mễ lúc nàng đến thời điểm, lam tuyệt đang xem bề ngoài, rất xa đã chạy tới, đường mẹ đã nhìn thấy lam tuyệt tại đó nhìn đồng hồ rồi, trong nội tâm lập tức nhớ tới lúc trước đồ gà bắp tại mộng vong có ích đầu bếp dốc thịt châu đào pháp hành hạ chính mình thời điểm bộ dạng, khi không đánh một chỗ, nguyên bản sẽ không chế đến nàng, tận lực thả chậm bước chân. chẳng những một cái cuối cùng đến, nhưng lại đã chậm như vậy mười mấy giây bộ dạng. báo cáo giáo quan, toàn thể 50 học viên đến đông đủ. đàm lăng vân chừng mắt liếc đường Mễ, sau đó mới hướng lam tuyệt báo cáo. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, "Đường Mễ, ra khỏi hàng." Đường Mễ vừa xài bước ra, đi ra. "Đầu dương cao cao đấy, một bộ ngươi có thể làm gì ta bộ dạng?" Lam Tuyệt thản nhiên nói, "Ngươi đến phía trước." "Vâng." Đường Mễ đáp ứng một tiếng, bước đi đến phía trước, tại Lam Tuyệt trước người cách đó không xa đứng lại. Lam Tuyệt ánh mắt nhìn hướng học viên khác, "Ta vừa mới nói qua, tập hợp thời gian là 20 phút, từ ta ra lệnh một khắc này bắt đầu tính theo thời gian." Ngoại trừ Đường Mễ, tất cả mọi người tới đúng lúc, hiện tại, tất cả đội viên nghe ta mệnh lệnh, hai cánh tay bên cạnh lập tức tàng ra. Tại mệnh lệnh của hắn xuống, các học viên nhanh chóng giơ lên hai tay, tản ra. Tại hai tay lập tức dưới tình huống, kéo ra lẫn nhau khoảng cách. Để tay xuống. Lam Tuyệt trầm giọng nói. Các học sinh động tác coi như đều nhịp. Đường Mễ trong lòng có chút nghi hoặc, cái này giáo quan đem mình gọi vào phía trước tới là muốn làm gì đây? Lam Tuyệt tiếp tục nói, toàn thể đều có, chân trái phía bên trái bên cạnh bước ra một bước, đứng trung bình tấn. Yêu cầu, đuôi cùng mặt đất bảo trì song song. Đứng trung bình tấn. Cái này ai cũng biết. Các học viên lập tức dựa theo hắn mà nói làm. Lam Tuyệt xoay người, Hướng Vương Hồng Viễn cùng Đàm Lăng Vân nói, "Hai vị trợ giảng, tại đội ngũ phía trước làm làm mẫu." Đàm Lăng Vân sửng sở, đứng trung bình tấn loại cơ sở này luyện tập bọn hắn cũng muốn sao? Cái này là đặc huấn rồi hả? Nhưng nàng hay vẫn là theo lời đi tới, Vương Hồng Viễn dĩ nhiên là càng không cái gì tâm lý gánh nặng rồi, hắn vốn chính là hy vọng có thể trong đoạn thời gian này cũng có chỗ đột phá đấy. Hai gã trợ giảng cũng đồng dạng đâm xuống trung bình tấn, Lam Tuyệt đứng ở bọn hắn phía trước, trầm giọng nói, "Trung bình tấn là trụ cột, hy vọng mọi người có thể kiên trì ở nếu không sẽ cùng bị chế vị này đồng học giống nhau, tiếp nhận trừng phạt." Ngày hôm qua Tất cả mọi người đã cảm thụ bị điện giật chảy đã kích thích. Ta trở về cẩn thận suy tư một chút, nghĩ ra rồi một loại tốt hơn đối với các ngươi dị năng kích thích phương pháp. Tương lai trong hai tháng, các ngươi đều hưởng thụ đến loại này đãi ngộ. Hôm nay, chúng ta trước hết từ nơi này vị Đường Mễ Đồng học bắt đầu. Đường Mễ đứng ở nơi đó nhưng là vui mừng không sợ, không phải là điện một chút không. Ngày hôm qua cũng đã đi qua, lại đến một lần sợ cái gì, ta cũng không tin ta chịu không nổi. Đáng tiếc, nàng bây giờ là đưa lương về phía Lam tuyệt đấy, nhìn không tới sau lương tình huống. Mà những cái kia đang tại đứng trung bình tấn các học viên, Nguyên một đám tuy nhiên cũng mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn nhìn thấy gì? Lam Tuyệt trong tay ngân quang lóe lên, không biết lúc nào hơn nhiều một quả thon dài cương châm, này cái cương châm nhìn qua ngân quang lập lòe, trừng hơn một thước dài, cái kia lành lạnh lạnh hàn quang làm cho người không rét mà run. Đường Tiếu giật mình há to miệng, muốn nói điều gì, lại bị Lam Tuyệt ánh mắt nghiêm nghị ngăn lại ở. Lam Tuyệt lúc này đã đi trở về đến đường mẹ sau lưng, thản nhiên nói, dòng điện sinh vật đối với cơ thể kích thích, xâm nhập cơ thể bên trong sẽ càng thêm hữu hiệu. Đường Mễ đồng học, ngươi dị năng là cái gì? Đường Mễ hừ lạnh một tiếng, nói, kim loại khống chế. Nàng dị năng cùng Đường Tiếu mặc dù có khác nhau, nhưng trăm sông đổ về một biển. Đường Tiếu kim loại hóa muốn rất tốt một ít, công phòng nhất thể. Mà Đường Mễ kim loại khống chế càng thiên hướng tại công kích, bản thân không thể hóa thành kim loại. Cho nên nàng dị năng gen thiên phú cũng so với ca chênh lệch là lục cấp. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, rất tốt. Kim loại khống chế, trên thực tế là một loại tiếp cận tinh thần thuộc tính dị năng, bằng vào đối với kim loại mãnh liệt cảm giác đến tiến hành khống chế. Tại chúng ta cái thế giới này, kim loại hầu như không chỗ nào không có, đây là thật tốt dị năng. Cho nên Đều muốn đối với ngươi dị năng tiến hành kích thích, có hai cái vị trí tốt nhất. Một cái là ngươi năng lượng hạch, khác một người chính là ngươi đại não. Từ trên người của ngươi năng lượng chấn động đến xem, ngươi năng lượng hạch cũng không tại trong đại não, nếu không, ngươi dị năng gen tiên phú sẽ cao hơn, tại kim loại khống chế phương diện cũng sẽ càng mạnh hơn nữa. Như vậy, ta suy đoán, ngươi năng lượng hạch nên tại trong lồng ngực, đúng không? Nghe phân tích của hắn, Đường Mễ lần này không khỏi có chút sửng sở, bởi vì Lam Tuyệt nói một điểm không sai, nàng năng lượng hạch đúng là tại trong lồng ngực. Vâng. Chương 241, chúng ta liều mạng với ngươi. Lam Tuyệt Thản như nói, "Tốt lắm, chúng ta đã bắt đầu." Một bên nói qua, tại toàn trường học viên tiếng kinh hô ở bên trong, hắn đột nhiên vung tay lên, cái kia hơn một xích màu bạc cương châm lập tức liền từ sau lưng đâm vào rồi Đường mẹ thân thể. Đường Mễ toàn thân cứng đờ, giống như là trong định thân pháp bình thường, cứng ngắc bất động. "Tiểu Mễ?" Đường thiếu cùng Chu Thiên Lâm hầu như đồng thời lên tiếng kinh hô, Đường thiếu càng là trực tiếp chụp một cái đi ra. Hắn là một cái như vậy muội muội, mặc dù biết rõ lão sư chắc có lẽ không tổn thương Đường Mễ, có thể mắt thấy Đường mẹ bị thương tổn, với tư cách ca ca, hắn hay vẫn là vặn ra. Ngân quang lại loại lên, Lam Tuyệt trong tay không biết lúc nào lại thêm một quả cương châm, trực tiếp coi như ngực đâm vào rồi đã chạy tới đường tiếu ngực bên trong, đưa hắn cũng định tại nguyên chỗ. Ta cho ngươi ra khỏi hàng sao? Nếu như ngươi muốn thay nàng bên vực kẻ yếu, vậy cùng một chỗ tiếp nhận trừng phạt." "Còn có ai?" Hắn lạnh lùng nhìn về phía những học viên khác. "Lập tức, các học viên câm như hến. Đây chính là hơn một thước chiều dài cương châm a." Hầu như toàn bộ chui vào rồi đường mẹ cùng đường tiếu cái này hai huynh muội trong cơ thể. Đàm Lăng Vân cắn chặt hàm răng, lý trí không ngừng nói cho nàng biết, Lam Tuyệt làm như vậy nên có mục đích tính thế nhưng là, mắt thấy hắn ở đây tổn thương đệ tử, nàng cũng đã có chút muốn nhịn không được rồi. Ta, đúng lúc này, một cái em thai rồi lại thập phần kiên định thanh âm đột nhiên vang lên. một đạo tịnh lệ thân ảnh đứng người lên, từ đệ tử bên trong đi ra, nàng đi thẳng tới đường mẽ bên người, tiểu mẽ là bạn tốt của ta, nếu như nàng chịu lấy đến loại này trừng phạt, ta nguyện ý cùng nàng cùng một chỗ gánh chịu. đến đây đi. một bên nói qua, nàng nhắm hai mắt lại, cái này đi ra đấy, thình lình đúng là chu thiên lâm. nhìn xem nàng tuyệt sắc trên dung nhan cái kia một phần kiên định, lang tuyệt đấy mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Đây chính là hơn một thước chiều dài cương châm Nhiều như vậy, nam học viên đều không có dũng khí đứng ra. Nàng vậy mà chủ động đứng dậy. Dù là nàng là có thể đoán được chính mình sẽ không đối với những học sinh này bất lợi đấy, nhưng có thể như thế dũng cảm đối mặt cương châm cũng đủ để chứng minh dũng khí của nàng rồi. Như người mong muốn, Lam Tuyệt lạnh lùng nói, tay phải vung lên, lại là một quả cương châm đâm ra, trực tiếp từ Chu Thiên Lâm ngực ở giữa đâm vào. Chu Thiên Lâm thân thể mềm mại chấn động, nàng đi tới về sau, là đối mặt với đệ tử bên này đứng lại đấy. Tất cả các học viên đều thấy rõ ràng lúc cái kia cương châm đâm vào chu thiên lâm trong cơ thể lúc chu thiên lâm nguyên bản hồng nhuận phơn phớt khuôn mặt lập tức liền trở nên một mảnh trắng xám bộ mặt biểu lộ cũng trở nên vô cùng thống khổ đúng vậy cực kỳ thống khổ thân thể cũng không có bị đâm thủng cảm giác lại có một loại khó có thể hình dung nhất mọi cái loại cảm giác này giống như là lục phủ ngũ tạng tất cả đều bị vặn lại với nhau tự như thể nội huyết dịch lưu động tốc độ rõ ràng tăng tốc nhưng mọi cảm giác làm nàng bắt đầu cảm thấy thân thể phình to cho dù là một cây ngón tay nhỏ đều nâng không nổi dừng tay ngươi sao có thể như vậy đàm lăng vân rút cuộc cũng nhịn không được nữa mạnh mẽ đứng dậy, nổi giận quát Lam tuyệt. Lam tuyệt lạnh lùng nhìn về phía nàng. Đột nhiên, ánh sáng màu lam lóe lên, hắn đã đến đàm Lang Vân trước mặt. Không đợi Đàm Lang Vân kịp phản ứng, tay nâng châm rơi. Một cây thật dài cương châm trực tiếp từ cổ nàng chỗ đâm vào, Đàm Lang Vân cũng lập tức bị định tại nguyên chỗ, không núc nhích. Trên bãi tập bầu không khí lập tức liền trở nên vô cùng áp chế, sợ hai tâm tình, tâm tình bị đè nén, dường như đang nổi lên một cuộc phong bạo. Lam tuyệt lạnh lùng nói, ngày hôm qua ta và các ngươi đã từng nói qua, đó là các ngươi một lần cuối cùng lựa chọn rời khỏi cơ hội. Các ngươi đã không có rời khỏi. Như vậy, lại tới đây về sau, ta chính là của các ngươi chúa tể, trừ phi các ngươi có thể đánh bại ta, bằng không mà nói, hết thể cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của ta. Hết thể vi phạm mệnh lệnh hành vi, đều muốn đã bị nghiêm khắc trừng phạt. Ánh mắt của hắn từ đâm lấy trung bình tấn các học viên trên người đảo qua, có phải hay không các người cảm thấy, ta là tiên điên? Liên trợ giảng đều muốn thừa nhận trừng phạt. Không sai, các ngươi nói đúng. Ở chỗ này, ta chính là chúa tể, vô luận là ai xúc phạm vào ta, hoặc là không có xúc phạm ta, chỉ cần ta nguyện ý, đều đối với hắn trừng phạt. Một bên nói qua hắn chạy tới vương hồng viễn sau lưng, đột nhiên lại là một cây cương châm đâm ra, lúc này đây mục tiêu lại là vẫn luôn không có phản kháng qua vương hồng viễn. các ngươi thật đúng là anh hùng a! mắt thấy đồng học đã bị loại này phi nhân đánh ngộ, chính thức có can đảm đứng ra, dĩ nhiên liền chỉ có hai nữ nhân, tốt, rất tốt. nguyên lai hoa minh quốc gia học viện các học viên tại đây điểm khí khái, ta cuối cùng tính biết cái gì là hèn nhát, chúng ta không phải là người nhu nhược. đứng ở hàng trước canh dương mãnh liệt đứng người lên, nhìn hầm hầm lam tuyệt, các học sinh, chúng ta liệu mạng với ngươi, cái này ma quỷ sẽ hủy chúng ta. Chúng ta không thể để cho hắn khi dễ Chu Thiên Lâm cùng Đường Mễ, là nam nhân đấy, theo ta lên." Một bên nói qua, hắn lóe lên thân liền hướng phía Lam Tuyệt lao đến. Tại sau lưng của hắn, một vòng màu vàng quang đoàn đỗng nhiên sáng lên, tựa như một viên nhỏ Thái Dương bình thường. Từng khỏa màu vàng quang cầu tiếp theo từ trong đó phụt lên mà ra, thẳng đến Lam Tuyệt hành kích mà tới. Làm cho người kinh ngạc là, cái kia nhìn qua nóng bỏng quang cầu ở bên trong, vậy mà ẩn chứa kim loại khí tức. Quang cầu đến Lam Tuyệt trước người cách đó không xa đột nhiên nổ tung, hóa thành một đạo đạo kim quang đưa hắn bao trùm trong đó. Biến dị dị năng Lam Tuyệt có chút kinh ngạc thì thầm một câu, nhưng hắn động tác lại một chút cũng không chậm. Ánh sáng màu lam lập lòe, từng đạo hồ quang điện đan vào thành một trường cực lớn lưới điện, những cái tia kim quang mới tiếp xúc lưới điện, liền tự nhiên mà vậy hóa thành vầng sáng biến mất. Đã bị canh dương hiệu triệu, một mực bị đè nén lấy các học viên giống như là bị điểm đốt hỏa diễm tuổi khô bình thường, nhất là những cái kia nam học viên đám, đỏ hồng mắt liền vọt lên. Bọn hắn biết rõ không địch lại, nhưng ngay tại lúc này nếu như còn không ra tay, kia hay vẫn là nam nhân sao? Mắt nhìn xem nữ thần của bọn hắn đều đứng ra, bọn hắn chẳng lẽ thật sự ở phía sau làm người nhu nhược sao? Trong lúc nhất thời, các loại màu sắc dị năng hào quang nhau nhau lập lòe, các học viên từ bốn phương tám hướng hướng phía Lam Tuyệt xung tới. "Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, các ngươi chẳng lẽ cho là mình có cơ hội không?" Lam Tuyệt một cước đạp bay cánh dương, thân thể trong đám người lập lòe, nguyên một đám đệ tử ném ké xuống đi, từng đám cây màu bạc cương chầm bắn ra, chuẩn xác đâm vào thân thể bọn họ. Phạm La bị đâm trúng đệ tử, lập tức liền định tại nguyên chỗ không thể động đậy. Sở Thành cùng Hoa Lệ đứng ở phía sau, Sở Thành thấp giọng nói, "A Tuyệt gia hỏa này quá không mà nói rồi, hắn đánh cho như vậy thoải mái, cũng không cho chúng ta ra tay." Hoa lệ trầm lặng nói, có thể hắn cũng không nói không cho chúng ta ra tay a. Đi, thân ảnh lói lên, hắn đã hóa thành một đạo ánh sáng màu lam từ bên cạnh vòng đi ra ngoài. Sở thành tự nhiên sẽ không chỉ hoãn, hóa thành ánh sáng màu đỏ từ bên kia lượn quanh ra. Hai cái vô lương trong thanh niên cũng không phóng thích dị năng, liền như vậy tại các học sinh dị năng trong xén kẽ bắt lấy một cái, liền ném lam tuyệt phương hướng. Ban đầu lam tuyệt đối phó những học viên này cũng rất là nhẹ nhõm rồi, có hai người bọn họ ra tay, chẳng qua là trong chốc lát công phu. tất cả đệ tử liền tất cả đều đã mất đi hành động năng lực, tại cương châm đâm xuyên xuống. Bảo trì bất đồng bộ dạng nguyên một đám định tại nguyên chỗ, có can đảm phản kháng, chứng minh các ngươi còn có tâm huyết. Bất quá, thực lực không bằng đối thủ dưới tình huống, cái này chỉ có thể là một loại lô mãng Tiếp theo, các ngươi nên vì chính mình lô mãng trả giá thật lớn. Lam tuyệt lệnh lùng nói, tay phải của hắn chậm rãi giơ lên, một đoàn lam tử sắc điện quang xuất hiện ở bàn tay hắn phía trên. Thời gian dần trôi qua, cái này lôi cầu bình thường tồn tại màu sắc bắt đầu xuất hiện biến hóa, từ bắt đầu lam tử sắc dần dần chuyển hóa làm màu vàng. Kinh cùng lực áp bách làm nguyên bản cũng bởi vì nhức mỏi không cách nào nhúc nhích các học viên nguyên một đám không khỏi hoảng sợ biến sắc. Hắn muốn giết chúng ta, là muốn giết chúng ta sao? Bọn hắn trong nội tâm tràn đầy hoảng sợ. Sau một khắc, màu vàng điện quang lập tức bộc phát, trực tiếp trên không trung nổ tung. Mà các học viên trên người cái kia từng miếng đâm vào thân thể bọn họ màu bạc cương châm giống như là dẫn lôi châm bình thường, đem từng đạo màu vàng lôi điện dẫn đạo bên người. Trong lúc nhất thời, trên người mọi người đều bị kín rồi tầng một màu vàng, bọn hắn cả đám đều há to miệng, đều muốn cứ gọi nhưng căn bản đều không được đó là một loại như thế nào cảm thụ a nguyên bản nhất mọi vốn là đã cực kỳ khó có thể đã chịu mà giờ này khắc này bọn hắn lại cảm thấy cái kia nhức mọi lập tức biến thành một cô kinh khủng rằng xé lực lượng tựa hồ muốn bọn hắn cả người tất cả đều liên lụy rằng xé đến cùng một chỗ đưa bọn chúng toàn thân đều co rút lại xé rách nát đấy có thể hết lần này tới lần khác loại cảm giác này trong vừa không có đau đớn giống như là cảm thụ được thân thể của mình bị xé nát bình thường loại thống khổ này không chỉ là trên sinh lý đấy càng là trên tâm lý đấy vô luận là mạnh như thế nào dị năng đẳng cấp Dưới loại tình huống này, rõ ràng không có nửa điểm chống lại phương pháp xử lý. Trong cơ thể dị năng tựa hồ hoàn toàn bị phong ấn tựa như. Từ Hoa Lệ cùng Sở Thành góc độ đến xem, những học viên này, nguyên một đám thân thể kịch liệt co có quắp, có thậm chí đã bắt đầu mắt trắng dã. Mà Lam Tuyệt thì rất nhanh tại đệ tử trong di động tới, thỉnh thoảng đánh ra một trưởng. Có đệ tử bị hắn một trưởng trúng mục tiêu về sau, trên người màu vàng điện quang suy yếu vài phần, còn có lại đột nhiên tăng cường vài phần. Thí dụ như Vương Hồng Viễn cùng Đàm Lăng Vân, trên người kim quang chính là cường thịnh nhất đấy. Mấy phút sau, Hầu như tại trên người mọi người đều điều chỉnh qua lôi điện về sau, Lam Tuyệt một lần nữa trở lại phía trước nhất. Hắn đứng ở đường mễ trước người, đem thân thể của nàng xoay qua chỗ khác, nhìn xem đằng sau hết thảy, thản nhiên nói, bọn hắn sở dĩ sẽ biến thành như vậy, đều là bởi vì ngươi một người. Ngươi nhất thời tùy hứng, làm cho cả đoàn đội cùng ngươi chịu tội. Nếu như đây là trên chiến trường, rất có thể cũng bởi vì ngươi tùy hứng mà lại để cho tất cả đồng bạn chết đi. Nếu là như vậy, coi như là ngươi chết 100 lần, bọn hắn cũng sẽ không sống lại. Thời khắc như kỹ, ngươi không phải là một người, ngươi là trong một đám người một cái. Các ngươi là một cái tập thể, tại ngươi phải lựa chọn làm cái gì thời điểm, cũng muốn muốn cái này, tập thể sẽ được mà trở nên như thế nào? Đường Mễ căn bản không có biện pháp đáp lại Lam Tuyệt mà nói, đừng nói là nói chuyện, cái thứ nhất bị đâm chúng nàng, lúc này thậm chí ngay cả ánh mắt đều mơ hồ. Nàng chẳng qua là cảm thấy, chính mình tựa hồ muốn chết rồi, thật sự muốn chết rồi. Lam Tuyệt hoạt động thoáng một phát thân thể, chuyển hướng Hoa Lệ, bắt đầu đi. Chương 242, có rút thương khổ. Hoa Lệ cũng gật đầu, hai tay nâng lên, làm thác thiên hình dáng, tầng một màu lam vầng sáng tiếp theo từ trên người hắn nộn nhạo mà ra. Đồng dạng là màu lam, trên người hắn tản mát ra màu lam nhưng lại không biết nếu so với Lam Tuyệt màu lam điện quang nhu hòa bao nhiêu. Từng vòng màu lam vầng sáng bắt đầu như là sóng nước bình thường, hướng phía kể cả Vương Hồng Viễn cùng Đàm Lăng Vân ở bên trong mọi người khuyết tán qua. Lúc các học viên bị cái này màu lam vầng sáng bao phủ lúc, bọn hắn lập tức cảm giác được kỳ dị năng lượng lốm đa lốm đốn chui vào trong cơ thể mình, chết lặng thân thể giống như là bị nóng hồi nước gấm dội tại trên thân thể bình thường, mặc dù có chút cay đấy, nhưng bị dòng điện nếu chặt thân thể lại tựa hồ như chậm dài thêm vài phần. Trong cơ thể dị năng mang đến năng lượng cũng bắt đầu xuất hiện ba động kỳ dị. Năng lượng chấn động tần suất cùng cái kia dòng điện sinh ra kỳ dị phù hợp, thân thể tuy rằng như trước tại run rẩy, nhưng tựa hồ run rẩy có tiết tấu rồi. Trước cái kia căn bản không cách nào nhịn được nhịn co rút thống khổ, cũng tiếp theo giảm bớt vài phần. Lam Tuyệt mặc dù chỉ là đứng ở tại chỗ, nhưng cặp mắt của hắn lại không hề chớp mắt nhìn chăm chú phía trước tất cả đệ tử, cường đại tinh thần lực cảm thụ được mỗi người trên thân thể biến hóa. Ngắn ngủn 2 tháng đều muốn lại để cho những học viên này tất cả đều sinh ra biến chất, đây tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng, cho nên muốn dùng thủ đoạn phi thường đến rèn luyện bọn hắn. Hôm nay hết thảy mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Hắn cũng đặc biệt chú ý Chu Thiên Lâm thân thể biến hóa, dù sao, Chu Thiên Lâm tuy rằng dị năng tốc độ tu luyện rất nhanh, nhưng chủ cột là quá bạc nhược yếu kém rồi, so sánh với những người khác, nàng là năng lượng yếu nhất. Cho nên tại một lúc mới bắt đầu, hắn thêm tại Chu Thiên Lâm trên người dòng điện cũng ít nhất. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Lam Tuyệt kinh ngạc phát hiện, Chu Thiên Lâm vậy mà mang cho rồi hắn không sự kinh hỉ nhỏ. Cái này nhìn như nhu nhược cô nương Thân thể kiên cường dẻo dai trình độ lại vượt qua ở đây hầu như tất cả đệ tử. Dòng điện tiến vào trong cơ thể nàng về sau, mặc dù đối với nàng bản thân năng lượng có rất mạnh kích thích, có thể nàng cơ thể phản ứng lại cũng không lớn. Cơ thể của nàng, kinh mạch, nội tạng đều lộ ra đặc biệt kiên cường dẻo dai, căn bản không có không chịu nổi ý tứ, nàng cũng là trong mọi người nhìn qua biểu lộ thoải mái nhất đấy. Phát hiện này lại để cho Lam Tuyệt không khỏi rất là ngạc nhiên, hắn bắt đầu điều tiết khống chế thêm tại Chu Thiên Lâm trên người cường độ dòng điện. Chu Thiên Lâm thân thể giống như là bọt biển bình thường, tại hắn năng lượng dưới sự kích thích chẳng qua là không ngừng hấp thu cái kia kỳ dị tần suất, nhưng như cũng có thể chịu đựng được ở. Rất nhanh, Lam Tuyệt liền đem trên người nàng dòng điện tăng cường đến và những người khác trên người sai kém dường như trình độ, Chu Thiên Lâm lúc này mới xuất hiện những mày các loại không thích ứng các loại tương đối mãnh liệt phản ứng. Nhưng căn cứ Lam Tuyệt đối với nàng thân thể trạng thái phán đoán, có thể rõ ràng cảm giác được, trên người nàng những thứ này không thích ứng, tuyệt đại đa số đều là bởi vì nàng bản thân năng lượng quá yếu nguyên nhân. Nếu như năng lượng của nàng cùng học viên khác giống nhau mạnh mẽ, như vậy, nàng có khả năng thừa nhận dòng điện cũng nhất định sẽ so với bọn hắn nhiều hơn nhiều. Màu vàng điện quang đem chọn cái sân bãi chiếu sáng, xa xa. Có nhân viên làm việc thấy như vậy một màn, đều bị trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua huấn luyện như thế phương thức. Đương nhiên, bởi vì bọn họ không cảm giác được các học viên lúc này trên người chỗ thừa nhận thống khổ, cho nên, cũng liền chẳng qua là nhìn say xưa mà thôi. Sở Thành hai mắt tỏa ánh sáng, đã huyễn, cái này thật sự là quá mức nhiệt rồi. Đoán chừng lúc trước Lam Khuynh cùng Lam Tuyệt cái này hai ca chính là tại loại này trong nước sôi lửa bỏng lớn lên á những tiểu tử này thật đúng là thật có phúc. Hắc hắc. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, các học viên tại mãnh liệt lôi điện dưới sự kích thích, thân thể cũng ở đây hướng phía tan vỡ phương hướng phát triển. Nếu như không phải là có cái kiêm màu lam thủy nguyên tố năng lượng dung nhập trong cơ thể của bọn họ, tu bổ lấy thân thể của bọn hắn, chỉ sợ bọn họ đã sớm không chịu nổi rồi. Một gã tuổi nhỏ bé nam học viên cái thứ nhất miệng sủi bọt mép. Trên người hắn dòng điện cũng ở đây tiếp theo trong nháy mắt biến mất, hắn trực tiếp ngã xuống đất, lâm vào trong hôn mê. Ngay sau đó, kế tiếp liền xuất hiện. Màu vàng lôi điện bắt đầu giảm bớt, mỗi một đạo lôi điện biến mất, sẽ có một gã đệ tử ngã xuống đất hoàn toàn mất đi trí giác. Thời điểm này có thể nhìn ra những học viên này đối lập thực lực rồi, thực lực càng mạnh đấy, kiên trì thời gian cũng liền càng dài. Thực lực độ trên mạnh đấy, kiên trì thời gian liền ngắn. Cái thứ nhất người ngã xuống là nửa giờ. Làm tuyệt không có di động bọn hắn, bởi vì lôi điện tuy rằng biến mất, thế nhưng tràn đầy thủy nguyên tố năng lượng thấm vào vẫn còn. Đến rồi một giờ thời điểm, hầu như tất cả đệ tử cũng đã ngã xuống, chỉ còn lại có còn lại cá to mấy người. Trong mấy người này liền bao gồm Đường Tiếu, Đường Mễ hai huynh muội, còn có Cơ Giáp điều khiển mạnh nhất canh dương. Vương Hồng Viễn cùng Đàm Lăng Vân hai vị trợ giảng. Lam Lam tuyệt giật mình chính là, vẫn còn có Chu Thiên Lâm. Không sai, Chu Thiên Lâm còn trèo trong lấy, thân thể của nàng vậy mà còn chưa tới không chịu nổi trình độ. Lam Tuyệt thậm chí cân nhắc qua có muốn hay không một lần nữa cho nàng gia tăng một ít dòng điện. Nhưng nàng năng lượng trong cơ thể quá yếu, nếu như lại gia tăng mà nói, sợ nàng một cái gánh cũng được, sẽ xuất hiện thân thể thương tổn nghiêm trọng. Cho nên, cũng chỉ có thể bảo trì hiện tại loại trạng thái này làm cho nàng tiếp tục nữa. Lại qua 10 phút, canh dương trước tiên không chịu nổi rồi. Sau đó là Đường Mễ, Đường thiếu ba người như là đố mì nổ cốt bài bình thường, trước sau ngã xuống. Đường thiếu chỉ so với canh Dương thừa nhận thêm 5 phút đồng hồ. Cái này mãnh liệt dòng điện sinh vật kích thích, càng đi về phía sau lại càng là đáng sợ, bởi vì thân thể tại mạnh mẽ dưới sự kích thích sẽ trở nên càng ngày càng yếu ớt. Có thể Chu Thiên Lâm vẫn còn kiên trì, Vương Hồng Viễn cùng Đàm Lăng Vân cũng kiên trì. Lam Tuyệt có chút im lặng nhìn xem Chu Thiên Lâm, Chu Thiên Lâm cũng đồng dạng đang nhìn hắn. Tuy rằng nàng cũng bị điện toàn thân run rẩy, nhưng Lam Tuyệt lại giật mình mà chứng kiến, ánh mắt của nàng cực kỳ kiên định, kiên định làm cho người rung động. Nàng thậm chí có cường đại như thế lực ý chí, đây là Lam Tuyệt vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra đấy. Nàng vậy mà đã vượt qua tất cả đệ tử, so với chính mình cái kia béo đồ đệ kiên trì thời gian đều càng dài. Quá liều mạng a. 1 giờ 20 phút rồi. Chu Thiên Lâm thân thể mệt mỏi, da thịt đã bắt đầu phế hồng, thân thể run rẩy cũng càng phát ra lợi hại. Nhưng mà, nàng nhưng như cũ cắn chặt răng kiên trì, thân thể của nàng cũng cực kỳ phối hợp ý chí của năng lực, rõ ràng còn không có muốn tan vỡ dấu hiệu. Không được, không thể tiếp tục như vậy rồi. Nàng mới là lần đầu tiên nếm thử nếu như thời gian quá dài, chỉ sợ ngược lại không tốt. Vừa nghĩ, lam tuyệt hướng chu thiên lâm đi tới, đi vào trước mặt nàng. chu thiên lâm cũng đồng dạng đang nhìn hắn. lam tuyệt giơ tay lên, muốn giải trừ trên người nàng lôi điện. nhưng là vừa lúc đó, trong lòng hắn lại đột nhiên xuất hiện một cái thập phần yếu ớt, nhưng tràn ngập quật cường thanh âm. ta còn có thể. ngươi. lam tuyệt thanh âm mang theo vài phần trần trở. thời điểm này, sở thành cùng hoa lệ cũng chú ý tới tình huống của bên này. bọn hắn đều có được không kém hơn lam tuyệt tu vi, tự nhiên có thể cảm thụ được đến chu thiên lâm trên người năng lượng chấn động mắt thấy nàng ánh mắt kiên định, bọn hắn cũng không khỏi chịu động dung. Phải biết rằng, dòng điện dưới sự kích thích chỗ sinh ra co rút thống khổ, cũng không phải là dùng nhẫn mại hai chữ có thể kháng chủ đấy. Cái này muốn mạnh như thế nào lực ý chí mới được a. Thúy Chi, nàng còn chẳng qua là một nữ hải tử, làm tuyệt thở sâu, miễn cưỡng ngăn chặn sâu trong nội tâm mình cái kia một phần cảm giác đau lòng, hướng nàng nhẹ gật đầu, lại đi trở về đến chính mình nguyên bản vị trí. Hắn tôn trọng lựa chọn của nàng, hắn cũng mơ hồ minh bạch nàng trong nội tâm ý tưởng. Hắn không có đạo lý đi ngăn cản nàng. Như vậy để cho nàng tiếp tục a. Quang mang nhàn nhạt, nhạt lập lòe, không khí rất nhỏ vận vèo lên. 1 giờ 25 phút chung, Vương Hồng Viễn kêu lên một tiếng buồn bực. Tiếp theo trong nháy mắt, trên người hắn lôi điện giải trừ. Phu phu một tiếng, Vương Hồng Viễn mới ngã xuống đất, hôn mê rồi. Lúc này, toàn trường còn đứng đứng thẳng đấy, liền còn thừa lại hai người, bạo lực nữ thần Đàm Lăng Vân cùng Chu Thiên Lâm. Đàm Lăng Vân cũng một mực ở nhìn xem Lam Tuyệt, ánh mắt của nàng cũng đồng dạng của cường. Đến nơi này thời điểm, nàng cũng mơ hồ đã minh bạch Lam Tuyệt chuyện cần làm. Nàng là tất cả bị điện trong đám người thực lực mạnh nhất, bắt cấp dị năng gen thiên phú cũng không phải là đùa giờ đấy, cho nên trên người nàng thừa nhận dòng điện cũng là cường đại nhất, ít nhất là bình thường học viên gấp 5 lần trở lên. Ở đằng kia mãnh liệt dòng điện dưới sự kích thích, Đàm Lăng Vân có thể rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình dị năng đang nhanh chóng vận chuyển, từ bắt đầu đối kháng những thứ này dòng điện, đến từng bước dựa theo dòng điện tần suất hoạt động. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được chính mình đối với ngoại giới cảm giác tại tăng cường, năng lượng bản thân cũng ở đây tăng lên. Mặc dù quá trình này là thống khổ như vậy, nàng nhưng như cũng dâng lên từng trận kinh hỉ. Những học viên kia không cách nào cảm nhận được trong cơ thể mình năng lượng biến hóa rất nhỏ, nhưng nàng nhưng có thể a. Không chỉ là năng lượng, đã liền thân thể đều tại dòng điện mạnh mẽ kích thích cùng với cái kia cường thịnh thủy nguyên tố năng lượng thoải mái hạ tại cải thiện. Nếu như nói nàng ngay từ đầu còn đối với cái kia mang theo mặt nạ màu vàng kim hai người khác có châu nghi hoặc mà nói, như vậy, nàng hiện tại đã hoàn toàn có thể khẳng định, cái này phóng thích ra thủy nguyên tố năng lượng người nhất định cũng là một vị cựu cấp gen thiên phú đỉnh cấp cường giả. Bằng không mà nói, hắn làm sao có thể phóng thích ra năng lượng kiên trì lâu như vậy. Nếu như nói Lam Tuyệt là phong thích kinh khủng đại ma vương, như vậy, người này chính là mang cho bọn hắn vui vẻ thiên sứ. Kiên trì, ta muốn kiên trì." Đàm Lăng Vân tại trong lòng hung hăng tự nói với mình. Đúng lúc này, Lam Tuyệt đột nhiên đi đến trước mặt nàng. "Đệ nhất tiết học đi ra nơi này đi." Một bên nói qua, màu vàng dòng điện đột nhiên tu liễm, Đàm Lăng Vân cùng cách đó không xa Chu Thiên Lâm, trên người điện quang đồng thời biến mất. Điện quang biến mất một cái trước mắt, Chu Thiên Lâm kêu lên một tiếng buồn bực, lập tức ngã xuống đất, nhưng nàng rõ ràng không có bất tỉnh đi, mà là nằm ở trên mặt đất miệng lớn, miệng lớn thở hào hển. Thân thể mềm mại cũng như trước tại quán tính run rẩy. Đàm Lăng Vân tình huống muốn giỏi hơn nhiều, thân thể nàng nhoáng một cái, vì một gối xuống trên mặt đất, đồng dạng miệng lớn thở dốc, trên người cơ giáp y phục tác chiến đã bị ướt đẫm mồ hôi rồi. Toàn thân cũng như trước đang run rẩy. Vì sao? Sao ngừng? Xuống. Đàm Lăng Vân thanh âm có chút khàn khàn nói, Lam tuyệt nói, bởi vì giáo quan bên trong chỉ có ngươi một nữ nhân, nếu như ngươi cũng cho luôn, ai chiếu cố những thứ này nữ học viên? Một bên nói qua, hắn xoay người, hướng phía nơi xa căn cứ nhân viên làm việc chiêu ra tay. Chương 243: Nấu mà ăn chi? Công tác chuẩn bị ngày hôm qua hắn để cho ngũ quân nghị bố trí đi, rất nhanh, đại lượng nhân viên làm việc chạy tới, còn có 2-3 vận tải không mùi xe bay. Nguyên một đám nam học viên bị ném lên vận tải không mùi xe bay, nữ học viên cũng giống như vậy. Đàm Lăng Vân trên người lục quang lập lòe, nàng khôi phục rất nhanh, chẳng qua là vài phút công phu, nàng liền miễn cưỡng có thể đứng lên. Mà nơi xa Chu thì lầm, đúng là vẫn còn không chịu nổi, dồn dập thở dốc một lát sau, hay vẫn là ngã xuống đất, lâm vào hôn mê. Người còn muốn làm gì? Đàm Lăng Vân nghi hoặc nhìn Lam Tuyệt. Đi theo ta." Lam Tuyệt Thản nhiên nói. Xoay người, mang theo Hoa Lệ, sở thành cùng một chỗ, tại nhân viên làm việc dưới sự hướng dẫn hướng phía căn cứ một cái phương hướng đi đến. Đàm Lăng Vân cắn chặt răng, treo chống lấy thân thể của mình, đi lại có chút tập tễnh theo qua. Cương ngạnh tính cách làm cho nàng cố nén thân thể không khỏe. Rất nhanh, tại nhân viên làm việc dưới sự dẫn dắt, bọn hắn liền đi tới bên trong căn cứ. Tại Lam Tuyệt phân phó xuống, xe vận tải không mui kéo qua để tử dựa theo nam nữ, bị phân phối đến rồi bất đồng địa phương. Hai cái gian phòng cực lớn, mỗi cái trong phòng đều có được một cái rất lớn ao. Nước ao lại là sôi trào lấy đấy. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Đàm Lăng Vân nghi hoặc nhìn Lam Tuyệt. Lam Tuyệt lạnh nhạt nói, đem bọn họ nấu nấu. Nữ học viên bên kia ngươi nhìn chằm chằm vào, như thế này tiến vào trong nước về sau, trong vòng một canh giờ, ai cũng không cho phép ra. Kể cả chính ngươi ở bên trong, nghe rõ sao? Nấu nấu? Đàm Lăng Vân trợn mắt há hốc mồm nhìn xem hắn, tại trong mắt nàng, trước mắt người này tựa hồ thật sự đã hóa thân thành ma quỷ rồi. Nấu tại sao? Nàng ngươi ngốc hỏi một câu. Lam Tuyệt lạnh lùng nói, nấu mà ăn chi. A. Đàm Lăng Vân hét lên một tiếng, còn bên cạnh Sở Thành cùng Hoa Lệ cũng đã nhịn không được bật cười. Các học viên cũng đã bị đặt ở bên bờ ao bên cạnh bờ. Lam Tuyệt lại để cho vài tên nữ tính nhân viên làm việc mang theo Đàm Lăng Vân cùng đi. Nhớ kỹ, không cho phép lại để cho bất luận kẻ nào lên mở, kể cả chính ngươi. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Lam Tuyệt thanh âm lần nữa tại Đàm Lăng Vân bên thai vang vọng. Hai cái phòng lớn gian là hoàn toàn ngăn cách đấy. Hoa Lệ đi theo đến Đàm Lăng Vân bên kia đi. Mà Lam Tuyệt bên này, trên tay hắn ngân quang lập lòe, nguyên một đám gói thuốc không ngừng xuất hiện lại bị hắn ném vào đến sôi trào trong nước hồ. rất nhanh, các loại màu sắc ngay tại trong nước hồ vầng sáng nhuộm đứng lên. lam nguyên bản thanh tịnh nước ao biến thành màu nâu đậm. Dòng điện vào nước, tại dòng điện kích thích cùng quay xuống. rất nhanh, trong ao chất lỏng liền bắt đầu kịch liệt quay đứng lên. lam tuyệt vung tay lên. nhân viên làm việc đám rất nhanh cởi nguyên một đám nam học viên trên người cơ giáp y phục tác chiến, đưa bọn chúng theo bên cạnh ao để vào trong ao, chỉ để lại đầu ở bên ngoài. sợ thanh đứng ở lam tuyệt bên người, a tuyệt, kỳ thật nữ học viên bên kia nên để cho ta đi, ta nhất định so với a làm rất tốt. lam tuyệt tức giận ngươi đi, ngươi đi chỉ sẽ biển thủ A ngươi hay vẫn là cùng ở bên cạnh ta ta so sánh yên tâm. đương nhiên, nếu như ngươi đối với những thứ này nam học viên đáng có hứng thú, ta liền không ngăn lại rồi. đáp lại hắn ấy là một cây dựng thẳng lên ngón giữa. sôi trào nước cấm đã biến thành sôi trào nước thuốc, chính như lam tuyệt lời vừa mới nói như vậy. đem những học viên này nấu một chút, hắn thế nhưng là một chút cũng không có khoa trương. bên kia, nữ sinh bên kia cái ao nước rõ ràng nếu so với bên này nhỏ một chút, hoa lệ cũng đồng dạng cất kỹ rồi thuốc, sau đó đi ra. trở lại lam tuyệt bên người. Các nữ đệ tử nguyên một đám cũng bị cởi bỏ y phục, để vào nóng hổi trong nước hồ. Thanh tình đấy, cũng chỉ có Đàm Lăng Vân một cái. Nhìn xem cái kia sôi trào nước ao, dù là cường hãn như nàng, cũng không khỏi chần chờ. Cái này, thật là người có thể xuống dưới đấy sao? Mắt thấy nguyên một đám nữ học viên bị đưa vào trong nước, trắng nón da thịt rất nhanh cũng bởi vì nước ao nóng hổi mà biến hồng, nhưng các nàng nhưng như cũng nặng nề mê man lấy. Đàm Lăng Vân cắn răng một cái, nhanh chóng cởi chính mình cơ giáp y phục tác chiến, nhảy xuống nước. Nàng không có đi trước thăm dò, đau giải không bằng đau ngắn. Không phải là nước sôi sao? con có thể bị thương đến lão nương hay sao? Nhảy xuống nước, nàng đầu tiên cảm nhận được đúng là mãnh liệt nhiệt độ cao. Nước điểm sôi là 100 độ, nàng lúc này cảm nhận được đúng là cái này kinh khủng nhiệt độ. Nàng cơ hồ là trong nháy mắt liền thét lên lên tiếng. Ngay tại nàng đều muốn nhảy lên thời điểm, trong lúc đó, nàng phát hiện mình trong cơ thể dường như tuôn ra một cỗ kỳ dị năng lượng, thoáng hóa giải một ít nhiệt độ mang đến thống khổ. Ồ, cái này năng lượng là? Rất nhanh, nàng cũng cảm giác được vấn đề chỗ rồi. Những năng lượng này, cũng không phải là thuộc về chính nàng đấy mà la tới từ ở trước bị dòng điện mạnh mẽ kích thích lúc cái kia dung nhập trong cơ thể mình thủy thuộc tính năng lượng. Những năng lượng này điều hòa lấy nhiệt độ cao, nhiệt độ cao tuy rằng như trước mang cho nàng cực đại thống khổ, nhưng tựa hồ cũng không phải không thể nhẫn nhịn chịu. Còn muốn đến trước người nọ để vào trong nước hồ dược vật, Đàm Lang vân cắn răng một cái cũng liền giữ lại, lớn nấu người sống. Trang diện này nếu để cho ngoại nhân chứng kiến, nhất định sẽ sợ tới mức thất kinh. đã liền nhân viên làm việc đám cũng là có chút ít sắc mặt tái nhợt. Nước gấm là bọn hắn trước đó thiết lập tốt, vậy cũng thật sự là nước sôi a. cứ như vậy đem các học sinh bỏ vào sẽ không nấu hư mất sao? Không, chuẩn xác mà nói, hẳn là đun sôi rồi. Thế nhưng là, học viện bên kia đã phân phó, ở chỗ này, hết thảy tất cả đều là làm tuyệt định đoạn, bọn hắn chỉ có thể là chấp hành làm tuyệt mệnh lệnh. Hoa Minh Quốc gia học viện căn cứ bên này đã ngộ thế nhưng là coi như không tệ đấy, những công việc này nhân viên đám cũng không nguyện ý vứt bỏ công tác. Hơn nữa, bọn hắn cũng tin tưởng học viện sẽ không thật sự làm tổn thương học sinh sự tình. 10 phút sau, đột nhiên, hét thảm một tiếng vang lên. A, thanh âm này là như vậy lương, quả thực giống như là tại mổ heo lúc. Kheo mập cuối cùng gào thét bình thường. Một cái to mập vô cùng thân thể đột nhiên từ trong nước hồ nhảy ra ngoài, tại nhiệt độ cao yên ấm xuống, toàn thân hắn hồng giống như là đun sôi rồi trứng tôm. Bất quá, không đợi hắn nhảy đến trên mờ, một đạo màu lam điện quang từ trên trời ra xuống, hung hăng bổ vào trên người hắn. Phù phù. To mập thân hình một lần nữa ngã vào trong nước, tóe lên vô số bọt nước, hắn kêu thảm thiết cũng là cách một tiếng dừng lại. Không đến 2 giây, lại là hét thảm một tiếng vang lên, cái kia to mập thân thể lần nữa nhảy lên. Điện quang lần nữa hàng lâm, lại một lần đem hắn bổ trở về. Bỏng chết ta bỏng chết ta tiêu thảm thiết lần thứ ba vang lên lúc cái tiêu cực lớn thân thể cuối cùng là không có lại nhảy dựng lên tìm hai vạn to mập lao đại chui ra mặt nước toàn thân không ngừng đung đưa cái này cái thứ nhất tỉnh lại đấy cũng không đúng là đường tiêu sao. lại nói tiếp đường thiếu cũng không phải là hôm nay bị điện rồi những thứ này Nam học viên trong tu vi cao nhất dù sao ngoại trừ đệ tử bên ngoài còn có một thất cấp dị năng gen tiên Phú Vương Hồng viễn tại nhưng mà thân thể của hắn thừa nhận năng lực so với Vương Hồng viễn càng mạnh hơn nữa một ít khôi phục năng lực càng phải như vậy nguyên nhân rất đơn giản Trừ hắn ra bản thân kim loại dị hóa bên ngoài, là trọng yếu hơn là, trong khoảng thời gian này đến nay, hắn mỗi ngày đều tại mỉ cả hung ác đánh chỗ nghỉ tạm tại trong nước sôi lửa bỏng, thân thể cũng có nhất định kháng tính rồi. Cho nên, tại sau khi hôn mê, hắn hồi phục nhưng là nhanh nhất đấy. Cái thứ nhất liền đã tỉnh lại. Bất quá, lúc này Đường Tiếu thà rằng chính mình không có tỉnh lại, trong hôn mê còn không cảm giác được lớn như vậy thống khổ a. Nóng hồi nước ấm, nóng hắn kêu thảm thiết liên tục. Đôi mắt nhỏ đáng thương, tràn ngập lệ quang hướng trên bờ nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng mang theo mặt nạ màu vàng kim lam tuyệt. Tại hơi nước dưới tác dụng, cái này trong gian phòng lớn ánh mắt cũng không phải là quá rõ ràng, Lam Tuyệt đứng ở nơi đó, quả thực thật sự như là ma thần bình thường. "Lão sư, lão sư cứu ta a." "Đây là có chuyện gì a?" Đường tiếu kêu thảm la lên. Sở Thanh nhìn có chút hả hê mà nói, "Ngươi chính là hắn bổ trở về, còn trông chờ hắn cứu ngươi." "Thanh Thanh thật thật ở bên trong ở lại đó a có chỗ tốt của ngươi." "Bỏng chết rồi, bỏng chết rồi." Đường Tiểu kêu thảm thiết liên tục. Lam Tuyệt đứng ở nơi đó, nhưng là một điểm muốn cho hắn đi ra ngoài ý tứ đều không có lão sư, đây cũng quá nóng, ta có chút không chịu nổi. đường tiểu đáng thương nói, lam tuyệt lạnh lùng nói, điểm ấy nhỏ tội liền chịu không được, tiếp theo đặc huấn làm sao bây giờ? ngươi gọi a, đơn giản chính là lãng phí thêm nữa thể lực, ta nếu là ngươi, ta liền tập trung tinh lực đi cảm thụ thân thể của mình biến hóa. thống khổ, là tôi luyện ý chí phương thức tốt nhất. hảo hảo cảm thụ a. đường tiểu rút cuộc không dám nói nữa cái gì, hắn dù sao đối với lam tuyệt có chút hiểu rõ, biết vị lão sư này là người nào, nếu là hắn nhận thức đúng sự tình, nói cái gì cũng không có dùng, còn không bằng thành thành thật thật thừa nhận đâu. Lập tức, Đường Bàn Tử cũng không khỏi không cắn chặt răng, cưỡng ép ức chế lấy thân thể thống khổ. Hơn nữa hắn buồn bực phát hiện, mình ở trước bị cương châm đã đâm về sau, vậy lưu trong người cương châm tựa hồ phong ấn dị năng của hắn, đều muốn điều động dị năng đi đối kháng, cái này nhiệt lượng cũng là căn bản làm không được đấy. Hoàn toàn đều muốn đến thừa nhận. Đường thiếu hiện tại càng ngày càng minh bạch, vì cái gì lão sư ngày hôm qua sẽ một mà tiếp, lại mà ba nhắc nhở, ngày hôm qua thì cuối cùng rời khỏi cơ hội. Cương châm đâm thân, khủng bố điểm kích, hơn nữa trước mắt lớn nấu người sống. Ở nơi này là Đặc A. Quả thực là muốn tự nghiệm thấy một thanh 18 tầng địa ngục tra tấn. Nếu như lại lựa chọn một lần lời nói, Đường thiếu tuy rằng còn có thể lựa chọn tham dự, nhưng chỉ sợ trong nội tâm cũng muốn nhiều hơn rất nhiều do dự. Nhưng hắn hiện trong đầu chẳng qua là quanh quẩn Lam Tuyệt đã từng nói qua một cái khác câu nói: "Đã đến, cũng đừng nghĩ đi ra. Không hoàn thành hai tháng đặc huấn, là tuyệt đối không có khả năng ly khai nơi đây đấy." Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể là toàn lực ứng phó đi ứng đối a. Đường thiếu tại đây điểm tốt, tâm tư lung lay. Hắn ở đây biết rõ không có khả năng chạy trốn phần này thống khổ. Hơn nữa bên người còn có nhiều người như vậy cùng hắn cùng chung thừa nhận dưới tình huống, lập tức điều chỉnh tốt tâm tính, toàn tâm đi cảm thụ được cái kia phần lớn nấu người sống vui vẻ. Rất nhanh, thứ hai tiếng kêu thảm thiết liền vang lên. Lúc này đây, kêu lên thảm thiết đúng là Vương Hồng Viễn. Vương Hồng Viễn đồng dạng là nhảy lên dựng lên, nhưng chớ nhìn hắn là trợ giảng thân phận, cũng đồng dạng là bị một đạo lôi điện từ không trung đánh rơi. Vương Hồng Viễn duy nhất cùng mập mạp đường tiểu bất đồng địa phương chính là, trên mặt hắn còn mang theo cái kia mặt nạ màu bạc, hiện ra lấy hắn không giống người thường thân phận. làm Giáp giáp Không đợi Vương Hồng Viễn theo bản năng kêu lên tên của mình, liền lại là một đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống. Bộ Vương Hồng Viễn toàn thân cứng ngắc. Chương 244, lớn nấu người sống. Câm miệng, thành thành thật thật ở bên trong đợi. Lam Tuyệt lạnh lùng nói, "Vương Hồng Viễn cái này mới phản ứng tới." Hắn gen thiên phú cùng Đường Tiếu không sai biệt lắm, tu vi so với Đường Tiếu càng thâm hậu một ít, nhưng ở cái này nóng hổi trong nước hồ, thừa nhận thống khổ lại thêm nữa, bởi vì hắn không có Đường Tiếu tầng kia dậy đặc giữ ấm a. Giá quan, ngươi làm cái gì vậy? Vì cái gì ta lại ở chỗ này?" cái này nước là sôi trào đó a vương hồng viễn cuối cùng hiểu được không thể gọi ra lam tuyệt tên tiếng kêu thảm thiết lại một chút cũng không nhỏ một bên đeo một bên tại trong nước hồ đông đưa cũng không dám lại nhảy lên không làm gì thành thành thật thật ở lại đó lam tuyệt thản nhiên nói kịch liệt thống khổ sẽ cho người trên tinh thần đã bị nghiêm trọng kích thích may mắn vương hồng viễn cũng không có thiếu lý trí mơ hồ minh bạch đây là đặc hấn một bộ phận lúc này mới cắn chặt răng cưỡng ép chịu được lấy hắn và đường tiếu có thể làm được điểm này là bởi vì bọn hắn đối với lam tuyệt bao nhiêu là có chút hiểu rõ nhưng mà Tiếp theo dần dần tỉnh táo lại, các học viên cũng không có phương diện này năng lực. Từng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, hơn nữa bên kia nữ sinh bên kia duyên dáng gọi to thanh âm, soạn nhạc ra một khúc động lòng người tổ khúc nhạc. Từng đạo lôi điện tại nước giao phía trên tung hành, Lam Tuyệt mới mặc kệ phía dưới là tiếng kêu thảm thiết hay vẫn là tức giận mắng thanh âm, các ngươi gọi các ngươi đấy, ta điện ta đấy. Tại hắn tàn nhẫn vô cùng trấn áp xuống, không có bất kỳ một gã nam học viên có thể từ trong nước hồ nhảy đi ra. Trong lúc nhất thời, cái này cực lớn gian phòng dường như đã biến thành nhân gian địa ngục, hai tiếng kêu thảm thiết không có ngừng qua. Nữ học viên bên kia cuối cùng tốt đi một chút, thanh âm không có lớn như vậy. Chủ yếu là bởi vì nhân số ít. Lựa chọn làm cơ giáp sư nữ học viên vốn chính là số ít tại toàn bộ 50 người trong. Ngoại trừ Đường Mễ, Chu Thiên Lâm bên ngoài, cũng liền còn có hai gã nữ học viên. Hơn nữa một cái Đàm Lăng Vân, tổng cộng 5 người. Đàm Lăng Vân thích hứng thời gian là dài nhất đấy, tu vi của nàng lại cao nhất. Tuy rằng dị năng dùng không đi ra, nhưng nàng dần dần phát hiện, cái kia nóng hổi nước thuốc trong bắt đầu có chút cái gì rót vào trong cơ thể mình, lại để cho thân thể của mình trở nên nóng hổi. Thời gian dài về sau, Tuy rằng như trước sẽ mang đến cực đại thống khổ, nhưng lại cũng có một loại quái dị thoải mái dễ chịu cảm giác trong người lan tràn. Trước bị điện hoàn toàn cứng ngắc, tê liệt trong thân thể, cái kia phần dòng điện lưu lại mãnh liệt kích thích tựa hồ đang yếu bớt, mà thân thể cũng có thể dần dần hoạt động càng ngày càng trôi chảy rồi. Không chỉ có như thế, trong cơ thể dị năng tuy rằng bị phong ấn chặt rồi, nhưng huyết dịch chảy xuôi trong quá trình lại tựa hồ như ẩn chứa càng nhiều nữa năng lượng, nhất là toàn thân cơ bắp, kinh mạch đều có một loại tê dại ngứa ngáy cảm giác xuất hiện. Tuy rằng Đàm Lang vân bây giờ còn không rõ ràng lắm những thứ này có thể mang cho chính mình chỗ tốt gì. Nhưng nàng biết rõ đấy là, thân thể của mình cùng dị năng cũng đã thật lâu không có loại cảm giác này rồi. Trước đó lần thứ nhất có cùng loại cảm giác thời điểm, là mình dị năng vừa mới thức tỉnh sau đó không lâu, bắt đầu tốc độ cao tiến bộ thời điểm. Dị năng biểu hiện là có thể số lượng, nhưng những năng lượng này cùng nhân thể là hoàn toàn đem kết hợp ở một chỗ đấy, bởi vậy, lúc dị năng tại phát triển thời điểm, là cùng thân thể phát triển cảm giác không sai biệt làm đấy. Tựa như có cách, thân thể tại chỗ mã nhanh nhất giai đoạn, mình cũng có thể cảm nhận được giống nhau. Bọn hắn đặt ở trong nước dược vật là cái gì? Bởi vì lúc trước vô cùng thống khổ, Đàm Lăng Vân căn bản không có tới phải gấp chú ý qua những thứ này, lúc này một chút tập trung tư tưởng suy nghĩ, cẩn thận đi cảm thụ, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lập tức toát ra vài phần vẻ giận mình. Năng cũng không am hiểu tại dược vật, nhưng mà, tại lúc trước bị khảo thí ra Thiên Phú Dị bẩm về sau, cũng từng sử dụng qua một ít xúc tiến thân thể cùng dị năng trổ mã dược liệu. Cho nên, đối với một ít dược vật hương vị bao nhiêu còn có một chút chi nhớ. Cái này trong nước giống như có kim ngải thảo hương vị, còn có cái gì? Cái này hình như là một loại thông lạc thoải mái ngũ tạng dược liệu, quên tên. Như vậy một lớn ao nước Muốn bao nhiêu dược liệu mới có thể đầy đủ a? Vốn trong lòng lửa giận cùng oán giận tựa hồ trong chốc lát liền giảm thiếu rất nhiều. Còn lại, thêm nữa là kinh ngạc. Đây chẳng lẽ là một loại khác loại dạy học phương thức? Có thể loại suy nghĩ này đấy, cũng liền chỉ có đảm lăng vân một người. Bởi vì nàng thân thể mới đủ đủ cường hãn, có thể miễn cưỡng chống lại những thống khổ này mang đến kích thích, còn có lúc dối dãi muôn cái khác. Mà những học viên kia, thậm chí kể cả Vương Hồng Viễn ở bên trong, tất cả đều tại trong nước sôi lửa bỏng. Thử nghĩ, một người bị nấu nấu mùi vị nên cỡ nào đấy, sướng quái a. Cứu mạng a ta không muốn luyện, để cho ta đi ra ngoài, để cho ta đi ra ngoài. giáo quan, tha cho ta đi, tha cho ta đi. ta sai rồi, ta không nên bị đun sôi a. má mi. các loại tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp. giờ khắc này, hoa minh quốc gia học viện tây sơn căn cứ dường như đã biến thành nhân gian địa ngục bình thường. cái kia nguyên một đám thân thể bị nấu được bò bừng, dốc sức liều mạng dẫy rủa các học viên la lên khàn cả giọng. đương nhiên, cũng không phải là không có không gọi đấy. thí dụ như, nam học viên bên này, chưa hết nhất tỉnh lại đường tiếu liền co lại trong góc, một bên bị nóng run rẩy. Một bên cố gắng hít sâu, tận khả năng tránh đi học viên khác. Vương Hồng Viễn ngay tại bên cạnh hắn cách đó không xa, cũng làm lấy cùng loại chuyện này. Bởi vì bọn họ đều minh bạch, gọi là vô dụng đấy, Lam Tuyệt Tuyệt sẽ không bỏ qua bất luận kẻ nào. Tuy rằng cảm thụ của bọn hắn không có đảm lăng vân rõ ràng như vậy, nhưng tỉnh táo phía dưới cũng mơ hồ nghe thấy được một ít mùi thuốc. Hẳn không phải là chuyện xấu, hoặc là khẳng định không phải là chuyện xấu. Làm ra như vậy phán đoán về sau, bọn hắn cũng chỉ là cắn răng đau khổ chống đỡ, yên lặng chịu được lấy. Nếu như là người bình thường đặt ở như vậy nóng hổi trong nước hồ, Đúng là sẽ bị đun sôi đấy. Nhưng dị năng giả không giống vậy. Dị năng giả từ dị năng thức tỉnh bắt đầu từ ngày đó, năng lượng trong cơ thể sẽ không ngừng mà tẩm bổ thân thể của bọn hắn, đây cũng là vì cái gì dị, dị năng giả mới có thể trở thành cường đại nhất cơ giáp sư nguyên nhân căn bản. Bởi vì thân thể của bọn hắn thừa nhận năng lực đầy đủ mạnh mẽ. Bị cương châm phong ấn dị năng về sau, những học viên này theo bản năng cảm giác được chính mình đã mất đi dị năng. Nhưng trên thực tế, năng lượng vẫn còn trong cơ thể của bọn họ, thân thể của bọn hắn cường độ khiêng ở nước sôi một đoạn thời gian cũng là không có vấn đề gì cả đấy thúng chi còn có hoa lệ trước đó dung nhập trong cơ thể của bọn họ thủy nguyên tố bảo hộ. bởi vậy nhìn qua cái kia kịch liệt thống khổ sau lưng cũng không có cái gì mạo hiểm. lam tuyệt bổ ra tia chớp càng ngày càng ít, bởi vì đã không có mấy người còn có khí lực từ trong nước nhảy ra đấy. thời gian trôi qua từng phút từng giây, hoa lệ đi vào lam tuyệt bên người, thấp giọng nói, không sai biệt lắm a. lam tuyệt khẽ gật đầu. Hăng quá hóa dở đạo lý hắn rất rõ ràng, nhưng hôm nay cái này là lần đầu tiên, nhất định phải hung ác một điểm, một cái là cho những học viên này một lần giao hấn để cho bọn chúng tại trong khi huấn luyện càng hiểu được phục tùng mệnh lệnh, cái khác, thượng nguyên thời đại, cổ trung quốc trung y lý luận có một loại thuyết pháp, dùng thuốc muốn lần đầu lần số lượng. Về phần tinh thần tan vỡ loại sự tình này mà, là căn bản không có khả năng xuất hiện. Lam Tuyệt cái kia miếng cắm vào các học viên trong cơ thể cương châm tác dụng một trong chính là dự phòng cái này, một khi có người tinh thần không chịu nổi, trực tiếp sẽ bảo hộ tính đã hôn mê. Sự thật chứng minh, nhân thể tiềm năng nhất định so với trong tưởng tượng lớn hơn bên trên rất nhiều, ít nhất cho tới bây giờ, còn không có một gã đệ tử có bất tỉnh đi đấy, trong nước giày vò còn rất hung hái. Lại qua 5 phút đồng hồ, lúc tất cả mọi người bị nấu mệt mỏi muốn ngủ, dãy rủ vô lực thời điểm, tại Lam Tuyệt ý bảo xuống. Nhân viên làm việc đám đem từng đám cây xà ngang nhanh chóng đưa vào trong nước hồ. Các ngươi chỉ có 3 phút, 3 phút ở trong còn không có theo ván bò lên, sẽ thấy nấu nửa giờ. Lam Tuyệt lạnh lùng nói xong câu đó, xoay người rời đi. Nước sôi trong các học viên vốn là sững sốt một chút, lúc trước một mực ở trong trầm mặc chịu được cái nào đó mập mạp hầu như y hệt kia chớp chui lên ván, đầy đủ thể hiện ra rồi thuận ván bò thần công chân lý, 3 đến 2 lần xuống liền lên mở. Mới vừa lên mở hắn lập tức giống như gành bùn nhão bình thường nằm dạp trên mặt đất, miệng lớn, miệng lớn thở hào hẹn một tia khí lực đều dùng không ra ngoài. thứ hai thì là trực tiếp bay vút lên dựng lên ấy, mũi chân tại ván bên trên liền chút vài cái, động tác kia quả thực là như là yến tử tam sao thủy bình thường khiến người ta kinh diễm. mấy cái lập loè đã đến trên bờ. đúng là vương hưng viễn. đã có làm mẫu, những người khác cũng đều bay nhanh kịp phản ứng, nguyên một đám mùa lên, dùng tốc độ nhanh nhất xông lên bên cạnh bờ. còn rất nhiều đấy. lang tuyệt lao một cái trên trán hơi nước, tự nhiên nói ra. giờ khắc này trên người hắn nguội lạnh tựa hồ biến mất vì cái gì nhìn xem ngươi hành hạ bọn họ thời điểm ta đã cảm thấy như vậy đã gần đâu sở thành hai tay ôm đầu đi theo phía sau hắn bởi vì ngươi biến thái chứ sao hoa lệ hai tay chọc vào túi đi theo phía sau hắn đi ra sâu kín nói ngươi mới biến thái ngươi chết biến thái sở thành tức giận nói hoa lệ nói cái này cường độ không tệ nhưng dược vật tiêu hao cũng không nhỏ tiếp theo liền nhìn phản ứng của bọn hắn rồi lam tuyệt mỉm cười buổi sáng đi ra nơi này đi cơm chưa về sau chúng ta tiếp tục từ các học viên đến căn cứ đến lớn nấu người sống trên thực tế cũng chỉ là đi qua hai cái giờ mà thôi đương nhiên đối với những học viên kia mà nói quả thực giống như là một lần nữa sống quá một hồi tự như nửa giờ sau theo trường tập hợp một người trước kinh nghiệm lại đến một lần lam tuyệt lệnh như băng được thanh em tựa như tiếng sấm bình thường tại các học viên vang lên bên hay lúc này bên cạnh bờ nằm sấp khắp nơi đều là người nguyên một đám nấu đỏ rực thân thể giống như là chuẩn bị lên bàn ăn thịt nửa giờ linh hồn dùng mình một cái đường thiếu trước tiên hướng bên cạnh bờ trên vách tường treo bề ngoài nhìn lại Sắp nhận thoáng một phát bây giờ thời gian, hầu như tất cả học viện cũng đều tại sau một khắc làm đồng dạng sự tình, đã có chiếc đường mễ vết xe đổ, ai còn dám lần nữa khiêu chiến người nào đó uy nghiêm. Nữ sinh bên kia, tình huống cũng không thể so với bên này tốt bao nhiêu. Vì duy trì lão sư tôn nghiêm, Đàm Lăng Vân còn chèo chống lấy miễn cưỡng ngồi ở chỗ kia, Chu Thiên Lâm mấy lần đều muốn chèo chống lấy làm lên đến, nhưng thân thể của nàng trạng thái thật sự là không cho phép. Đường Mễ càng là rất không có hình tượng nằm ở nơi đó, từng ngụm từng ngụm thở hào hẹn, một đầu dài chân khoác lên Chu Thiên Lâm bên hông, dạng như vậy Muốn nhiều hương diễm thì có nhiều hương diễm. Chỉ có điều, coi như là lúc này bên cạnh những cái kia nam học viên đám thật có thể thấy như vậy một màn, cũng tuyệt đối là không có tinh thần đầu thưởng thức. Chương 245, buổi chiều tiếp tục. Căn bản vô dụng nửa giờ, 20 phút về sau, nguyên một đám quần áo không chỉnh tề các học viên, rút cuộc tích lũy đủ thể lực, miễn cưỡng bò lên đi ra, hoạt động đến thao trường sau. Nữ sinh bên kia khá tốt một ít, dù sao chỉ có 5 người, đều muốn tại bên cạnh bờ bên trên phân biệt rõ y phục của mình cũng không khó khăn. Tuy rằng nguyên một đám tóc tán loạn, nhưng tốt xấu quần áo coi như sạch sẽ. sẽ chỉ là có chút chật vật mà thôi." Nam sinh bên này liền náo nhiệt. Mấy chục người, y phục đều hỗn loạn ở một chỗ, lại suốt ruột đi ra, trong lúc nhất thời, chính thức có thể mặc đúng y phục người, cơ hồ là có một không hai đấy. Thí dụ như, Đường thiếu trên người liền phủ lấy hai kiện y phục, phía dưới một kiện, phía trên một kiện. Cơ giáp y phục tác chiến đều là liên thể đấy, hắn quá mập, tuy rằng y phục tác chiến có có giãn, có thể hắn không tìm được chính mình món đó dưới tình huống, khả năng dùng hai kiện phân biệt làm áo cùng quần, chính giữa còn lộ ra chính mình phình bụng, dạng như vậy muốn nhiều buồn cười thì có nhiều buồn cười. Những người khác tình huống cũng không thể so với hắn tốt bao nhiêu, dáng người trung đẳng đệ tử so sánh chiếm tiện nghi, còn miễn cưỡng có thể che khuất thân thể, có mấy cái động tác chấm đấy, đến cuối cùng, liền áo ngoài cũng không có tìm được, không biết nhặt được một cái lót, miễn cưỡng che lại vị trí trọng yếu liền chạy ra khỏi đã đến, chờ bọn hắn đi ra thời điểm, dạng như vậy cũng đừng cầm có bao nhiêu chật vật rồi, hơn nữa rất nhiều người vẫn còn dầm gì đấy, thân thể vẫn còn có quáp. Lam Tuyệt, Hoa Lệ cùng Sở Thành ba người đứng ở trên bãi tập, kiên tĩnh cùng đợi bọn họ đã đến, nhìn xem đám người kia đi tới bộ dạng coi như là một mực làm cho mình biểu hiện được thập phần lãnh khốc Lam Tuyệt đều thiếu chút nữa bật cười. Đàm Lăng Vân mang theo các nữ sinh trước tiên đi đến, nàng ánh mắt quật cường nhìn về phía Lam Tuyệt, đột nhiên nghiêm. Báo cáo giáo quan. Trợ giảng Đàm Lăng Vân dẫn đầu đặt huấn lớp toàn thể nữ học viên bốn gã. Đến đây báo danh. Xếp thành hàng a. Lam Tuyệt thản nhiên nói. Vương Hồng Viễn mang theo nam học viên đám cũng đều lục tục đến, đến rồi, hắn dáng người tương đối trung đẳng, y phục mặc vẫn là được coi là thể, nhưng hắn cũng không mặt mũi hồi báo cho, túi đầu đứng ở một bên, cuối cùng trên mặt mặt nạ màu bạc mang coi như bền chắc. Thật vất vả. Mọi người đến đông đủ, lúc này đây, cuối cùng là không có chê đấy. Lam Tuyệt Thản nhiên nói, lớn nấu người sống mùi vị dễ chịu sao? Trước một khắc còn có tiếng rên gì đội ngũ lập tức trở nên yên lặng xuống, ai dám nói chuyện? Có trời mới biết vị này mà quỷ giáo quan còn có cái gì đáng sợ hơn đổ vật chờ bọn hắn. Hiện tại bọn hắn xem như minh mạch, vì cái gì Lam Tuyệt sẽ tự xưng là ma quỷ rồi. Ở nơi này là ma quỷ, quả thực chính là đại ma vương Hàng Lâm a. Bọn hắn từ khi trở thành dị năng giả đến nay, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày sẽ gặp đã bị khủng bố như thế cha tấn. Đúng vậy, Chính là cha tấn. Trong nơi này hay vẫn là cái gì đặc hơn a? Nếu như không phải là khiếp sợ Lam Tuyệt cùng bố, chỉ sợ bọn họ đã sớm muốn đưa ra rời khỏi đặc vấn rồi. Xem một chút bộ dáng của các ngươi, cùng gặp nạn quân tựa như, liền các ngươi như vậy, nếu như đến rồi trên chiến trường, đã sớm ngoăng mũ cởi giáp rồi." Lam Tuyệt lạnh giọng nói ra. "Ngũ chủ nhiệm nói cho ta biết, các ngươi đều là học viện tinh huệ. Hoa Minh quốc gia học viện mạnh nhất cơ giáp sư. Có thể các ngươi thật là sao? Ta hiện tại đã rất hoài nghi. Hôm nay khóa, ta chỉ là muốn nói cho các ngươi biết hai chuyện." đệ nhất. Ở chỗ này, các ngươi muốn tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của ta. Có ai dám can đảm trái với, ta có chính là thủ đoạn lại để cho hắn nhận thức nhân loại có khả năng nhận thức cực hạn. Thứ hai, các ngươi là một cái đoàn đội, nếu là đoàn đội, như vậy, muốn có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Bên cạnh ngươi mỗi người đều là đồng bọn của các ngươi, là đồng chí, là chiến hữu. Bởi vậy, vô luận các ngươi làm quyết định gì thời điểm, đều muốn ngẫm lại người bên cạnh. Ta bất kể là ai phạm sai lầm, chỉ cần có một người phạm sai lầm, như vậy, các ngươi toàn thể, kể cả hai gã trợ giảng ở bên trong đều muốn tập thể bị phạt. Sáng hôm nay khóa đi ra nơi đây, cho các ngươi một cái giờ, đem y phục cho ta đều mặc tốt rồi, đi tắm rửa, ăn cơm, nghỉ ngơi. Một giờ về sau, còn ở nơi này tập hợp. Các ngươi có thể muộn? Thật sự có thể? Nói ra cuối cùng mấy chữ, hắn ngữ điệu tựa hồ nhẹ nhõm thêm vài phần, nhưng mà, ở đây tất cả các học viên đều rõ ràng mà cảm giác được, sau lưng mình phảng phất có siêu siêu gió lạnh toát ra, nguyên một đám cơm như hến. Lam Tuyệt Thản như nói, cuối cùng nhắc lại các ngươi một câu, trên người cương châm ai cũng không cho phép rút, bằng không mà nói ta liền cho hắn chen vào gấp đôi. tốt rồi, hiện tại, giải tán. nói xong câu đó, hắn xoay người rời đi. mãi cho đến hắn và sở thành, hoa lệ nhìn không tới bóng dáng về sau. ở đây các học viên mới ầm ầm tán loạn, không ít đều trực tiếp ngồi ngay đó. có một chút tinh thần yếu ớt, còn nhịn không được trực tiếp khóc lên. trong lúc nhất thời, tiêu diên khắp nơi. lam tuyệt mới mặc kệ những học viên này là phản ứng gì, có đàm lăng vân cùng vương hồng viết tại, ít nhất sẽ không để cho những học viên này lâm trận bỏ chạy. đương nhiên, bọn hắn nếu như không có ý định ác là ở chỗ đó một mực tiêu lên một giờ. Lam tuyệt một chút cũng không để ý dù sao buổi chiều trong khi huấn luyện cho là giống nhau, về phần kết thúc không thành loại sự tình này, hắn cho tới bây giờ cũng không có cân nhắc qua. Đường thiếu không có gọi, hắn cảm thấy chính mình trước cách làm đều là chính xác, hữu lực khí gọi, không bằng đem khí lực tất cả đều dùng tại chèo chống tiếp theo đặt huấn bên trên. Kéo lấy mỏi mệt, bụt run thân thể, hắn đã tìm được cái kia y phục hắn y phục người, không để ý ở đây còn có nữ sinh ở đây, trực tiếp tởi chính mình dư thừa rườm ra hai kiện, đem đối phương trên người tởi xuống đến, thay xong, sau đó đi lại tập tên tiêu xái rồi. May mắn Hắn bên trong còn có đồ lót. Nữ sinh theo ta đi. Đàm Lăng Vân thở sâu, trên người nàng cương châm cũng đồng dạng không có lấy số a. Tại có cương châm dưới tình huống, nàng cũng không cách nào sử dụng dị năng, nhưng cuối cùng thân thể tố chất so với bình thường người hay vẫn là mạnh không ít, treo chống lấy mang theo bốn gạ nữ sinh ly khai. Đường Mễ lúc này lộ ra có chút trầm mặc, ánh mắt tằm đạm, thân thể mỏi mệt đối với nàng mà nói còn không coi vào đâu. Mấu chốt là nàng trước bị làm tuyệt dựng nên đã trở thành phản diện điển hình, tuy rằng những cái kia nam học viên đám đều không nói gì thêm, nhưng có không ít người nhìn xem ánh mắt của nàng đều là lạ đấy. Đường Mễ rất khó tưởng tượng, nếu như mình không phải là một mỹ nữ mà nói, sẽ biến thành cái dạng gì? Vô luận cái kia đáng giận huấn luyện viên là không phải cố ý nói như vậy, ít nhất mặt ngoài thoạt nhìn là nàng làm phiền hà tất cả mọi người thu lớn như vậy khổ. Đường Mễ tuy rằng không phải là nương chiều từ bé nhỏ nhắn xinh sáng tỷ, nhưng trong nhà liền nàng cùng Đường Tiếu Minh muội hai người lại từ nhỏ chính là thiên tài, nói là thiên chi tiểu nữ cũng không đủ. Tại Hoa Minh Quốc gia học viện nữ học viên bên trong, nàng luôn luôn đều là người mạnh nhất, lúc nào tao ngộ qua như thế Cha tấn thân thể Cha Tuấn, nội tâm thống khổ. Làm nàng toàn thân đối với thế giới nhận thức tựa hồ cũng đã xảy ra một ít rất nhỏ chuyển biến. "Tiểu Mễ, đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta ăn cơm đi." Chu Thiên Lâm bắt lấy cánh tay của nàng, nhẹ nói nói. Đường Mễ hàm răng khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, quay đầu nhìn về phía Chu Thiên Lâm, vành mắt hồng hồng đấy. Chu Thiên Lâm vội vàng ôm lấy nàng, "Đừng suy nghĩ nhiều, tất cả mọi người là giống nhau đấy. Chỉ sợ cũng tính không có người muộn, giáo quan nguyên bản ý tưởng cũng chính là như vậy, bằng không thì hắn tại sao phải chuẩn bị nhiều như vậy cương châm?" Nàng cố ý lại để cho thanh âm của mình lớn một chút, lại để cho chúng quanh những học viên khác đều có thể nghe được. Đường Mễ khẽ gật đầu. "Đi nhanh đi, thời gian của chúng ta chỉ có một tiếng đồng hồ." Phía trước truyền đến Đàm Lăng Vân triệu hoán âm thanh. Đường Mễ cắn chặt răng, lúc này mới cùng Chu Thiên Lâm cùng một chỗ, hơn nữa mặt khác hai gã nữ sinh đi theo Đàm Lăng Vân đi. Đơn giản rửa sạch thân thể, thậm chí chẳng quan tâm đổi một bộ quần áo, các học viên ngay tại nhân viên làm việc chỉ dẫn hạ vọt vào nhà ăn. Khi bọn hắn nghe thấy được cái kia nồng đậm đồ ăn mùi thơm, nhìn xem cái kia nóng hổi mỹ lúc, trong lúc nhất thời bọn hắn chỉ phản phất từ địa ngục lại lần nữa về tới nhân gian đồ ăn rất phong phú tổng cộng có 10 cái đồ ăn nhiều 9 cái đều là các loại ăn thịt còn có một là rau quả sút trong lúc nhất thời các học viên rút cuộc chẳng quan tâm thân thể còn lưu lại lấy thống khổ dày vào cái này cho tới trưa thể lực của bọn họ đều tiêu hao bảy phần rồi lập tức cảm thấy chỉ có mỹ thực mới có thể tự an ủi mình toàn bộ nhà ăn đều trở nên khí thế ngất trời đứng lên đường tiêu an đối với mạnh nhất cái kia ở đâu là ăn quả thực chính là hướng trong bụng ngược lại nghiêm chỉnh cái đùi gà trực tiếp nhét vào trong miệng Sương cốt hướng ra phía ngoài kéo một cái, tất cả thịt liền đều ở lại trong miệng, chẳng qua là nhấm nuốt vài cái, liền nuốt vào bụng. Mỗi một người học viên đều phát hiện, bụng của mình tựa hồ biến thành không đáy, như thế nào ăn đều ăn không đủ no. Cho dù là các nữ sinh cũng không ngoại lệ, thời điểm này, ai cũng chẳng quan tâm nhã nhặn rồi. Một cái giờ sát thực gấp đáp. Lúc này đây, hầu như tất cả mọi người là vừa ăn, một bên nhìn xem thời gian trôi qua đấy. Không có người dám can đảm mượn, cái tiêu ma quỷ thế nhưng là nói, chỉ cần có một người mượn, tất cả mọi người muốn cùng chung gánh chịu. Ai cũng không nguyện ý trở thành mọi người phẫn nộ ánh mắt tiêu điểm a. Nếu như nói sáng sớm đường Mễ còn không biết sẽ xuất hiện loại tình huống này mà nói bọn hắn thế nhưng là lại rõ ràng bất quá. Bởi vậy lúc một giờ đến thời điểm tất cả đệ tử đã một lần nữa đứng ở trên bãi tập có không ít người cũng nhìn không được vẫn còn đập vào ở một cái. Đại Ma Vương Tam huynh đệ đúng giờ xuất hiện ở sân huấn luyện bên trên ba chương mặt nạ màu vàng kim tại các học viên trong mắt lại như là ma quỷ bình thường. Các học sinh y phục mặc dù nói không hơn sạch sẽ nhưng cuối cùng không đến mức chật vật như vậy rồi. Các cô nương tuy rằng đều rửa sạch chính mình nhưng tóc như cũng là tán loạn lấy lấy, bởi vì các nàng căn bản là không có thời gian trải đầu. Lam tuyệt ánh mắt bình tĩnh nhìn bọn hắn, thản nhiên nói, đều ăn no rồi ai chúng ta đặc huấn là thập phần nhân đạo đấy. Nhìn tại các ngươi mới vừa cơm nước xong xuôi điều kiện tiên quyết, lớp kế tiếp chỉnh sẽ so sánh ôn hòa, ít nhất không phải là đại thể lực vận động. Nhân đạo, người cũng biết nhân đạo. Những lời này cơ hồ là tại tất cả các học viên trong đầu vang lên. đương nhiên, không người nào dám thật sự nói ra, bởi vì bọn họ còn muốn sống sót. Lam tuyệt vươn tay ý bảo đi theo hắn cùng đi đến nhân viên làm việc. lập tức. Có vài tên nhân viên làm việc nâng khay hướng học viên đám đi đến. Mỗi người bốn cái, cầm chắc, đặt ngang ở lòng bàn tay của các ngươi bên trên. Lam Tuyệt Thản như nói, khay nâng đến trước mặt, các học viên lúc này mới thấy rõ, ở đằng kia khay bên trong, bày đầy cây lo mảnh. Cái kia tựa hồ là giải phẫu lúc sử dụng thiết cắt lưới dao, chỉ có một tốc dài, rộng không quá nửa centimet nhiều một chút, cực kỳ sắc bén. Chương 246, ngày động lưới dao. Khay trong bày đầy dao giải phẫu loại hình cây dao mảnh. Không, không đúng, giải phẫu dùng lưỡi dao, sắc bén chỗ chỉ có một bên mới đúng cái này lưỡi dao, nhưng là hai bên đều là sắc bén đấy. Các học viên cẩn thận từng ly từng tí phân biệt lấy ra 4 miếng, đặt ở trong lòng bàn tay mình. Tuy rằng không biết muốn làm gì, nhưng mơ hồ trong đó, có không ít người trong nội tâm đều sinh ra dự cảm bất tưởng. Rất nhanh, mỗi người trên tay đều lấy được lưỡi dao. Còn có một gã nhân viên làm việc đem còn thừa lưỡi dao đều nâng đến rồi làm tuyệt trước mặt. Làm tuyệt hai tay riêng phần mình cầm bốc lên hai miếng lưỡi dao, sau đó đi về hướng các học viên. Thản nhiên nói, vương cấp cơ giáp sư, không ai nhiều hơn nữa phát hai miếng, đế cấp cơ giáp sư, phát hơn 6 miếng. Rất nhanh, kể cả Đường Mễ, Đường thiếu, canh Dương ở bên trong, vài tên cơ giáp sư đao trong tay mảnh nhiều hơn 2 miếng, biến thành 6 miếng. Mà Đàm Lăng Vân cùng Vương Hồng Viễn đao trong tay mảnh lại trở thành 10 miếng. Lam Tuyệt trong tay chẳng qua là có tất cả 2 miếng lưới dao. Nhìn rõ ràng rồi. Lam Tuyệt hai tay đột nhiên bắt đầu chuyển động. Lập tức, trên hai tay lưới dao bắt đầu ở khe hở giữa quần quần đứng lên. Không ngừng tại từng cái các đốt ngón tay phụ cận sẽ qua, bay nhanh chuyển động, giống như là nhúc nhích tinh linh. Cái này thao trường là lộ thiên ấy, lúc này lại là giữa trưa. Ánh mặt trời chiếu sáng tại Lam Tuyệt trên tay lưới giao chỗ, làm cho người ta một loại kỳ dị mỹ cảm, giống như là tinh linh tại hắn rưỡi nhảy lên bình thường. Nhưng mà giờ khác này nhưng không có học viện cảm thấy đây là cảnh đẹp ý vui đấy, bởi vì bọn họ đã đoán được vị này mà quỷ giáo quan muốn cho bọn hắn làm gì. Lam Tuyệt một bên không chế được khe hở ở giữa lưới giao, một bên trong đám người đi qua, lại để cho mỗi một gã học viện đều có thể chứng kiến chính mình động tác trên tay. Ngón tay của hắn luân động tốc độ nhìn qua cũng không nhanh, tất cả mọi người có thể nhìn rõ ràng, có thể cái kia lưới giao vô luận là như thế nào nhảy chuyển lại chính là sẽ không vết cắt tay của hắn. Hơn nữa nhìn đi lên rất có mỹ cảm cùng tiết tấu. Tiếp theo một giờ, các ngươi muốn khống chế được đao trong tay mảnh tiến hành như vậy luyện tập. Ta cùng mặt khác hai vị giáo quan sẽ chịu trách nhiệm giám sát các ngươi. Ai tay nếu như dừng lại, hoặc là không có dựa theo phương thức của ta luyện tập. Như vậy, các ngươi lập tức sẽ cảm nhận được một ít tuyệt vời mùi vị. Tốt rồi, hiện tại bắt đầu đi. Lam Tuyệt một lần nữa trở lại phía trước, thu hồi đao trong tay mảnh. Sau một khắc, trong lòng bàn tay của hắn đã hơn nhiều một viên lôi cầu. Cái kia lôi cầu đùng rung động, chung quanh điện quang lượn Buổi sáng vừa mới cảm thụ qua tuyệt vời tư vị các học viên nguyên một đám lập tức không dám lãnh đạm, nhìn xem trong tay sắc bén lưới dao, bắt đầu chuyển động. Lam Tuyệt không có nói thuật bất luận cái gì kỹ xảo, chẳng qua là làm tiểu mẫu mà thôi. Cùng loại ngón tay luyện tập, trên thực tế cơ giáp sư trước kia cũng đã có, nhưng bọn hắn luyện tập thời điểm, hoặc là thủy tinh cầu, hoặc là nhỏ côn sát, lúc nào dùng qua lưới dao những thứ này. Lúc này, lại không chế lại, lập tức trở nên nơm nớp lo sợ. Hoa Lệ cùng Sở Thành cũng riêng phần mình đi ra ngoài, từ mặt khác hai cái phương hướng dò xét. Sở Thành mang tay trong lòng bàn tay có một viên hỏa cầu tại từ từ thiêu nó lên đó là một viên màu đỏ sầm hỏa cầu hỏa cầu bên trong chỗ sâu nhất hoàn toàn là màu đen đấy chẳng qua là nhìn lên một cái dường như linh hồn đều muốn bị hấp nhập đi vào bình thường kinh khủng hơn chính là cái này hỏa cầu rõ ràng không phải là lửa nóng đấy mà là tản ra một loại rét lạnh khí tức mặc dù không có đệ tử nhận thức đây là vật gì nhưng bọn hắn tuy nhiên cũng có thể tinh tưởng cảm giác được cái này hỏa cầu khủng bố ai sẽ nguyện ý nếm thử đã có buổi sáng giao hấn các học viên đã minh bạch bọn hắn vị này đại ma vương giáo quan tuyệt đối là nói ra tất giấm đạp điển hình, cho nên ai cũng không có muốn ý khiêu khích. rất nhanh đã có người cắt vỡ tay. hắn có thể làm đấy, chính là nhặt lên lưới dao, tiếp tục luyện tập. cho dù là ai động tác hơi chút chậm hơn một điểm, lập tức trên tay sẽ rơi xuống một đạo thiểm điện, hỏa cầu hoặc là sóng nước. đừng tưởng rằng sóng nước chính là thoải mái đấy, cái kia sóng nước rơi vào trên tay, cảm giác được nhưng là một loại khó có thể hình dung tê dại ngứa ấy, mặc dù chỉ có trong nay mắt, nhưng lại làm kẻ khác phát ra từ sâu trong linh hồn nhịn không được gen lên tiếng. máu tươi nhỏ xuống, từng đạo lỗ hổng nhỏ. Không ngừng xuất hiện ở các học viên trên ngón tay, các nữ đệ tử cũng không ngoại lệ. Có thể trên bãi tập nhưng là lặng ngắt như tờ, không người nào dám tiêu khổ, không người nào dám dừng lại. Trong lúc nhất thời, mỗi người đều ngậm miệng, sắc mặt tái nhợt duy trì liên tục thao túng. Lam Tuyệt tại Đàm Lăng Vân trước mặt dừng bước lại, hướng vương Hồng Viện vây vây tay. Hai người bọn họ bị thương cũng đồng dạng xuất hiện miệng vết thương, thật sự là bởi vì cây đao số lượng nhiều lắm, mỗi cánh tay năm cái, cho dù là tay của bọn hắn nhanh chóng, cũng là một hồi bối rối. Nhìn rõ ràng rồi, Lam Tuyệt hai tay một vòng, từ Đàm Lăng Vân trong tay tiếp nhận 10 chuôi cây đao. Sau đó cái kia cây đao ngay tại đầu ngón tay hắn ngảy lên. Đàm Lăng Vân giật mình mà chứng kiến, tại hai tay của hắn 10 ngón đầu ngón tay, 10 chuôi cây đao giống như là sống lại tựa như, thành từng mảnh đao mang hiện lên, lại căn bản không có bất luận cái gì dừng lại. Cây đao tại trên đầu ngón tay hạ tung bay. Lam Tuyệt một bên làm lấy, một bên giảng thuật một ít kỹ xảo. Dù sao, đến rồi 10 chuôi số này số lượng cấp, liền không phải là bọn hắn nguyên bản tri thức có khả năng khống chế được rồi. Đàm Lăng Vân nghe vô cùng nghiêm túc, trên tay vài đạo miệng vết thương một chút cũng không mang cho nàng làm phức tạp, ngón tay có thể chảy máu nhiều điểm ấy thống khổ không coi vào đâu, có thể trở thành thần cấp cơ giáp sư đối với nàng mà nói mới là trọng yếu nhất. Cùng buổi sáng so sánh với buổi chiều cái này một giờ luyện tập tựa hồ muốn nhẹ nhõm rất nhiều, thế nhưng là tay đứt ruột sọt ta, rất nhiều học viên hai tay rất nhanh liền đều biến thành màu đỏ, thậm chí bởi vì huyết dịch thấm vào lại để cho ngón tay trở nên lại càng không linh hoạt, không thể không nhanh chóng trả lau, sau đó lại tiếp tục khống chế. Rốt cuộc một cái giờ đến rồi, Lam Tuyệt tuyên bố thu hồi cây đao. Lúc lưỡi dao một lần nữa thu hồi, hầu như mỗi một chui cây đao phía trên đều là nhuôn màu đấy. Sớm đã chuẩn bị cho tốt nhân viên làm việc đám nhanh chóng đi vào các học viên trước mặt, vì bọn họ băng bó miệng vết thương. Toàn bộ luyện tập quá trình, không có bất kỳ người nào có thể lười biếng hoặc là dở thủ đoạn. Bọn họ dị năng đều bị phong ấn, cho nên huấn luyện hoàn toàn là thật hoàn thành. Hai tay kịch liệt đau nhức, bôi thuốc lúc càng là đau kinh người. Nhưng cuối cùng là vượt đi qua rồi. Không ít người đều thở dài một hơi, so sánh với buổi sáng, cái này tựa hồ hay là muốn đỡ một ít đấy. Có thể ngay sau đó, Lam Tuyệt một câu, lại giảng bọn hắn một lần nữa đánh vào vực sâu. Các người cơm trưa đều tiêu hóa không sai biệt lắm a tốt. Chúng ta bắt đầu buổi chiều chính khóa. Toàn thể đều có, trung bình tấn, bắt đầu. Trung bình tấn loại này luyện tập, mới vừa lúc mới bắt đầu là không quá khó khăn đấy, nhưng theo thời gian trôi qua, vậy cũng liền trở nên không giống nhau. Nhất là, các học viên căn bản không có biện pháp vận dụng dị năng đến hóa giải thân thể thống khổ. Chua, chướng, tê dại. Chẳng qua là 5 phút đồng hồ, mồ hôi liền bắt đầu từ các học viên trên chán chạy xuống, bọn hắn thậm chí cũng đã cảm giác không thấy ngón tay đau đớn. 10 phút, đã bắt đầu có người lung lay sắp đổ. Nhưng mà, bọn hắn lập tức liền chứng kiến Lam Tuyệt trong tay cầm lấy một thanh sáng xương, cái loại này cương châm đã đi tới, tay phải vê ra một cây. Không cần hỏi cũng biết, nếu ai duy trì không được trung bình tấn, lập tức sẽ bị đệ nhị cây cương châm đã đâm trúng. Chương 247, cực hạn kích thích. 15 phút, thân thể đã nhanh không có chi giác. Đạt tới cực hạn về sau, cũng không phải là người bản thân có thể khống chế. Bắt đầu có người ngã xuống. Ngã xuống trong ngay mắt, lập tức đã bị cắm vào đệ nhị cây cương châm, sau đó ném sang một bên, một đạo dòng điện trực tiếp bao trùm toàn thân. Đã có vết xe đổ, những người khác thì càng không dám ngã xuống, trong lúc nhất thời toàn bộ thao trường bầu không khí lại bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Đàm lăng Vân là một cái cuối cùng ngã xuống đấy, nàng cũng không thể ngoại lệ, cương trâm quán thể thống khổ đồng dạng không thể đảo thoát. Màu vàng địa quang, tại trên bãi tập tung hoành lập lòe. Lúc này đây, các học viên thậm chí ngay cả kêu thảm thiết khí lực cũng không có. Chờ bọn hắn lần nữa khi tỉnh lại, Thình Linh phát hiện chính mình cũng đã tại trong ao bị nấu nấu. Cơ hội là lập lại giữa trưa quá trình nấu một chút, sau đó ăn cơm chiều. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng cơm tối về sau, cuối cùng là có thể lúc nghỉ ngơi. Thao trường tập hợp tiếp tục luyện năm mảnh, sau đó trung bình tấn, sau đó cây thứ ba cương trầm, lại điện, lại nấu. lúc này đây bọn họ là thật sự vẫn chưa tỉnh lại rồi nấu nấu về sau nguyên một đám như là thi thể bình thường bị rơi lên trở về phòng. mà lúc này đêm đã khuya, lam tuyệt mệnh mọi ngồi ở trên giường của mình, hoa lệ đứng ở sau lưng của hắn, hai tay đặt tại hắn trên đầu vai, nu hòa thủy nguyên tố duy trì liên tục phát ra thấm vào lấy thân thể của hắn. ngày hôm nay xuống lam tuyệt dị năng hầu như tiêu hao tám phần, dị năng tiêu hao vẫn còn tiếp theo bằng vào tự ẩn thần thạch trước tích lũy còn có thể khôi phục, nhưng là trọng yếu hơn là tinh lực bên trên tiêu hao. hắn nhất định phải thời khắc chú ý mỗi một gã học viên thân thể trạng thái. Một khi có muốn chính thức tan vỡ tình huống xuất hiện, hắn đều muốn tại trước tiên ra tay khống chế. cả ngay xuống, cho dù là dùng tu vi của hắn, cũng cảm thấy thập phần mỏi mệt. Sở Thanh ngồi ở bên cạnh, trong tay cầm một ly rượu mạnh uống vào. những tiểu tử này chỉ sợ muốn hận ngươi chết đi được. hôm nay ngày hôm nay dày vò, so với lúc trước chúng ta lúc ấy cũng bất thiện rồi. bọn hắn nếu là biết, hôm nay riêng là sử dụng dữ liệu, muốn giá trị một viên cấp độ S năng lượng bảo thạch không biết sẽ là cái gì biểu lộ. Bất quá, chỉnh thể xem tiếp, những học viên này tố chất cũng không tệ lắm. Nếu có đầy đủ thời gian bồi dưỡng, tương lai đều có trở thành đế cấp cơ giáp sư tiềm năng. Về phần thân cấp, nên cũng có như vậy mấy cái có một tia cơ hội. Hoa Lệ nói, a tuyệt coi như là dụng tâm lương khổ, lúc cái tên xấu xa này cũng không nhẹ nhõm a. Nếu là người ở phía ngoài biết tình huống thật, chỉ sợ vấp nhọn rồi đầu cũng muốn chui vào bên trong. Đáng tiếc là không thể để cho bọn chúng biết do đấy, bằng không mà nói, trên tâm lý có nhất định dự phán, hiệu quả không có rõ ràng như vậy rồi. Sở Thanh nhẹ gật đầu, trước ba ngày trọng yếu nhất, trước chờ bọn hắn có thể kiên trì xuống rồi nói sau. Hoa lệ mỉm cười, nói, nếu như không có ta tại, có lẽ còn có người không kiên trì nổi, nhưng có ta ở đây dưới tình huống, vấn đề nên không lớn. Lam tuyệt mở hai mắt ra, ân, có ạ gì phối hợp, ta cũng cho rằng vấn đề không lớn. Lần này mạnh mẽ kích thích, tuy rằng không thể cùng mộng Ảo cấp gen dược để so sánh với, vậy do mượn ta cùng ạ Dị dị năng, hơn nữa đầy đủ dược vật cùng với phương pháp thích hợp, hiệu quả cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Sở thành núm bay, nói, vì cái gì ta đột nhiên cảm thấy. Chúng ta giúp ngươi là ở bảo hộ lột ra a. Ta thế nhưng là Bắc Minh đấy, a gì là Tây Minh đấy? Lam Tuyệt khinh bị nhìn hắn một cái, ít đến bộ này. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi vụng trộm đem ta đặt huấn kế hoạch phục chế rồi một phần sao? Sở Thành cười hắc hắc, phục chế có cái gì hữu dụng, không có ngươi như vậy lôi điện thuộc tính dị năng, phục chế rồi hiệu quả cũng không tốt lắm. Chỉ có thể là dựa theo chúng ta Bắc Minh mà tính, đem máy móc cùng nhân thể kết hợp, đổi một loại phương thức mà thôi." Lam Tuyệt nói, "Sớm biết như vậy ngươi có chủ ý tùy ngươi a Hoa Minh, Tây Minh, Bắc Minh, vô luận bên trong như thế nào chăng chấp Cái kia đều là chúng ta nhân loại chính mình sự tình. Đối với cái này, ta một chút hứng thú đều không có. Ta quan tâm là tương lai chúng ta có khả năng gặp phải ngoại giới áp lực. Nhân loại tồn vong mới là trọng yếu nhất. Sở thành khó được sắc mặt nghiêm túc lên, ngươi nói rất đúng. Ta đêm qua cũng cùng trong nhà xác minh qua. Đợt thứ hai dò xét hạm đội đúng là chưa có trở về về. Hẳn là đã xảy ra chuyện. Đợt thứ ba hạm đội đã tại tập hợp. Lúc này đây sẽ là đại quy mô tìm kiếm. Đồng thời, chúng ta Bắc Minh đã điều động hai cái phi thuyền mẹ tụ quần hướng phía xuất hiện quái vật tinh cầu cái hướng kia tụ tập tùy thời chuẩn bị ứng biến cũng gửi thông điệp rồi Tây Minh cùng các ngươi Hoa Minh Hoa lệ cũng nhẹ gật đầu ta cũng hỏi qua tập đoàn hệ thống tình báo rồi xác nhận chuyện này hiện tại Tam Đại Liên Minh mặt ngoài bình tĩnh trên thực tế bên trong đều đã bắt đầu hành động tăng cường quân bị sản xuất Bác Minh cùng các ngươi Hoa Minh ở giữa xung đột cũng tạm thời ngừng tại thời khắc mấu chốt mọi người vẫn có thể đủ nhất trí đối ngoại đấy ta cũng phục chế rồi ngươi một chút bộ này huấn luyện hệ thống đợi sau khi trở về sẽ trong gia tộc bộ phận sử dụng A Tuyển thật có lỗi Lam Tuyệt mỉm cười lắc đầu có cái gì có thể thật có lỗi đấy? cái này vốn chính là ba người chúng ta cùng một châu nghĩ ra được. hơn nữa, ta ước gì bộ này huấn luyện hệ thống có thể tại toàn bộ nhân loại mở rộng đâu. Hoa lệ nói, hôm nay mạnh như vậy độ kích thích, ngươi chuẩn bị duy trì liên tục bao lâu thời gian? Lam tuyệt nói, ba ngày a ba ngày nên đạt tới bọn hắn có khả năng thừa nhận cực hạn, lại chiều dài lời nói, ta sợ sẽ cho bọn hắn lưu lại không thể biết trước thai hoàng ẩm. lại muốn ba ngày sao? Sở thành linh hồn dùng mình một cái. bọn hắn nguyên bản dự tính, loại cường độ này kích thích, chẳng qua là một ngày mà thôi. Lam tuyệt nói ta là thông qua bọn hắn hôm nay trạng thái tinh thần phán đoán đấy. bọn họ thừa nhận năng lực so với ta trong tưởng tượng muốn tốt rất nhiều. đã như vậy, ta muốn để cho bọn chúng càng thêm cực hạn. nói là ba ngày, cũng không phải là mỗi người đều muốn hoàn thành ba ngày này mạnh mẽ kích thích. muốn xem cá nhân thân thể trạng thái, ta sẽ nắm chắc tốt. phàm là có thể cuối cùng kiên trì xuống đấy, hiệu quả cũng nhất định sẽ là tốt nhất. hoa lợi nhẹ gật đầu, loại này thời điểm muốn xem bọn hắn bản thân tiềm năng cùng lực ý chí rồi. người sở di có mạnh yếu, chủ yếu nhất ngay tại hai phương diện này. đúng lúc này. Lam tuyệt Sở tạt thông tin dụng cụ đột nhiên vang lên. "Lão bản, Kim Đảo tỉnh." Lam tuyệt nói, "Tốt, ngươi sáng mai đem hắn tiến đưa tới đây a kiểm nghiệm trong khoảng thời gian này hấp thu gen dược tề hiệu quả thời điểm đến rồi." Hoa Lệ nhãn tình sáng lên, "Ta cũng rất muốn xem một chút, chúng ta tây minh gen dược tề cùng các ngươi hoa minh dược vật, hơn nữa chúng ta cùng chung kích thích, Kim Đảo có thể tăng lên tới trình độ nào, lại có thể tăng lên nhiều nhanh." Lam Tuyệt mỉm cười, "Ta cũng rất chờ mong. Đang mong đợi Kim Đảo cỗ này điên nhiệt tình chính thức phát huy được. Chúng ta đặc hắn đệ tử phải đổi thành 51 cái rồi." Chương 248 Kim Đào gia nhập. Kim Đào ngồi ở Michael Lee không Chung phi xa bên trên như trước có chút không thích ứng. Cũng không phải là không thích hướng loại này siêu hào hoa, cao tính năng phi xa, mà là không thích hướng thân thể của mình. Đêm qua hắn liền đã tỉnh lại, tại qua không đến một tháng trong, hắn luôn ở vào nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Phía trước một tuần, với hắn mà nói, quả thực là như là sống một ngày bằng một năm giống như ác mộng. Mỗi ngày đều thừa nhận mộng ảo cấp quỹ dược thể mang cho thân thể cực lớn thống khổ, thân thể dường như thật sự đã bị hoàn toàn xé rách rồi, toàn thân tinh thần thậm chí xuất hiện nhất định được tan vỡ có thể hắn chính là bằng vào chính mình cố này điên như tỉnh cứng rắn giữ vững được tới đây đương nhiên cái kia phần thống khổ cũng tiếp theo thật sâu khắc ở rồi trong trí nhớ của hắn lại để cho hắn ở đây tỉnh sau đó đi tới khắc sâu mà minh bạch cái kia cũng không phải mộng nhưng ở về sau một đoạn thời gian ở bên trong hắn tuy rằng như cũng là nửa mê nửa tỉnh cảm nhận được gặp thời gian lại qua mau hơn hơn nữa thân thể thống khổ cũng dần dần giảm bớt hơn nữa dần dần chuyển hóa làm các loại kỳ dị cảm thụ Đông nhiên nóng bỏng đung nhiên lạnh như băng đung nhiên toàn thân ngứa đung nhiên kỳ đau nhức vô cùng Đủ loại cảm thụ không ngừng mà xâm nhập hắn giác quan, thậm chí làm hắn có một loại cảm giác, chính mình tựa hồ đã không còn là chính mình rồi. Rốt cuộc, hắn đã đi ra cái kia khoang dinh dưỡng, lúc hắn một lần nữa giẫm trên mặt đất thời điểm, rõ ràng cảm giác, nguyên lai đại địa là tốt đẹp như vậy. Cái loại này cảm thụ là khó có thể hình dung tuyệt vời. Nhưng mà hắn lại phát hiện, chính mình thay đổi. Dáng người rõ ràng cao lớn rất nhiều, ngắn ngủn không đến một tháng. Nhìn ra ít nhất cao 2 tấc, 20 cm, tả hữu. Nguyên bản có chút gầy dáng người trở nên cân xứng rồi. Cơ bắp mặc dù không có đặc biệt biến hóa lớn, nhưng đường cong so với trước kia rõ ràng rất nhiều. hơn nữa liền chính hắn đều cảm thấy mình tựa như cái dây thun, toàn thân đều tràn đầy co giãn, tựa hồ đã liền tướng mạo cùng khí chất đều thay đổi một cách vô chi vô giác đã xảy ra một ít cải biến, tựa hồ mình đã thay đổi hoàn toàn một người tựa như theo bản năng nắm chặt hai đấm, toàn thân dùng sức, hắn lập tức sẽ cảm nhận được lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể bắn ra mà ra, Quân cuộn không dứt. trong cơ thể nguyên bản không nhiều lắm năng lượng rõ ràng như là trời long đất nở bình thường trong người lao nhanh. sau đó hắn liền phát hiện màu vàng bộ lông nhanh chóng từ toàn thân mình trào lên mà ra. Thân thể đống nhiên trở nên hùng tráng đứng lên. Rõ ràng tại ngắn ngủn mấy giây bên trong, hóa thân thành thân cao vượt qua 2 mét 5 cự nhân. Cái kia cánh tay trắng kiện thật là ta sao của ta. Loại lực lượng này, Kim Đào lúc ấy trọn vẹn thích đứng nửa giờ, mới dần dần đã tiếp nhận sự thật. Tiếp theo, chính là mỉ Cả cùng Lâm Quả quả đối với hắn một loạt khảo thí, hầu như rằng có cả đêm. Hắn lại không có nửa điểm mệt mỏi. Nhưng hắn đối với chính mình hoàn toàn mới thân thể như trước có chút không thích đứng từ tối hôm qua đến bây giờ, đã không biết hủy đã hỏng bao nhiêu thứ đồ vật. Mị Cả nói cho hắn biết, đây hết thảy đều là bình thường vừa mới đạt được lực lượng, tổng cần có thời gian đi thích dưỡng. Tiếp theo, muốn dẫn hắn đi gặp lão sư rồi. Lão sư sẽ giúp hắn đi thích dưỡng thân thể, hơn nữa gần một bước tăng lên. Cho nên, hắn sáng sớm hôm nay mới có thể ngồi trên Michael Lee không trúng xa, không biết đi nơi nào, có thể giờ này khắc này, Kim Đạo nhưng trong lòng đột nhiên tràn đầy cảm động cùng may mắn. Hắn vô cùng may mắn chính mình lúc trước lựa chọn, phần này lựa chọn là chính xác, hắn tin tưởng điểm này. Nếu như không có lão sư, có lẽ chính mình hay vẫn là một cái cam chịu phế vật a. Nhưng bây giờ, lực lượng đã có, Tuy rằng còn không thích đứng, nhưng này loại tràn ngập lực lượng cảm giác thật là quá mỹ hảo, quá mỹ hảo. Căn cứ đã đến, lúc này vẫn còn sáng sớm. Mị cả cùng lâm quả quả trên mặt không biết lúc nào hơn nhiều mặt nạ màu bạc, các nàng mang theo kim đảo xuống xe, hướng trong căn cứ đi đến. Sớm có người chờ ở nơi đó, dẫn dắt đến bọn hắn tiến vào trong đó. Rất nhanh, kim nào liền thấy được một ít quen thuộc gương mặt. Đúng vậy, những người này hắn đều rất quen thuộc. Đây không phải là đường tiếu tên mập mạp chết bầm kia sao? Bên cạnh hắn chính là hắn muội muội, thật không biết vì cái gì cái kia sao béo. Muội muội của hắn lại xinh đẹp như vậy. Nữ thần Chu Thiên Lâm, hoa hậu giảng đường, đệ nhất mỹ nữ. Còn có hệ cơ giáp thiên tài nữ học viên chú ý dịu dàng, Tiến Ngưng Nhã, Tiến Ngưng Nhã đằng sau, không phải là ca ca của nàng yến triển Trần sao? Huynh muội bọn họ hai người, cùng đường tiểu, đường mẹ huynh muội, được vinh dự Hoa Minh Quốc gia học viện cơ giáp hệ chiến đấu vinh dự mạnh nhất tổ hợp đương. Đã từng cùng một chỗ tại ngộng vọng trong tham gia đoàn chiến, lấy được xa xỉ thành tích. Ra bọn hắn bên ngoài, có thể đứng ở chỗ này đấy, không có chỗ nào mà không phải là học viện cơ giáp hệ chiến đấu thiên tài, cái tiên nguyên một đám thân ảnh quen thuộc. Nguyên một đám bình thường nghe nhiều nên thuộc tên, từng cái tại Kim Đào trong nội tâm hiện lên. Thế nhưng là, bọn hắn thoạt nhìn vì cái gì đều thảm như vậy? Mỗi người hầu như đều là sắc mặt tái nhợt, hốc mắt biến thành màu đen, sắc mặt khó coi phảng phất muốn chảy ra nước, thậm chí có những người này thân thể vẫn còn rất nhỏ run rẩy. Thậm chí có chút ít sợ hãi rụt rè cảm giác. Những thứ này con cưng của trời đám là thế nào? Như thế nào đều cùng xương đánh cho quả cả tựa như. Kim Đào ánh mắt lại hướng bên kia nhìn lại, đứng ở những học viên này phía trước đấy, còn có năm người. Ba cái mang theo mặt nạ màu vàng kim hai cái mang theo mặt nạ màu bạc. Tuy rằng bọn hắn đều mang mặt nạ, nhưng kim đào ánh mắt hay vẫn là trước tiên đã rơi vào ở giữa nhất trên thân người kia. Một vòng quen thuộc cảm giác lập tức tại trong lòng bắt đầu khởi động. Lão bản, người đã mang đến." Mị cả cùng Lâm Quả Quả mang theo kim đào đi vào Lam Tuyệt trước mặt cách đó không xa, hướng hắn nói ra. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, hướng kim đào trầm giọng nói, "Đứng vào hàng ngũ, hàng thứ nhất ngoài cùng bên trái nhất." Bên trái, cái kia luôn luôn là người đứng đầu hàng binh vị trí, vô luận là tại học viện vẫn còn là trong quân đội, cái kia đều là rất học viên ưu tú mới có thể đứng địa phương hiện tại hàng thứ nhất ngoài cùng bên trái nhất đứng đấy người đúng lúc là đường thiếu vâng kim đào đáp ứng một tiếng bước nhanh chạy tới bước bộ của hắn lộ ra có chút trầm trọng giầm trên mặt đất phát ra tùng tùng âm thanh lam tuyệt hướng Mị Cà nói ngươi trở về đi quả quả lưu lại vâng Mị Cà đáp ứng một tiếng đôi mắt đẹp ở chỗ sâu trong hiện lên một vòng mới lạ chi sắc khí chất như thế nguội lạnh lão bản nàng vẫn là là lần đầu tiên nhìn thấy đâu bất quá tựa hồ tốt có nam nhân mùi vị a nàng cũng muốn lưu lại nhưng ở thời điểm này tự nhiên là vô luận như thế nào cũng không thể vi phạm lao bản ý nguyện lâm quả quả có chút hưng phấn rất nhanh đi đến lam tuyệt bên người phía sau một chút vị trí đứng lại lam tuyệt thản nhiên nói vị này kim đào đồng học các ngươi chưa hẳn nhận thức nhưng từ hôm nay trở đi hắn chính là các ngươi bên trong một thành viên sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ thừa nhận tất cả đặc huấn đường thiếu liếc qua bên người kim đào một chút cũng không có bởi vì hắn chiếm cứ vị trí của mình mà cảm thấy bất mãn tại cái kia song mắt nhỏ trong có chẳng qua là nhìn có chút hạ hê mà thôi kim đào đột nhiên có loại dự cảm bất tưởng Đường tiếu loại này như hồ ly ánh mắt hắn rất quen thuộc. Lam tuyệt nói, toàn thể đều có, khi đất bắt đầu. Ta không hông ngừng, ai cũng không cho phép dừng lại. Không người nào dám lên tiếng, tất cả đệ tử đều dùng tốc độ nhanh nhất nằm rạp trên mặt đất. Trải qua cả ngày hôm qua trà tấn, buổi tối càng là chỉ ngủ rồi hơn 4 giờ đã bị tiêu lên, bọn hắn vô luận là thân thể hay vẫn là tinh thần đều ở vào một loại quỷ dị trong trạng thái. Bọn hắn thậm chí đều cảm giác mình nên hỏng mất, có thể trên thực tế, bọn hắn nhưng như cũ đều đứng ở chỗ này, cũng không có bất kỳ muốn tan vỡ dấu hiệu khi đất, đơn giản nhất rèn luyện phương thức một trong, có thể luyện tập bả vai trước luồng cơ bắp, cơ ngực, cơ ba đầu, còn mang theo một điểm da lưng, xem như tương đối toàn diện thông dụng lực lượng luyện tập. Đối với bọn hắn những người này thân thể tố chất mà nói, dưới tình huống bình thường là ba năm trăm cái đều không nói chơi, nhưng vấn đề là trải qua ngày hôm qua tra tấn bề sau, bọn hắn mỗi người trên người đều cắm ba cây cương châm dị năng bị hoàn toàn phong ấn, còn có cái kia phi nhân tra tấn làm bọn hắn nguyên một đám tinh thần gầy yếu, chẳng qua là làm không đến 30 đã có người thân thể bắt đầu lắc lư. Sau đó lúc này thời điểm đã có người phát hiện, lam tuyệt trong tay lại nhiều hơn một thanh cương châm. Còn muốn đến? Chẳng lẽ còn muốn tới sao? Cái kia ba cây hơn một xích cương châm đâm vào thân thể cảm giác thật sự là quá đã kích thích, kích thích không chỉ là thân thể, là trọng yếu hơn là giác quan. Chẳng lẽ còn sẽ có cây thứ tư? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người càng thêm ra sức làm lấy hít đất. Duy nhất không có cảm thấy nguy cơ cũng chỉ là Kim Đào rồi, thân thể của hắn trạng thái quả thực là tốt không thể tốt hơn rồi. Khi đất đều làm ra ảo ảnh đã đến, ngắn ngủn một phút đồng hồ thời gian, hắn liền làm rồi tiếp cận 200 cái hít đất mà thân thể còn không có bất kỳ cảm giác vẻ vải, chẳng qua là có chút bắt đầu có chút nóng lên mà thôi. trong cơ thể càng nhiều nữa lực lượng không ngừng trào lên, hắn thậm chí đều có chút khống chế không nổi tốc độ của mình rồi. đúng lúc này, đột nhiên ba đạo hàn quang đồng thời lập lòe, kim đào thân thể đột nhiên cứng đờ, lập tức liền ngừng lại. ba cây cương châm, từ sau lưng của hắn đồng thời chui vào, tất cả đều đâm vào rồi trong thân thể của hắn bộ phận. kim đào trợn mắt há hốc mồm đầu ở chỗ đó, sau đó bên người liền truyền đến lam tuyệt thanh âm. kim đào một ngày, các ngươi ngày hôm qua thừa nhận qua đấy, hắn hôm nay đều thừa nhận thơn nữa sẽ gấp bội đến bắt kịp các ngươi tiến độ. Một bên nói qua, trong tay hắn trực tiếp đánh ra một đạo màu vàng lôi điện, điện kim đảo trực tiếp từ trên mặt đất liền đứng lên. Cùng ngày hôm qua các học viên giống nhau, đứng ở nơi đó tựa như điều khác bình thường. Mọi người là như vậy, lúc chính mình đặc biệt thê thảm thời điểm, chỉ cần còn có người so với chính mình thảm hại hơn, trong nội tâm sẽ đạt được một ít tan ủi. Cảm thụ được kim đảo trên người dòng điện, nhìn xem đồng thời chui vào thân thể ba cây cương trâm, lập tức những học viên khác nội tâm thống khổ tựa hồ cũng giảm bớt rất nhiều. Loại cảm giác này cũng làm cho bọn hắn hít đất thời điểm tựa hồ nhẹ nhõm một chút. tuy rằng chỉ ngủ rồi hơn 4 giờ, nhưng những học viên này kỳ thật cũng không có gì suy yếu cảm giác, tối đa cũng chẳng qua là dị năng bị phong ấn về sau một ít không thích hứng mà thôi. hít đất tần suất bắt đầu tăng tốc, đáng tiếc bọn hắn không biết là vô luận bọn hắn cỡ nào dốc sức, tiếp theo thống khổ cũng sẽ không giảm bớt đấy. cây thứ tư cương trâm như trước tại một giờ sau xuất hiện ở trên người mọi người, sau đó cái kia bỏ thêm thuốc nước sôi cũng đồng dạng hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt. kim đào trên người cũng đồng dạng trực tiếp hơn nhiều cây thứ tư cương trâm, vô luận là điện giật hay vẫn là nấu nấu. Hắn thừa nhận cũng đều so với người khác nhiều hơn nhiều. Thí dụ như, tại hắn bị nấu nấu thời điểm, một vị khác có mặt nạ màu vàng kim giáo quan rõ ràng còn hướng trên người hắn ném hỏa cầu. Chương 249, rút châm. Ba ngày thời gian qua đi rất nhanh rồi, đương nhiên, cái này rất nhanh chẳng qua là đối với Lam Tuyệt, Hoa Lệ cùng Sở Thành mà nói. Mà đối với những cái kia tham gia đặc huấn Hoa Minh Quốc gia học viện thiên tài các học viên, 3 ngày này đối với bọn họ quả thực so với 3 năm còn muốn dài dàng dặc. Loại đau khổ này dày vò thì không cách nào diễn tả bằng luôn từ đấy. Bọn hắn chẳng qua là cảm thấy thân thể của mình tùy thời cũng có thể tan vỡ. Về phần tinh thần, tinh thần là tan vỡ không được. Mỗi khi có người xuất hiện tinh thần muốn tan vỡ thời điểm, bọn hắn sẽ chứng kiến vị kia về sau đấy, mang theo mặt nạ màu bạc nữ tính trợ giảng trong mắt phóng xuất ra kim sắc quang mang. Cái kia nhu hòa kim sắc quang mang vút lên rồi trong bọn họ tâm thống khổ, thậm chí đưa cho bọn hắn dũ khí, lại để cho tinh thần của bọn hắn rất nhanh liền khôi phục được trạng thái bình thường. Thế nhưng là tinh thần càng tốt, giác quan cũng liền càng là rõ ràng. ở đằng kia kinh khủng đặt vẫn ở bên trong, cảm thụ cũng liền càng là rõ ràng. Cho nên đến rồi ngày thứ ba thời điểm. Tất cả mọi người đã minh bạch, đều muốn ít chịu điểm tội, liền khống chế được đừng để cho chính mình tinh thần tan bỡ, tối thiểu nhất vậy còn có thể là tuyến tính cảm thụ tra tấn, nếu như bị chữa bệnh tâm thần một lần, như vậy, cảm giác thống khổ hoàn toàn là gấp bội đó a. 3 ngày thời gian cuối cùng kết thúc. Mỗi một gã đệ tử trên người đều nhiều hơn rồi 9 cây cương châm, trọn vẹn 9 cây a. Nếu như khoảng cách gần quan sát, rất có thể sẽ hoài nghi bọn hắn cùng Gai Nhím có cái gì gen chỗ tương tự. Nếu như không muốn dùng một cái từ để hình dung những học viên này, như vậy, hấp hối sẽ rất phù hợp. Cho dù là trong nội tâm trên có ưu thế đường thiếu lúc này đều là loại trạng thái này, cái kia thật là hô hấp đều khó khăn a, thân thể đều sớm đã chết lặng, tựa như không phải là của mình tựa như, ngày thứ tư sáng sớm, lúc những học viên này lần nữa đứng ở lam tuyệt trước mặt bọn họ thời điểm, cả đám đều cởi đối với rồi, cái kia thật là liền ăn cơm khí lực đều muốn đã không có, bất quá may mắn những người này đều kiên trì xuống mau, ít nhất không có một cái nào thật sự xuất hiện vấn đề lớn đấy. lam tuyệt trên tay có một cái bảng hai, Bảng hai bên trên biểu hiện ra có bao nhiêu người tiếp nhận qua lâm quả quả chữa bệnh tâm thần, có bao nhiêu người không có nhận chịu qua. Còn có mỗi người kỹ càng thân thể trạng thái, trạng thái tinh thần. Tại trong những người này, cũng có một ít đặc biệt ưu tú đấy. Thân kỳ chính là, vài tên nữ học viên vậy mà đều thể hiện ra các nàng dị thường cứng cỏi một mặt. Cầm đầu trợ giảng Đàm lang Vân, cũng là như trước hai con ngươi còn có thần không nhiều lắm mấy người một trong. Hơn nữa eo của nàng vẫn rõ ràng còn có thể thẳng tác. Tại nàng về sau, Chu Thiên Lâm, Đường Mễ, Cố Doanh Doanh, Tiễn Ngưng Nhã từ nữ, rõ ràng cũng không có tiếp nhận qua chữa bệnh tâm thần. Mặc dù các nàng cũng đều cực kỳ mệt nhưng tứ nữ ánh mắt vậy mà đều có bất đồng trình độ kiên định. Chu Thiên Lâm ánh mắt là cứng cỏi đấy, ánh mắt cũng vô cùng nhất bình tĩnh. Đường Mẹ ánh mắt thì là quật cường đấy, thậm chí mang theo vài phần cao ngạo. Cố Doanh Doanh ánh mắt tuy rằng nuông nhược, nhưng cô nương này tựa hồ mỗi lần đều muốn đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ rồi, có thể mỗi lần cho đến lúc đó, lại tổng có thể chính mình trở về, chính là không đặt chân chỉ đỏ. Mà Yến Ngưng nhã ánh mắt lại cùng Đường Mẹ không sai biệt lắm, ngẫu nhiên còn có thể vừa ý Đường Mẹ liếc, đây rõ ràng là phân cao thấp lương vị. Yến Nương nhã tuy rằng không có ở đây thập đại hoa hậu giảng đường trên bảng, nhưng cũng là Hoa Minh Quốc gia học viện mỹ nữ nổi danh. Thế nhưng là. Từ khi tiến vào Hoa Minh Quốc gia học viện cái ngày đó lên, Huynh muội bọn họ hai người đã bị áp chế tại đường Tiếu Huynh muội phía dưới. Đối với cái này một điểm, trong nội tâm nàng không biết bị đè nén bao nhiêu bất bình. Tướng mạo là cha mẹ cho, chỉ cần không đi phẫu thuật thẩm mỹ, muốn thay đổi biến liền rất không có khả năng rồi. Dung Yến ngưng nhã kiêu ngạo, đương nhiên không có khả năng đi thông qua sức người đến điều chỉnh những thứ này. Như vậy so với cũng chỉ có thể là có thể lực. Trong nội tâm nàng một mực nín lấy cố sức lực, nhất định phải vượt qua đường mễ. Cho nên nàng cũng một mực dùng đường mễ làm mục tiêu. Chính là chỗ này phần cố chấp làm cho nàng kiên trì được. Tiễn ngưng Nhã Ca Ca Yến Triển Trần cũng đồng dạng không có tiếp nhận qua chữa bệnh tâm thần. Tình huống của hắn cùng muội muội rất giống, chỉ có điều mục tiêu của hắn là Đường Tiếu. Nhưng tương đối mà nói, Yến Triển Trần trong nội tâm cố chấp sẽ không có mạnh như vậy, ít nhất tại Trường Học Chiến Thắng Hải Linh Học Viện cường địch trước không có. Bởi vì hắn tướng mạo Anh Tuấn, bài danh thập đại Trường Học Tây của ba thứ hạng đầu bên ngoài, lại để cho hắn trời sinh liền có không ít cảm giác về sự ưu việt. Bất quá, lúc Đường Tiếu đại biểu Hoa Minh Quốc Gia Học Viện Chiến Thắng Hải Linh Học Viện về sau, hắn phần này cảm giác về sự ưu việt liền bắt đầu giảm bớt. Cơ giáp sư, bằng vào hay vẫn là thực lực tuyệt đối a. Cho nên, lần này đặc huấn bắt đầu về sau, tuy rằng mỗi ngày thừa nhận phi nhân thống khổ, thế nhưng mập mạp đều có thể chịu đựng, ta có lý do gì không kiên trì nổi. Cái này là yến triển trần trong nội tâm chân thật ý tưởng. Bất quá, bọn hắn những người này cũng chỉ là kiên trì mà thôi. Nhưng ở trong mọi người, còn có một ngoại lệ, bởi vì này ra hỏa không phải là kiên trì, quả thực giống như là tại hưởng thụ. Từ ngày đầu tiên bị cương châm quán thể, địa giật về sau, Kim đào đã cảm thấy đặc biệt thoải mái. Hắn đầu cảm giác mình có chút không thích ứng thân thể lại bắt đầu trở nên thích hứng. Từng đám cây cương châm đâm vào, dị năng của hắn bị phong ấn, thân thể cũng nhận được rồi mãnh liệt kích thích. Nhưng mà, phần này kích thích cùng trước ngộ ảo cấp gen dược tề so sánh với, cũng không có trở nên mạnh mẽ quá nhiều. Đã có trước thích hứng, lại đến một lần còn muốn yếu một ít đấy, lại được coi là rồi cái gì đâu. Hơn nữa hắn phát hiện, tại đây kích thích trong quá trình, vô luận là lôi điện, dược vật, đối với thân thể của hắn đều có vô cùng trực tiếp chỗ tốt. Cơ thể lực lượng tại tăng cường, mấu chốt là hắn bắt đầu dần dần thích hứng phần này, lực lượng cùng với thân thể của mình hết thảy. Thống khổ tuy rằng cũng có, Nhưng thân thể của hắn kiên cường dẻo dai trình độ, thừa nhận xuống cũng không có cảm thấy quá khó khăn. Thế cho nên, Lam Tuyệt còn thường xuyên sẽ cho hắn thêm nạp liệu. Lam Tuyệt ánh mắt từ trước người các học viên trên người đảo qua. Mỗi một gã đệ tử cùng hắn ánh mắt lạnh như băng tiếp xúc ở một chỗ lúc, đều không tự chủ được sẽ túi lầu xuống. Đương nhiên, cũng không phải toàn bộ. Thí dụ như Kim Đào ánh mắt chính là công Nhật, tiểu tử này điên nhiệt tình không có khả năng dùng người bình thường đến cân nhắc. Đàm Lăng Vân ánh mắt cũng đồng dạng cùng Nhật, tại điên nhiệt tính phương diện này, nàng tựa hồ cũng không thua cho Kim Đào bao nhiêu. Vương Hồng Viễn bộ dạng liền lộ ra chật vật khá hơn rồi. Hắn tuy rằng cũng hy vọng có thể tăng lên bản thân thực lực, nhưng quyết tâm không có đảm lăng vân mạnh như vậy. Nhưng trợ giảng địa vị lại để cho hắn miễn cưỡng chịu đựng mới không có tiếp nhận chữa bệnh tâm thần. Lam Tuyệt chậm rãi đi đến Đàm Lăng Vân trước mặt, rất tốt. Nhàn nhạt hai chữ, lại làm cho Đàm Lăng Vân sửng sốt tinh thần. Ngay sau đó, Lam Tuyệt khẽ vươn tay, ngay tại nàng đầu vai vô một trưởng. Lập tức, một cây cương châm trực tiếp từ Đàm Lăng Vân đầu vai nhảy ra, rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Kỳ dị chính là, cương châm bên trên vậy mà không có xuất hiện một tia máu tươi. Đàm Lăng Vân kêu lên một tiếng buột miệng, đương nhiên từ nàng trong miệng phát ra, ngược lại là càng giống rên rỉ, thân thể mềm mại cuộn cơ, suýt nữa ngã xuống, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, nàng chỉ một cỗ nóng rực cảm giác lập tức từ đầu vai tuôn ra, lan tràn đến toàn thân mỗi một cái góc nhỏ, tựa hồ mỗi một tế bào đều tại trong chốc lát bị rót vào hoạt tính, không nói ra được thoải mái. lúc trước thống khổ cùng mọi mệnh, dường như tại lập tức hễ quét là sạch như vậy. thứ hai là vương hồng viễn, sau đó là các học viên, cảm giác giống nhau xuất hiện ở mỗi một gã đệ tử trên người, cái kia manh vào toàn thân ấm áp, làm bọn hắn nguyên một đám rất nhanh liền lâm vào ngốc trệ bên trong. Liên tục 3 ngày giống giống như là địa ngục tra tấn về sau, thậm chí có như thế cảm giác sảng khoái. Bọn hắn đầu tiên phản ứng là cảm thấy đây là hảo giác. Sau đó mới dần dần ứng, thời gian dần trôi qua cảm thụ. Mất đi lực lượng tựa hồ đã trở về, đã liền tinh thần đều tại trong thời gian ngắn bắt đầu biết tốt. Cái loại này cảm thụ thì không cách nào diễn tả bằng luôn từ đấy. Trong lúc nhất thời, thậm chí có không ít người đã lệ nóng doanh tròng rồi. Trên người mọi người đều bị lấy ra một cây cương trâm. Toàn thể đều có năm ngón tay hít đất, mỗi người 500 cái, sau đó lượn quanh thao trường chạy bộ, 3 và mét. Đây là các ngươi sáng hôm nay tập thể dục hoạt động. Nói xong câu đó, Lam Tuyệt xoay người rời đi. Hôm nay hắn phải về học viện bên kia đi một chuyến, bởi vì nên dạy học rồi. Sau đó cũng muốn đi Thiên Hỏa Đại Đạo một chuyến, hai đại tòa thành sắp đến, một ít công tác chuẩn bị hắn cũng nhất định phải tham gia. Năm ngón tay hít đất, dùng hai tay năm ngón tay chèo chống thân thể, chuyên môn rèn luyện cánh tay cùng ngón tay lực lượng. Nếu như tại rút ra đệ nhất cây cương châm trước, các học viên chỉ sợ sẽ vô cùng thống khổ, có thể giờ này khắc này, bọn hắn tuy nhiên cũng cảm thấy lực lượng trong cơ thể cần tiêu xài. Lam Tuyệt mang theo Lâm Quả quả rời đi. Hoa lệ cùng sở thành lưu lại giám sát những học viên này. Vừa xa người thường thể năng huấn luyện đối với kích thích thân thể của bọn hắn hoàn thiện mấy ngày nay đối với thân thể bọn họ cải thiện rất trọng yếu, bất luận kẻ nào đều không cho phép thư giãn. Lão bản, ngươi không sao chứ? Lâm quả quả vừa lái lấy không trung phi xa, một bên liếc qua ngồi ở vị trí kế bên tài xế đang xoa mặt lam tuyệt, nghi ngờ hỏi. Lam tuyệt nói, không có việc gì. Chẳng qua là mặt buộc được quá lâu, có chút cứng ngắc. Ta cũng cần nghỉ ngơi hơi thở thoáng một phát. Lâm quả quả thân thể mềm mại rất nhỏ run rẩy thoáng một phát. Thật là đáng sợ lão bản. Ngươi sao có thể nghĩ ra loại này, không phải nhân loại phương thức huấn luyện a? Ta cho bọn hắn trị liệu thời điểm, thậm chí đã từng gặp tinh thần của bọn hắn hoảng hốt đến thực cho rằng tiến nhập 18 tầng địa ngục đâu. Lam Tuyệt cười lạnh một tiếng, cái này là 18 tầng địa ngục rồi hả? Năm đó, ta chịu qua so với cái này còn mạnh hơn gấp mấy lần. Nếm trải trong khổ đau mới là nhân tựu nhân. Muốn có cường đại thực lực, không cần khổ làm sao có thể? Đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Cho bọn hắn đánh rất xuống thân thể trụ cột. Tiếp theo, còn có càng nhiều khảo nghiệm chờ bọn hắn đâu lâm quả quả linh hồn dùng mình một cái còn có a lão bản ta cũng không nên tham gia loại người như ngươi đặt vấn a ngàn vạn đừng kéo lên ta lam tuyệt mỉm cười ta như thế nào cam lòng lại để cho quả quả chịu loại khổ này đâu hơn nữa ngươi dị năng đã đến cựu cấp loại kích thích này là vô dụng thôi cựu cấp phía dưới mới có thể thông qua loại phương thức này đến đề thăng cựu cấp trở lên cũng chỉ có thể dựa vào chính mình lĩnh nộ cùng tích lũy lâm quả quả rõ ràng nhẹ nhàng thở ra khi hi cười cười lão bản thật tốt lam tuyệt không có đi trước học viện mà là về trước rồi thiên đại đạo Đi thẳng tới thiên hỏa đại đạo trên mặt đất rẻ ở tiệm châu áo.